Cũng là lúc này, Vương Lục mới biết này, khổ hại độ ách thuyền quả nhiên danh bất hư truyền, ngoại trừ có thể ở bên mông trong bể khổ theo gió vượt sóng điệu tiến lên ở ngoài, làm vận rủi dáng lâm thời, nó chính là phù hộ ngươi vượt qua cửa ải khó chỗ che chở. Kiếm Ma cùng Vương Lục leo lên độ ách thuyền trong nháy mắt, tinh thần cùng chấp rốt cục rơi xuống đất, gợi ra vô biên vô hạn hủy diệt chi chiều. Nhưng làn sóng bên trong đã không có độ ách thuyền cái bóng. Thời gian có hạn, chuyện phiếm liền không cần nói. Ở trong một vùng không gian nhỏ hẹp, Vương lục cùng kiếm ma đối lập mà đứng, sắc mặt đều là cực kỳ trầm túc, mà trong trầm mặc, kiếm ma trước một bước mở miệng, dẫn dắt đề tài. Tình huống rất đơn giản, Chu Thi giao bị kiếm thần phụ thể. Nói còn chưa dứt lời, liền bị vương lục lạnh giọng đánh gãy, phụ thể. Ta xem là đoạt sát ba. Kiếm ma đóng một hồi con mắt, bất kể là cái gì, thực lực của đối phương đã xa xa vượt lên người trên ta. Vương lục cười gần, muốn chống lại, liền muốn làm đồng dạng sự, do người đến đoạt sát ta. Sau đó phát huy đầy đủ người đại thừa chân quân cấp ý thức cùng kỹ xảo, đến chống lại đồng dạng tình hình kiếm thần. Kiếm Ma hỏi ngược lại, "Hoặc là ngươi có biện pháp tốt hơn?" Vương Lục suy nghĩ một chút, tựa hồ là không có. "Vậy ngươi?" Kiếm Ma vừa mở miệng, liền thấy một luồng ánh kiếm đâm thẳng mà đến, nhưng hắn nhưng không chút hoang mang, nghiêng người, giơ tay, bên người trường kiếm xoay ngang, đem ánh kiếm kia ngăn lại, đồng thời ngữ khí không thay đổi, "Liền đừng lãng phí trong thời gian hồng. Vương Lục không nói lời nào, Khôn sơn kiếm theo xoay tay một cái, bản mệnh thần thông tùy theo phát động, chu vi trăm trượng bên trong tàn kiếm như rừng, màu máu bầu trời mây đen răng kín. Mà ở tàn kiếm trong vòng vây, kiếm ma chỉ là thở dài. Ngươi nếu là muốn giết ta, xác thực không khó, nhưng đối với ngươi mà nói chắc chắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vương lục nhưng chỉ là thôi thúc lên ngàn vạn tàn kiếm nổi lên giữa không trùng, sắc ý càng ngày càng nồng nặc. Ta xem chỉ có giết ngươi mới là lựa chọn chính xác có một số việc ta không nói, không phải là ta không nghĩ tới. Lúc trước lần thứ nhất cùng kiếm thần bọn họ lúc giao thủ, ngươi vì ta rót vào phá thiên kiếm khí, nhìn như giúp ta, kỳ thực là vì nghe nhìn lẫn lộn chứ. Ta vẫn kỳ quái, ta cùng sư tỷ không thủ không đoán, nàng đầu góc nước vào đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Sau đó mới nghĩ đến, có lẽ là sư tỷ nàng ánh mắt không tốt, thấy ta một thân ma khí liền không nhận ra. Mà ta này một thân ma khí lại là từ đâu tới đây? Đối với này, kiếm ma không chút nào che giấu, không sai, ma khí là ta chuyển vào cho ngươi. Nhưng nếu không bằng này, chỉ sợ khi đó ngươi đã sớm cùng sư tỷ của ngươi hợp lực, xoay người lại một chiêu kiếm chém ta hắc, ngươi người này luôn luôn yêu thích giảng đạo lý, vậy ngươi đúng là nói cho ta, việc này lẽ nào là ta đối lý. Vương Lục cũng không chậm trễ, là ta đối lý, chém ngươi sau khi, ta sẽ đem kiểm tra thư tiêu đưa cho ngươi. Nói xong, hàng vạn hàng nghìn phi kiếm cùng nhau rơi xuống đất. Chương 262, ta không phải một người đang chiến đấu. Vô dụng. Theo kiếm ma nhàn nhạt lời nói, Đây trời bụi bằng chậm rãi rơi xuống đất. Vương Lục trước người là một tòa do kiếm hải cốt tạo thành rừng rậm, ngàn vạn khẩu tàn kiếm tụ tập một chỗ, phân tán hơi thở của sự hủy diệt, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Vậy mà lúc này một cái cao ngạo cao to bóng người nhẹ nhàng đạp ở kiếm lâm bên trên, một thân thuần sắc trường bảo không dính một hạt bụi. Hiện tại không phải nội chiến thời điểm, kiếm ma nhàn nhạt mở miệng nhìn cao mày Vương Lục, còn nói: Đồng dạng ngươi cũng không có nội chiến tiền vốn, ngươi kỳ hảo căn sắc thực là lợi hại. Nhưng ở ngươi đại đạo ngừng tụ trước đây, vẫn không có thương tổn được ta tư cách, coi như là một tia tàn hồn, cũng là đại thừa kỳ tàn hồn. Vương Lục không nói gì. Hơn nữa, coi như ngươi giết ta, cũng là chuyện vô bổ. ân hay là ngươi xác thực có thể bởi vậy thoát vây mà ra, thế nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần chính mình thoát vây mà ra, e sợ liền cái đạt tiêu chuẩn phân đều không có chứ. Ngươi không muốn sư tỉ mệnh. Vương Lục vẫn như cũ trầm mặc không nói. Kiếm ma nói rằng, ngươi nói đoạt xác. Cũng không sai, kiếm thần gây nên, chính là chiếm cư chu thi giao ngọc phủ thân thể, nhưng sự tình cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt, hán tình hình cùng ta cũng như thế, chỉ là một tia tàn hồn. Vì lẽ đó, sư tỷ của ngươi mới không còn bởi vậy hồn phi phách tán, hiện nay còn có kéo dài hơi tàn chỗ trống. Dừng một chút, kiếm ma trầm giọng nói rằng, nhưng nếu như ngươi thật là có bản lĩnh giết ta, tàn hồn trở về, khiến cho kiếm thần công đức viên mãn, như vậy. Hiện tại bộ kia khu sắc bên trong, Liền cũng không còn sư tỷ của người hồn phách sống nhờ chỗ. Nghe đến đó, Vương Lục tuy không nói lời nào, nhưng đem khôn sơn kiếm cất đi. Ta biết người lòng nghi ngờ rất nhiều, nhưng hiện tại không phải từng cái giải thích thời điểm. Độ ách thuyền có thể tranh thủ thời gian có hạn, đã không thể lãng phí nữa. Nghe rõ, đối phương lựa chọn đoạt xác chu thi giao, vừa là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Hắn ở đột nhiên mạnh mẽ đồng thời cũng phải đối mặt rất lớn mầm hoa. Nếu không như vậy, hắn cũng không cần đợi được hiện tại. Cho nên muốn muốn nghịch chuyển thế cuộc. Thì quyết không thể lãng phí cơ hội này. Vương Lục nói rằng, nói cho cùng, chính là muốn hành đoạt xác chi thực lạc. Vẫn là câu nói kia, người có biện pháp tốt hơn, người liền đến. Vương Lục cười cười một tiếng, nhưng trong lòng là lặng lẽ. Không hổ là vạn năm trước quét ngang cửu châu nhân vật, dù cho tàn hồn đều lợi hại như vậy, lao ra hỏa là thật sự nhìn thấu mình tính tình, quả thực không có sợ hãi. Vừa mới lấy bản mệnh thần thông phát động mưa kiếm thế tiến công nhưng tay trắng trở về, kỳ thực cũng không có để Vương Lục cảm thấy nh Ở bản mệnh thần thông bên trong không gian, hắn còn có quá nhiều thủ đoạn, đại thừa kỳ thì lại làm sao? Một tia tàn hồn, đều sẽ có kẻ hở. Chân chính để vương lục không thể không lưu ý, là kiếm ma sau khi câu nói kìa, coi như giết kiếm ma, cũng không cứu lại được sư tỷ thậm chí sư tỷ ngược lại sẽ bởi vậy lập tức chết. Nguyên nhân chính là như vậy, vương lục mới chính thức trần trở lên. Đương nhiên, theo lý thuyết bất kỳ người nào khác tính mạng cũng không thể cao hơn mạng của mình, ở loại này lưỡng nan lựa chọn dưới. Vương Lục coi như là đại nghĩa diệt thân cũng không gì đáng trách, nhưng hắn lại há lại là loại người như vậy. Từ tám môn thí luyện bên trong đi tới đây, vì không phải là cứu viện sư tỷ, thâm nhập nơi đây thời, lẽ nào không có cân nhắc đến sẽ gặp nguy hiểm? Nhưng hắn chung quy vẫn là đến rồi, như vậy nếu đến, đến rồi thì không nên kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, để lúc trước quyết đoán trở nên không đáng giá một đồng. Có thể mà khác, lẽ nào liền vì nhất thời quyết ý, liền tính mạng của chính mình đều ném vào. Vương Lục, thời gian không nhiều. Đừng do dự thiếu quyết đoán. Nghe kiếm ma rủ, vương lục ngẩng đầu lên, nhìn chầm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó phóng ra nụ cười. Ta đã có quyết đoán. Kiếm ma, ồ, Ta quyết định. Vương lục hít một hơi thật sâu, đón kiếm ma ánh mắt thâm thúy, ta muốn đan soạn. Dài lâu sau khi trầm mặt, kiếm ma hỏi, người có bệnh. Vương lục nói rằng, ta có phần thắng. Nói xong, hắn tử trong lồng ngực lấy ra dẫn đầu sổ tay, đem chu thi giao cái kia một tờ trực tiếp xé xuống, nắm trong tay. Hơn nữa, ta không phải một người. Khói đen chi hải, gió nổi mây vần. Mà mây do biến ảo trung tâm nơi, một vị tướng mạo thanh nhã nữ tử, trong thần sắc có vẻ nôn nóng bất an, khẽ run cầm kiếm tay, cho thấy nàng kiên trì chính đang kịch liệt làm hao mòn. Nàng, hoặc là nói hắn, đang đợi độ ách thuyền tử giới tử trong không gian xuất hiện. Sau đó, chính là lôi đỉnh vạn quân công kích, quyết không thể lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hiện nay tình thế trên xem, hắn đã chiếm cư ưu thế áp đảo. Tuy rằng giành chức mở ra cuối cùng lá bài tẩy, có vẻ vội vàng mà chật vật, càng là đứt đoạn mất đường lui của chính mình, thế nhưng làm lá bài tẩy mở ra sau đó, hắn nhưng là chiếm tiên cơ tay. Người kia muốn sống, biện pháp duy nhất chính là cùng mình như thế lựa chọn đoạt xác. Tuy rằng cái kia liền mang ý nghĩa hai người kết cục đều nhất định thê thảm, nhưng ít ra chính mình là bên thắng, còn có hy vọng. Tiếp đó, sẽ chờ người kia từ độ ách thuyền bên trong xuất hiện, làm tiếp quyết chiến trên lý thuyết, chính mình phần thắng rõ ràng chiếm ưu. Bất kể là bản thể vẫn là thân thể, phía bên mình tổ hợp mới là mạnh nhất. Đang muốn, hắn lông mày khẽ động, mẫn địa nhận ra được không gian biến hóa, phản phất có món đồ gì muốn từ lao tù bên trong thoát vây mà ra. Hắn lập tức nhắc lên cảnh giác, trong tay đại ngày kim hoàng kiếm nổi lên ánh kiếm, thời khác chuẩn bị nên chiến. Sau đó, hắn liền nhìn thấy chính mình chờ mong đã lâu bóng người, vương lục cầm khôn sơn kiếm, từ trong hư không chậm rãi đi tới, bước tiến bên trong mang theo tự tin mãnh liệt, khí thế phi phạm, mà sau lưng hắn Kiếm ma sắc mặt nghiêm nghị. Chờ chút, kiếm ma. Tại sao có thể có kiếm ma? Hắn khó có thể tin mà nhìn cái kia cùng mình không khác nhau chút nào bóng người, trong lòng kinh ngạc khó có thể dùng lời diễn tả được. Tại sao hắn sẽ ở? Hắn phải làm đã đoạt sắc vương lục, cùng với hợp 2 vì một, Hiện tại như vậy, lẽ nào là không thể đoạt sắc thành công? Không sai, cũng rất có mấy phần khả năng. Cái kia vương lục tuy rằng tiềm lực kinh người, nhưng cái khó ở không chế, thậm chí căn bản là không có cách không chế. Cũng chính là bởi vậy, hơn nữa một ít những yếu tố khác, mình mới không có lựa chọn hắn làm người thừa kế, nhưng không ngờ. Nhìn như dễ dàng nhất đối phó Chu Thi Giao, cũng vẫn là xảy ra vấn đề, hắn rõ ràng đã trong bóng tối cách làm phá hủy con mắt của nàng, kết quả nàng lại tự mình lĩnh ngộ tự chế phương pháp bước được bản thân ở sự tình bại lộ trước tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc một cái thượng giai mầm. Nhưng này không ít tiếc hận rất nhanh sẽ bị sông lên đầu mừng như điên thay thế, nếu kiếm ma không có lựa chọn đoạt sát, vậy thì không thể tốt hơn chính mình hoàn toàn có thể bên thắng thông an mà không phải lưỡng bại cầu thương. tuy rằng trong lòng cũng nghi hoặc đối phương tại sao muốn tự tìm đường chết, nhưng tình thế phát triển đến nước này, chính mình chẳng lẽ muốn bởi vì điểm này nỗi băn khoăn mà rút lui không trước? khi hắn lựa chọn đoạt sát thời điểm cũng đã không có đường lui, thế là hắn dứt khoát ra tay, đầy trời ngân hà tùy tâm mà động, hủy thiên diện địa khí thế khủng bố tùy theo trang ngập. dù cho chỉ là tàn hồn, trung quy là đại thừa kỳ tàn hồn, một khi có thân thể vì dựa vào. Hắn uy năng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, Vương Lục cũng làm ra chính mình những đối. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia mặt mày thanh nhã nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, "Sư tỷ, ngươi không phải như thế vô dụng ba?" "Sư tỷ?" Kiếm Thần trong lòng cười gằn, "Ngươi sư tỷ sớm đã bị trấn áp không thể động đậy, kéo dài hơi tàn. nếu không ta lúc này hồn phách không đầy đủ, có chút góc khó có thể chạm đến. Đã sớm muốn nàng hồn phi phách tán, ngươi lúc này hô hoán nàng thì có ích lợi gì?" muốn lợi dụng nàng để gây nên trong thân thể ta đấu, ngươi đến trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đã lợi, ý nghĩ kỳ lạ. nhưng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồn dị dạng gợn sóng ở trong cơ thể tỏa ra ra, phảng phất là một cái nào đó đống hôi, bắt đầu phục đốt. kiếm thần lần này là thật sự lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chu thi giao càng như vậy ngoan cường, bị chính mình áp chế hầu như hồn phi phách tán, lúc này lại còn có dư lực cùng mình tranh đấu. bất quá cũng chỉ là ngoan cố chống cự thôi, chu thi giao thân thể. Ngọc phủ đều đã bị mình chiếm cứ, chỉ có nguyên thần khí thác trong không gian còn lưu có một tia chỗ trống, nàng có thể phát huy ảnh hưởng đã cực kỳ có hạn, muốn ở trong chiến đấu cho mình cả tay, căn bản không thể nào làm được. Liên tỷ như hiện tại, tuy rằng nàng toàn lực khéo động hồn phách, nỗ lực cùng thân thể trọng tân bắt được liên lạc, nhưng trên thực tế thân thể nhưng vững vàng cầm đại ngày kim hoàng kiếm, chậm rãi hướng về rơi xuống. Một chiêu kiếm rơi xuống đất, liền lại là một lần thiên địa vỡ thuốc mà lần này có thể chắc chắn sẽ không có khổ hại độ ách thuyền tới cứu hắn. ở kiếm thần tâm nhìn bên trong đã rõ ràng địa nhìn thấy đối thủ ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép dưới tuyệt vọng địa nỗ lực chống lại nhưng phí công biến thành cho bụi. đương nhiên này biến thành cho bụi bên trong cũng không bao gồm vương lục tên tiểu tử này tính mạng giữ lại còn có tác dụng nơi nhưng kiếm ma nhưng bất luận làm sao không có thể lưu. theo đẩy trời tinh thần ầm ầm rơi xuống kiếm thần thậm chí rõ ràng địa nhìn thấy chính mình đối thủ cũ trước khi chết vẹn mặt mấy phần thoải mái. Mấy phần bất ăn, môi một tấm một hấp, cũng không biết từ bên trong phun ra chính là tối ác độc mình lên rủa, vẫn là xúc động thở dài. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với chính mình, người thất bại cố sự nhất định nhân diện, chỉ có người thắng mới có thể hùng hồn hát vang. Thế nhưng, liền như thế thắng sao? Có phải là cũng quá đơn giản? Trong lúc hoàng hốt, kiếm thần thực sự có chút khó có thể tin, nhưng vào đúng lúc này, một trận lạnh leo xúc cảm từ cái chán chuyển đến. Ngực tâm nơi nổi lên cảm giác mát mẻ chỉ một thoáng liền khắp quanh thân, khiến cho kiếm thần không khỏi run lên, mà run dậy, hết thể trước mắt tự vỡ tan ba biển, ầm ầm sụp đổ. Bị không gì sánh kịp hung hăng kiếm khí xé rách không gian, bị chính mình chém xuống thành mảnh vụn điểm điểm kiếm ma hài cốt, bị tinh thần rơi xuống dư huy chấn động ngất đi Vương Lục. Toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Mà trong tay mình đại ngải kim hoàng kiếm, chẳng biết vì sao càng còn cao cao nhấc lên đỉnh đầu, thu hoạch lớn hỗn độn phá thiên kiếm khí ấp ủ ở hai bên lưới kiếm bên trong còn chưa kịp kích thích ra đi, nhưng đối với tay khôn sơn kiếm cũng đã đâm tới chính mình ngạch trong lòng. đây là làm sao? hư thực không phân sao. tên đáng thương. vương lục cười tiếng cười là như vậy chói tai. đáng tiếc kiếm thần đã không kịp làm ra phản kích, khôn sơn kiếm mui kiếm nơi liền vọt tới một luồng làm hắn cực kỳ căm ghét sức mạnh. hỗn độn tâm ma diệt thần kiếm khí kiếm ma độc môn tuyệt kỹ, chuyên diệt nguyên thần. dù cho là kinh vương lục tay triển khai ra, uy lực so với nguyên bản đã mất giá rất nhiều, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Kiếm thần đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, nhất thời bị chiêu kiếm này chấn động đến mức hồn phách run rẩy, nguyên thần chấn nước. Mà ngay ở kiếm thần giấy ruồi nỗ lực phản kích thời, cảnh tượng trước mắt lại có biến hóa. Hắn rõ ràng địa nhìn thấy Vương Lục ở dưới kiếm của mình chia năm sảy bảy, phía sau hắn bán phụ thể trạng thái kiếm ma càng là bị chết thảm không nói nổi, mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết đáy mắt nhưng rất nhanh, những cảnh tượng này liền lại đã biến thành ảo ảnh trong mơ. Vương Lục đã đem một tờ linh phủ kề sát ở trên người mình, phong thần ấn lần này kiếm thần tất cả thần thông đều bị phong chết thậm chí ngay cả nguyên thần tức giận đều bị áp chế lại đến thiếp thân phóng thích phong thần ấn đem hắn cuối cùng một tia phần thắng cũng biến thành cho bụi đoạt sát chu thi giao cố nhiên có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhưng không hề phòng bị bên dưới bị liên tiếp hai lần dưới nặng tay hắn cũng không thể cứu vãn mà liên tiếp hai lần không hiểu ra sao địa đạo kiếm thần trong lòng một đạo linh quang lóe ra chiếu phá mù mịt chu thi giao là ngươi là ngươi làm bừa tiên thiên thần thông cho ta cả tay Nguyên thần bên trong, Chu thi giao âm thanh tuy rằng suy yếu, nhưng vô cùng kiên định mà vang lên lên. Nay không phải thần thông của ngươi, ngươi đừng hỏng cấp đi. Sau đó, vương lục âm thanh cũng chen bảo, ở phong lớn kiếm thần nguyên thần sau, nguyên thần của hắn hầu như là không đề phòng. Sư Tỷ ở đến đẹp đẽ, sau đó kiếm thần bạn học, xin ngươi vẫn là ngoan ngoãn lên đường tôi, tốt xấu cũng là tu tiên tiền bối, đừng làm được bản thân quá khó coi. Ha, ngươi coi chính mình thắng. Đều cho ta trôn cùng ba. cười lớn. Kiếm thần cái kia bị vững vàng khóa kín nguyên thần bỗng nhiên chán ra vết ra nước Vương lục lập tức đem tấm thứ hai tấm thứ ba phong thần ấn đánh ra ngoài cấu trúc ra không gì phá nổi hằng rào để phòng ngừa hắn Ngọc đá cùng vỡ nhưng kiếm thần Nguyên thần vỡ tan sau khi cũng không có theo dự đoán mãnh liệt bạo phát ngược lại mảnh vỡ ở giữa nơi xuất hiện một cái hố đen sau đó không thể chống cự sức hút đem bốn phía hết thể đều hút vào chương 263ế dung ngãi đại đen kịt một màu trong tầm mắt không hề ánh sáng đương nhiên muốn nói tầm mắt hai chữ kỳ thực hơi có chút gỡ ép bởi vì hiện tại Vương lục căn bản không có có mắt cái này bộ phận hắn lúc này đang đứng ở nguyên thần xuất khiếu trạng thái vừa mới lấy diệt thần kiếm cùng phong thần ấn tổ hợp trọng thương kiếm thần kiếm thần ở bị thua thời gian lựa chọn Ngọc đá cùng vỡ sau đó một cái nguyên thần hố đen rộng mở hiện hình trực tiếp đem nguyên thần của hắn từ thân thể kéo ra ngoài này hố đen kéo người nguyên lý là cái gì tạm thời không biết được bởi vì từ trên lý thuyết giảng Vô tướng công rèn luyện ra thân thể có thể nói tường đồng vách sát, sao có thể có thể như vậy dễ dàng bị người kéo đi nguyên thần. Kiếm thần như có thể tùy ý lôi kéo người khác nguyên thần, đã sớm ra tay hạ tất đợi được hiện tại. Nhưng từ trạng hướng trước mắt đến xem, vương lục hoàn toàn mất đi thân thể cảm ứng, đối với bốn phía nhận biết phản phất là ngũ giác bị dung thành một đoàn, phi thường huyền diệu cũng hết sức quen thuộc, chính là quan sát bên trong thân thể ngọc phủ thời thị giác, lại tên thần thức, lấy nguyên thần quen biết. Bất quá lúc này cũng không phải là quan sát bên trong thân thể tu hành, nguyên thần vị trí cũng không thể nào kết luận, Vương Lục liền điều động nguyên thần, đem thần thức hóa giải ra, phân giải thành tương tự thân thể ngũ giác nhận biết, chỉ chốc lát sau, Vương Lục liền từ đèn kịt bên trong nhìn thấy chính mình. Vẫn như cũng là cái kia thân chân truyền chế phục, mặc vào, đêm qua có tới 10 năm hồng bạch trường bảo, cái này hình tượng là Vương Lục đối với mình nhất là trực giác nhận thức, bởi vậy nguyên thần hình thái đã là như thế. Mà đem thần thức hóa giải sau, Vương Lục rất nhanh liền nhìn thấy đen kịt bên trong xuất hiện một điểm ánh sáng. Hướng về ánh sáng nơi được rồi một lúc, tâm nhìn dần dần trống trải, sau đó không lâu, ở ánh sáng ở giữa, Chu Thi giao bóng người rõ ràng có thể biện. Nhìn thấy cái kia thon dài mà có chút nhỏ yếu bóng người, Vương Lục nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn không tiếc lấy thân mạo hiểm, từ tám môn thí luyện thâm nhập nơi này, vì có thể không phải là vị này uy phong đường đường đại sư thì sao. Tuy rằng trung gian phát sinh như vậy như vậy mâu thuẫn, hơn nữa tình thế trước mắt cũng xa xa không thể nói là lạc quan nhưng vương lục vẫn là cười đánh tới bắt chuyện sư tỷ có khỏe hay không chu thi giao nghe tiếng quay đầu hiển nhiên nàng cũng rất thích hướng thần thức hóa giải sau đem nguyên thần nghị hóa thành thân thể giao lưu phương thức nghe được vương lục bắt chuyện nàng hơi nghi hoặc một chút địa hỏi ngươi là ai gọi sư tỷ của ta là linh kiếm sơn vị nào sư đệ sao vương lục nhất thời cả kinh tôn tặng chọc vào người trang không quen biết bất quá rất nhanh chu thi giao lại giải thích Ta tinh thần thần nhãn thần thông không có đại thành, vì lẽ đó năng lực cảm nhận có thiếu hụt hãm. Nhờ sư đệ ngươi triển khai sở trường kiếm pháp cung ta nhận ra. Vương Lục lại là cả kinh tôn tặc, lời nói đến mức như thế thông thuận, đầu lưỡi vốt trực. Nghĩ lại vừa nghĩ, ý thức được đại khái chỉ có giống như bây giờ nguyên thần giao lưu thời, Chu Thi giao mới có thể trôi chảy mà biểu đạt ra đi. Mặt khác triển khai sở trường kiếm pháp lấy cung nhận ra, chẳng lẽ ngươi nhận mọi người là bằng kiếm pháp sao? Vương Lục nghĩ như vậy chuyển động nguyên thần đem vô tướng kiếm quang bên ngoài Chu Thi Giao nhất thời sáng mắt lên à là vô tướng kiếm ngũ sư thúc vô tướng kiếm ngươi là vương lục thiếu nữ ngươi thực sự là thật tinh tường ta tấm này có thể làm cho thiếu nữ mộng di mặt ngươi không nhận ra anh kiếm này mới tờ mở sáng ngươi liền nhận ra rõ rõ ràng rằng đây là cỡ nào kỳ hoa phích thật trên người một người có đủ loại đặc thủ, ngươi thiên tìm cái ít lưu ý Chu Thi Giao nhưng là lẽ thẳng khí hùng cái khác đặc thù cùng ta hạ ở ta chỉ quan tâm kiếm pháp đã đủ rồi a Dưng một chút, còn nói, quả nhiên là người nhà, trước liền mơ hồ cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhưng thực sự không nhớ tới đến. Trước xuất kiếm không có lưu tình, thực sự xin lỗi rồi. Vương Lục nhưng cũng không thể gọi là, cùng tàn trướng nhân sĩ tính toán quá nhiều làm mất thân phận, không sao, ta lý giải. Đối với Vương Lục tốt như vậy nói chuyện, Chu Thi Giao khá là bất ngờ, vốn là ở trong lòng chuẩn bị hồi lâu xin lỗi thoại nhất thời nói không được, há miệng, cũng không biết nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là nháy một đôi nhìn như sáng rực rỡ mắt to, lộ ra mở mịt vẻ mặt vô tội. Giữa hai người duy trì một đoạn lúng túng trầm mặc, sau đó Chu Thi Giao mở miệng nói, Sư đệ, ngươi cũng là đến tranh cấp kiếm thần truyền thừa sao. Vương Lục tức giận nói, ta là tới cứu ngươi dẫn đầu sổ tay trên ngươi vẫn là màu da cam, hiển nhiên là bị nhốt rồi, ta làm dẫn đầu đương nhiên muốn tới tìm ngươi. Sau đó nghe nói ngươi lệ một cái thượng cổ kiếm thần làm ở cha, nhưng sổ tay trên Nhưng Thủy Trung là màu cam. Ta liền biết ngươi tình huống không ổn, hơn phân nửa là bị người cuống, đáng tiếc vẫn không có cơ hội nói rõ với ngươi. Chu thi giao xưởng sốt đã lâu, mới nói, ồ, lại qua đã lâu, cảm tạ. Không khách khí, ngược lại cũng không có cứu ra, còn đem mình liên lụy. Vương Lục nói, nhìn chung quanh nguyên ngông hắc ám, so với lúc trước cái kia vô tận khổ hải có vẻ còn muốn thâm trầm, khổ hải vô nhai, nhưng ít ra bên người còn có quần cuộn biến ảo khói đen. Khiến người ta ý thức được nơi này cũng không phải là hoàn toàn tinh mịch, nhưng lúc này vị trí, ngoại trừ Vương Lục cùng Chu Thi Giao đặt chân nơi một điểm ánh sáng ở ngoài, còn lại tất cả đều là trống trải. Đại khái là bị kiếm thần tự bạo thời cái gì trên cổ thần thông nhốt lại đi, muốn đánh vỡ. Cũng không biết nên làm như thế nào. Trong trầm mặc lại qua một hồi lâu, lại nghe Chu Thi Giao nói rằng, sư đệ, ngươi, Vương Lục vung vung tay, ta không có chuyện gì, cùng đội hữu đồng cam cộng khổ là dẫn đầu nghĩa vụ bất luận ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại rời núi thời sư phụ các sư bá xin nhờ ta chăm sóc mọi người, ta nhất định phải bước lên trọng trách. Huống hồ tình huống bây giờ cũng không có như vậy nát, hai người bị nhốt dù sao cũng hơn một người bị nhốt chờ chết mạnh hơn, chí ít chúng ta còn có thể muốn nghĩ biện pháp. Ta là muốn nói, ngươi thật là nhược a. Vương Lục sừng sốt đầy đủ sau thời gian uống cạn tuần trà, trong lòng quả thực rời sông lấp biển. Đại sư tỷ, con mẹ nó ngươi là thích ăn đòn sao? Lao tử nhọc nhằn khổ sở chạy tới cứu ngươi. Ngươi đối với ta là liền đâm mang mắng, quả thực là leo lên cường hào làm nhịn nãi sau dứt khoát vứt bỏ chồng trước cũng thuê băng đảng lưu manh đánh gãy đuổi người Phan Kim Liên A. Chu Thi Giao nói rằng, ta là muốn nói, sư phụ đã từng nói với ta, ngươi là Linh Kiếm Sơn môn phái thủ tịch, khắp mọi mặt đều ở trên ta. Ngày sau rất khả năng muốn kế thừa môn phái trước trưởng môn, thế nhưng lúc trước hai lần giao thủ, thực lực của ngươi thực sự có chút ngược a, chỉ ít cũng không có mạnh hơn ta mà, nói còn có chút căm giận bất bình. Phản phất đối với sư phụ đánh giá khá không phản đối. Vương lục trầm xuống âm thanh, trưởng môn như vậy đã nói. Làm môn phái thủ tịch, ngày sau muốn kế thừa chức trưởng môn. Phong âm chân nhân là như thế dự định sao? Tuy rằng cho tới nay, thiên kiếm đường các trưởng lao lúc gần lúc hiện đều có như vậy ám chỉ, nhưng phong âm chân nhân dĩ nhiên từng có rõ ràng như thế tỏ thái độ, này ngược lại là ngoài ý muốn ở ngoài. Không sai, hiện tại linh kiếm trong phái, thế hệ tuổi trẻ duy nhất khả năng đảm đương lên trưởng môn chức vị chỉ có vương Lục. Lưu Ly Tiên cùng Chu Thi giao thực lực đầy đủ, những phương diện khác nhưng xa xa không đủ, cho tới văn bảo, nhạc hình giao các loại, chờ, người, cũng đều là tố chất thượng giai tu sĩ, nhưng so với vương lục thực sự trên lệnh một đoạn dài. Nhưng đây chính là vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt trước trưởng môn A. Cũng được, trước tiên chờ xem đi, phong âm chân nhân vẻ ngoài nhìn qua già nua không thể tả, kỳ thực hắn tu hành bất quá hơn 200 năm, lấy hắn hóa thần cảnh giới mà nói quả thực là đẩy ngã thuộc về phạm tội tuổi tác. Tháng ngày còn trường rất đây, trưởng môn không trưởng môn căn bản không có tính toán cần phải. Thế nhưng đại sư tỷ lần này thái độ lại là có ý gì? Đối với chính hắn một tương lai trưởng môn có bất mãn. Như vậy sư tỷ ngươi cho là mình càng thích hợp làm trưởng môn. Chu Thi giao lại nói, ta mới đừng đây, sư phụ cảm thấy ngươi thích hợp, nên liền không sai, ta sẽ không xem người, chỉ có thể xem kiếm. Vì lẽ đó, hay là ngươi rất thích hợp làm linh kiếm trưởng môn, nhưng kiếm pháp của ngươi cũng không đủ cường a. Vương Lục quả thực vui vẻ, bại tướng dưới tay, ngươi không ngại ngùng. Chu Thi Giao lập tức gỡn một cái bộ ngực, ta không có thua kiếm pháp trên vẫn là ta càng mạnh hơn. Lúc trước thất thủ là bởi vì kính mắt của ta tổn hại, đối với nắm có một đường trì đột. khi đó tình trạng của ta cũng không tốt. Nói, Linh Quang lóe lên, thật giống như, giả như có một ngày ngươi bị trọng thương, ta đem ngươi đánh bại, lẽ nào liền nói rõ ta mạnh hơn ngươi? Vương Lục hỏi ngược lại, dựa vào kính mắt mới có thể phát huy thực lực không gọi thực lực. Ngày nào đó ta nghĩ không ra ăn một viên thiên ma giải thể đàn loại hình, công lực tăng vọt gấp 10 lần ép ngươi như ép con kiến, lẽ nào có thể nói ta mạnh hơn ngươi gấp 10 lần? Chu Thi Giao lại nói, kính mắt mới không phải ngoại vật đây, mà là cùng ta công pháp mật thiết xứng đôi trọng yếu phụ trợ, chờ ta thành tiểu kim đan, đại đạo ngưng tố, là có thể đem ngoại vật bên trong hóa nói chung, kính mắt là ta không thể phân cách một phần. Phúc! Không thể phân cách một phần. Vương lục quả thực muốn phun. Tâm nói người đại sư này tỷ tuy rằng thường thường xem ra trong đầu khuyết ân, nhưng cũng có khi kinh người chi ngữ, liền không biết nếu là ngày nào đó nàng tìm tới một quyển thượng cổ kiếm điện, nhưng là muốn luyện này công tất trước tiên cái kia lúc nào, nàng có thể hay không xoắn suýt cái gì không thể phân cách. dùng miệng rằng không có có sức thuyết phục, nếu ngươi ngoan cố địa cho là mình càng mạnh hơn, cấp độ kia chúng ta thoát vây mà ra, ngay ở phiêu miểu phong trên diễn võ trường một mình đấu một lần, thua gọi cha làm sao. Một lời đã định chu thi giao trong mắt bắn ra nóng lòng muốn thử ánh sáng, đối với nàng mà nói, có thể cùng kiếm đạo cao thủ đấu kiếm, so với bất cứ chuyện gì đều càng có sức hấp dẫn. Nàng vừa nãy tuy rằng nói làm thấp đi vương lục kiếm đạo tu vi, nhưng nàng cũng chẳng qua là cảm thấy vương lục kiếm pháp so với mình thoáng yếu hơn một tí kẹo như thế mà thôi, trong thực chiến thắng bại rất khó đoán trước, chính là đấu kiếm tuyệt hào đối thủ. Bất quá hiện tại vấn đề chính là làm sao ra ngoài, mà đầu tiên, nơi này là chỗ nào nhi? Hám sâu cảnh khôn khó, Vương Lục cũng không hoảng loạn, mà là đều đâu vào đấy địa bắt đầu lý tính phân tích, nỗ lực tìm kiếm phương án giải quyết. Này đen kịt một màu nhìn như khó giải, nhưng Vương Lục tin tưởng rồi sẽ có biện pháp. Cần gì phiền phức như vậy, không có đường ra, cái kia liền chém ra một con đường thôi. Chú Thi Giao nói xong, tinh thần kiếm quang liền từ trong nguyên thần tỏa ra mà lên. Vương Lục không thèm để ý loại này trong đầu chỉ có kiếm ngưỡng ẩn, người trước tiên bận hiệu, ta động nào đi tới mà nhìn phía xa đang không ngừng lấy kiếm khí nỗ lực chém phá Hắc Ám Chu Thi Giao Vương Lục ở cảm khái vị này kiếm si chấp nhất đồng thời chợt nhớ tới một chuyện. Hắn cùng Chu Thi Giao lúc này đều là nguyên thần trạng thái, nhưng mà thôi tu vi của bọn họ nguyên thần không thể trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. ở thăng cấp nguyên anh trước trên lý thuyết nguyên thần đô là hết sức yếu đuối, là tu sĩ si tử phủ đang bảo vệ nguyên thần, mãi đến tận nguyên thần khỏe mạnh trưởng thành sau khi mới có thể độc lập hành động. Như vậy hiện tại hai người nguyên thần vị trí, chẳng lẽ là? Liên tưởng tới lúc trước Chu Thi Giao bị người đoạt sát tình hình, Vương Lục trong đầu một mảnh ánh sáng tự chấp như thế sẽ qua. Khe nằm, không thể nào. Này vô biên vô hạn chống chảy hắc ám, kỳ thực là Chu Thi Giao tử phủ bị một cái chuẩn chân tiên cấp tàn hồn vào chú sau, mạnh mẽ tạo ra gây nên. Vương Lục lấy cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn phía xa nhưng bừng tỉnh vô chi Đại Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ, người thực sự là... hữu Dung Nãi Đại A. chương 264, hữu Dung Nãi Đại 2. Hiện tại tu sĩ nhắc lên thời đại thượng cổ, đại thể lòng mang ngóng trông, tuy nói người thời nay không bằng cổ lời giải thích nói đến đều là sỉ nhục, nhưng thời đại mạt pháp trước đây, thiên địa linh khí nồng nặc, đại năng xuất hiện lớp lấp cũng là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ cửu châu tu vi cảnh giới số 1 là thịnh kinh tiên môn hà đồ chân quân, cũng bất quá là hợp thể định phong, khoảng cách đại thừa kỳ còn kém nửa bước, mà chính là này kém nửa bước, mấy ngàn năm qua chỉ có vẹn vẹn mấy người đã từng nhảy tới, hơn nữa đều là tiêu hao tiềm năng. Thăng cấp đại thừa sau liền lại cũng vô vọng tồn tiến vào. Còn độ kiếp thăng tiên, liền thật sự chỉ là trong truyền thuyết cố sự. So với thời đại mạt pháp trước đây, thực sự không thể giống nhau. Thế nhưng đối với có thức chi sĩ tới nói, kim không bằng cổ chỉ là nói sơ lược, thời đại mạt pháp tuy là hạo kiếp, nhưng mấy ngàn năm qua các tu sĩ nỗ lực cũng không phải là không có có thành quả. So với thời đại thượng cổ, hiện tại tu sĩ tuy rằng trên cảnh giới lạc hậu một ít, nhưng cùng với các loại, chờ cảnh giới bên trong trò gian nhưng có thêm quá nhiều dùng khá là đơn giản thô bạo phương thức để hình dung chính là hiện tại tu sĩ cơ sở phân thấp nhưng thêm chỉ tương đối cao tổng hợp đến xem không hẳn thua kém quá nhiều tỷ như mấy chục năm trước ở thương khê châu tàn phá cửu vị thiên hồ trên lý thuyết nên co chân tiên cảnh giới còn không phải là bị chấn áp phong ấn tại bà chủ trong cơ thể đổi làm trước đây một cái trưởng môn mới bất quá hóa thần tu vi môn phái người ta dùng một cái đuôi liền có thể diệt môn vì lẽ đó Dù cho Trung Thắng Minh khi còn sống cảnh giới cao đáng sợ, đột phá tứ cựu thiên kiếp nhân gian chân tiên, nhưng cân nhắc đến, một, hắn chỉ là một tia tàn hồn, hai, thân là hiện đại tu sĩ nắm giữ siêu cao thêm trị, coi như đối phương là đại thừa đỉnh phong thì lại làm sao? Nhìn cái kia chống chải vô ngần đen kịt cung điện, Vương Lục thử dùng lý do này thuyết phục chính mình khắc phục cửa ải khó. Đại thừa đỉnh phong cũng không phải là không thể chiến thắng, trên thực tế chính là bởi vì lúc trước lấy diệt thần kiếm cùng phong thần ấn đem kiếm thần đẩy vào tuyết cảnh mới để hắn không thể không dùng ra nguyên thần tự bạo tuyệt chiêu. Thế nhưng, dù cho thất bại, cũng chỉ là bởi vì khi đó kiếm thần quá mức suy yếu, mà sau lưng của chính mình nhưng là cũng không thua gì kiếm thần kiếm ma. Đại thừa kỳ tu sĩ, tuyệt không là cảnh giới cao đơn giản như vậy. Chỉ có tận mắt chứng kiến đến mảnh này bóng tối vô tận, mới có thể thiết thực cảm nhận được cảnh giới đại thừa xa xôi, người ta chỉ là một kia tàn hồn, ở trong tử phủ ngắn ngủi lưu lại, liền lưu lại biến hóa long trời lở đất. Nay rộng rãi không gian, Là tử phủ vì thích hướng đại thừa nguyên thần mà làm mở rộng, đối với chỉ là hư đan cảnh giới người đến nói, quả thực là diêu vô biên tế. Cứ việc nguyên thần thần thông cùng mạnh yếu không thể đơn thuần lấy to nhỏ đến cân nhắc, có thể đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn thậm chí hơn trăm triệu lần trinh lệnh, lại có ai có thể đường hoàng nào hào hùng biết đây. Đại thừa ai lấy loại này tối trực quan phương thức bày ra, ở tình huống như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng có vẻ trắng xám Chỗ tốt duy nhất là, tình huống hiểu rõ sau, đối sách cũng là nổi lên mặt nước Lúc này bọn họ cũng không phải là bị người giam cầm ở một cái nào đó tuyệt địa, mà là thân ở chu thi giao tử trong phủ, chỉ là bởi vì tử phủ xây dựng thêm, nguyên thần có vẻ quá mức nhỏ bé. Mà nơi này vấn đề nhưng là, ở tình huống bình thường, tử phủ cùng nguyên thần hẳn là độ cao xứng đôi, nguyên thần đối với pháp lực, thân thể điều động chính là xây dựng ở loại này xứng đôi bên trên, dùng khá là lý luận hóa ngôn ngữ hình dung chính là, chỉ có ở nguyên thần cùng tử phủ dán vào nhau hợp thời mới có thể không trở ngại địa lan truyền tín hiệu. Nhưng hiện tại nghiêm chỉnh một bộ chất bích chia lịa tình hình, Chu thi giao nguyên thần bị cách không lên, cùng liên lạc với bên ngoài không tới, thế là liền dường như bị giam cầm. Biện pháp giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần có thể lần thứ hai cùng tử phụ bắt được liên lạc, đem xúc long trở về là được rồi. Chu thi giao làm kiếm linh căn tu sĩ, gân cốt tư chất là thế gian tuyệt hảo, tử phụ thích hướng tính cũng đầy đủ được, nhưng tiền đề là, nguyên thần nếu có thể cùng tử phụ liên lạc với. Từ trạng hướng trước mắt xem đợi được chu thi giao nguyên thần có thể bành trướng đến tràn ngập này chống trả tử phụ, thật không biết muốn năm nào tháng nào, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng không làm được. Nguyên thần tu hành không phải độc lập, nhất định phải cùng pháp lực, thân thể rèn luyện hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bọn họ vị trí mộ kiếm nơi sâu xa cùng đại đạo ngăn cách, trên lý thuyết nối liền liền kim đan đều không có khả năng, thì lại làm sao có thể đem nguyên thần thôi hóa đến tiếp cận đại thừa kỳ trình độ. Ngoài ra, cũng chỉ có đi nhầm đường, không cầu nguyên thần cảnh giới tiến bộ mà là vì bành trướng mà bành trướng. trước tiên liên lạc với tử phụ lại nói, nhưng làm như vậy đồng dạng tồn tại cản trở, lấy hư đan kỳ nguyên thần trình độ, bành trướng ngàn vạn lần sau, nhất định là hồn phi phách tán kết quả. vương lục tu hành vô tướng công, nguyên thần đối lập tu sĩ tầm thường muốn cô động nhiều lắm, nhưng trong thời gian ngắn bành trướng gấp mấy chục lần cũng chính là cực hạn, nhiều hơn nữa liền muốn chịu đựng tốn thất. mà chiếu tình huống dưới mắt xem, không có hơn vạn lần bành trướng, căn bản không thể toàn diện chạm đến tử phủ hơn vạn lần. Bất kể như thế nào chắc toán, ít nhất cũng phải là cảnh giới kim đan chuyện sau này, thế là con đường này bằng lại bị phong tuyệt. Trên thực tế, kiếm thần tự bạo nguyên thần, hình thành hố đen đem hai người mình khốn ở chỗ này, đương nhiên không phải vì để bọn họ có thể ung dung tìm lộ ra đi. Dựa theo tình huống bây giờ đẩy diễn thôi, chờ đợi vương lục cùng Chu Thi Giao, chính là ở dài lâu thời gian sau khi khô cạn cùng tử vong. Đương nhiên, trong này cũng tồn đang vấn đề, chính là kiếm thần hoàn toàn quên một người khác tồn tại. Nhưng Vương Lục cũng không cách nào hy vọng vị kia kiếm ma ra tay giúp đỡ, hiện nay chỉ có trước tiên cân nhắc tự lực cánh sinh, mà mặc dù mình bên này giải quyết đường cũng đã đoạn tuyệt. Nhưng phía trước nói tới hai người bị nhốt so với một người bị nhốt muốn hay, hay là tốt rồi ở một cái người không có chiêu thời điểm, có thể hướng về một người khác cầu viện. đem vừa mới suy đoán cùng Chu Thi Giao sau khi nói xong, Chu Thi Giao chừng mắt nhìn sau đó thì sao? Vương Lục nói, xin sư tỷ bành trướng. Đây đương nhiên là lời nói đùa. Lấy Vương Lục nguyên thần chi cô đạo vẫn còn không thể bành trướng ngàn vạn lần. Đại sư tỷ tuy rằng kiếm đạo trình độ kinh người cao, nguyên thần phương diện luôn không khả năng so với mình còn lợi hại hơn. Vương Lục chỉ là hy vọng Chu Thi Giao có thể đứng ở hàng đầu kiếm tu góc độ đưa ra ý kiến, thúc đẩy chính mình kích phát linh cảm. Ai biết, nghe xong Vương Lục sau, Chu Thi Giao chỉ là gật gù tốt. Sau đó nàng liền bắt đầu bành trướng, tuy rằng chậm chậm, nhưng phản phất không thể đình chỉ bình thường dần dần nợ lớn. Vương Lục sững sốt một lúc vội vã mở miệng khuyên can này cho ăn ngươi đừng thẳng thắn nghị không ra à ngươi nếu như bởi vì ta câu nói đầu tiên như thế hồn phi phách tán ta sẽ cảm thấy lúc trước vì đánh bại ngươi mà làm nỗ lực mức độ lớn mất giá nhưng chu thi giao nhưng tự không nghe được vương lục nói chuyện chẳng trách cảm thấy nơi đây có loại hơi thở quen thuộc hóa ra là ta tử phủ đã như vậy chỉ cần để ta ánh sáng trải rộng nơi đây là có thể nói chu thi giao đang thông thả bành chướng bên trong lại hít một hơi thật sâu muốn có quang. Sau một khắc, ánh sáng vang trượng. Vừa là óng ánh lạnh diễm màu bạc tinh quang, lại là xí liệt như hỏa màu vàng ánh mặt trời. Âm dương kết hợp lại, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, chính là linh kiếm phái tinh thần phong tuyệt thế bí điển, tinh thần kiếm quang. Trong phút chốc, cảm thụ bao vây quanh thân tinh thần kiếm quang, Vương Lục lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình thực sự có chút đánh giá thấp vị đại sư này tỷ thần thông. Cũng là một cái đơn giản khái niệm, nguyên thần bản chướng, trên lý thuyết xác thực là càng ngày càng cô động mới có thể ở bành trướng trong quá trình không mất hình, nhưng qua cao cô động độ ngược lại sẽ ảnh hưởng bành trướng. Nhưng đối với sư tỷ mà nói, tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại, nàng tu tinh thần kiếm điện là thế gian cao cấp nhất biến hóa đa dạng kiếm pháp, nàng chiêu kiếm đó phá vạn pháp thần uy cũng là duyệt tận phồn hoa phản pháp quy chân kết quả. Mà đối với nhiều như vậy biến công pháp mà nói, muốn nguyên thần bành trướng kỳ thực lại dễ dàng bất quá. đương nhiên, không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa thể tích bành trướng, mà là đem nguyên thần trạng thái tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa thành quang. Quang vị trí, thân vị trí, đây chính là Đại sư Tỷ Nguyên Thần. Sách, thực sự là không phục không được a Mà ở quang mang lóe lên trong nháy mắt, vương lục liền từ tử trong phủ bị cưỡng chế bắn ra, chu thi dao đã chiếm cứ tử bên trong phủ mỗi một tấc không gian, đã không còn vương lục đất đặt chân. Bắn ra sau khi, vương lục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời, đảo mắt công phu, liền lại trở về trước kia trong thân thể. Mà ở trước mắt mình, cũng không còn là đại sư tỷ cái kia chói lọi cực kỳ bóng người, mà là một tấm lạnh lùng mà giản mua mặt. "Ngươi tỉnh rồi." "Rất tốt, so với ta dự liệu đến phải nhanh." Nói xong, Kiếm Ma đứng dậy, cũng nói với Vương Lục, "Đứng lên đi, sau đó theo ta tâm sự." Vương Lục lặng lẽ gật đầu, đứng dậy đồng thời ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Vẫn như cũng là lúc trước chiến thắng kiếm thần thời vị trí, bốn phía khổ hải chậm chậm địa lay động. Mà vừa bị đoạt xá sau đại sư tỷ, thì lại yên tĩnh nằm ở chính mình bên chân vẻ mặt tan tường, cùng một chiêu kiếm ở tay thiên hạ ta có ai hùng anh phát tuyệt nhiên không giống. đối với này vương lục cũng không ngoài ý muốn, chuyển đổi hình thái, ngàn vạn lần bảnh trướng nguyên thần. mặc dù là tinh thần kiếm điển dưới độc môn thần thông, nhưng lấy hư đan cảnh giới nỗ lực với tới đại thừa trình độ, đại sư tỷ ở ánh sáng vạn trượng sau lưng, tất nhiên gánh vác gánh nặng cực lớn. ngươi con ở là tốt rồi, xem sắc mặt nàng hường hào, hô hấp như thường, hơn phân nửa chỉ là hư thoát đi. tình huống của nàng cũng còn tốt nhìn ra Vương Lục suy nghĩ trong lòng, Kiếm Ma từ từ nói, lấy tinh thần Kiếm Điện thần thông chuyển hóa nguyên thần, thiệt thòi nàng nghĩ ra được, làm được đi ra. Lần này sau khi, nếu như có thể rất hạ xuống, tương lai một quang thời gian nguyên thần của nàng Uy có thể sắp thành lần phiên tăng. Rất hạ xuống. Vương Lục bén nhạy bắt được yếu điểm, không có rất hạ xuống đây, chỉ chết mà thôi. Kiếm Ma nói rằng, bất quá chuyện của nàng để ở một bên, vẫn là nói chuyện chúng ta đi. Vương Lục sững sốt một chút, lập tức chắp tay nói, như vậy xét thấy kiếm thần đã chết, có hay không nên chúc mừng ngươi công đức viên mãn, hẳng ngư vân mình. trên thực tế ở thức tình thời, vương lục cũng đã nhìn ra trước mắt kiếm ma cùng lúc trước có rất lớn không giống. cứ việc vẫn là tàn hồn biến thành, nhưng ở kiếm thần chết rồi, khí thế của hắn có biến hóa cực lớn, nhưng cũng không phải loại kia đột nhiên mãnh liệt vạn lần, ánh sáng vạn trượng biến hóa, mà là có chút huyền diệu không kể. nhất định phải nói, hiện tại cái này kiếm ma mới càng phù hợp vương lục tưởng tượng, một cái thượng cổ chân tiên hình tượng. Trước kia kiếm ma, tuy rằng cũng có cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hơn nữa ở vạch trần rất nhiều chuyện chân tướng thời, càng khiến người ta cảm thấy một ngạt, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trước mắt kiếm ma, cũng đã vượt qua cảm giác ngột ngạt, khiến cho người không thể nào nhận biết, không thể nào cân nhắc. Cái gọi là thiên uy khó rõ, hình dung chính là tình huống như vậy. Đại thừa kỳ tu sĩ nguyên thần, chính là cường đại như vậy. Hàm ngư vươn mình. Kiếm ma nghe vậy lắc đầu, ta chỉ là lấy lại nên được đồ vật. Chương Đi xuống thần đàn trung thắng minh. Lấy lại nên được đồ vật. Kiếm ma đơn giản một câu nói, nhưng để lộ ra chút nào cũng không đơn giản tin tức. Như thế nào nên được đổ vật? Kiếm ma rõ ràng là bách lê kiếm thần ở nguyên thần phục sinh bên trong, bị ma vật ô nhiễm sinh sôi một giới xoắn làm trái đồ, nên được kết cục không phải là bị chính nghĩa nghiền nát, tan xương nát thì sao. Làm sao tới đây nói sao? Sau khi kiếm ma lạnh nhạt nói ra câu nói này thời, vương lục nhưng cảm giác, chính mình tựa hồ cũng không phải rất bất ngờ bởi vì trước đó mình đã lúc gần lúc hiện phát ra ra hắn chẳng qua là cảm thấy so với bên người vị này đứng ở xoán nghịch vị trí kiếm ma chu thi giao bên người kiếm thần tựa hồ quá không góp sức từ đầu tới đuôi vị kia kiếm thần đến tuột cùng đã làm gì sự đây đơn giản là trước một bước cấp được đại sư tỷ chu thi giao làm tùy tùng cùng người thừa kế lại sau khi hầu như tất cả đều là nét bút hỏng thật là làm người khó có thể đem cùng vạn năm trước ngang dọc cửu châu kiếm thần liên hệ tới trái lại kiếm ma Nhưng chân chính có mấy phần tuyệt thế lao ma phong thái, hắn ẩn thân hậu trường, dùng một câu nói liền gây xích mích đến bốn phái người mã ở tại trong lòng bàn tay múa lên, liên tiếp vì đó hoãn tù trì khẩu, đầu tiên là đánh tan trấn áp kiếm ma thủ hộ giả, sau đó ở tám môn thí luyện trước phóng thích lượng lớn tâm tình tiêu cực để cho hắn sử dụng, lại sau đó ở giòn ngay cả mình đều chạy hạ xuống cho hắn làm tay chân. Cuối cùng, càng là lấy yếu thắng mạnh, đánh bại kiếm thần cùng Chu Thi giao tổ hợp, trong thời gian này mỗi một bước xem ra đều hệt như kỳ tích. Độ khó sự cao xa hoàn toàn không phải kiếm thần có thể so với So với chính thống người thừa kế Đúng là vị này xoán làm trái đồ cảnh giới có vẻ càng cao hơn Hơn nữa cẩn thận nghĩ đến Vị kêu kiếm thần hành vi cũng khá có khó có thể tự bảo chữa chỗ Tỷ như hắn tại sao muốn hết sức cẩn giấu mình và đại sư tỷ quan hệ Thậm chí nói lần thứ nhất lúc giao thủ Đại sư tỷ không thể nhận ra mình Ngoại trừ kiếm ma lấy ma khí rót vào trong cơ thể quay phá ở ngoài Lẽ nào trong đó sẽ không có kiếm thần công lao Đại sư tỷ kính mắt là làm sao nát da? Sau khi, hắn thì tại sao đột nhiên lựa chọn đoạt xác? Hơn nữa, đoạt xác loại hành vi này, chẳng lẽ không là cùng ma đầu gần đủ rồi sao? Hiện tại đến xem, Tựa Hồ Kiếm Ma đưa ra một cái rất tốt đáp án. Kiếm Ma nghiêng đầu đi nhìn Vương Lục, ngươi đoán không lầm, cái gọi là kiếm thần, bất quá là xoắn làm trái đổ. Vương Lục tâm trạng thở dài, này có thể cùng hắn lúc trước nói hoàn toàn khác nhau a. Lúc trước từng nói, cũng không phải nói láo. Kiếm Ma nói rằng Sắc thực hắn mới là kế thừa trung thắng minh khi còn sống chính thống, mà ta chỉ là ma hóa đồ vật. Dừng một chút, kiếm ma có chút cân nhắc mà nhìn Vương Lục nói rằng, nhưng chuyện này cũng không hề thay đổi hắn xoán nghịch giả sự thực, như vậy, ngươi có thể đoán được chân tướng của chuyện sao? Vương Lục suy nghĩ một chút, đưa ra một cái đáp án, hắn xoán nghịch là ở vạn năm trước đây. Rất tốt. Kiếm ma gật gù, tiếp tục nói. Kiếm ma thái độ chứng minh Vương Lục suy đoán chỉ là ý nghĩ này đối với Vương Lục mà nói cũng thực sự có chút khó có thể tin, cho nên nói chuyện tốc độ liền thả chậm lại. Thật giống như vương triều thay đổi, trước kia hoàng đế bị lật đổ, phản quân thủ lĩnh leo lên ngôi vị hoàng đế, thế tự thiên địa, khống chế long mạch, đối với Lê dân bách tính mà nói, liền bằng vương triều thay đổi chính thống, nhưng đối với trước kia hoàng đế mà nói, phản bội vĩnh viễn là phản bội. Như vậy, ngươi chính là trước kia hoàng đế, kiếm thần chính là soán vị phản quân. Nói tới chỗ này, tựa hồ sự tình đã làm theo Nhưng Vương Lục nhưng cảm thấy nói không thông địa phương càng hơn nhiều. Ngươi sẽ bị loại kia mặt hàng lật đổ. Này nói không thông, hơn nữa ngươi khi còn sống có thể lực kháng tứ cựu thiên kiếp, tổng không đến nỗi là ở nhân cách phân liệt tình huống hoàn thành việc làm vĩ đại. Thậm chí nói, ngươi hỗn độn phá thiên kiếm khí là nhất chú ý quyết trí tiến lên, sẽ không bị tâm ma ăn mòn biến thành người cách phân liệt mới đúng, này nói không thông. Kiếm Ma thấy Vương Lục suy lý đến đây cũng không đáng kể, liền tự mình mở miệng nói rằng, kiếm thần sinh ra là cái bất ngờ. Chờ đã câu nói này tin tức lượng khó tránh khỏi có chút quá to lớn kiếm ma còn nói ngươi đẩy nghĩ không ra chân tướng cũng không kỳ quái bởi vì ngươi đối với trung thắng minh nhận thức là thác tình báo sai lầm tự nhiên đẩy nghĩ không ra chính xác kết quả bách lê kiếm thần vốn là giả dối không có thật tồn tại ngươi nếu là cẩn thận hồi ức làm phát hiện ta chưa từng chủ động nhắc tới qua cái từ này giả dối không có thật này lại là từ đâu nói đến ngươi đối với bách lê kiếm thần trung thắng minh nhận thức đến từ sử bí thư tại Đây là chuyện đương nhiên, ngươi không phải sinh sống ở vạn năm trước người, tự nhiên chỉ có thể từ trong sách hiểu rõ. Nhưng ngươi nếu là may mắn sinh ở vạn năm trước, nên nghe nói qua một cái tên khác, Bách Lê Kiếm Ma. Bách Lê, Kiếm Ma. Trung Thắng Minh suốt đời ngang dọc bất bại, khoai y ân cửu nhưng hắn chưa bao giờ lấy chính đạo tự xứng, nhìn thấy hợp mắt liền đoạn, nhìn thấy không hợp mắt liền liền giết, hắn tu tiên đạo, liền ngay cả cửu thiên bầu trời cũng không thể giảng buộc, càng không nói đến thế gian luân lý đạo đức mà một cái coi thường luân lý đạo đức người, tự nhiên là ma. Bách Lê kiếm ma, hung danh huyền hách, ở Trung Thắng Minh khi còn sống, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì tên của hắn mà run rẩy không nớt. Vương lục quả thực chố mắt ngoan mộm, nay cùng cái kia bản Bách Lê phi thăng chuyển ra ghi chép một trời một vực, thậm chí chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tuy nói thời gian qua đi mấy chục ngàn năm sách xử tất nhiên sẽ có sơ hở, nhưng loại này nguyên tắc tính sai lầm thực sự hiếm thấy một cái hung danh nắp cửu trâu tuyệt thế ma đầu ở sách xử bên trong càng không có ghi chép chuyện này Trung Thắng Minh suốt đời muốn làm gì thì làm nhưng dục vọng của hắn hầu như toàn bộ tập trung ở kiếm đạo bên trên đối với thế tục hết thảy đều không có hứng thú quá lớn vì lẽ đó bất kể là việc thiện vẫn là ác chuyện làm cũng không nhiều chí ít cũng không đủ tư cách ở lại sách xử bên trên Vương Lục gật gật đầu thỏ ra là đã hiểu một quyển bách lê phi thăng truyền ghi chép vạn năm đến phi thăng cùng với tiếp cận phi thăng rất nhiều tu sĩ sự tích dày đặt một quyển thư đều mở đến mỗi một vị tu sĩ trên đầu độ dài kỳ thực liền rất có hạn hơn nữa tiêu tốn văn chương càng nhiều chính là tu sĩ tu công pháp cho tới cuộc đời sự tích tự nhiên cũng chỉ tuyển lấy một hai kiện có đại biểu tính cho tới trung thắng minh kỳ thực nguyên văn bên trong đối với hắn cuộc đời sự tích hầu như không có đặt bút viết ngoại trừ tốn không ít độ dài miêu tả hỗn độn phá thiên thần kiếm các loại khó mà tin nổi uy năng bên ngoài nhiều nhất chính là trung thắng minh khi còn sống vì bách lê châu khai thiên tích địa xuyên thủng thiên kiếp việc làm vĩ đại. Còn hắn hơn ngàn năm tu hành trong lúc hành động, bất luận chính tà, cùng khi còn sống cái kia kinh thiên động địa một trận chiến so với, liền đều không đáng nhắc tới. Chờ chút, nói cách khác. Nghĩ tới đây, vương lục rốt cục có linh cảm, cái gọi là bách lê kiếm thần, lẽ nào là nghe sai đồn bậy. Kiếm ma nhàn nhạt nở nụ cười, cùng mở ra phi thăng con đường mạc đại công đức so với, trung thắng minh cuộc đời hết thể đều bé nhỏ không đáng kể, lấy công đức luận, thần nhiều ma cũng không kỳ quái. Chẳng phải ngửi ngàn người công kích, không bệnh mà chết? thế gian lòng người là có sức mạnh hay là trong hồng trần phàm nhân nguồn sức mạnh này còn rất yếu ớt nhưng bước lên tiên lộ tu sĩ nhưng không như thế một cái bạo ngược quân vương có thể tùy ý ướt vạn lê dân nguyền rủa mà vững vàng vương tọa, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chịu nổi ngàn vạn tu sĩ cùng tiêu lên trách cứ đông dạng làm hết thể tu sĩ đều cho rằng một cái vì bách lê chúng sinh tạo phúc người là kiếm thần thời bản thân của hắn đến tột cùng là thần là ma cũng liền không còn quan trọng nữa kiếm ma nụ cười có chút trào phúng ý vị Trung Thắng Minh đánh tan tứ cửu Thiên Kiếp, lại sâu được Thiên Kiếp phản vệ, nguyên thần tán loạn, kiếm không nhuệ khí, thế gian chúng sinh nguyện lực nhiễm phải thân, càng không thể kìm được hắn sao thần. Trung Thắng Minh đang lựa chọn lực kháng Thiên Kiếp thời liền đem sinh tử không để ý, nhưng nhưng không nghĩ bị chết như thế không minh bạch. Vương Lục gật gù, thâm biểu lý giải, chí ít bị chết thời điểm, thân thể là thuần khiết, nhưng hắn lúc đó đã bị thương nặng sắp chết, vô lực chém trừ nguyện lực, phản mà không ngừng bị nguyện lực ăn mòn, trong nguyên thần dần dần có thêm không thứ thuộc về chính mình. Nói tới chỗ này, sự tình tựa hồ chân tướng rõ ràng, Vương Lục nói tiếp, vì lẽ đó hắn tan hết nguyên thần, lại thiết trí chi kiếm chia âm dương phương pháp, lấy vào năm, trải qua thời khắc sống còn chuyển hóa, đem nguyên thần loại bỏ long lanh, tái tạo xuất thần ma hai thể, lấy bản chính tối nguyên. Lý do này, tựa hồ thông thuận rất nhiều, cứ việc loáng thoáng Vương Lục vẫn cảm thấy có chỗ nào tồn tại cản trở, nhưng trong lòng trước kia tồn tại bí ẩn đã mở ra hơn nữa. Vấn đề duy nhất chính là, ngươi phục sinh ngươi, há tất đem người ngoài liên lụy vào? Chí ít kiếm thần cũng không có dẫn vào ngoại viện cần phải a ở này vạn năm thời gian sau khi hắn đã chiếm cứ chính thống vị trí đưa ngươi vững vàng áp chế lại cần gì dẫn vào không xác định nhân tố tìm phiền toái cho mình kiếm ma nói rằng từ lúc vạn năm trước đây trung thắng minh liền liều sau khi đến khả năng phát sinh biến hóa hắn trước khi chết nguyên thần bị nguyện lực ăn mòn hơn nửa chủ khách đã sớm đổi chỗ dựa theo này tiếp tục phát triển vạn năm sau đương nhiên là kiếm thần càng mạnh hơn cho nên mới có thần ma hai thể không thể trực tiếp tiếp xúc quy định coi như muốn giết chết đối phương cũng nhất định phải mượn người ngoài tay bởi vì đây là ta cơ hội duy nhất tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy kiếm thần ngoại trừ lực lượng nguyên thần mạnh mẽ bên ngoài cũng không chỗ đặc biệt nếu là trực tiếp đối kháng ta đương nhiên không phải là đối thủ nhưng một khi dẫn vào biến số hơn nhiều hắn phần thắng liền thẳng tắp giảm xuống vương lục nói rằng không sai cảm giác hắn mọi cử động phi thường nốc bởi vì hắn chỉ là đứa bé kiếm ma lạnh lùng nói rằng hắn là ở trung thắng minh trước khi chết bị nguyện lực nhiễm mới đản sinh ra có ý thức thời gian không vượt qua một tháng, tự nhiên ngốc. Nói cách khác, chúng ta cùng một cái anh Nhi liều sống liều chết. Tuy là anh Nhi, dù sao cũng là kế thừa trung thắng minh ký ức cùng hơn nửa nguyên thần anh Nhi, tuy rằng đối nhân xử thế trên có vẻ ngốc, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, giả lấy thời gian, càng là khó có thể đối phó. Như vậy a, Như vậy, có thể hay không trả lời ta một vấn đề, nếu hắn không phải ngu xuẩn, đoạt sát chu thi giao lại nên giải thích thế nào? Thậm chí vừa lên đến liền cố ý hư hao kính mắt của nàng, che đậy tầm mắt của nàng, lại là xuất phát từ lý do gì? Hừng, rốt cục nói đến đề tài chính. Kiếm ma gật gật đầu, sau đó đứng thẳng người lên. Bởi vì đoạt sắc vốn là nhất định phải phát sinh sự, mà nếu là không ngay lập tức bỏ kính mắt của nàng, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng nhìn ra, như vậy liền không cách nào đem làm làm quân cờ đến không chế. Sau đó, tin tưởng ngươi cũng đoán được, không đơn thuần kiếm thần cần đoạt sắc, ta cũng như thế. Bây giờ trải qua thần ma chi tranh, nguyên thần của ta đã hướng tới hoàn chỉnh. Tiếp đó chính là tìm một bộ đủ để gánh chịu nguyên thần thân thể. Mà ngươi chính là ta chọn lựa mục tiêu. Vương Lục trầm mặc một hồi lâu, ngươi không phải nói hợp thể cảnh giới sau đó nguyên thần cùng thân thể có thể lẫn nhau chuyển hóa, cũng không cần đoạt sắc sao? xác thực là không cần, nhưng bảy đặt khoáng cổ tuyệt kim kỳ ảo căn không cần, mà dùng trình độ tạm được nguyên thần chuyển hóa đồ vật, chẳng phải lãng phí? Kiếm Ma đang khi nói chuyện, cả người ma khí phân tán mà ra. Sợ ý lại không thu lại. Kiếm ma trung thắng minh, vốn là muốn làm gì thì làm người, xem hợp mắt liền cướp, thấy ngứa mắt liền, liền giết. Chương 266: Ta thèm nhỏ dãi này cụ tươi mới thân thể rất lâu. Ngươi thật đúng là trở mặt không quen biết điện phật a, lúc trước ngươi ôn nhu dễ thân, quả thực là hòa ái trưởng giả. Đem ta xem là hòa ái trưởng giả là chính ngươi quá ngu, thần ma chi tranh chưa phân thắng bại, nguyên thần không có đến thống nhất trước, tùy tiện đoạn xác là tự đoạn cánh chim. Kiếm thần đầu góc không tỉnh táo mới sẽ ở nguyên thần chưa nửa giờ đoạt sát chu thi dao. Hán Đường Đường Đại thừa kỳ bị ngươi ba lạng kiếm tiêu diệt chỉ do tự tìm. Ta nhưng sẽ không hồ đồ như vậy. Đối mặt kiếm ma uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Vương Lục một mặt cảm thấy toàn thân đều bị áp bức đến hệt như đông lại, mặt khác nhưng cũng cởi khổ quả nhiên không ngoài dự đoán. Tại sao sớm không đoạt sát? Bởi vì sớm đoạt sát cũng không đủ chỗ tốt. Đạo lý này chẳng phải là lại đơn giản bất quá sao? Từ vừa thấy mặt. Hắn liền đối với cái này kiếm ma lòng sinh cảnh giác, trong lúc bao nhiêu lần suýt nữa ước chế không được kích động trực tiếp đối với hắn rút kiếm đối mặt. Hắn đã sớm đoán được này kiếm ma không phải người lương thiện, phát triển đến cuối cùng tất nhiên sẽ có như bây giờ trở mặt tình cảnh này, vì lẽ đó lúc trước phạm là có cơ hội hắn đều thử đi bắt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Nếu như có thể, kỳ thực vương lục vẫn là yêu thích kiếm thần như vậy đối thủ, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thông minh cũng chỉ có chu thi giao cái kia ngu ngốc mới sẽ bị người ta dễ như ăn cháo ám hại đã thủ. Mà thay đổi kiếm ma, hoàn toàn làm người bó tay hết cách. Loại này toàn phương vị áp chế khiến người ta cảm giác nghẹt thở, đồng thời cũng cảm giác không còn chút sức lực nào. Vương Lục biết này không phải là mình làm không chiếm được vị, thực sự là đối thủ quá hung hăng, dù sao sức người có hạn, muốn một cái hư đan tu sĩ đi chống lại đại thừa đỉnh phong, thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, coi như sức người có hạn, nhưng người cùng chí không nghèo coi như biết do phía trước chín chết suốt đời, cũng phải trước tiên liều qua một lần lại nói. Năm đó Trung Thắng Minh lấy Bách Lê Điệu Mạch làm cơ sở, dũng đấu thiên kiếp thời, chẳng lẽ có cao bao nhiêu năm sau. Còn không là ôm chết nghiệm tin đi bắt một chút hy vọng sống. Hắn có thể làm được, chính mình liền không thể. Huống chi, lúc này kiếm ma, vừa mới mới vừa hoàn thành nguyên thần chỉnh hợp thức tỉnh, có thể nói đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, tuy có đại thừa kỳ cảnh giới. Ở chất trên không có cách nào vượt qua chênh lệnh, nhưng lấy sức mạnh mà nói, kỳ thực hắn cũng không thể so cái kia tự bạo kiếm thần mạnh mẽ quá nhiều, mình có thể lấy diệt thần kiếm cùng phong thần ấn đem kiếm thần đẩy vào tuyệt cảnh, đối mặt kiếm ma, cũng không nên là hoàn toàn không có chống lại khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Lục cảm thấy cũng không có gì để nói nhiều, kiếm ma bồi tự mình nói lâu như vậy thoại, hiển nhiên cũng không phải hy vọng mình có thể thả xuống khôn sân kiếm, bó tay cho chết. Chỉ là xem ở hai người chung quy hợp tác qua trên mặt. Để cho mình không bị chết đến không minh bạch Kiếm ma tuy rằng làm việc thích làm gì thì làm Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hạn Của tiểu nhân hèn hạ Đương nhiên, lúc này kiếm ma nhân cách làm sao Cũng không phải cần quan tâm vấn đề Đê tiện cũng được, quang minh chính đại cũng được Nếu nói rõ muốn tính mạng của chính mình Cái kia cũng chỉ có trước tiên đánh xong rồi nói Nhìn vương lục ở áp lực nặng nghề bên dưới Vẫn như cũ ánh mắt kiên định Kiếm ma khen ngợi địa gật gù, Thừng, thân lâm tuyệt cảnh nhưng không mất đấu trí Không hổ là hiện nay cựu châu hàng đầu nhân tài, ta ở trên thân thể ngươi, tựa hồ có thể nhìn thấy tương lai dẫn dắt đại lục phong lên Vân Tuân gia cường đại khí vận. Dừng một chút, Kiếm Ma còn nói, mà ở trong tay ta, ngươi hết thể đều đem phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Dùng để thảo ngươi lão mâu đi thôi. Vương Lục một tiếng quát chói tai, quyết định tiên phát chế nhân bản mệnh thần thông rộng mở triển khai ngàn vạn khẩu tàn kiếm dày đặc như rừng, thoáng chốc xuất hiện ở hai người quanh người, từ từ khổ hải bị màu máu bầu trời cùng đại điểu thay thế chính là vương lục độc nhất trăm trượng thế giới. Hừng, quả nhiên tài hoa kinh người, khoảng cách lần trước mới bao lâu. nay bản mệnh thần thông lại càng thêm hoàn thiện. Kiếm ma mặt không hề cảm xúc mà nhìn uy năng càng hơn dĩ vãng tên khai sinh thần thông thế giới, hờ hững biểu thị khen ngợi, nhưng rõ ràng, vương lục tuyệt kỹ căn bản không tha ở trong mắt hắn. Đối với đại thừa chân quân, hư đan tu sĩ hết thể đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể xiếc, căn bản không thể để ở trong mắt. Đáng tiếc. Nguyên này bản mệnh thần thông là từ ta hỗn độn phá thiên thần kiếm bên trong biến hóa ra, ở ta này chủ nhân cũ trước mặt triển khai, không cảm thấy múa dịu qua mắt thợ, làm cho hề cho thiên hạ. Đang khi nói chuyện, kiếm ma cười nhạo một tiếng, cùng lúc đó, vương lục chỉ cảm thấy nguyên thần, ngọc phủ, thân thể đồng thời chấn động, bốn phía thế giới dường như đánh nát liu ly li giống như vậy, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vỡ. Chuyện của tôi nét màu máu bầu trời cùng với ngàn vạn tàn kiếm, ở kiếm ma nở nụ cười liền biến thành cho bụi Mà bản mệnh thần thông bị phá, Vương Lục chỉ cảm thấy phản vệ bên dưới, hoa mắt chóng mặt, ngực khó chịu, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu. Hỗn độn phá thiên thần kiếm tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi ở trên mặt này tiêu tốn tâm tư tinh lực càng nhiều, phần thắng cũng là càng nhỏ. Dù cho là trong truyền thuyết tiên giới hạ phàm chi kỳ tài, cũng không thể ở trong thời gian ngắn ngủi, ở hỗn độn phá thiên thần kiếm một đạo, nắm giữ so với ta càng sâu trình độ. Vương Lục đương nhiên biết tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có hoàn toàn yên tâm tiếp thu kiếm ma truyền thừa bản mệnh thần thông bên trong cố nhiên rất lớn lấy làm gương phá thiên thần kiếm tinh túy nhưng giản giáo vẫn là vô tướng công giảng giáo chỉ là không nghĩ tới nhưng bị kiếm ma lợi dụng nếu là đỉnh phong thời kỳ đại thừa chân quân nguyên thần chỉ cần hơi xoay một cái liền có thể đem hư đan tiểu tu sĩ ép thành một mịt bây giờ kiếm ma cũng không có khôi phục quá nhiều uy năng thế nhưng chỉ dựa vào kỹ xảo hắn liền có thể dễ dàng đem vương lục đặt ở hạ phong trên thực tế Bản mệnh thần thông bị phá trong ngáy mắt, vương lục thậm chí không cách nào phân chia đối phương đến tột cùng là lấy lực phá xảo, vẫn là lấy phá vỡ lực. Trở lại, một đòn thất lợi cũng không có để vương lục lục trí, ngược lại, lại làm cho vương lục đấu trí kiên định hơn. Nếu hôn độn phá thiên thần kiếm không thể sử dụng, vậy chỉ dùng hồi lao động tác võ thuật, vô tướng kiếm nhưng có thể một trận chiến trên thực tế. Hôn độn phá thiên thần kiếm thật là tốt, nhưng trên bản chất vương lục vẫn cảm thấy vô tướng kiếm sử dụng đến càng thuận lợi nhiều lắm hay là thật đáp lại câu kia chấm luôn, cám bã chi thế không giới đường. So với sắc bén nghịch thiên bách lê thần kiếm, trung quy vẫn là vô tướng kiếm có thể áp dụng đến cuối cùng, hơn nữa, Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm vừa là nhược điểm, cũng là có thể lợi dụng chỗ đột phá, chỉ cần thiện thêm phân tích, cũng lấy vô tướng kiếm tới làm ra nhằm vào, Vương Lục tin tưởng kiếm của mình bao vây chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bị người đột phá. Vô tướng kiếm xác thực là cao minh, nhưng rất đáng tiếc. Kiếm Ma nhàn nhạt nói, giơ tay lên, chuyển động thủ đoạn Vương Lục nhất thời cảm thấy phảng phất có một ngọn núi đè ở trên người, toàn thân không phát ra được lực, thân hình đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, cái gì kiếm bao vây đều không dùng được. Đáng tiếc bên trong cơ thể ngươi sớm bị hỗn độn phá thiên kiếm khí xâm nhập qua, thân bất do kỷ. Vương Lục tận lực chuyển động nguyên thần, thử một lần nữa cấp lấy quyền khống chế thân thể, lại phát hiện tử phủ bên ngoài dần dần rơi vào hắc ám, vô tướng kiếm cốt cùng ngọc phủ đều bị hắc uất bao phủ lên. Truyền cho ngươi hỗn độn phá thiên kiếm khí, vì chính là phá ngươi vô tướng kiếm cốt phòng ngự một khi lô hổng phá tan, mặc cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dùng được. Kha kha, dù cho thân thể đã dần dần thoát ly không chế, vương lục nhưng nhưng không buông tha, ngọc trong phủ hư đan điên cuồng chuyển động, hưởng ứng từ bên trong phủ nguyên thần gào thét. nhưng mà hắc ám vẫn như cũ không thể ngăn cản điệu từng điểm từng điểm giáng lâm xuống, chỉ có ngọc phủ này một tấc vương vẫn như cũ duy trì ánh sáng, vương lục thậm chí nhìn thấy ở ngọc phủ ở ngoài đã khởi công xây dựng nổi lên thuộc về kiếm ma ma phủ, dựa vào chỉ có khí lực. Vương lục vẫn như cũ không bông tha nói chuyện, bởi vì đối phương chịu lãng phí miệng lưỡi cùng với đối thoại, thực sự là mưu tính đã lâu à, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay ở bố cục tất cả, như đồ ta này cụ thanh xuân Mỹ lệ tươi mới thân thể. Kiếm ma nói rằng, không sai, khoáng cổ tuyệt kim kỳ ảo căn kinh mất mặt trước, ta tử sẽ không bỏ qua, nhưng muốn thuận lợi đoạt sắc nhưng tồn ở một cái then chốt cản trở. Vô tướng công hừ, ta không biết sư phụ ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng ngươi vô tướng kim thân trình độ tuy thiện. Nhưng mơ hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo, đã có thể có kim thân không thủng cảnh giới, ta ở tàn hồn trạng thái khó có thể mạnh mẽ xâm chiếm, không thể làm gì khác hơn là lấy hỗn độn phá thiên thần kiếm vì muội nhử, dù ngươi tự hủy trường thành, cũng còn tốt, ngươi thực sự là nghe lời. Đang khi nói chuyện, kiếm ma lại là cảm thán, vốn tưởng rằng chưa pháp chi kiếp sau, Cửu Châu tu sĩ si đã khó có hiểu rõ đại đạo cơ duyên, không nghĩ tới vùng đất này vẫn là thai nén khiến người kinh dị kỳ tài. này vô tướng công cố nhiên có rất lớn tác dụng phụ. Nhưng từ thanh nhất thống, khẩn trụt vô thượng đại đạo, là tuyệt không thua gì bất kỳ tiên cấp công pháp tuyệt học, nếu không tiên giới truyền pháp, thuần bằng tự mình lĩnh ngộ, thực sự khó có thể tưởng tượng càng có thiên tài như thế tuyệt diễm người. Vương lục trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, liền ngay cả dây rủa nguyên thần đô động lại chốc lát. Bất quá lúc trước nói cũng không phải lừa gạt người, vô tướng công tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp người. Sư phụ ngươi sáng chế môn công pháp này, phải làm là nằm ở cực đoan ác liệt dưới tình hình Sách Sợ là chín minh di dân cũng không có thảm đạm như vậy, càng sẽ sáng chế như vậy công pháp. Môn công pháp này cùng ngươi cũng không kết hợp lại, mà hỗn độn phá thiên kiếm khí, xác thực càng thích hợp ngươi phát huy. Đáng tiếc, hỏa phúc tương y, ngươi nhất định gặp này một tiếp. Theo kiếm ma âm thanh không ngừng chìm xuống, Vương Lục chỉ cảm thấy trong cơ thể hắc ám đã triệt để lan tràn ra, một tòa lại một tòa đèn kịt đồ đằng ở trên mặt đất đứng sướng sướng, dâng lên thao thiên ma hỏa, này cụ trước kia cực kỳ quen thuộc thân thể đã bắt đầu cấp tốc đánh tới kiếm ma dấu ấn. Vương Lục nỗ lực duy trì ngọc phủ ánh sáng, nhưng khói đen vẫn là không ngừng thẩm thấu vào. Vương Tha đi, ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải ở cho ngươi trở mình cơ hội, mà là khen thưởng ngươi giúp ta bỏ kiếm thần, để ngươi chết được rõ ràng. Vô vị dãy rủa cũng không thể biểu hiện võ dũng, chỉ có thể tăng thêm ngươi phiền phức. Mà ngay ở kiếm ma lạnh nhạt nói thời, đột nhiên trong bóng tối sáng lên một vệt ánh sáng. Ma đầu, ngươi đừng hòng thực hiện được. Một tiếng thanh xích. Tựa như tia chớp cắt ra hắc ám, ở hàng vạn hàng nghìn ma diễm đồ đằng bên trong, một vị cô gái mặc áo trắng tự thiên tiên dáng thế, phía sau đẩy trời ánh kiếm phảng phất bóng ánh ngân hà. Sư phụ. Vương Lục kinh ngạc, nội tâm nhất thời giấy lên một đám lửa, tận quản đối mặt mình đối thủ là một cái đã được hoàn chỉnh đại thừa nguyên thần, nhưng nếu như là lời của sư phụ. Nhưng mà ngưng thần nhìn kỹ, nhưng không khỏi ngạc nhiên, cô gái mặc áo trắng cũng không phải là Linh Kiếm Sơn Ngũ trưởng lão, mà là Khôn Sơn Kiếm Linh, lương thu Trời mới biết cái kia vẫn trầm mặc ít lời kiếm linh, tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể mình, cũng rất khoát hướng về kiếm ma gây xích mít ánh kiếm, nhưng vương lục rất rõ ràng, lương thu tuyệt đối không phải kiếm ma đối thủ, nàng đây rõ ràng là ở tự sát. Đối với bất thình lình kiếm linh, kiếm ma kinh ngạc vạn phần, càng có như thế trung tâm hộ chủ kiếm linh. Tiểu cô nương, người tu hành đủ vượt qua ngàn năm, cùng qua chủ nhân cũng không phải một hai, càng cũng có ngu chung chi tâm. Lương thu lạnh giọng đáp, ta tu hành ngàn năm không sai. Nhưng xưa nay không từng vứt bỏ chủ mà chạy. Người tu hành không dễ, kiếm tâm sắp thành, hà tất tự hủy tương lai. Cũng được, đợi ta đoạt sát sau khi, ngươi cái này linh kiếm cũng chung quy là ta vật trong lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, màu đen ma hỏa hiện liệu nguyên tư thế khuyết tán, tiếp theo tụ lại lên, hệt như một cái hắc long nhằm phía Lương Thu. Lương Thu lấy bản thân tu vi thôi thúc ánh kiếm, lực kháng hắc long, nửa bước không lùi, Khôn Sơn kiếm linh ngàn năm tu hành rực rỡ hào quang. Kiếm ma long mày cau lại, Bắt đầu triệu tập càng nhiều sức mạnh vây quét lương thu, nhưng mà lương thu áo trắng như tuyết, ở giữa không trung dường như vĩnh viễn không tắt tinh thần, ánh kiếm trước sau không ngừng, dù cho vây công sức mạnh hơn xa cho nàng, ánh kiếm của nàng nhưng càng ngày càng sắp bén, mà ở nữ tử ngạch tâm nơi, càng là mơ hồ mở ra một con linh nhãn. Hừ, lấy chiến nuôi chiến, thôi hóa kiếm tâm. Điếc không sợ súng nha đầu, chỉ là ngàn năm tu hành, ta diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Chỉ một thoáng, quân ma loạn vũ. Kiếm Linh Lương Thu ánh sáng ở trong khoảnh khắc liền bị màu đen ma hỏa nuốt hết. Kiếm ma diệt Lương Thu sắc thực dễ như trở bàn tay, nếu không đối với này ngu chung nữ tử có mấy phần lòng yêu người tài, sớm khiến cho biến thành cho bụi. Bất quá mắt thấy Lương Thu càng muốn ở trong thực chiến thúc thành kiếm tâm, không khỏi đêm dài lắm ngộng, cũng chỉ đành thống dưới thủ đoạn ác độc. Mà chấn áp Lương Thu sau, cái kế tiếp tự nhiên là vương lục, miêu hí con chuột trò chơi đầy đủ kiểu, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây. Diêm Ma chợt cảm giác thấy hơi mất hết cả hứng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo dị dạng ánh sáng từ Hắc Vân nằm dày đặc thế giới ở giữa tháp sáng. Đó là Vương Lục Ngọc Phủ. Chương 267, An ta đại thiên địa mâu thuận rồi y. Lương Thu, làm tốt lắm. Đen kịt bên trong thế giới, Vương Lục âm thanh lạnh lẽo địa văn vọng. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đen kịt, cũng như gặp phải va chạm lưu ly li giống như vậy, ầm ầm vỡ tan. Nhưng mà không đợi mảnh vỡ triệt để sụp đổ, đây trời Hắc Hỏa đột nhiên động lại. Phảng phất hồ gián bình thường đem vô số mảnh vỡ dính vào ở, không đến nỗi triệt để giải thể. Kiếm ma nguyên thần trong khoảnh khắc nở lớn và lần, như che kín bầu trời hồng hoang người khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Cứ việc vừa mới mới vừa khôi phục, nhưng đại thừa kỳ nguyên thần vẫn cứ nắm giữ khó mà tin nổi thần thông. Thế giới này hầu như nát tan thành tỷ tỷ mảnh, lại bị hắn ở trong khoảnh khắc toàn bộ đọc lại. Nhưng mà mảnh này đen kịt bên trong thế giới, nhưng có một phần không thể ngăn cản địa dần tiệm viễn cách, đó là thế giới ở giữa còn sót lại qua mình. Vương Lục Ngọc Phủ Hạch Tâm, Kiếm Ma đứng ở đen kịt bên trong, khó có thể lý giải được mà nhìn Ngọc Phủ bên trong lấy nguyên thần hình thái hiện thân Vương Lục. Ngươi, Vương Lục ánh mắt lãnh đạm như băng, muốn sao? Vậy thì cho ngươi đi. Kiếm Ma trầm mặc một hồi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ngàn vạn con hắc long từ vỡ tan thế giới gào thét nhằm phía Vương Lục Ngọc Phủ, nỗ lực đem cuối cùng một tấc quang minh cũng ô nhiễm đi. Vô làm cho người kinh hãi động phách vang vọng, màu đen hỏa long ở Ngọc Phủ trước dồn dập tán loạn. Này Quang Minh cuối cùng một đạo hàng rào càng là cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là ngươi lá bài tẩy. Kiếm ma hỏi. Vương Lục nói rằng, có chuyện ngươi nói không sai, sư phụ xác thực là cái ghê gớ người, vì lẽ đó. Hoặc là nàng thật sự ở sáng lập công pháp trên có tuyệt hảo nộ tính, cũng hoặc là nàng trải qua quá nhiều, đối với bất cứ chuyện gì đều có dự kiến trước, vì lẽ đó ở lúc trước dạy ta tu hành vô tướng công thời liền giao phó qua. Thay đàn đổi dây có thể, đem vô tướng công bỏ đi như dạy cũ cũng được nhưng duy độc chủ yếu nhất bộ phận quyết không thể ném bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì đều không thể nói vương lục nở nụ cười vì lẽ đó ở tu hành hỗn độn phá thiên thần kiếm thời cái khác bất kỳ địa phương nào đều cùng kiếm khí từng làm tiếp xúc chỉ có nơi này trước sau độc lập vận hành bảo đảm ta cuối cùng một tức quang minh kiếm ma trầm giọng nói rằng ngươi lại có tầng này cẩn thận sắp thực ra ta dự liệu này vô tướng công tầng thấp nhất phương pháp vận hành cũng có lừa dối khả năng càng làm ta nhìn lầm bất quá coi như có thể bảo đảm cuối cùng một tấc quang minh thì lại làm sao đây? Vương Lục suy nghĩ một chút, ngươi có thể giữ lấy thân thể của ta, nhưng không thể làm bẩn tâm linh của ta. Chuyện cười. Kiếm Ma Tử tốn nói, mà nối nghiệp tục thôi thúc ma hỏa không ngừng gián thế giới mảnh vỡ, nỗ lực đem những mảnh vỡ này cẩn thận địa một lần nữa chỉnh hợp lên. Sau đó, tiếng nói của hắn vẫn như cũ bình thản. Này Ngọc Phủ ở ngoài, là ngươi mười năm tu hành toàn bộ pháp lực của ngươi, ngươi vô tướng kim thân thậm chí ngươi tất cả hết thể đều ký thác ở này. Vương lục nở nụ cười, đưa ngươi, đừng khách khí. Kiếm ma chầm mặc không nói, đưa hắn. Nói tới đơn giản. Không có hắn chủ yếu nhất nơi phía kia thốn qua mình, còn lại tất cả chỉ là vật chết, người sống cùng khối thịt phân biệt là cái gì. Chính là vương lục duy nhất chiếm cứ tòa kia ngọc phủ. Mà kiếm ma cần chính là một bộ tươi sống thân thể, một cái khoáng cổ tuyệt kim hàng đầu linh can, mà không phải một đống vô dụng khối thịt. Húng chi, lúc này hắn nguyên thần bảo chú, đã cùng thế giới này có chặt chẽ liên hệ thế giới nước toát kết cục của hắn cũng sẽ không tốt. Nhưng mà đối với Vương Lục mà nói, vẹn vẹn giữ lấy Ngọc Phủ, đem còn lại tất cả toàn bộ bỏ qua, mang ý nghĩa Vương Lục nhiều nhất nhiều nhất lưu lại một cái mạng, 10 năm tu hành tận hóa nước chảy. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ là một cái chưa từng tu hành người bình thường. Nào có như vậy thảm. Nguyên thần vẫn còn, Ngọc Phủ vẫn còn, vô tướng tiên tâm cũng ở. Chỉ ít những kinh nghiệm này cùng ký ức vẫn còn, dù cho tu vi diệt hết, chẳng qua lại hoa 10 năm tu trở về. Mười năm mà thôi, rất lâu sau. Lừa mình dối người, người tu tiên quyết trí tiến lên, cũng không có làm lại từ đầu cơ hội, Ngươi tự hủy tu vi, e sợ liền ngươi linh căn đều không gánh nổi, thiên địa khí vận càng không thể ngưng tụ ở một cái người thất bại trên người. Vậy thì như thế nào? Dù sao cũng hơn bị người đoạt sắc cường A, đạo lý này ngươi đều không hiểu. Đạo lý sắc thực đơn giản, nhưng nếu là rõ ràng đạo lý liền có thể làm ra lựa chọn, trên đời thì sẽ không có nhiều như vậy làm người ruột gan đức từng khúc ngu xuẩn hành vi. Biết rõ tham hủ xuống sẽ vong quốc, nhưng vẫn như cũ không quản được tay của chính mình. Biết rõ hút độc tố sẽ chôn vùi suốt đời, nhưng ép không được trong lòng dục hỏa. Biết rõ. Quá nhiều đã biết mà còn làm sai, làm cho đạo lý trung quy chỉ là nói lý. Sắc thực bỏ qua tu vi dù sao cũng hơn bị người đoạt sắc mà chết mạnh hơn, nhưng thật sự tự tay đem 10 năm tu hành tất cả chôn vùi, lại có ai có thể không chút do dự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Kiếm ma chỉ là có chút bất đắc dĩ, sớm biết như vậy. Vừa mới chấn áp lương thu thời, liền không nên điều đi lực lượng nhiều lắm, dù sao cũng nên lưu một ít dùng để đề phòng vương lục, nếu như có thể trước sau duy trì hơi cao áp lực, hắn chưa chắc có cơ hội làm đến một bước này. Bất quá lấy vừa mới lương thu cái kia không tiếc đồng quy vu tận khí phách, hơi có sai lầm nói không chắc vẫn đúng là bị nàng trở mình thành công. Cho tới vương lục bên này, hắn muốn chính mình muốn chết, vậy cũng tùy vào hắn, này khoáng cổ tuyệt kim kỳ hảo căn bị hắn miễn cưỡng hủy cố nhiên đáng tiếc. Nhưng cách đó không xa liền có một cái kiếm linh can, so sánh cùng nhau cũng chưa chắc thua kém, tuy rằng kiếm ma cũng không như vậy đồng ý đoạt sát một cái nữ tu, nhưng nếu không có lựa chọn nào khác, vậy cũng. Nghĩ như thế, kiếm ma liền chuẩn bị bước ra trở ra, nhưng mà thân hình mới động, đột nhiên nhìn thấy này đèn kị thế giới biên giới nơi, đứng vững lên một tòa màu cam ngọc bi. Kiếm ma trong lòng cả kinh, vùng thế giới này rõ ràng đã mất vào hắn khống chế, chỉ có nơi trọng yếu bị vô tướng công che chở, chưa từng thầm đấu. Còn lại bộ phận tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng mà tòa này biên giới trên ngọc bi xuất hiện địa vô thanh vô tức, hắn càng chút nào cũng không phát hiện hơn nữa ngọc bi lập nơi, ma khí tiêu tan, không thể tới gần, một khi hắn đem nguyên thần tìm kiếm, càng là cảm giác xé rách như thế đau nhức. Này ngọc bi đến tuột cùng cái gì lai lịch? Vừa muốn, kiếm ma một bên thử vòng qua này không rõ lai lịch ngọc bi, thế giới này phân vỡ sắp tới, không cần thiết cùng này điếc không sợ xuống tiểu tử đồng sinh cộng tử. Nhưng mà tới gần biên giới thời Một đạo màu da cam roi hoành quét tới, nhanh làm người không kịp phản ứng, kiếm ma nửa người bị quét vững vàng, chỉ một thoáng liền tự tuyết động tăng dã, hóa rơi mất nửa người. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Kiếm ma lúc này mới thật sự kinh hãi, hắn bây giờ tuy rằng trạng thái suy yếu, dù sao cũng là đại thừa đỉnh cấp nguyên thần, dĩ nhiên không chịu nổi cái kia màu cam roi nhẹ nhàng quét qua. Hơn nữa này màu cam ngọc bi phong tỏa toàn bộ không gian, kiếm ma càng không tìm được lối thoát. Cũng đúng Vương Lục Trung Quy là thơ ngũ tuyệt môn phái thủ tịch đệ tử, trên người bảo mệnh đạo cụ không thể chỉ có một tấm linh kiếm thiên phủ, chỉ là Thực sự không nghĩ tới, hắn cẳng sẽ đem cái này quý giá đạo cụ dùng vào lúc này, lúc trước nhiều lần như vậy nguy cơ đều không mở ra lá bài tẩy này, vẫn đúng là giữ được bình tĩnh à. Nhưng nói đi nói lại, nếu không hắn dấu đi đầy đủ thâm, chính mình như thế nào sẽ trúng chiêu? Này màu cam ngọc bi có ngăn cách hai giới khả năng, theo lý hẳn là dùng để tự vệ mà không phải khốn địch. Nhưng nếu như vương lục sớm dùng ra này ngọc bi, cái kia chính là hưởng phí hết bảo vật. Bởi vì kiếm ma không thể cùng hắn liều mạng, tất nhiên sẽ các loại, chờ, đạo cụ hiệu lực sau khi biến mất lại lại xuất hiện, mà kiếm này trùng thâm tầng lấp kín tất cả, vương lục coi như có thể bảo vệ nhất thời bình an, chỉ cần không thể thoát vây mà ra, trung quy sẽ rơi vào kiếm ma trong tay. Cái tên này, từ vừa mới bắt đầu coi như kế đến một bước này. Không, hiển nhiên không thể, vương lục tuy rằng thông minh, nhưng không phải biết trước chỉ có thể nói hắn xác thực là trời sinh người tấn công một cái phòng ngự bảo mệnh đạo cụ cũng làm cho hắn dùng ra đồng quy vu tận hiệu quả nghĩ tới đây kiếm ma trầm xuống khí đến nói với vương lục ta có thể lưu tính mạng ngươi ngươi không cần đem sự tình làm tuyệt vương lục trái lại cười to lên trung thắng minh này có thể không giống ngươi à ngươi suốt đời ngang dọc bất bại chưa từng phục qua nhuyễn chưa từng sợ qua chết ngươi liền tứ cửu thiên kiếp cũng không sợ còn sợ ta thiên địa mâu thuẫn sao ngươi nói thêm gì nữa Ta trái lại muốn xem thường ngươi. Tiếng cười, đen kịt thế rơi tiến một bước phân ly, mà kiếm ma càng thu nạp không được. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn chết hay là muốn hoạt? Đương nhiên là một mất một còn. Đối với hầu như điên cuồng vương lục, kiếm ma rốt cục triệt để trở nên trầm mặc. Vào lúc này, nôn tử đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn yên tĩnh nhìn ánh sáng bên trong, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh vương lục. Tuy rằng tiếng cười của hắn có chút điên, nhưng ở trên mặt hắn Hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm sắp chết người nên có kinh hoàng, căng thẳng vân vân tự, có vẻ chấn định cực kỳ. Tên tiểu tử này cũng thật là ở thời khắc cuối cùng cho mình một niềm vui bất ngờ. Bảo lưu công pháp hai tâm, lừa dối bình thường tu hành hỗn độn phá thiên thần kiếm, cùng với này một lần định cản khôn màu cam ngọc bi. Nay một hồi ngươi lừa ta gạt trò chơi, lại bị hắn ở thời khắc cuối cùng miễn cưỡng hòa nhau một thành. Cục diện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, ra ngoài một cái đại thừa tu sĩ tính toán. Ngạc nhiên hồi lâu, Kiếm Ma lắc đầu bất đắc dĩ. "Này một ván coi như ngươi quáệ, tuy rằng vẫn là xem ngươi khó chịu, thế nhưng chung quy là muốn nguyện thua cuộc." Dừng một chút, Kiếm Ma vẻ mặt chìm xuống, "Được rồi." Theo Kiếm Ma mở miệng, đen kịt thế giới bỗng nhiên vân phá thiên mở, ba phủ bầu trời ngọn lửa màu đen tự tuyết động tăng dã, lộ ra bầu trời trong xanh. Trên mặt đất, ngàn vạn tòa ma khí uy nghiêm đáng sợ đồ đang yên lặng lún xuống xuống, sâu sắc ngủ đông lên. "Được rồi." Kiếm Ma lặp lại một lần chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây mới có Quỷ Vương Lục căn bản không thêm để ý tới, vừa nhưng đã làm ra quyết đoán, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì người khác một câu nói, hoặc là ngoại bộ biến hóa gì đó liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cùng loại này thượng cổ lão ma giao thủ, coi như tận mắt nhìn hắn biến thành cho bụi đều không an toàn, vì lẽ đó có thể sử dụng thủ đoạn liền toàn dùng tới, tuyệt không có sai. Ha ha ha. Thấy Vương Lục cố chấp muốn chết, một lòng đồng quy vu tận, kiếm ma vui vẻ cười to lên, ngươi tiểu tử này ta nghĩ giết ngươi thời điểm ngươi thiên bất tử, không muốn giết ngươi ngươi trái lại chính mình muốn chết thỉnh cầu cái liên tục hử, ta ngược lại là chân tâm muốn tác thành. đáng tiếc quy tắc không phải nói như vậy. nói xong, hắn nụ cười thu lại, toàn bộ thế giới thoáng chốc đọc lại, hệt như thời gian bất động, ước vạn mảnh mảnh vỡ bị mạnh mẽ dính vào lên, cũng cùng vương lục ngọc phủ một lần nữa đạt được liên hệ, mặc cho người sau cố gắng như thế nào cũng chém chi không ngừng, đồng thời biên giới tuyến trên màu cam bia đá cũng bị một luồng không tên sức mạnh vô hình ép xuống mang theo vẻ run rẩy dây lìa, chậm rãi hạ xuống mặt đất san bằng tuyến trở xuống. vẫn là câu nói kia. được rồi. kiếm ma nói một cách lạnh lùng. mà ngọc trong phủ, vương lục cũng tạm dừng động tác của chính mình. hết thể thủ đoạn cũng đã dùng, liền cuối cùng cuối cùng một lá bài tẩy. bà chủ hái tâm ngọc bài đều bị hắn tế đi ra, nhưng xem tới vẫn là kém một chút. đối thủ thực sự quá mạnh. đại thừa đỉnh phong, lực kháng tứ cửu thiên kiếp. chỉ sợ lúc trước đầu kia tàn phá thương khê châu cửu vị thiên hồ bản thể ở đây cũng chưa chắc có thể cùng Trung thắng minh chống đỡ được, cứ việc kiếm ma chỉ là một tiên nguyên thần, nhưng bà chủ đưa hắn cũng chỉ là một khối ngọc bài A. Mà nhưng vào lúc này, kiếm ma nói rằng, không cần đủ rũ, này một ván là ngươi thắng, trước mắt, là thượng tầng ý chí ở thiệp, không có quan hệ gì với ta. Vương Lục hơi kinh ngạc, có chút không rõ, thượng tầng ý chí. Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không tới hiện tại còn chưa phát hiện đi, ngươi cùng ta, đều chỉ là kiếm này trùng bên trong bé nhỏ không đáng kể quân cờ. Trước 268, ta có rộng rãi hạ vạn ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Thượng tầng ý chí. Làm kiếm ma nói đến đây cái từ thời, vương lục liền trầm mặt lên. Thực sự là cái ngoại ý muốn giải thích. Kiếm ma cố nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ chăm chú nghe tiếp cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thế là vương lục dần dần tắt chính mình đầu trí, tiên tĩnh tiếp thu nổi lên thế giới thức tỉnh. Trước mắt vân phá thiên mở, hoàn toàn sáng rực, kiếm ma lúc trước dấu vết lưu lại đã toàn bộ biến mất. Cho tới là tạm thời ngủ đông vẫn là vĩnh cửu biến mất, tạm thời không biết được, mà ở một mảnh khe núi bên trong, kiếm linh lương thu yên tĩnh nằm ở một mảnh hồ nước trong veo bên trên, xem ra chỉ là tiêu hao quá độ, cũng không có được quá thương tổn nghiêm trọng. Vương lục trong lòng thở dài, nay trở về từ coi chết cảm giác, cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy, lên voi xuống chó mang đến cũng không đầy đủ là vui vẻ, lần này tuyệt địa phản kích tuy rằng hòa nhau một thành, nhưng so với tuyệt địa phản kích, hắn vẫn là yêu thích nghiên ép. Yên tâm bên trong một điểm sóng lớn, Vương Lục quyết định trước nghe một chút kiếm ma lời giải thích. Vì sao lại nói thế đây? Chầm ngâm một lát sau, kiếm ma tự rêu điệu lắc lắc đầu, bởi vì thực sự không nghĩ tới ngươi có thể qua ải, ta thậm chí không chuẩn bị qua lời thuyết mình, như vậy liền nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào đi. Nói, kiếm ma thu lại lên vẻ mặt, chầm giọng nói, trên thực tế, ngươi lúc trước từng đưa ra qua một cái tuyệt hảo vấn đề, đáng tiếc chưa kịp thâm nhập liền bị kiếm thần đánh gãy. Lúc đó ngươi hỏi ta đại phí chắc trở mưu cầu khởi tử hoàn sinh dụng ý ở đâu. Trên thực tế, ta lấy bách lê địa mạch đi đấu tứ cửu thiên kiếp thời, vốn là tích trữ chất trí, lúc đó ta bỏ ra đầy đủ thời gian 20 năm chuẩn bị, đem trước người sau người sự đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nâng kiếm chiến thiên kiếp thời thậm chí cảm thấy, trận chiến đó nếu là bất tử, quả thực có lỗi với này 20 năm buôn ba khổ cực. Khởi tử hoàn sinh, vốn là kế hoạch ở ngoài sự hạng Vương Lục nói rằng, Ngươi không phải nói là bởi vì trước khi chết bị thế gian nguyện lực làm bẩn, khiến cho ngươi chết không nhắm mắt sao. Kiếm ma nói rằng, không sai, trước khi chết bị thế gian nguyện lực nhiễm, hoàn toàn ở ta bất ngờ, nhưng chính là bởi vì ngoài ý muốn, trước tiên 20 vị trí đầu nằm ta làm các loại chuẩn bị, nhưng cô đơn không từng là này từng làm bộ trí, vào lúc ấy, ta căn bản là bó tay toàn tập. Trên thực tế đạo lý này cũng không khó nhìn thấu, kiếm này trùng bên trong, lại là kiếm chia âm dương, lại là miễn cưỡng tạo hóa, Ở đâu là một kẻ hấp hối sắp chết có thể bố trí đi ra? Nghe đến đó, Vương Lục rốt cục hiểu rõ, vì lẽ đó ngươi hướng về những người khác cầu viện. Hiếm thấy, lấy tính tình của ngươi, chiến thiên kiếp thời đều một người một ngựa, chết đến nơi rồi ngược lại chịu hướng về người khác túi đầu. Kiếm ma lạnh lùng nói, chuyện cười, ta trung thắng minh suốt đời chưa từng túi đầu trước người khác. Là bọn họ chủ động tìm tới ta, hướng về ta đưa ra một cái giao dịch. Ồ, có tư cách cùng ngươi làm giao dịch ra điều kiện, không phải người bình thường chứ. Hừ, nếu là một đám hạng người vô năng đến thừa dịp cháy nhà hối của, ta coi như trọng thương sắp chết cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Trên thực tế, hướng về ta đưa ra giao dịch là một nhóm nhi điệu tiên. Điệu tiên? Đó là cái gì? Kiếm ma cười nhạo nói, một nhóm nhi không biết cân nhắc người ngông cùng thôi, tình huống cụ thể ngươi sau đó sẽ biết, ta trước tiên tiếp tục tiếp tục nói. Bọn họ lúc đó tìm tới ta, hứa hẹn giúp ta giải quyết nguyện lực ăn mòn vấn đề mà làm để đánh đổi, ta thì lại muốn giúp bọn họ một chuyện. trông coi phần mộ sao, cũng gần như đi, bọn họ muốn ta vì bọn họ chọn chọn một người thừa kế. Người thừa kế? Kế thừa cái gì? Cần thỏa mãn điều kiện gì? Kiếm ma nói rằng, cụ thể điều kiện ta đã sớm nhớ không rõ, trên thực tế bọn họ cũng không có nói như vậy tỉ mỉ, dù sao làm người giữ cửa, ta cần trải qua một lần sinh tử chuyển hóa, nguyên thần tụ tán một lần, ký ức không thể phòng ngừa sẽ có thiếu hụt. Cho nên lúc đó chỉ xác lập một cái điều kiện cơ bản, thỏa mãn, liền có thể làm người thừa kế. Mà ta chỉ cần có thể tuyển ra người này, liền có thể được triệt để tự do. Nói tới chỗ này, kiếm ma tiến một bước giải thích, vì phòng ngừa ta không tuân thủ hứa hẹn, vì lẽ đó tòa này mộ kiếm ở lúc kiến tạo làm hạn chế, ở không có tìm được thích hợp người thừa kế trước, tầng này là tuyệt đối đóng kín, chỉ có thể vào không thể ra. Vương lục gật gù sau đó thì sao? Sau đó, kiếm ma cười gần sau đó tất cả liền đều loạn rơi mất, dựa theo kế hoạch của bọn họ, ta phải làm ở mấy chục năm, nhiều nhất mấy trăm năm sau thức tỉnh, mà mộ kiếm bên trong cũng có lưu lại đầy đủ tư liệu sống cung ta tiêu diệt kiếm thần, nguyên thần một lần nữa quy vì thống nhất, lại sau khi chỉ cần ta tận lực vì bọn họ tìm kiếm một cái thỏa mãn điều kiện người thừa kế liền đều đại hoan hỉ. nhưng trên thực tế ta thức tỉnh là ở hơn vạn năm sau, mà cung ta lợi dụng tư liệu sống cũng tan thành mây khói, nếu không có các ngươi đám này khách không mời mà đến, kha kha. Vương lục hỏi, nếu chúng ta tồn tại giá trị cao như thế, đoạt sắc một chuyện như thế nào nói? Kiếm ma nói rằng, này không phải chuyện đương nhiên sao? Khi ngươi thức tỉnh sau đó, phát hiện trước kia kế hoạch hết thảy đều trở nên rối loạn, lẽ nào ngươi có thể hy vọng xa vời bước kế tiếp nó sẽ như thường lệ vận chuyển? Ta thay hắn tìm tới người thừa kế, vạn nhất mộ kiếm vẫn là không thả người làm sao bây giờ. Vì lẽ đó, cùng với ký hy vọng vào một đám vô năng điệu tiên vô năng bố trí, không bằng ta tự thân xuất mã, Chỉ có điều lấy nguyên thần trạng thái, muốn đột phá điệu tiên cấp cấm chế cũng không dễ dàng. Vương lục trầm mặc một hồi, mà ta cùng sư tỷ vừa vặn cho ngươi cung cấp cơ hội. Không sai, tuy rằng tu vi cảnh giới còn thấp, nhưng một cái kỳ ảo căn một cái kiếm linh căn, đều là đứng đầu nhất tư chết, dù cho này giới ngăn cách đại đạo, nhưng ta trong nguyên thần từ lâu gánh chịu đạo của chính mình, một khi dung hợp thân thể của các ngươi, không tới ba năm liền có thể phá khốn mà ra. Cảnh giới điệu tiên tuy rằng cao minh, ta cũng không để vào mắt. Vương Lục hỏi, vậy bây giờ đây? Hiện tại, kiếm ma cười cợt, tình huống không phải rất rõ ràng sao, người vận khí không tệ, vừa vận thỏa mãn trở thành người thừa kế điều kiện, mà căn cứ nơi đây cầm chế, ta không thể đối với hợp lệ người thừa kế ra tay. Vì lẽ đó coi như người vận may. Vương Lục hỏi, người thừa kế hợp lệ tiêu chuẩn gì? Rất đơn giản, ta nhìn hợp mắt là được. Kiếm ma không có vấn đề chút nào để nói. Vương Lục trầm mặt rất lâu, dĩ nhiên không tìm được tạo điểm. Bởi vì tao điểm thực sự quá có thêm. Đầu tiên, nhìn hợp mắt là được. Nay tính là gì tiêu chuẩn? Lúc trước đám kia cùng hắn ký kết khế ước điệu tiên là đầu gốc nước vào. Thứ yếu, nhìn hợp mắt toán hợp lệ, nói cách khác trước một quãng thời gian rất dài, ngươi đều nằm ở nhìn ta không hợp mắt trạng thái bên trong lạc. Vậy còn thật thiệt thòi ngươi có thể bãi làm ra một bộ sơn cốc đại hiệp tư thái vì ta truyền công thụ nghiệp. đương nhiên, bây giờ xem ra truyền thụ phá thiên thần kiếm cũng thực sự là không có lòng tốt. Mà quan trọng nhất chính là, hiện tại ta đột nhiên hợp lệ, mang ý nghĩa ngươi đột nhiên xem ta hợp mắt. Mà muốn nói cũng đơn giản là ngươi bị ta đẩy vào đồng quy vu tận tuyệt lộ, sách, bước ngoặt sinh tử thử thách có thể như thế dễ dàng giao động một người thẩm mỹ. Này cũng hơi bị quá mức rất sợ chết chứ. Sau đó, ta hiện tại hợp lệ, mang ý nghĩa ngươi bây giờ nhìn ta hợp mắt, thế nhưng ngươi một hồi này cười gần một lúc lắc đầu, xem ra cũng như là cùng ta không đội trời chung, nào có nửa phần hợp mắt ý vị. Vẫn là nói bách lê kiếm ma bản chất là khiêu ngạo. Mà nhìn thấy vương lục trầm mặc, kiếm ma cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cho ta mà nói, ngươi kỳ hảo can, ngươi vô tướng công, ngươi những kêu bảng môn tà đạo điểm quan trọng, dọn cố nhiên thú vị, nhưng cũng giới hạn ở thú vị. Ta tu hành ngàn năm, gặp đồ vật quá hơn nhiều. Nói tới chỗ này, kiếm ma dừng một chút, thế nhưng, có thể đem ta đẩy vào tuyệt lộ người, ngàn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta trung thắng minh suốt đời bất khám. Thế nhưng đối với cường giả, ta có ta tôn trọng. Ngươi có thể làm đến một bước này, liền miễn cưỡng có thể vào ta mắt. Bất luận ta có nguyện ý hay không, quy tắc chính là quy tắc, không phải người khác vì ta thiết lập quy tắc, mà là ta tu kiếm ngàn năm tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tác, cho tới sợ chết. Kiếm ma cười cợt không có càng nhiều biện giải. Trở lại đề tài chính đi, nếu ngươi đã trở thành người thừa kế, liền có quyền hiểu rõ tòa này mộ kiếm chân tướng, cũng chính là, ngươi sắp sửa kế thừa đồ vật. Vương lục gật trong lòng rất có chờ mong, dựa theo kiếm ma từng nói, ở hắn trước khi chết tìm tới cửa chính là một đám địa tiên, tuy rằng hắn chưa từng nghe nói điệu tiên cái từ này, nhưng trong mặt mà bắt hình dong có thể mang tới tiên chữ, tổng không đến nỗi là yếu đuối mong manh tạm ngư, khoảng chừng là chân tiên trở xuống, thế gian trở lên, huống chi kiếm ma cũng thừa nhận đó là một đám làm hắn cũng phải ứng phó cẩn thận cứng, giả, có thể bố trí chi kiếm chia âm dương các loại, chờ lợi hại trận pháp cùng cấm chế, thực lực không thể nghi ngờ mà như vậy một đám người lưu lại đồ vật, giá trị lại sẽ quý giá bực nào. dù sao liền ngay cả trung thắng minh cũng bất quá là di sản người giữ cửa. cụ thể di sản nội dung ta cũng không có thấy qua, nhưng nhìn xem cái này, ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. bất quá trước đó, ta nhất định phải hướng về ngươi xác nhận một lần. kiếm ma vẻ mặt nghiêm túc dị thường, cái kia uy nghiêm đáng sợ ánh mắt thậm chí lệnh vương lục hoài nghi hắn lúc nào cũng có thể trở mặt không quen biết, lạnh lùng hạ sát thủ. đương nhiên, kiếm ma cũng không có như vậy làm. Mà là đưa ra một vấn đề đơn giản, ngươi nhất định phải biết tất cả những thứ này sao? Hiện tại ngươi còn có từ bỏ cơ hội, ta không sẽ nhờ đó lại đột nhiên nhìn ngươi không hợp mắt. Vương lục trầm âm, kiếm ma còn nói, lấy năng lực của ngươi, không nên không nhìn ra trong này vấn đề, địa tiên đến tột cùng là cái gì? Bọn họ vừa có có thể làm ta tán đồng năng lực, vì sao ngươi nhưng chưa hề biết sự tồn tại của bọn họ? Mà bọn họ lưu lại phong phú di sản, lẽ nào liền thật chỉ là tốt bụng mà vun bón hậu nhân? Nói xong, kiếm ma trầm ngâm một lúc, nói bổ sung, có mấy lời ta không thể trực tiếp giảng, nhưng ta hy vọng ngươi chăm chú suy nghĩ, tỉ như một vấn đề như vậy. Năm đó Bách Lê Châu ma đầu tàn phá, trộm cắp phía chân trời, vì vậy gặp cửu thiên bầu trời chân áp, tu sĩ phi thăng con đường hầu như đoạn tuyệt, thế nhân nói thiên uy không thể phạm, thế nhưng, trên đời yên có như thế thủ giai thiên trời xanh. Người là chỉ. Vương Lục trong lòng sợ hãi cả kinh, nhưng mà không đợi hắn đem vấn đề hỏi lên, kiếm ma đã tránh khỏi cái đề tài này. Vì lẽ đó, ngươi xác định muốn biết tất cả những thứ này sao? Vương lục hoàn toàn không do dự, đương nhiên. Được. Kiếm ma vừa cười, trong nụ cười không nói được là vui mừng vẫn là châm trọng, hắn phất phất tay, triệu ra một mảnh hào quang hình chiếu ở vương lục bên trong thế giới. Đó là một bức bản đồ, hơn nữa là chế tác phi thường tinh xảo lập thể địa đồ, xem ra như là một tòa chia làm nhiều tầng dưới đất kiến trúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là tòa này thái cổ kiếm chúng đi. Đây là chúng ta vị trí mộ kiếm. Kiếm ma xác định vương lục suy đoán, sau đó lại phất phất tay. Sau một khắc, gấp trăm lần ánh sáng phóng ra, vương lục trước mắt, xuất hiện một chiếc vóng. Một tấm quy mô lớn lao mà đồ sộ vóng, hầu như là che ngập bầu trời che kín tầm nhìn. Ma vừa mới nhìn thấy mộ kiếm lập thể địa đồ, vừa vận đạp ở trên Internet một cái điểm. Ma cùng mộ kiếm tương tự tiết điểm, quả thực nhiều như lời sao, đếm không xuể. Những này, chính là ngươi kế thừa di sản. Kiếm ma lạnh nhạt nói. Đồng thời rất hứng thú đánh giá Vương Lục phản ứng, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể tìm được mở cửa chìa khóa. Chương 269, vô hạn tùy cơ phó bản. Bị vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt chân mà trùng chi thái cổ kiếm chủng, chỉ là to lớn trên internet một cái bé nhỏ không đáng kể điểm, mà ở trên internet, ngàn vạn cái tiết điểm dường như đầy sao bình thường làm người hoa cả mắt. Đây chính là điều tiên di sản. Trong lúc nhất thời, Vương Lục rơi vào rung động thật lớn, đối mặt tấm này ngân hà óng ánh lập thể địa đồ, đặc biệt lộ ra bản thân nhỏ bé. Hắn này một đường vượt mọi trông gai liên tiếp xông qua mấy quan, trải qua ngàn khó vạn hiểm, nguyên lai chỉ là này khổng lồ tinh đổ bên trong một cái điểm, mà cùng với tương tự phần mộ căn bản đếm không xuể. Như vậy, hay là đối với thế giới này tôi nói, sự tồn tại của ta cũng giống như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhìn như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cái gì vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch, cái gì trẻ tuổi đứng đầu nhất tinh nguyện hay là ở một cái nào đó không muốn người biết rộng lớn trong thế giới, như ta như vậy tồn tại cũng là đến không xuể, ta có hay không với cái thế giới này cũng không ảnh hưởng, chỉ là một giới bụi bặm tựa như phàm nhân thôi. Đương nhiên, không ai cam nguyện như thế tầm thường suốt đời, ngoại trừ sẽ có hạn sinh mệnh dâng hiến cho vô hạn trăm vạn phi thăng giả loại hình kế hoạch bên ngoài, bây giờ có thể làm. Đại khái cũng chỉ có nỗ lực tìm kiếm này cỗ bên trong thế giới chân chính không phải bình thường tồn tại, chứng minh thế giới này còn có thoải mái điểm có thể nói. Chỉ như trở lại linh kiếm sơn sau đó, mượn môn phái con đường quảng cáo thiên hạ, nếu như trong các ngươi có người xuyên Việt, sống lại giả, bên Người hề mang lão già ra giả liền đến tìm ta ba sau đó mỗi ngày đổi một kiểu tóc, chờ mong ở đằng vân công đường giờ dạy học tọa ở phía sau lưu ly tiên có thể cùng mình đến gần loại hình. Không đúng, nhân vật thật giống lầm. Nói chung, Vương Lục bỏ ra chút thời gian mới lắng lại dưới trong lòng chấn động, dù hắn này tu tiên 10 năm đã xem như là kiến thức rộng rãi. Nhưng trước mắt nhìn thấy cũng thực sự vượt qua chịu đựng điểm mấu chốt. Đây là chân chân chính chính thần triển khai chứ. Bất quá kinh ngạc sau khi, Vương Lục vẫn là rất nhanh khôi phục nhân sĩ chuyên nghiệp là suy nghĩ năng lực, khiếp sợ quy khiếp sợ, nếu sự tình hiện ra ở trước mắt, đón lấy nên phân tích sự tình sau lưng nguyên lý. Bài trừ Trung Thắng Minh nói hưu nói vượt độ khả thi, tạm thời trước tiên tiếp thu hắn lời giải thích. Như vậy, đám kia bị Trung Thắng Minh hy sưng là không biết cân nhắc người ngông cuồng địa tiên, đến cùng là cái gì lai lịch. Nếu như nói này trên Internet ngàn vạn tiết điểm, mỗi một cái cũng giống như bây giờ vị trí tòa này thái cổ kiếm trùng như thế quy mô, kinh khủng như thế phần mộ đàn, rất khó tưởng tượng sẽ là thế gian tác phẩm. Chỉ riêng lấy tài nguyên mà nói đi, bây giờ này thái cổ kiếm trùng bên trong, đã đào móc ra bảo vật liền có mấy cái linh bảo, nghe đồn nơi đây nơi càng sâu còn có tiên bảo, như vậy lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiết điểm chẳng phải là mang ý nghĩa có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiết bảo. Coi như vạn tiên minh tối phú thứ thịnh kinh tiên môn, tìm khắp toàn môn phái cũng tìm không ra 100 kiện tiên bảo, này hay là bởi vì thịnh kinh người khai phá lượng lớn cổ đại di sản, mà những này di sản bên trong chân trinh có thể phát huy được tác dụng liền 1 phần 3 cũng chưa tới, còn lại đều là chỉ cung cấp triển lãm. Bất quá, tạm thời không cầm người thời nay làm ví dụ, coi như ở tiên đạo hương thịnh mộng ảo thời đại, cũng không có nhà ai có thể thu gom lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên bảo, căn cứ tinh thần kiếm điển bên trong ghi chép. Năm đó tinh thần tông tối ngông cuồng tự đại thời điểm cũng đơn giản có một hai bách tiên bảo, trong đó chân chính có thể xương tụng mấy cũng chỉ có càng ít, phần lớn chỉ là chỉ có tiên bảo tên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên bảo. Ồ, nay tuyệt đối không phải cửu châu đại lục có thể gánh chịu trình độ, địa tiên địa tiên, chẳng lẽ là hạ giới chân tiên? Nếu không chân tiên, lại sao có thể có thể có như thế quy mô khổng lồ tài nguyên? Sợ rồi. Thấy vương lục lâu dài lặng lẽ không nói. Kiếm Ma sao lại đoán không được hắn suy nghĩ trong lòng? Lúc trước bọn họ tìm tới ta, đem những thứ đồ này bày ra ở trước mắt ta thời, ta cũng giống như vậy khiếp sợ. Bất quá khi ngươi lý giải chung nguyên lý sau, đại khái liền có sự khác biệt ý nghĩ. Kiếm Ma nói xong, bỏ ra chút thời gian tổ chức tìm từ, sau đó nói, nghiêm ngặt mà nói, "Này ngàn vạn tòa điệu tiên di sản, cũng không phải xác thực tồn tại, bộ này trên bản đồ biểu diễn chỉ là một loại tồn tại độ khả thi." Độ khả thi? Kiếm Ma nói rằng, bất luận người nào Dù cho là trên trời chân tiên, cũng không thể có như thế khổng lồ tài nguyên, ngàn vạn tiên bảo, coi như cấp đoạt đi cửu châu đại lục hết thể tài nguyên cũng không thể rèn đúc địa đi ra, chỉ là kim mục chi tinh liền đủ để lệnh cửu châu địa mạch khô cạn, càng không cần nói ngàn vạn tiên bảo cần thiết cái khác tài nguyên. Đơn giản tới nói, vật chất là có hạ. Đạo lý này rất dễ hiểu, cửu châu đại lục lại lớn như vậy, đồ vật liền nhiều như vậy, rõ rõ ràng ràng bãi ở trước mắt, đương nhiên không thể vĩnh viễn không khô cạn địa mạch người đòi lấy. Nhưng phía trên thế giới này, vĩnh viễn không khô cạn mặc người đòi lấy đồ vật vẫn có. Kiếm ma nói, suy tính tựa như nhìn vương lục, chờ đợi hắn trả lời. Đại đạo chứ? Không sai. Kiếm ma gật gù, bên trong đất trời, chỉ có này sâu xa tham thảm không thể dự đoán đại đạo vĩnh viễn không khô cạn, mặc người đòi lấy. Khi ngươi thành tiểu kim đang thời, bước đầu ngưng tố đại đạo, ngọc trong phủ pháp lực là có thể quần cuộn không ngừng, không cần từ ngoại giới rút lấy, đến cảnh giới nguyên anh càng là có tạo hóa công lao. Này mấu chốt trong đó chính là thiên điệu đại đạo. Cảm ngộ đại đạo, dán vào đại đạo, liền có biểu đặt năng lực. Vương Lục hỏi, nhưng coi như như thế nào đi nữa dán vào đại đạo, cũng không thể biểu đặt điệu biến ra ngàn vạn tiên bảo à. Không sai, ngàn vạn tiên bảo dù là ai cũng biến không ra, bởi vì sức người có hạn, đại đạo vô tận, nhân lực có tận. Nhưng nếu như là này thiên điệu đại đạo chính mình đến biến hóa tiên bảo đây. Vương Lục hỏi, thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì chó dơm. Sao như vậy chi kỷ địa vì tu sĩ chế tạo tiên bảo đi ra? Thiên địa lại không phải nhà ta. Chẳng phải người thiên đạo thù cần. nay tính là gì giải thích? nay không phải giải thích, mà là một cái rất nhiều người cũng không có thể thám thiết biết được vô thượng đại đạo. Kiếm ma cười nhạt, trên thực tế, nếu như đem các tu sĩ trả giá nỗ lực cân nhắc vào, không khó phát hiện coi đời này không có bất cứ chuyện gì là thật sự địa đạt, tu sĩ đạt được quần quần không dứt địa pháp lực, là phải trải qua dài lâu khổ tu. Thiên đạo thù cần thay cái phương thức đến xem chính là dù cho bịa đặt cũng chỉ là thiên đạo tặng lại tu sĩ một loại phương thức vương lục gật gù chỉ cần nỗ lực liền có hồi báo ý tứ sao chỉ cần nỗ lực liền có hồi báo đương nhiên là không thể không phải vậy trên đời thì sẽ không có nhiều như vậy bình thường hạ người vô năng thiên địa đại đạo vừa hùng hồn lại lanh khốc đối với có mấy người nó tàn khốc vô tình nhưng đối với một số người khác rồi lại hùng hồn địa gần như bịa đặt mà này ngàn vạn phần mộ chính là người sau vương lục nghe đến đó thực sự không nhịn được cao mày nói, vòng tới vòng lui, ngươi không chê dông dài. Đơn giản tới nói, chính là này ngàn vạn phần mộ là do địa tiên môn lấy đại thần thông chế tạo một cái tặng lại cơ chế. Những kia tiên bảo cũng không phải đã tồn tại, mà là dựa theo địa tiên môn thiết kế tốt chỉnh tự đi làm, liền có thể đạt được thiên địa đại đạo tặng lại tiên bảo. Dừng một chút, Vương Lục còn nói, cũng chính là thụ người lấy ngư ý tứ chứ. Kiếm ma thở dài, quả nhiên là thật mộ tính, ngươi nói không sai, chính là có chuyện như vậy. Mà trên thực tế, những này phần mộ thậm chí cũng không phải là thực thể tồn tại, nó chỉ là địa tiên môn kết hợp thiên địa đại đạo thiết kế ra được tặng lại cơ chế. Làm thỏa mãn điều kiện thời, sẽ mở ra phần mộ lối vào, sau đó theo tu sĩ tiến vào bên trong, phần mộ mới sẽ không ngừng hoàn thiện bên trong thiết kế. Tổng thể dòng suy nghĩ, cung hiện ở tòa này mộ kiếm đại khái giống nhau, tu sĩ cần thông qua tầng tầng thử thách, vượt qua tầng tầng cửa ải khó, cuối cùng tăng cứ tu sĩ trả ra nỗ lực làm đến đến khen thưởng, đương nhiên Cái này khen thưởng cũng không cố định, chỉ là có cái cơ bản phạm vi, tổng không đến nỗi thiên tân vạn khổ trải qua gian nan đi tới nơi. Sâu xa nhất, nhưng chỉ có một kiện pháp khí thả ở nơi đó. Vương lục tổng kết nói, a cũng chính là tùy cơ phó bản. Ta không rõ ràng ngươi cái gọi là tùy cơ phó bản là cái gì, nhưng nhìn đến ngươi đã lý giải những này phần mộ khái niệm. Như vậy liền tiến vào dưới một vấn đề đi, những này điệu tiên di sản cố nhiên khả quan, nhưng tiền đề là ngươi nếu có thể tìm được mở cửa chìa khóa Vương Lục nói, người thừa kế thân phận còn chưa đủ đủ. Nếu là còn muốn tìm cái gì chìa khóa, cần gì phải xin nhờ người đến trong cửa đây. Kiếm ma nói rằng, trên lý thuyết xác thực không cần phiền phức như vậy, mở ra phần mộ lối vào chìa khóa liền ở trong tay ta. Thế nhưng hơn một vạn năm quá khứ, rất nhiều chuyện đã không thể dựa theo trên lý thuyết thiết kế đến xem. Dừng một chút, kiếm ma cười nói, nói đơn giản, chìa khóa làm mất đi. Làm mất đi. Đúng, làm mất đi. Kiếm ma lặp lại một lần. Ở ta nguyên thần hóa tán trước, địa tiên môn đem chìa khóa đặt ở ta trong tầm mắt chỗ, thế nhưng khi ta từ vạn năm trong ngủ mê sau khi tỉnh dậy, chìa khóa cũng đã không gặp. Trên thực tế, biến mất không chỉ là chìa khóa, tòa này thái cổ kiếm trùng cùng vạn năm trước so với, có quá nhiều không giống, thiếu hụt bộ phận khá nhiều, thậm chí ngay cả chủ yếu nhất kiếm chia âm dương đại trận đều suýt nữa xảy ra sự cố. Vương Lục hỏi, lý do đây? Quá hơn nhiều, tỉ như phát sinh ở 6.000 năm trước chưa pháp chi kiếp. Toàn bộ Cửu Châu đều bị bao phủ ở bên trong, này thái cổ kiếm trùng tuy rằng độc lập tồn tại, cũng khả năng là thu được lan đến, nhưng to lớn nhất khả năng là nơi đây từng bị người đến tham qua. Kiếm Ma nói một cách lạnh lùng ra phán đoán của chính mình, dựa theo điệu tiên môn ban đầu thiết kế, ta ngủ say nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm năm, vì lẽ đó nơi đây rất nhiều thiết kế, thời hạn có hiệu lực kỳ thực cũng chỉ là mấy trăm năm. Nhưng trên thực tế khoảng cách mộ kiếm xuất thế đầy đủ trải qua hơn 1 và 5. Ở mộ kiếm ngủ say trong lúc Bí mật phép thuật mất đi hiệu lực, bị một ít tặc trộm mộ phát hiện cũng lẻn vào trong đó, cũng là rất có thể. Vương Lục trầm mặc một hồi, vì lẽ đó ta hiện tại nhiệm vụ chính là tìm cái viên này không biết lúc nào ném mất, ném ở nơi nào chìa khóa. Ngươi cảm thấy chuyện này đáng tin sao? Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Kiếm Ma nói rằng, nếu như muốn kế thừa điệu tiên di sản, ngươi nhất định phải tìm tới cái viên này thất lạc chìa khóa, đương nhiên, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có manh mối. Kiếm Ma rũa ra ba ngón tay, Ba cái manh mối: số 1, chìa khóa cũng không có bị phá hủy, nó còn xác thực tồn tại, trên thực tế chìa khóa bản thân là không thể bị triệt để phá hủy, một khi có từ lâu chìa khóa bị hủy, địa tiên di sản sẽ tự động sinh thành mới chìa khóa, xuất hiện ở trước mặt ta. Mà nếu ta không nhìn thấy chìa khóa, hoặc là là địa tiên môn thiết kế cơ chế hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là chính là chìa khóa bị những người khác lấy đi. Thứ hai, chìa khóa cũng không phải vật phàm, lấy cấp bậc luận, chí ít là tiên bảo cấp số. Nắm giữ khai thiên tích địa thần thông, mà bảo vật như vậy, trên lý thuyết sẽ không bừa bãi vô danh. Đệ tam, nếu như ở đã biết khu vực thực sự không tìm được manh mối, không ngại đưa mắt thả đến càng xa hơn chút. 16.00005, đây đủ phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nói xong này ba cái manh mối, Kiếm Ma một bên nhìn rơi vào trầm tư vương lục, một bên khe khẽ thở dài, nên nói cũng đã nói xong, tiếp đó, liền đến phân lúc khi khác. Chương 270, làm như cố nhân đến. Phân lúc Khi khác, đối với kiếm ma đột nhiên cáo biệt, vương lục hơi sương sở, lập tức thoải mái. Này không phải chuyện đương nhiên sao, chính như chính mình lúc trước liền từng ý thức được cái kia vấn đề, kiếm ma trung thắng minh khởi tử hoàn sinh, có phi thường sáng tỏ mục đích tính, một là tinh chế nguyên thần, chém xuống nguyện lực ăn mòn bộ phận, bảo đảm hắn chết thuần khiết. Hai chính là thực tiện hắn đối với điệu tiên môn hứa hẹn, vì bọn họ tìm kiếm một cái hợp lệ người thừa kế. Mà hiện tại hai cái mục tiêu đều đã hoàn thành, muốn nói. Hắn sống sót thật giống cũng không có ý gì Một cái hợp lệ sơn quốc đại hiệp Phải làm ở truyền công song xuôi Sau khi vừa chết bách Bây giờ trung thắng minh muốn làm tựa hồ Cũng đại khái giống nhau Nghĩ tới đây, vương lục trong lòng phức tạp Cùng này lao ma đầu này một đường đến đấu trí so dũ khí Muốn nói tỉnh táo nhung nhớ Tự nhiên không thể nói là Nhưng muốn nói hận không thể đem chém thành muôn mảnh Thật giống cũng không đến nỗi Cân nhắc đến lao gia hỏa trước khi chết cho mình Để lại một cái không rõ rác lệ di sản Suy nghĩ thêm đến người sắp chết nói cũng thiện, vương lục trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, thành tâm thực lòng, ta sẽ nhớ ngươi. Kiếm ma, ngươi thật buồn ôn. Nghĩa nói ngươi biết ta có thể uổng phí hiểm khích lúc trước nói ra như thế hỏa ái khó khăn thế nào sao. Kiếm ma lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không thể nói là thưởng thức, ngươi đối với ta cũng không có hảo cảm, hai người là kẻ địch chứ không phải bạn, hà tất làm bộ làm tịch làm cái gì uổng phí hiểm khích lúc trước siếp. Nói đến nếu không là ngươi như vậy dùng sức dây dùa. Ngoan ngoãn bị ta đoạt xác, ta còn không đến mức liền như thế nguyên thần tiêu tan. Ngươi nhanh chết đi. Yên tâm, ta có linh cảm chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Ta nhưng là cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi này suy ngửi. Thật không? Ta ngược lại là cảm thấy không bao lâu nữa ngươi liền sẽ bắt đầu nhớ ta, tuy rằng cái cảm giác này để ta càng buồn luôn Xách, nếu ác tâm như vậy, vậy thì sớm lưu sớm bình an đi. Hai người nói chuyện, kiếm ma bóng người đã dần dần nhạt đi, trở nên càng ngày càng trong suốt. Hiện nhiên duy trì nguyên thần ngưng tụ sức mạnh đã bắt đầu tiêu tan. Việc đã đến nước này, cứ việc trong lòng còn có quá nhiều nghi vấn, vương lục nhưng không nghĩ nói thêm nữa một chữ, chỉ là yên lặng mà nhìn theo kiếm ma một chút biến mất. Coi như là chính mình đối với vị này từng nguy chấn cửu châu hàng đầu kiếm tu một điểm kính ý đi, bất luận hai người làm sao đánh nhau tranh chấp, cũng không thể phủ nhận kiếm ma tuyệt đối là một cái đáng giá kính trọng đối thủ. Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt cũng không còn kiếm ma bóng người, Vương lục mới có chút thất vọng mất mát địa thở dài, trong lòng cảm giác thấy hơi trống giống. Câu kia ngạ ngữ nói thế nào? Nhân loại sẽ đối với mỗi một cái đã tiến vào thân thể hắn người ký ức sâu sắc. Lắc đầu, vương lục giảng câu này nát thoại ném ra sau đầu, bắt đầu lên dây cốt tinh thần, thu thập cửu sơn hà, vận chuyển công pháp chữa trị vừa mới một hồi ác chiến tạo thành các loại vết thương. Tuy rằng bây giờ trong cơ thể vùng thế giới này xem ra thiên hạ Thái Bình thiên hạ Thái Bình, kiếm ma tàn phá qua dấu vết không thấy hình bóng Nhưng một lần nữa đem Ngọc Phủ cùng thân thể liên kết sau, Vương Lục liền có thể cảm nhận được rõ ràng các loại ám thương chính đang tiềm tàng, kiếm ma lúc trước đoạt sắc ý đồ tuyệt đối không phải giả bộ, hắn ở đạt được quyền khống chế thân thể sau, lập tức liền tiến hành rồi cải tạo, lấy khiến bộ thân thể này càng thêm thích ứng hôn độn phá thiên thần. Kiếm. Bây giờ kiếm ma không ở, những kia cải tạo cùng Vương Lục vô tướng công liền có vẻ hoàn toàn không hợp, đặc biệt là chống đỡ thiên địa 206 căn vô tướng kiếm cốt có hơn nửa đều xuất hiện tổn hại cũng không có thiếu ở giòn bị xem là rác như thế bỏ đi một bên. Không cảnh này, chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều không thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Bất quá vô tướng công chỗ tốt chính là ở thích hướng tính cực cường, dù cho cụt tay thiếu chân cũng có thể tạm thời duy trì vận chuyển. Vương Lục bỏ ra chút thời gian đem thân thể làm bước đầu điều chỉnh sau, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ dưới một vấn đề, cũng là cực kỳ trọng yếu vấn đề. Muốn làm sao ra ngoài đây? Mở hai mắt ra, nhìn bốn chu không đãng đãng không gian. Vương lục bất đắc dị nhún vai một cái. Dựa theo kiếm ma vừa mới biểu diễn qua lập thể địa đồ, nơi này là tòa này thái cổ kiếm trùng tầng thấp nhất, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trừ phi thỏa mãn điều kiện mới sẽ mở ra đường nối. Nhưng vấn đề là, hiện tại điều kiện hẳn là thỏa mãn, nhưng đường nối đây. Không phải nói chỉ cần tìm được người thừa kế liền có thể rời đi sao, hiện tại người thừa kế sống sờ sờ đứng ở chỗ này, đường nối đây. Là nói, chỉ có bắt được cái viên này chìa khóa mới có thể thuận lợi rời đi. Vẫn là nói, lúc trước điệu tiên thiết kế chế tạo thái cổ kiếm trùng thời, đường nối là vì kiếm ma thiết. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại người thừa kế chọn lựa sau kiếm ma sẽ cùng với một đạo đi ra, vì ai thiết đều không quá quan trọng. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới, một vàn năm, thương hải tăng điển, quá nhiều chuyện phát sinh ra biến hóa. Chẳng trách kiếm ma trước khi chết đầy có lòng ác ý điệu tiên đoàn nói, không bao lâu nữa chính mình sẽ hoài niệm hắn, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn nhi Bây giờ kiếm ma đã chết. Muốn lại tới một lần nữa khởi tử hoàn sinh chỉ sợ không có khả năng, muốn muốn đi ra ngoài. Vương lục lần thứ hai đánh giá bốn phía một cái, trong lòng đúng là có một điểm suy đoán. Dựa theo kiếm ma lời giải thích, hắn trước kia là chuẩn bị đoạt sắc vương lục sau, bằng bản lãnh của chính mình đánh vỡ điệu tiên phong ấn, thoát vây mà ra. Như vậy nếu kiếm ma có thể làm được, hay là chính mình cũng có thể. Có thể mới là lạ ba kiếm ma là bởi vì có đại thừa kỳ nguyên thần, đoạt sắc sau rất nhanh sẽ có thể khôi phục cảnh giới. Nhưng mình còn không có vượt qua kim đăng kiếp, ở loại này ngăn cách đại đạo chỗ tu luyện một vạn năm cũng đừng đùa a Vẫn là nói. Vương lục trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt lập tức nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh, Chu Thi Giao vẫn như cũ hôn ngủ không tỉnh, bị đại thừa kỳ nguyên thần cưỡng chế đoạt sắc di chứng về sau vẫn còn ở đó. Nói đến, vương lục đúng là vận khí không tệ, kiếm ma nguyên thần ở đoạt sắc thời chỉ là xâm lấn đến thân thể mức độ, liền bị vương lục ngọc đá cùng vỡ chiêu số chặn lại rồi liền ngọc phủ cũng không có thể thầm đấu, không nói đến tử phủ. nếu bị hắn như vậy đẩy một cái, chính mình tử phủ chỉ sợ muốn so với chu thi giao còn lỏng lẻo mấy phần, mà chính mình có thể không có quang vị trí, thần vị trí bản lĩnh. được rồi, nhàn không nhiều lời nói, bây giờ muốn nói thoát vây phương pháp, hay là còn muốn tin tức đến vị đại sư này tỷ thân? đương nhiên, cũng không phải nói chu thi giao tinh thần kiếm điển liền như vậy người tiên có thể lấy hư đan cảnh giới đột phá địa tiên phong tỏa, mà là chất không đủ. Lượng đến tập hợp, hai cái hư đan đương nhiên không cách nào cùng trung thắng minh bực này đại thừa đỉnh phong cùng sánh vai, nhưng nếu như là một nghìn cái, một vạn cái hư đan, có phải là liền tốt hơn rất nhiều? Cho tới chạy đi đâu tìm một nghìn một vạn cái hư đan? Vậy còn không đơn giản, này vô tận bao la bên trong không gian, không vừa vặn có một nam một nữ sao? Chỉ cần phát triển ngu công rời núi tinh thần, khiến cho đời đời con cháu vô cùng quỹ, tin tưởng địa tiên phong tỏa cũng không làm khó được bọn họ. Nghĩ như thế? Vương Lục liền càng ngày càng nghiêm túc quan sát Sư tỷ đến. Tuy rằng cùng Sư tỷ mấy lần ở chung cũng không tính là vui vẻ, nhưng khách quan tới nói, Chu Thi giao vẫn tính là hiếm có mỹ nhân, đặc biệt là khi nàng hôn ngủ thiếp đi, thu lại lên cái kia lãnh đạm mà ánh mắt sắc bén thời, càng hiện ra mấy phần nữ tử nhu mị khí chất, nếu không, ở giòn trâu béo bở không cho người ngoài một hồi. Ngược lại lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vương Lục ở giòn mưu tính nổi lên tương lai tử nữ giáo dục phương lược đến, còn lấy giấy bút tỉ mị ghi chép. Chính viết đến quỷ phụ một chương thời, chợt nghe Chu Thi giao nhẹ nhàng rên rỉ lên. "Thủy, thủy." Vương Lục nhất thời dừng lại bút, nhìn thấy Chu Thi giao tựa hồ chính kinh lịch cái gì ác ngộng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, trên má đã treo đầy mồ hôi hột, có vẻ thống khổ và phẫn. "Thủy." Tuy rằng không làm rõ được tình huống, nhưng Chu Thi giao như thế theo bản năng mà nhiều lần hô hoán, nghĩ đến là huyết thủy. Nhưng Vương Lục nghe xong nhưng không khỏi sửng sợ, "Đại sư tỷ à, này một mảnh hoang vu, Ngươi để ta trên chỗ nào tìm thủy đi. Khổ hải thủy ngươi dám buông sao? Làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, ra ngoài ở bên ngoài tự nhiên là tiếp tế đầy đủ hết. Giới tử trong túi luôn luôn là bị đủ nước uống cùng lương thực. Nhưng trước mắt cái kia giới tử túi nhưng không mở ra, bởi vì vương lục bị kiếm ma đoạt sắc qua duyên cớ, cùng giới tử túi trên tên thật chạm chỗ hơi có không hợp, làm sao cũng không mở ra. đương nhiên đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ, muốn không được nhiều lập tức có thể giải quyết. Nhưng thủy thủy nghĩa nó thúc đến như thế gấp như vậy Vương Lục nghĩ tới nghĩ lui nhất định phải tìm thủy cũng không phải là không có tinh khiết thủy không tìm được đồng tử ít vẫn không có sao mới vừa nghĩ tới đây đông nhiên bên hông chấn động nguyên lai giới tử túi đã mở ra cũng không nói được là thất lạc vẫn là cái gì Vương Lục thở phào nhẹ nhõm từ giới tử trong túi lấy ra một con tinh xảo no đủ túi nước phùng ở trên tay sau đó nhìn trên đất rên gì không ngừng chu thi dao có chút không biết làm sao đón lấy nên làm gì Nước uống sao? Làm sao à lộ? Nếu không, ở nàng há mồm rên gì thời điểm, mở nước túi đem thủy đổ vào. À, tuy rằng Chu Thi giao cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mục tiêu nhỏ điểm, nhưng khi năm có cái bán dầu ông, có thể từ tiền đồng bên trong cũng giàu. ta thân là người tu tiên chẳng lẽ còn không bằng cái lao ra ra? Nghĩ tới đây, Vương Lục liền đứng thẳng người bắt đầu chăm chú nhắm vào, chờ nhắm vào thỏa cầm cố, liền mở ra nút lọ, nhất thời trong suốt cột nước chảy xuống, điểm đến không kém chút nào. Chính là Chu Thi Giao cái kia khẽ nết miệng nhỏ. Vừa vẫn lúc này, Chu Thi Giao thống khổ lắc lắc đầu. Sau đó Thủy liền rót nàng một mặt, dịch trâu dọc theo bóng loáng cổ chạy xuôi xuống, và ào hướt một mảnh. Niệm nó, đánh chết ngươi cái hai bức vương lục tức đến nổ phổi, tâm nói bán dầu ông lão cũng dầu thời, trên đất hổ lâu có thể không cho hắn quấy rối Hết cách rồi, nếu đại sư tỷ như vậy không phối hợp, vương lục cũng chỉ có thể nhiều vất vả mấy phần, túi người xuống, một cánh tay đưa nàng trên người ôm lên. Bàn tay từ phía sau đỡ lấy nàng đầu, một cái tay khắc cầm túi nước chậm dai cho ăn nàng uống nước. Nhưng mà vừa mới vừa đem thanh thủy đưa vào nàng cổ họng, Chu thi giao liền kịch liệt địa dây rùa lên. Không, không muốn không muốn. Yếm ta, đừng. Niệm nó, con mẹ nó ngươi trước thủy thủy thủy, nguyên lai không phải khuyết thủy, mà là thấy ác ngộng bị hồng thủy yếm sao. Mà giữa lúc vương lục cảm giác mình phảng phất bị ngũ lôi đánh xuống đầu thời, một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm cô gái mang theo làm người cảm tình cực kỳ phức tạp tiếng cười lên đỉnh đầu trên trời vang dội đến. Kiểm tra phòng kiểm tra phòng hai người các ngươi cậu nam nữ ở chỗ này lâu ôm ôm lời chàng ý tiếp, có phải là ở phi pháp làm ra thị chuyện làm ăn ổ, tại sao giao nhi rãy rủa lợi hại như vậy? Trên người còn bị thủy ngâm qua cảnh xuân đại tiết. Dựa vào, lớn mật vương lục, dám ban ngày ban mặt cường bạo đại sư tỷ ngươi, ngươi đây là muốn nghịch thiên a. Đang khi nói chuyện, một đạo thanh lệ bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Nhi huyền như hoa đá vương lục Lại nhìn một chút vẫn chìm đắm ở hồng thủy trong ác ngộng Dãy rùa không ngất chu thì rào Nữ tử hư lệnh một tiếng Khuôn mặt nghiêm nghị Lời lẽ đanh thép điệu nói Mang ta một cái chương 271 Sư phụ cường mà ma nhờ mẹ xuyên qua Sư phụ Không biết bỏ ra bao lâu Vương lục mới từ vạn phần trong khiếp sợ khôi phục như cũ Hắn thả xuống trong lòng sư tỉ Sau đó dụng lực lắc đầu Vẫn như cũ cảm giác thấy hơi khó có thể tin Trên thực tế Trải qua lúc trước vô số lần thần triển khai Vương lục thần kinh sớm đã bị mài giữa địa dị thường thô to, ở này thái cổ kiếm trùng bên trong bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Nhưng hắn vẫn là không ngờ tới, sẽ vào lúc này nhìn thấy thân ái sư phụ. Cô gái mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, phí lời, như vậy anh Minh thần võ, như thiên thần hạ phàm giống như vậy, có thể không phải là ngươi kính yêu sư phụ sao. Vương lục thở dài, nghe được ngươi như thế chẳng biết xấu hổ địa lời dạo đầu ta liền yên tâm, nên không phải những người khác giả trang. Nói xong. Vương Lục trầm trầm sắc mặt, tình huống thế nào? Đối với sư phụ xuất hiện, Vương Lục cố nhiên vạn phần khiếp sợ, nhưng kỳ thực hắn sớm đoán được có thể sẽ có sư môn trưởng lao trước tới cứu viện. Dù sao ở thâm nhập này tầng cuối cùng trước, Lưu Ly cùng Tiểu Bạch nhưng là trước thời gian rút đi, các nàng tất nhiên sẽ đem tình huống tặng lại sư môn. Đông Dạng, Thịnh Kinh, Vạn Pháp, Côn Luân ba phái ở gặp phải đào thải sau đó, cũng tất nhiên là ngay đầu tiên liên hệ sư môn trưởng lão, hỏi thăm sau sách, mà biết được sự tình tiến triển sau. Này mấy phái trưởng lao chỉ sợ đều sẽ không thở ơ không động lòng, đặc biệt là linh kiếm sơn trên chư vị trưởng lão nên rất rõ ràng mình và Chu Thi Giao gặp phải cửa ải khó. Dẫn đầu sổ tay, không những mình trên tay có, ở thiên kiếm đường cũng là giữ lại một quyển phó bản, mình và sư tỷ trạng thái đều là cực kỳ nguy hiểm. Cân nhắc đến hai người một cái thủ tịch một cái đại sư tỷ, không thể nghi ngờ là linh kiếm phái tương lai mấy trăm hơn ngàn năm chủ cột vững vàng, sư môn đương nhiên sẽ không không cứu. Bỏ mặc đệ tử trải qua gian nan là một chuyện, bỏ mặc đệ tử đi chết chính là một chuyện khác. Vì thế coi như thiên kiếm đường trưởng lão cùng nhau điều động đều chẳng có gì lạ. Có thể vương lục nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất xuất hiện sẽ là sư phụ. Nếu là nơi này chỉ khốn chính mình một người ngược lại cũng thôi. Con cái nhà ai người nào chịu trách nhiệm, nhưng đại sư tỷ cũng ở nơi đây. Lẽ nào trưởng môn liền thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó vương lục rất hoài nghi tình huống bên ngoài đến cùng làm sao. Tình huống rất loạn. Vương vũ lời ít mà ý nhiều, tứ đại phái đều bị kinh động, trưởng lão đoàn hiện nay liền ở phía trên làm cho không thể tách rời ra. Một câu đơn giản thoại, thời gian điểm nhân vật đều có, tình huống ngoại giới đường viền cũng thuận theo phát hỏa ra đến. Tứ đại phái đều bị kinh động không thể nghi ngờ là tin tức xấu, nhưng cuối cùng cũng coi như là so với xấu nhất mong muốn thân thiết, chỉ ít tứ đại phái trưởng lão là làm cho không thể tách rời ra mà không phải đánh túi bụi. Còn vì sao là vương vũ một mình tới rồi, tựa hồ cũng có chút hiểu biết thích. Phong âm chân nhân cùng với các trưởng lão khác hiển nhiên là ở cùng cái khác mới phái, đặc biệt là thịnh kinh các trưởng lão cái cỏ, thân phận của hắn quá mẫn cảm, không thể một mình thâm nhập. Không, bọn họ ở bên ngoài ồn nào, là bởi vì không ai đi vào đến. Vương Vũ hời hợt điệu nói rằng, thái cổ kiếm trùng tầng cuối cùng có bảy đặc thù cấm chế, ngoại trừ đặc biệt chọn lựa người ở ngoài sẽ ngăn cản bất kỳ người nào khác tiến vào. cấm chế bên trong ngầm có ý tứ cựu thiên kiếp, tuy rằng yếu ớt, nhưng là hàng thật đúng giá trời giận bốn phái trưởng lao trừ phi có thể chấm dứt rượu thủ pháp phá tan cấm chế, bằng không cũng chỉ có cầm mệnh đi liều tứ cựu thiên kiếp. khi ta tới bọn họ còn đang vì phá cấm thủ pháp tranh chấp không nứt, vạn pháp tiên môn độc đấu còn lại ba gia, xem ra ổn chiếm thượng phong, đáng tiếc coi như dựa theo cách làm của bọn họ, nhanh nhất cũng phải ba, năm tháng mới có thể phá tan cấm chế. Khi... sau đó thì sao? vương lục một bên hỏi, một bên khó mà tin nổi mà nhìn sư phụ tứ cửu thiên kiếp tồn tại cũng không kỳ quái. Lúc trước Trung Thắng Minh trọng thương thời khác, trong nguyên thần rất khả năng liền lẫn lộn tứ cựu thiên kiếp năng lượng, sau đó bị điệu tiên lấy ra, coi như cấm chế đến dụng. Thế nhưng, đối với điệu tiên cấm chế, liền vạn pháp tiên môn đều bó tay toàn tập, sư phụ lại là làm sao tiến vào? Lẽ nào bởi vì nàng Trinh Tiết đặc biệt không đáng giá, đã xa thấp hơn nhiều nhân loại mức độ thấp nhất, vì lẽ đó ở mộ kiếm phân biệt hệ thống trong mắt nàng căn bản không tính người, chỉ có thể coi là đá vụn cây khô diệp loại hình vật chết, vì lẽ đó đặc biệt cho đi Sau đó ta liền nhân lúc bọn họ ồn áo không ngất thời điểm đi trước một bước chứ. Cái kia tứ cựu thiên kiếp đây. Vương Lục biết do còn hỏi, chỉ vì cái kia thực sự là khó có thể tin. Vương Vũ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, lại không phải hoàn chỉnh bản tứ cựu thiên kiếp, trực tiếp xông tới liền không là được. Trực tiếp xông tới. Vương Vũ nhíu như mày, hỏi ngược lại, có cái gì khó lấy lý giải sao? Chính là giải quyết nhanh chóng mà thật giống như nếu như người truy một cô gái, bất luận làm sao đổi không kịp tay. Như vậy bỏ thuốc mê ít không phải chuyện đương nhiên chọn hàng sao. Ta cảm thấy chúng ta giá trị quan tồn tại rất lớn sai biệt. Thiếu đến, ngươi vừa rõ ràng còn ở cường bạo Giao Nhi. Đó chỉ là một cái hiểu lầm. Ồ, đây là một cái hiểu lầm. Ngươi cảm thấy các loại, chờ, Giao Nhi tỉnh lại sau đó ta cùng với nàng đem sự tình nói chuyện, nàng sẽ tin tưởng sao. Vương lục túi đầu nhìn một chút vẫn hôn mê bất tỉnh đại sư tỷ. Cảm thấy ở cái đề tài này trên đại khái rất khó chiến thắng trinh tiết thấp hơn nhân loại hạn cuối sư phụ, thế là không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nói cách khác, người cứng đẩy tứ cựu thiên kiếp, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chạy tới cứu ta. Vừa nói như thế, tựa hồ sư phụ hình tượng lập tức cao lớn lên. Bất luận nàng trinh tiết trên tồn tại nhiều nghiêm trọng thiếu hụt, không thể phủ nhận nàng dù sao cũng là cái hiếm thấy thật sư phụ. Vương vũ nhưng có chút thật không tiện, ai nha, cũng không có người nói tới vĩ đại như vậy Chỉ là một cái không hoàn chỉnh bản tứ cựu thiên kiếp mà thôi mà, có cái gì chẳng qua. Căn bản không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sư phụ nói tới nhẹ, vương lục nhưng không khỏi trong lòng ngơ ngác, chỉ là một cái không hoàn chỉnh bản tứ cựu thiên kiếp. Vậy cũng là liền kiếm ma trung thắng minh đều không có 10 phần tự tin có thể phá tan cấm chế, kết quả ngươi một đường san bằng chuyến lại đây, coi như bình thường. Sư phụ ngươi thật hắn mẹ chỉ là kim đan, ngươi là ở đầu ta chứ? Vương Vũ nhưng không nghĩ liền cái đề tài này quá nhiều triển khai, nhún nhún vai hỏi, nói chung, người bên này đến cùng phát sinh cái gì? Đối với sư phụ, Vương Lục cũng không có gì hay ẩn giấu, liền đem sự tình ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần. Đối với Vương Lục cùng kiếm ma một hồi long tranh hổ đấu, sư phụ tuy rằng không có tố chi ở khẩu, nhưng khẽ gật đầu lộ ra khen ngợi vẻ, mà sau khi nghe đến có quan hệ điệu tiên sự tình thời, nhưng đổi sắc mặt. Sách, ngàn vạn phân mộ. Thực sự là thật là bạo tay. Ra ngoài Vương Lục dự liệu chính là, nghe được điệu tiên di sẵn thời, sư phụ cũng không có lộ ra lòng tham không đáy sắc mặt, trên mặt trái lại hiện ra mấy phần vẻ chán ghét, đối với cái kia ngàn vạn tiên bảo, căn bản là không có để ở trong lòng. Vương Lục đương nhiên sẽ không sai lầm chi tiết này, hắn trong lòng hơi động, đoán được sư phụ rất khả năng là biết điệu tiên tồn tại, hơn nữa rất khả năng cùng bọn họ từng qua lại. Bất quá, bọn họ thầy cho 10 năm đều chưa từng nhắc lên cái đề tài này, hiển nhiên sư phụ cũng không có ý định nói. Như vậy Làm chính thống người thừa kế, ngươi định làm như thế nào? Sư phụ lắc đầu, hỏi. Vương Lục nói, còn không nghĩ tới, nhưng luôn không khả năng độc chiếm đi. Vương Vũ tiếu tiếu, không sai, này không phải cho một hai người độc chiếm di sản. Nàn vạn tiên bảo, cũng không phải đàng hoàng nằm ở một chỗ mặc người hái ngủ mỹ nhân, mà là cần trả giá rất lớn nỗ lực mới có thể bắt được tay phó bản rơi xuống bảo vật, nếu như mỗi một cái phó bản cũng giống như thái cổ kiếm trùng bình thường gian nan. Vương lục thực sự không cảm giác mình có thể có kiên trì liên tiếp xông qua ngàn vạn quan. Hơn nữa tiên bảo thứ này, cũng không phải càng nhiều càng tốt, thông thường mà nói một người tu sĩ có tối đa 2-3 cái bản mệnh pháp bảo đã đủ rồi, nhiều hơn nữa liền thuần túy là liên lụy. Đương nhiên, cựu châu chi đại không gì không có, cũng thật có chút cường hào tu sĩ người mang vô số pháp bảo, bất quá trong thực chiến cũng chưa chắc so với bình dân tu sĩ cường bao nhiêu. Vì lẽ đó liền từng có cao minh tu sĩ nói chê pháp bảo ở tu sĩ mà nói liền như đồng đạo lữ mở rộng hậu cung đạo lữ ngàn vạn nghe tới rất tốt rất mạnh mẽ trên thực tế sẽ chỉ làm người tinh tấn nhân vong bởi vậy địa tiên lưu lại ngàn vạn tiên bảo vương lục cũng không có ý định độc chiếm bởi vì so với độc chiếm còn có càng tốt hơn lợi dụng phương thức cái kia kiếm ma trước khi chết đứng lại cho ta chân chính quý giá đồ vật vương lục nói vươn tay ra đem trong nguyên thần dấu ấn một bộ hình ảnh đầu bán ra đó là một tấm to lớn óng ánh như ngân hà mạng lưới Đồng thời cũng là ngàn vạn điệu tiên trùng lập thể địa đồ. Đây mới thực sự là giá trị liên thành di sản. Ngàn vạn tiên bảo chỉ là hư, thế nhưng nếu như đem này bức bản đồ giá cao bán cho thịnh kinh tiên môn loại kia coi tiền như rác, được chỗ tốt nhưng là chân thật nha. Vương Vũ nói rằng, không sai, đám kia chết cường hào không làm thịt thì phí. Bất quá điều này cũng có cái tiền đề, chính là tìm tới cái viên này trong truyền thuyết chìa khóa. Vương Lục gật gù, sư phụ ngươi có đầu mối gì sao? Ta ngược lại là muốn có đây. Vương Vũ bất đắc dĩ nói rằng, dựa theo ngươi lời giải thích, cái kia chìa khóa chí ít cũng là tiên bảo cấp bảo vật, ta nếu là có manh mối, đã sớm đi cướp tiền lợi tiền. Dương dưới, Vương Vũ còn nói, bất quá tuy rằng ta không có manh mối, nhưng ta biết có người nhất định sẽ có. Bất quá chuyện này chúng ta trở về núi lại nói, hiện tại trưởng môn sư huynh bọn họ khẳng định cũng sốt ruột chờ. Nói, Vương Vũ một bên kéo qua đồ đệ tay, một bên đem chu thi giao ôm tại bên người, bay lên trời, hướng về bầu trời đen nhánh bay đi. Trên trời ánh chớp long lánh, khói đen lan lộn, càng đến gần, Vương Lục càng là cảm thấy một trận sức mạnh trấn nhiếp lòng người, ép tới hắn liền hô hấp đều gian nan lên. Cái kia chính là tứ Cựu Thiên Kiếp uy năng đi. Cứ việc chỉ là điệu tiên môn từ kiếm ma nguyên thần bên trong lấy ra chính quy thiên kiếp vật tàn lưu, nhưng chung quy là trời xanh cơn giận, tuyệt đối không phải phạm nhân có thể khiêu chiến. Vương Lục vô tướng công, kỳ thực trình độ thâm hậu, liền ngay cả kiếm ma đều trong lúc vô tình hắn nói. Nhưng lúc này đối mặt tứ Cựu Thiên Kiếp Vương lục nhưng cảm thấy sâu sắc vô lực cùng hoảng sợ. Lại sau đó, một đạo vô hình trong suốt vòng bảo vệ đem hắn gói lại, nhất thời trong lòng lột ngạt không cánh mà bay. Vương lục cười cận, biết đó là sư phụ đẩy lên vô tướng kiếm bao vây, trên thực tế nàng mang theo vương lục cùng Chu thi giao đoàn diêu thẳng tới, có thể không chính là vì biểu diễn nàng lực kháng thiên kiếp thần vì sao. Lúc trước vương lục nói tới kiếm ma truyền thụ hỗn độn phá thiên thần kiếm trải qua, sư phụ trước sau cười híp mắt một lời chưa phát, Đối với Trung Thắng Minh liên quan với vô tướng công các loại làm thấp đi chi từ hoàn toàn không có phản bác tâm ý nhưng vương lục rất rõ ràng, sư phụ cũng không phải không thèm để ý, nàng tuy rằng không coi là nhỏ tâm nhãn, nhưng muốn nói lòng dạ rộng rãi mà. Cũng giới hạn ở thân thể mức độ, tinh thần trên tuyệt đối không phải dày rộng người. Nàng không tính đến, chỉ là bởi vì Trung Thắng Minh bản thân không có mặt, không tranh đua miệng lươi thì có ý nghĩa gì chứ. Nhưng nàng có thể chăm lo nói thật. Ngươi cảm thấy vô tướng công chưa đủ tốt. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vô tướng công chân chính lợi hại thôi. Mà mắt thấy bầu trời sắp tới, tứ cựu thiên kiếp gần ngay trước mắt, vương lục hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng bản năng bất an, tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Sau một khắc, ánh kiếm màu xanh biết trừ quán mây xanh, đầy trời hắc vân mang theo chớp gào thét nào đến, lại bị vững vàng ngăn cách ở ánh kiếm ở ngoài, nửa bước cũng không thể vào bên trong. Tứ cựu thiên kiếp thẩn chứa thiên đạo vô cùng biến hóa Vương lục chỉ cảm thấy quanh người khi thì ánh sáng vạn trượng, khi thì tối tăm tối tăm, vô số huyền diệu biến hóa ở trước mắt tỏa ra lại tát, trong lúc nhất thời lại có chút trời đất quay cuồng, hoa mắt vắng đầu. Nhưng mà bất luận thiên kiếp này phát động bao nhiêu biến hóa, nhấc lên bao nhiêu luân thế tiến công, ở ánh kiếm màu xanh biếc bên dưới nhưng từng cái tan thành mây khói. Sư phụ hai tay mỗi cái sách theo một người, chỉ dựa vào nguyên thần ngự kiếm, kiếm kia bao vây nhưng hoàn mị không một tí vết, liền tứ kiểu thiên kiếp đều không thể dao động một chút. Một lát sau, vân phá thiên mở. Nhìn trước mắt lâu không gặp qua mình, Vương Lục không khỏi không cảm khái. Sư phụ, ngươi thực sự là điếu nổ ngày. Chương 272, ngươi nghe nói qua tinh thần tiên nữ sao? Vương Lục tùy tùng sư phụ phá tan tứ cửu thiên kiếp, nhìn thấy lâu không gặp qua mình, cũng nhìn thấy lâu không gặp sư môn trưởng lão. Một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính mang theo cực kỳ thần sắc kinh ngạc xuất hiện ở giữa không trung, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới vô tướng phong trên thầy trò hai người càng sẽ vào lúc này xuất hiện. Đồng dạng, Vương Lục cũng không ngờ tới gặp được nhiều người như vậy. Các trưởng lão trình diện cũng không làm người bất ngờ, nhưng ngoài ý muốn chính là, thiên kiếm đường trong ngày thường thường lộ diện mấy cái trưởng lão lại đều trình diện, bao quát trưởng môn ở bên trong, Lưu Hiển, Mới Hạc, Dực Dỡ, Hoa Vân. Thậm chí ngạo nhìn hải đều tất cả trình diện thiên kiếm đường quả thực là chuyển nhà, đội hình chi xa hoa hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Có ai ra ra ngoài làm việc, sẽ tướng môn phái trưởng lão dốc hết toàn lực. Bây giờ Linh Kiếm Sơn trên biết đánh nhau tu sĩ toàn chạy đến, Sơn môn chống vắng thời khắc bị người bao sủi cào làm sao bây giờ. Dù cho Linh Kiếm phái đứng hàng vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt, địa vị cao cả, thương khê châu bên trong cũng không có thiên địch, nhưng loại này kẽ hở mở ra hành vi, thấy thế nào làm sao là si nữ phong độ, không xâm phạm một phen đều không còn gì để nói chứ. Đương nhiên, muốn nói Linh Kiếm Sơn liền không hề phòng bị cung cũng chưa chắc, biết đánh nhau tu sĩ tuy rằng đều xuống núi. Nhưng biết đánh nhau người bình thường còn có như vậy mấy vị, bất kể là bên dưới ngọn núi chính cùng đến hai mắt đỏ lên bà chủ, vẫn là trên núi vị kia đem điểm sở kỳ hữu đều tiêu hao ở kiếm thuật trên đầu bếp, đều là đủ để chấn áp tình cảnh nhân vật. Thế nhưng lần này thiên kiếm đường điều động, vẫn là đủ để hiện ra linh kiếm tiệc đứng vương lục cùng Chu Thi Giao coi trọng, đổi làm cái khác bất kỳ môn phái nào đều khó mà so với, vương lục ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không khỏi cảm động, linh kiếm phái người đinh điêu linh nhưng môn phái lực liên kết thực sự không lời nào để nói nhìn thấy linh kiếm trưởng lão môn thời vương lục cũng đồng thời nhìn thấy còn lại ba phái trưởng lão tình huống xác thực như sư phụ từng nói hiện nay chính là vạn pháp tiên môn một nhà dùng miệng pháo độc đấu còn lại ba gia dù sao ở cấm chế cùng pha cấm nghiên cứu phương diện không có bất kỳ người nào có thể cùng vạn pháp tiên môn sánh ngang nhưng mặt khác tranh chấp sau khi nhưng là thịnh kinh vạn pháp côn luân ba phái mơ hồ liên thủ chống lại linh kiếm cái kia ba gia tuy rằng tranh chấp không nứt Nhưng mấy vị trưởng lão nhưng tập hợp thành một đống, đem linh kiếm phái mấy người lạnh nhạt ở bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên kiếm đường không tầm thường dốc hết toàn lực, làm cho vào lúc này nơi đây linh kiếm phái nắm giữ mang tính áp đảo vũ lực ưu thế. Cứ việc này mấy vị trưởng lão cao nhất bất quá hóa thần đỉnh phong, còn lại đại thể vì nguyên anh, nhưng ở giữa sân người ai cũng không phải người ngu, sẽ không ngu đến mức cầm tu vi cảnh giới đi cân nhắc linh kiếm trưởng lão môn thực tế sức chiến đấu. Tượng trưng linh kiếm phái cao nhất Vũ Lực Thiên Kiếm Đường lập tức đến rồi bảy người, gần như tương đương với còn lại tùy ý hai phái trưởng lão đoàn đội sức chiến đấu chi cùng, như vậy ba phái vì thỉnh cầu cân bằng, một cái phân tán liên minh liền nước chảy thành sông. Cho tới lúc trước thỉnh kinh đệ tử cùng với dư ba phái đệ tử mâu thuẫn, đã sớm không quá quan trọng. Làm Vương Lục Đào thải tất cả những người khác, cùng Chu Thi giao đồng thời tiến vào mộ kiếm sâu nhất tầng thời, các đệ tử cạnh tranh cũng đã kết thúc, ba phái người có nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể nguyện thua cuộc nhưng khi Vương Lục cùng Chu Thi giao bị nhốt ở trong mộ kiếm, Linh Kiếm Phái trưởng lao trực tiếp đánh vỡ mộ kiếm tầng ngoài, dùng để ngăn cách Kim Dan trở lên phong ấn, trước tới cứu viện thời, chẳng khác nào đánh vỡ trước kia không sử dụng trưởng lao cấp tu sĩ hiểu ngầm, thế là mới cạnh tranh lại kéo dài màn che, trước kia kết quả hết hiệu lực, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, trước mắt mấy phái trưởng lao đều ở tận lực ở kiếm này chủng trong bảo khố nhiều chia một chén canh, lúc trước càn quét mấy tầng trước thời, từng người cũng đều có không sai thu hoạch. Chỉ có linh kiếm tiệc đứng ven đường bảo vật thờ ơ không động lòng, hiện nhiên toàn bộ sự chú ý đều ở tầng cuối cùng. Mà dù là ai cũng biết, kiếm này chủng quý giá nhất di sản liền dấu ở nơi sâu xa nhất, lúc trước thu hoạch chỉ là khai vị ăn sáng, chân chính bữa tiệc lớn muốn tạm gác lại sau đó. Đương nhiên, bữa này mỹ vị món ngon không thể nghi ngờ là muốn dài lâu chờ đợi, dựa theo vạn pháp tiên môn chắc toán, coi như bốn phái hợp lực, không có mấy tháng công phu cũng rất khó phá tan này tiên cấp cấm chế trong lúc có quá nhiều biến hóa khả năng phát sinh nhất định phải phải đặc biệt coi chừng mà ngay ở mấy phái trưởng lão từng người nhất lên đề phòng chuẩn bị đánh một trận trì cửu chiến thời điểm đống nhiên dưới chân chuyển đến một trận kịch liệt rung động một luồng làm người cả người đâm nhói ma túy khí tức tản mắt ra đồng thời chính đang chăm chú chắc toán này tầng dưới chốt cầm chế vạn pháp trưởng lão kinh ngạc thốt lên lên thiên kiếp lực lượng bắt đầu sôi trào đối với ở đây trưởng lão mà nói này cực kỳ yếu ớt tứ cửu thiên kiếp đang khuyết tán bên dưới Không hẳn liền có thể muốn bọn họ mệnh, nhưng dù là ai cũng không muốn không hiểu ra sao liền bị kiếp lôi phách gần chết. Nghe nói thiên kiếp có sai lầm không dấu hiệu, mọi người dồn dập bay lên giữa không trung. Cũng từng người gây phòng ngự pháp thuật lấy sách vẹn toàn. Sau một khắc, những này toàn bộ tinh thần đề phòng các trưởng lão liền nhìn thấy dưới đất chui lên thầy trò hai người. Nào đó hôn mê bất tỉnh sư tỷ tỉ bị xem là hành lý, kết quả ở rất lớn trong lòng chênh lệch bên dưới, dồn dập trố mắt ngoa muộn, hoàn toàn không biết làm sao nếu là lúc này bị người đánh trộm, nay một các trưởng lão có hơn một nửa muốn chúng chiêu chịu thiệt, cũng may chúng quy tu vi bất phàm, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Tại sao là các ngươi? Thịnh Kinh tiên môn dẫn đầu trưởng lão Thiên Nguyệt Trần Quân Nữu chần mày, đồng thời bàn tay đã phóng tới bên hông bản mệnh linh bảo. Thiên Nguyệt yêu đao trên trôi đao, làm trong sân tu là tối cao hợp thể kỳ chân quân, hắn đã sớm bất mãn linh kiếm phái ý trưởng người đồng thế mạnh hung hăng, bởi vì bất luận ở Thịnh Kinh Thiên môn bên trong. Vẫn là đại biểu tiên môn trưởng lão đối ngoại xử lý sự vụ thời, thiên nguyệt chân quân nhất quán là hung hăng đến cùng, chưa từng hướng người ngoài thấp quá mức. Mà hắn lấy yêu tu thân phận bị thịnh kinh người đào đi làm trưởng lao, vì cũng là hắn hung hăng giàu có xâm lược tính xử sự phương thức. Lần này xuất hành đội vàng, chưa kịp mang tới phối hợp hiệu ngầm trợ thủ, theo ba tên thịnh kinh trưởng lao chỉ có trưởng lao tên nhưng đều là giá áo túi cơm. Đang trên đường tới, hắn cùng Linh Kiếm phái trưởng môn phát sinh ma sát, yêu đào đối với Linh kiếm Rõ ràng có trên cảnh giới ưu thế áp đảo, L. Y không chiếm được tiện nghi, thêm vào linh kiếm phái người đông thế mạnh, thế là hắn mới không thể không cảnh giác thu lại lên. Nhưng Thiên Nguyệt Chân Quân vẫn chưa cứ thế từ bỏ, nếu như có thể bắt được cơ hội, hắn không ngại cùng linh kiếm phái trở mặt, ngược lại hắn chỉ là thịnh kinh trường lão, không giống phong ngâm như vậy trên người chịu chức trưởng môn làm việc không được tự do. Mà Thiên Nguyệt Chân Quân cũng chính là thịnh kinh tiên môn dùng để làm bẩn sống lâu lão, chỉ cần có cơ hội thích hợp Hắn hoàn toàn có thể đem sự tình làm được khuyết đại một ít, mà bây giờ nhìn lại, làm việc cơ hội vừa vặn đưa tới cửa. Lúc trước bốn phái bị điệu tiên cấm chế cản trở, ai cũng không vượt qua nổi, sau đó ở Vạn Pháp Tiên môn phát động dưới, mấy phái định ra hiệp ước, trước tiên hợp lực phá tan cấm chế, đem người cứu ra lại nói. Còn dấu ở nơi sâu xa nhất chân tiên di sản, liền lấy pha cấm thời các phái xuất lực nhiều ít đến phân phối. Mà ở hợp tác trong lúc, bốn phái từng người giao lưu kỹ thuật, không được các ý ẩn giấu đặc biệt là ở pha cấm kỹ thuật trên có đột phá tính tiến triền thời, càng không thể gạt còn lại ba phái tự mình thâm. Bởi vì đây là hợp tác cơ sở, bốn phái trưởng lão bất kỳ bên nào đều khó mà tự lực phá tan cấm chế, này liền cần kỹ thuật trên giao lưu, mà trao đổi qua trình bên trong tất cả đều có thể phát sinh. Tỷ như linh kiếm phái ở thuần kỹ thuật lý luận mức độ hơi hơi bạc nhược nhưng rất khả năng trải qua còn lại ba phái kỹ thuật giao lưu, kích phát linh cảm, trước một bước tìm tới chính xác phá cấm thủ pháp. Đây là rất có thể phát sinh tình huống, nếu như không thêm ràng buộc, sẽ không có người sẽ thả tâm giao lưu kỹ thuật, hợp tác cũng là không còn tồn tại nữa. Nhưng mà hiện trên kỹ thuật vấn đề vẫn không có đột phá tính tiến triển, linh kiếm phái nhưng có người trước một bước thâm nhập đến lại tầng cũng mang theo đệ tử trở lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này đàn không biết xấu hổ thương khê dế nhuối rốt cục bắt đầu tìm đường chết. Nếu không như vậy, hắn vẫn đúng là khó tìm đến cơ hội động thủ, dù sao không có còn lại mấy phái người vì hắn hỏa chung thủ lận. Bằng chính hắn không thể giá được thiên kiếm đường nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại linh kiếm phái bất thình linh biến hóa, vừa vặn cho mọi người hợp lý trừng phạt lý do, mà chỉ cần trước tiên đem linh kiếm phái tiếp tục đánh, còn lại ba trong phái, nhưng phải mấy thịnh kinh thực lực mạnh nhất. Nhưng mà ngay ở thiên nguyệt chân quân chuẩn bị động thủ thời điểm, vạn pháp tiên môn trưởng lão khó mà tin nổi địa hỏi, các ngươi là làm thế nào đến? cấm chế còn rõ ràng không có pha tan. Cùng một lòng đục nước béo có thiên nguyệt không giống, Vạn Pháp Tiên môn trưởng lão quan tâm kỹ thuật càng sâu ở quan tâm ẩn sâu mộ kiếm tầng dưới chốt chân tiên di sản, dưới cái nhìn của hắn, nếu cấm chế chưa phá, vậy nói rõ linh kiếm người cũng không có xé bỏ hiệp ước, nhiều nhất xem như là đánh gần cầu, nhưng so với tính toán khế ước tinh thần, hắn càng quan tâm Vương Vũ rượi vào cái gì có thể ra vào như thường, vì lẽ đó vừa mở miệng chính là đàm luận kỹ thuật, lặng thinh không để cập tới. Lúc trước hiệp ước, Thiên Nguyệt chân quân lúc này ở trong lòng thầm mắng này đàn kỹ thuật trách chuyện xấu hắn lại không phải mắt mù, làm sao không nhìn ra vương vũ xông phá cấm chế phương thức có vấn đề. tuy rằng hắn không tin một cái kim đan có thể gánh vác được tứ cựu thiên kiếp, nhưng hắn cũng biết linh kiếm phái người sẽ không ngu đến mức tự đào hố trôn, chủ động sẽ bỏ hiếp bước. trong này khẳng định là có có thể nói tới thông đạo lý, nhưng hắn có thể không có ý định cùng linh kiếm phái người giảng đạo lý gì. động thủ chỉ cần một cái cớ đã đủ rồi. cùng này đàn xảo trá tiểu nhân hèn hạ có cái gì có thể nói? thiên nguyệt chân quân gầm lên giận dữ. Trong tay bản mệnh yêu đao ném mạnh bay ra, đao ánh lấp loé, ẩn chứa hắn hợp thể cảnh giới thần thông, loan thoáng lại có thiên kiếp tựa như làm người ngột ngạt nhẹ thở ý năng. Dù cho Vương Vũ được xưng Cửu Châu đệ nhất kim đan, nhưng trên kim đan mặt là Nguyên Anh, Nguyên Anh mặt trên có Hóa Thần, Hóa Thần ở trên nữa mới là Hợp Thể, hợp thể kỳ một đòn toàn lực, coi như 100 kim đan cũng đều đồng thời nát. Đến lúc đó coi như có người không nghĩ thông chiến cũng không thể. Vì lẽ đó Thiên Nguyệt ra tay đặc biệt nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Mà Thiên Nguyệt chân quân từ khi công pháp đại thành, yêu đao một khi ra tay, cũng chưa từng thất bại qua. lên Ken Ngay ở Thiên Nguyệt tiếng giống giận dữ ra, trong lòng suy đoán vương vũ nhất định phải trọng thương thời gian, lại nghe một tiếng kim thiết tấn công vang vọng, bản mệnh yêu đao bị một luồng tràn trề cự lực phản chấn mà quay về. Sau một khắc, chỉ thấy phong ngâm chân nhân đưa tay triệu hồi phi kiếm, sắc mặt lạnh lẽo Thiên Nguyệt yêu đao nhanh hơn nữa, không thể nhanh hơn tinh thần thần nhãn bắt giữ. Ở Thiên Nguyệt ra tay trước Phong Ngâm liền sớm một bước ra tay chặt lại, Quả Nhiên đem hắn đánh lén một đao cả lại. Nhưng chiêu kiếm này sau khi, Phong Ngâm nhưng có chút khó khăn, nếu là liền như vậy phản kích vậy thì gãi đúng chỗ ngứa, nhưng nếu là ngừng tay thôi đấu. Thiên Nguyệt chỉ sợ không dễ như vậy giảng hòa. Do dự, Quả Nhiên thấy Thiên Nguyệt mặt lộ vẻ cười gần, yêu đao liền muốn lại ra tay. Nhưng vào đúng lúc này, một cái dự liệu ở ngoài biến hóa đánh gãy Thiên Nguyệt. Vương Lục, ngươi còn không thấy ngại đi ra. Thịnh Kinh một phương, một cái nào đó đệ tử bối tu sĩ nhìn thấy vương lục có thể nói đặc biệt bỏ mắt cũng không kịp nhớ lúc này trưởng lao ở đây thời các đệ tử cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm trong đầu hỏa khí dâng lên chính là suốt đời gào thét này hơi chen vào thiên nguyệt đao cũng là vung không dưới đi để tài chuyển tới vương lục trên người hắn cũng không thể lấy đại trưởng lão tôn sư bắt nạt một cái đệ tử bối tiểu nhân vật chứ thiên nguyệt tàn bạo mà chừng đệ tử kia một chút đã thấy nói chuyện chính là nội môn tinh Huệ vọng Nguyệt loan vũ Vọng Nguyệt Loan Vũ nhìn thấy Vương Lục thời, đầy mặt phân nộ, nghiến răng nghiến lợi, mà Vương Lục thấy tấm này quen thuộc nữ nhân mặt, cũng có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này từ khi ăn chính mình một lần thiệt tòi, quả thực ghi lòng tạc giả suốt đời khó quên, rất giống là cho mình sinh hài tử như thế. Mẹ, ta có thể không nhớ rõ đi tìm như thế ngu pháo hữu. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Vọng Nguyệt Loan Vũ thu lại lửa giận, trên mặt mang theo một tia ác ý tràn đầy nụ cười. Vương Lục. Ngươi nghe nói qua một người tên là tinh thần tiên nữ vương lộ lộ người sao. Lời vừa nói ra, trong sân nhất thời vang lên một mảnh phun nước cấm thanh, tinh thần tiên nữ, cái kia chỉ sợ là nào đó người suốt đời đều khó mà cọ rửa hắc lịch sử. Lần này nhắc lên, nhất thời để rất nhiều người tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị nhìn vương lục muốn giải thích như thế nào. Dù cho vương lục như thế nào đi nữa xem thường trinh tiết, dưới con mắt mọi người, hắn hoặc là chống chế, hoặc là thừa nhận mình làm qua cái kia phiên khó có thể mở miệng rèm pha. Nhưng tóm lại là rơi vào quốc cảnh Bất quá cái này kêu là tự mình làm bậy Thì không thể sống được Lúc trước nếu không là hắn dùng tinh thần tiên nữ thanh tràng Làm sao đến mức này Mà ở mọi người ánh mắt không có ý tốt bên trong Vương lục thản nhiên trở thành tiêu điểm Sau đó cười cợt. Tinh thần tiên nữ vương lộ lộ sao Đó là sư phụ ta à? Nói hắn đưa tay chỉ đang xem trò hay sư phụ Ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong Vương lục hùng biện cuồn cuộn Mọi người đều biết Linh kiếm tiệc đứng môn hạ đệ tử chăm sóc cùng bảo vệ là vạn tiên minh kể đến hàng đầu. Lần này thái cổ kiếm trùng thăm dò khắp nơi bụi gai, sư môn sao có thể có thể thả mặc chúng ta tự mình thăm dò? Vì lẽ đó ra ngoài trước sư phụ liền hóa ra một đạo phân thân theo ta tiếp thân bảo vệ. Bởi vì nơi đây cấm chế, không cho phép kim đan trở lên tiến vào. Bởi vậy này đạo phân thân không có quá cao pháp lực, chỉ là dùng để ở lúc cần hậu tiến hành sách lược trên chỉ điểm. Trên thực tế ta này một đường đến thông minh trên nghiền ép các ngươi cũng nhờ có có sư phụ ở bên cạnh ta chỉ đạo. Còn tinh thần tiên nữ vương lộ lộ, đương nhiên cũng là ta mỹ lệ xinh đẹp sư phụ ra tay, không phải vậy lẽ nào là ta phạm nữ trang phích sao. Đương nhiên, có lẽ có người muốn hỏi, cảnh giới kim đan tu sĩ cũng có thể chém ra hóa thân sao. Vấn đề này ta nghĩ cẩn thận sau khi tự hỏi đều phải nhận được giải đáp, đừng quên sư phụ ta là thiên hạ khó gặp song tu sĩ kim đan, vì lẽ đó chém ra hóa thân lại dễ dàng bất quá, không tin các ngươi cũng có thể tu đệ nhị kim đan. Nhìn có phải là cũng có thể chém ra hóa thân đến. Cuối cùng, đối với những kẻ kiên trì cho rằng tinh thần tiên nữ cùng ta có quan người, nói thí dụ như vọng nguyệt sư muội, ta nghĩ nói, chúc ngươi ở hủ nữ này còn tràn ngập tiền đồ trên đường lớn càng chạy càng xa ba. Chương 273, Hữu Tâm mở bao bao không ra. Thái cổ kiếm trùng nơi sâu xa, Vương Lục tự tin tung bay âm thanh vang vọng tứ phương, đối mặt nhiều vị nguyên anh hóa thần thậm chí hợp thể kỳ chân quân nhìn kỹ, hắn không chút hoang mang, thao thao bất tuyệt. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như Vương Lục như vậy ăn nhàn. Được rồi. Thiên Nguyệt gầm lên giận dữ, đánh gây Vương Lục nói chuyện. Mắt thấy Vương Lục một phen diễn giải, quả thực muốn bắt đến cả sảnh đường ủng hộ. Tuy rằng rất nhiều người đều biết hắn nói thuần túy là vô nghĩa, nhưng kéo đến như vậy đặc sắc, thực sự là không vỗ tay đều băn khoăn. Thiên Nguyệt biết, không kịp ngăn cả nữa, đề tài liền muốn bị hắn kéo đến không có một bên, mà chính mình cũng là không còn đục nước béo cỏ cơ hội chúng ta đối với ngươi là có hay không có nữ trang thích không có hứng thú vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi ở phía dưới thu hoạch đi thiên nguyệt đi thẳng vào vấn đề ở giòn lộ ra giặc cướp bình thường sắc mặt ngược lại hắn ở vạn tiên minh cũng coi như ác danh ở bên ngoài lúc này đóng vai kẻ ác không thể thích hợp hơn côn luân vạn pháp người không muốn chọn đầu hắn đến chọn chính là ngược lại nói cũng là đại gia lời nói tự đáy lòng không lo lắng không chiếm được hô ứng nếu như côn luân vạn pháp đối với phía dưới trần tiên di sản không có nhớ nhung Hà Tất thật xa chạy tới giúp Linh Kiếm phái cứu người. Bọn họ có như vậy chủ nghĩa nhân đạo sao? Trên thực tế mọi người đối với Vương Vũ là làm sao đột phá cấm chế, cũng không có hưng thịnh đến mức nào thú, đương nhiên vạn pháp người ngoại trừ, mọi người quan tâm chỉ có một vấn đề, những biến hóa này đối với chân tiên di sản phân phối có gì ảnh hưởng. Quả nhiên, một lời đã ra, tuy rằng không ít người đều dồn dập cao mày, lại không người phản đối, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở Vương Lục trên người, cũng không phải quan tâm cái kia tinh thần tiên nữ. Mà là quan tâm hắn tại hạ tầng thu hoạch Theo lý thuyết, vương lục tại hạ tầng Có nhiều hơn nữa thu hoạch Tựa hồ cũng cùng còn lại mấy phái không có quan hệ gì Nhưng thiên hạ sự tỉnh thường thường Liền không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng Hốn hồ làm linh kiếm phái Phán định vương lục cùng chu thi giao khó Có thể bằng bản thân thoát vây Đem thiên kiếm đường các trưởng lao phái ra cứu người thời Liền mang ý nghĩa từ bỏ trước kia chiến công Di sản phân phối muốn một lần nữa Tranh cướp một lần Đương nhiên, trong quá trình này Linh kiếm phái số lượng khẳng định so với cái khác mấy phái muốn nhiều, nhưng muốn nuốt một mình nhưng không thể. Hơn nữa nhìn thiên nguyệt chân quân lần này diễn xuất, hiển nhiên là muốn ở trong đó đại đại chia một chén canh, bất quá cái này cũng là vạn tiên minh thông hành đã. Lâu quy củ. Đối với này, linh kiếm phái người tuy rằng khó chịu, tổng không đến nỗi không để mặt mũi coi vạn tiên minh quy củ như không, đón lấy đơn giản là cùng còn lại ba phái tranh chấp cái cỏ, phân chia lợi ích. Nhưng mà ở giữa sân người lại không người muốn lấy được Này nơi sâu xa nhất di sản đem nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Muốn nhìn thu hoạch. Vương Lục gật gù, vươn tay ra đem trong nguyên thần một bộ hình ảnh đầu bắn ra, bày ra ở trước mặt mọi người, xem đi, đây chính là. Nhìn thấy trước mắt, là một mảnh ngân hà tựa như hóng ánh mạng lưới, ngàn vạn cái tiết điểm bị đạo đạo dây nhỏ liên tiếp lại, chậm chậm mà di động, quy tích bên trong phảng phất có chứa huyền minh không thể dự đoán quy luật. Vương Lục hào phóng biểu diễn, khá ra ngoài mọi người dự liệu liền ngay cả Linh Kiếm phái mấy vị trưởng lão cũng quăng tới kinh ngạc ánh mắt, vị này Linh Kiếm thủ tịch tuy rằng không coi là nhỏ khí, nhưng y theo tính tình của hắn tuyệt sẽ không như thế dê nói chuyện. Đặc biệt là Thiên Nguyệt chân quân bảy ra thô bạo sát mặt, là dễ dàng nhất để Vương Lục kiên cường đến cùng. Bất quá, tuy rằng hào phóng địa biểu diễn như vậy một chiếc võng, cụ thể tác dụng lại là cái gì? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết chân Tiên cấp di sản? Đây là địa đồ. Vương Lục giải thích. Một chương thông hướng về nơi càng sâu tàng bảo đồ, các ngươi xem, đây chính là chúng ta vị trí. Theo Vương Lục tâm ý biến hóa, tấm kia mạng lưới bị kịch liệt phóng to, nhưng tiêu điểm nhưng tập trung ở một người trong đó điểm. Cái này điểm, chính là chúng ta vị trí thái cổ kiếm chủng, trên thực tế đây cũng không phải là mộ kiếm, bất quá tạm thời xưng hô như vậy. Vương Lục nói, phát hiện mấy phái trưởng lão quả nhiên rồn dập đổi sắc mặt. Rất đơn giản, nếu như như vậy một tòa quy mô hùng vĩ phân mộ đều chỉ có thể ở tinh đồ trên đóng vai một cái điểm nhân vật, như vậy cái kia ngàn vạn quang điểm há không phải nói. Ngàn vạn tiên bảo. Đạo lý này tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được, tương tự, tất cả mọi người cũng cũng có thể nghĩ ra được trong đó mâu thuẫn chỗ, nếu như nói vương lục lấy ra 2, 3 kiện tiên bảo, thậm chí 20, 30 kiện tiên bảo tàng bảo đồ, mọi người hơi giật mình cũng hơn nửa sẽ chọn tin tưởng, nhưng ngàn vạn tiên bảo thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người đây là đang treo cợt chúng ta. Thiên Nguyệt chân quân lạnh lẽo địa nói rằng, hắn dù sao vẫn là không có từ bỏ vũ lực giải quyết vấn đề. Trong tay yêu đao quả thực khát khao khó nhịn. Vương Lục đáp lại nói, có phải là trêu chọc? Mọi người rõ như ban ngày mà. Nói, hắn đem tinh đồ tiếp tục phóng to, đem đại biểu mộ kiếm cái kia một điểm vô hạn mở rộng vì một cái có tới chu vi mười mấy trượng lập thể địa đồ. Đây chính là tòa này mộ kiếm bức tranh toàn cảnh, ghi chép trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, mọi người có thể cùng mình hiểu biết đối lập chiếu, nhìn có hay không phù hợp. Mấy tên trưởng lão cẩn thận nhận ra sau, rồn rập gật đầu. Thiên Nguyệt cười lạnh nói, sư phụ ngươi dùng không biết cách gì, gạt chúng ta lẹn vào vào, tự nhiên sẽ đem ven đường nhìn thấy báo cho ngươi, lúc này lại xác minh không có sai sót, có chuyện gì ngạc nhiên. Có thể nói rõ vấn đề gì. Thiên Nguyệt chân quân, ngươi vậy thì sai rồi. Một tên vạn pháp trưởng lão nói rằng, này đồ bên trong rõ ràng có không ít địa phương, là chúng ta lúc trước cũng không từng phát hiện qua, chờ một lúc nếu là xác nhận không có sai sót. Sắc thực có thể nói rõ này đồ lai lịch. Thiên Nguyệt Trường người trưởng lão kia một chút, chúng ta bốn phái trước sau đến, linh kiếm phái trước hết. Hơn nữa này một đường đi tới, ngươi có thể bảo đảm linh kiếm phái mỗi người mỗi một cái động tác đều ở ngươi nắm trong bàn tay. Bọn họ nhân lúc người ta không để ý khai quật xuất kiếm trùng một ít bí mật, có chuyện gì ngạc nhiên. Huống hổ coi như này bức bản đồ là chính xác, cũng không có nghĩa là những bộ phận khác cũng chính xác. Ngàn vạn tiên bảo, thiệt thòi hắn dám to gan ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá thiên nguyệt chân quân cái nào có hứng thú cùng người phân đua lý. Hắn tuy rằng cái chảy cái cối quen rồi, nhưng lại không phải lô mãng vô tri kẻ ngu dốt, bằng không thịnh kinh tiên môn sớm đem này từ sáng đến tối gây rắc rối yêu tu chấn áp vào năm. Hắn đương nhiên biết vương lục địa đồ chân thực tính rất cao, nhưng hắn càng muốn coi đây là đột phá, hùng hổ do người, kỳ thực là vì muốn vương lục lấy ra càng nhiều tin tức đi chứng minh. Người nói địa đồ là thật sự, chung quy phải có chứng cứ chứ. Mà chứng cứ này chính là then chốt. Vương lục chịu thản nhiên lấy ra địa đồ, tự nhiên là trong tay nắm giữ so với địa đồ càng thứ then chốt, thiên nguyệt muốn, cũng chính là cái kia càng thứ then chốt, không phải vậy mặc cho vương lục nói cái gì chính là cái đó, hả không phải người ta tung một khối xương, thiên nguyệt liền cảm ơn đái đức địa chạy đi gặm. Lòng tham không đấy, được voi đòi tiên, này hai hạng phẩm chất cứ việc làm người lên án đã lâu, nhưng là một người sinh ra ở vật lại còn thiên trạch trong hoàn cảnh yêu tu, thiên nguyệt chân quân có thể có thành tựu ngày hôm nay, này hai hạng phẩm chất có công lớn. Ngươi nếu như có thể đem ngàn vạn tiên bảo thành phẩm đặt tại chúng ta trước mắt, cái nào sợ các ngươi linh kiếm phái độc chiếm 99%, chúng ta còn lại mấy phái chia cắt số ít vài món, ta cũng hào không có gì nghị. Thiên nguyệt chân quân mục ánh lấp loé, nhưng muốn dùng một bộ hư thực khó phân biệt tàng bảo đồ đến lừa gạt, có thể không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này đại biểu côn luân phái một vị dâu dài trưởng lão cũng chậm rãi mở miệng nói rằng, linh kiếm phái các đạo hữu nếu là có càng nhiều thu hoạch, không ngại nói rõ. Chúng ta cũng không phải là giặc cướp sẽ không ngang ngược không biết lý lẽ địa chiếm trước các ngươi chiến lợi phẩm, nhưng ít ra phải biết tổng cộng có bao nhiêu đồ vật. Đây là Vạn Tiên Minh thông hành quy tắc. Vương Vũ nghe vậy cười nhạo, quy tắc. Linh kiếm phái tốt xấu cũng coi như Vạn Tiên Minh siêu phẩm một phái, ngươi cầm Vạn Tiên Minh quy tắc ép người, không cảm thấy mềm yếu vô lực sao? Huống hồ hôm nay ta liền không tuân quy củ, các ngươi có thể làm sao? Kinh tế trừng phạt, vẫn là gia quân thảo phạt. Dừng một chút, nữ tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo. Một đám cho thể diện mà không cần đồ vật, có bản lĩnh học hỏi trên mặt ta a ngược lại muốn xem xem các ngươi này đàn nhược kê có mấy phần bản lĩnh so với tứ cửu thiên kiếp thì lại làm sao. Lời nói này, thậm chí so với thiên nguyệt chân quân càng lộ vẻ thô bạo vô lý, quả thực thô bạo chích lậu, mấy câu nói nói ra, ở đây rất nhiều người đều đổi sắc mặt. Này xem như là linh kiếm phái trở mặt tuyên ngôn sao. Bọn họ ở phía dưới đến cùng tóm món đồ gì, càng để bọn họ không có sợ hãi. Cái kia ngàn vạn tiên bảo tàng bảo đồ Đến cùng lại là xảy ra chuyện gì? Bất quá, mọi người càng quan tâm chính là phong âm phản ứng. Vương Vũ nói chuyện như thế nào đi nữa khó nghe, trung quy không thể đại biểu linh kiếm phái. Hơn nữa nữ nhân này vô căn cứ chỗ cũng là mọi người đều biết. Ai biết phong âm nhưng thở dài, ngược lại nói với Vương Lục, việc này nguyên do e sợ không có một ít người nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngàn vạn tin bảo, coi như đại lục địa mạch khô cạn cũng không gánh vắt được. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Lục ngươi cứ nói đừng ngại. Vương Lục cười nói. Ta tại hạ tầng trải qua phức tạp ly kỳ, này ngàn vạn tiên bảo di sản cũng có phức tạp khúc chết, sự tình là như vậy. Tiếp theo, Vương Lục liền đem này ngàn vạn tiên bảo nguyên lý em hay nói, đương nhiên, liên quan với kiếm ma Trung Thắng Minh, hỗn độn phá thiên thần kiếm thậm chí địa tiên tồn tại các loại vấn đề tự nhiên là tránh. Bất quá chỉ là cái kia ngàn vạn phần mộ nguyên lý, liền đủ để hấp dẫn cái khác chú ý của mọi người. Địa tiên thủ đoạn sự cao minh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, vạn mèo thiên địa đại đạo chế tạo ra một cái vinh viễn không khô cạn. Thiên biến vạn hóa khó đoán, việc này nếu không tận mắt nhìn, thật là làm người khó có thể tin tưởng được. Vậy mà lúc này nếu không xác thực không thể nghi ngờ, lại có ai có thể biên đến như vậy rất sống động. Ở dài lâu trầm mặt cùng trong khiếp sợ, rất nhanh có người ý thức được dưới một vấn đề. Nếu như Vương Lục nói không ủng, này nàn vạn tiên bảo là cần tu sĩ không ngừng thâm nhập phân mộ, trải qua thử thách mới có thể bắt được tay, như vậy Linh kiếm phái kỳ thực căn bản cũng không có độc chiếm phần này di sản khả năng, càng không có cần thiết coi như đem ngàn vạn phần mộ đều hoa vào chính mình lãnh địa, nhưng Linh Kiếm Phái có năng lực đào móc ra bao nhiêu. Linh Kiếm Phái người đinh ít ỏi là sương tên, mà tòa này tinh đổ trên nhiều như vậy bảo tàng, coi như cho Linh Kiếm Phái mấy trăm mấy ngàn năm cũng đào móc không xong. Mà nếu không có độc chiếm cần phải, như vậy. Nghĩ tới đây, rất nhiều trưởng lão lại một lần nữa đổi sắc mặt, cũng không phải là bởi vì giật mình, mà là bởi vì lúng túng. Không thể độc chiếm, đương nhiên là muốn chia sẻ, này ngàn vạn tiên bảo. Hiển nhiên là Linh kiếm phái đã sớm quyết định Chủ ý muốn cùng còn lại mấy phái chia sẻ Kết quả người ta còn chưa nói hết Phía bên mình liền không thể chờ đợi được Nữa muốn lên đi trắng trợn cướp đoạn Cũng là chẳng trách Vương Vũ sẽ tức giận như thế Cái cảm giác này Đại khái chính là Vương Lục nói một cách lạnh lùng Bãi đường thành thân trước một ngày bị Tân Lan Quan che mặt cưỡng gian cảm giác đi Vương Vũ trả trà liên thanh Ngươi tỷ dụ thực sự là sâu sắc tận xương Hừ hừ Làm nam nhân không thâm nhập sao được lúc này coi như thiên nguyệt chân quân cũng ngạc nhiên không nói gì đặt ở yêu đao trên tay đóng mở mấy lần vẫn là cô hứng bung ra hắn tuy rằng thô bạo nhưng không phải không lưu đến cái này mức hắn cái nào còn có thể tìm được cớ khai chiến không thể làm gì khác hơn là im tiếng không nói chỉ chốc lát sau côn luân phái dâu dài trưởng lão mở miệng gián xếp ta nghĩ lúc trước xác thực phát sinh không ít hiểu lầm nhưng vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt như thể chân tay không có hiểu lầm gì đó là không giải được vương lục cười lạnh nói. Cha cha, sau đó đưa lên thuốc bôi chân chân đồng tử đến rồi. Vương Vũ cười gằn, "Cha cha, cho rằng chân liền không tính cưỡng gian sao?" Vương Lục cười gằn, "Cha cha, cánh cửa kia đã bị phá hỏng, vui sướng lại cũng không về được." Vương Vũ còn phải tiếp tục cười gằn, bị Phong Ngâm bất đắc di đánh gãy, hai người các ngươi rồi. Chương 274, Chuyên môn ủy viên hội. Bốn phái chung quy không có chân chính trở mặt đi. Cứ việc vô tướng thầy trò chế cười, để mặt khác ba phái hơn 10 tên trưởng lão hoàn toàn mất mặt. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như đem tình cảnh duy trì ở miệng pháo mà không phải càng khốc liệt mức độ. Linh kiếm phái cũng không có trở mặt dự định, bởi vì sau đó phải làm sự là đại sự, cần mấy môn phái khác, đặc biệt là thịnh kinh tiên môn chống đỡ. Liên như tất cả mọi người đều ý thức được, này khổng lồ bảo tàng, căn bản không phải bất kỳ một nhà có thể độc chiếm, thậm chí không phải ở đây bốn cái môn phái có thể độc chiếm. Dựa theo tinh đồ biểu diễn, khả năng xuất hiện tiên bảo lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà từ trên lý thuyết giảng Nơi đây nếu là địa tiên nghịch chuyển thiên địa đại đạo hình thành, kỳ thực tiên bảo căn bản là lấy mãi không hết, cái gọi là ngàn vạn, cũng không phải là tiên bảo tổng sản lượng, mà là có thể cung đồng thời khai thác số lượng. Nói cách khác nếu như có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái có thể cùng vương lục cùng sánh vai tinh nhuệ người mạo hiểm phân công nhau tiến vào địa tiên phân mộ, vậy thì có khả năng một lần khai thác ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên bảo. D. Tự nhiên, tìm biến vạn tiên minh, lại có thể tìm tới mấy cái vương lục. Loại này động thiên phúc địa, tuyệt đối không phải bất kỳ một nhà có thể độc chiếm, hơn nữa độc chiếm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngươi có thể bắt được chỗ tốt cũng sẽ không biến nhiều, trái lại để thiên hạ tu sĩ mất đi một cái tuyệt đại cơ duyên, hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ, một khi tin tức để lộ ngược lại sẽ rước lấy người trong thiên hạ hoán hận. Vì lẽ đó sự tình cách giải quyết, còn ở chỗ chia sẻ, không chỉ là cùng thịnh kinh vạn Pháp Côn Luân Ba phái chia sẻ, còn muốn cùng vạn tiên minh to nhỏ 7,300 dư cái tông phái chia sẻ tin tức này. Linh kiếm phái dự định đem tin tức này thông cáo thiên hạ. Đương nhiên, này không phải xuất phát từ cái gì nhiệt tình vì lợi ích chung, mà là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Một cái chỉ cần trả giá nỗ lực, liền có thể có thể thu được tiên bảo tiên cấp phần mộ, không khác nào động thiên phúc địa, đủ để lệnh người trong thiên hạ đổ số tới, mà một khi người trong thiên hạ đổ số tới, tuyệt hảo phát tài cơ hội sẽ theo chi mà tới. Cổ kim nội ngoại, giàu có nhất xưa nay đều là của cải phân phối giả mà không phải người sáng tạo cùng với liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở ngàn vạn phần mộ bên trong cần khẩn đào móc, không bằng trực tiếp đưa tới thiên hạ tu sĩ tiến vào phần mộ, đào móc bảo vật sau đó từ bên trong trích phần trăm, xem như là ngồi mát ăn bát vàng. Đánh thành tỷ lệ sẽ không quá nhiều, vô cùng thu hoạch bên trong chỉ cần đánh lên một thành, tháng ngày tích lũy bên dưới chính là dị thường phong phú trái cây, đương nhiên này một thành đánh thành cũng phải có lời giải thích, không phải vậy chính là cướp trắng trợn, lúc đầu hay là mọi người còn có thể tiếp thu, không bao lâu nữa sẽ nghi vấn Chúng ta nhọc nhằn khổ sở, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem ra bảo vận, các ngươi dựa vào cái gì muốn chia lãi một phần. Nhưng vấn đề này cũng không khó giải quyết, vương lục phóng ra tinh đồ chính là tuyệt hảo lý do. Chúng ta có địa đồ các ngươi có muốn hay không muốn. Muốn liền hứa hẹn lấy ra một phần 10 lợi nhuận đến, không muốn. Cha cha, thực sự là can đảm lắm đây, ở này khắp nơi nguy cơ, lúc nào cũng có thể tử vong địa phương. Nhiều một tin tình báo liền nhiều một phần sinh cơ, các ngươi xác định không muốn Cho tới nói mua một phần địa đồ sau, liền tùy ý đạo văn truyền bá hành vi, vừa đến làm đất trời oán giận, xem ngược lại cũng thôi, truyền bá đạo văn dễ dàng tao nộ thiên kiếp, thông thường không ai dám thí. Thứ hai này địa tiên phần mộ cấu tạo cũng không phải là xác thực cố định, ngoại trừ ban đầu thái cổ kiếm trùng ở ngoài, còn lại mỗi một cái phần mộ đều muốn ở tu sĩ tiến vào sau đó, mới sẽ căn cứ những tu sĩ này tình huống để hoàn thành cấu trúc. Trong đó thử thách cửa ải. Bảo vệ tinh quái cùng với cuối cùng khen thưởng đều là tùy cơ sinh thành, như vậy địa đồ nội dung tự nhiên cũng không phải cố định. Trên bản chất càng gần gũi một bộ tinh diệu toán thức, chỉ cần sẽ tiến vào phần mộ tu sĩ tình huống bộ vào vào, liền có thể cơ bản suy đoán ra tờ hở ở n mộ bên trong khả năng gặp phải tình huống địa tiên chế tạo ngàn vạn phần mộ có ngàn vạn không giống toán thức, vương lục một lần chỉ bán một tấm, đơn thuần như vậy phục chế liền không có chút ý nghĩa nào. Bất quá những này đều chỉ là kỹ thuật mức độ vấn đề. Muốn chân chính thống cùng cựu châu tu tiên giới tài nguyên, thành lập như vậy một cái thu thuế cơ chế, chỉ dựa vào một môn phái là tuyệt đối không đủ, đặc biệt là linh kiếm phái người đinh ít ỏi, càng là lực bất tòng tâm vì lẽ đó nó nhất định phải kéo lên thịnh kinh tiên môn cái này tiên đạo người đứng đầu. Đương nhiên, Côn Luân, vạn pháp hai người này thơ ngũ tuyệt môn phái cũng không thể hạ xuống, không phải vậy thực tế thao tác lên này hai đại cự đầu khắp nơi cả tay, cũng không được chơi. Đương nhiên. Trở lên những này chỉ là cơ bản dòng suy nghĩ, muốn chân chính xây dựng lên như vậy một bộ quy tắc trò chơi, còn cần đại lượng công tác. Nói chung, trước tiên thành lập một cái chuyên môn ủy viên hội đi. Trong trầm mặc, ở đây thân phận địa vị cao nhất Phong Ngâm ở miệng nói rằng: "Bang vào chúng ta bốn phái làm chủ, mang tới quân Hoàng Sơn, cùng với vạn tượng tông chờ thêm phẩm đại phái, cộng đồng thành lập một cái chuyên môn ủy viên hội, toàn quyền xử lý tòa này dưới đất tiên chủng tất cả công việc. Ủy viên hội không bị bất kỳ tổ chức quản hạt, độc lập hoạt động." Ủy viên nhân số ở 50 người trong vòng, thiết lập 5 cái thường bị ghế, cùng với một tên chủ tịch, nhiệm kỳ cùng tuyển cử phương thức cho định, nhưng lần thứ nhất chủ tịch liền do ta tới đảm nhiệm, sau đó lại thay phiên. Lời ấy nói ra, còn lại ba phái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không có vội vã trả lời. Loại này chiến lược mức độ đại sự, bọn họ cũng không có cách nào đại biểu môn phái làm ra quyết sách, không thể làm gì khác hơn là ai nấy dùng thần thông, lập tức liên hệ từng người trưởng môn nhân. Một lát sau... Mặt khác mấy phái trưởng môn liền đều chuyển quay lại thoại đến, đối với đề nghị của phong ngâm chân nhân cũng không có dị nghị. Dù sao đề nghị của phong ngâm chân nhân cơ bản vẫn tính công bằng hợp lý, tuy rằng trực tiếp ôm đồn qua thủ mặc cho chủ tịch chức vị có vẻ hơi ngang ngược, nhưng dù sao này chọn bộ quy tắc cho chơi, chủ yếu nhất bộ phận là linh kiếm phái hết thảy bọn họ nhiều chiếm chút lợi ích cũng là chuyện đương nhiên, tin tưởng ngày sau 50 tên ủy viên bên trong, linh kiếm phái tuy rằng nhân số ít nhất, nhưng chiếm đoạt ủy viên tỷ lệ nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn cái khác bất kỳ một phái. Đương nhiên, ủy viên hội cụ thể thiết lập công việc còn cần tiến hành cái khác thảo luận, nhưng cái này dòng suy nghĩ đã chiếm được vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt chi bốn tán thành, cơ bản xem như là thông qua. Mà phía dưới vấn đề nhưng là chìa khóa đây. Bất luận mọi người làm sao tràn đầy phấn khởi địa sướng muốn tương lai, vẽ phát thảo mỹ hảo tiền cảnh, nhưng tất cả tiền đề là mọi người ít nhất phải có thể đi vào đi chỗ đó ngàn vạn phần mộ. Bây giờ mở cửa chìa khóa bất hành mất, nếu không thể tìm trở về, mọi người nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời. Mà cái này cũng là Linh Kiếm Phái muốn liên hợp các phái trọng yếu nguyên nhân, thời gian qua đi hơn một và năm, muốn tìm được một viên không biết hình chìa khóa, quả thực là mò kim nấy biển, liền ngay cả phong ngâm chân nhân tinh thần đại diễn thuật cũng không sở tới manh mối. Vậy cũng chỉ có thể rộng khắp phát động quần chúng, giăng lưới thức vớt, căn cứ kiếm ma lời giải thích, cái kia chìa khóa bản thể có tiên bảo đẳng cấp, ở trên đại lục nên không phải hời hận đồ vật Hơn nữa thần thông uy năng cùng khai thiên tích địa có quan hệ, rất khả năng là thời không loại tiên bảo, đặc điểm vẫn tính rõ ràng. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có mấy phái liên thủ, phát động thiên hạ đàn tiên, mới có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chìa khóa. Đồng dạng, tìm kiếm chìa khóa một chuyện, cũng là cạnh tranh cùng hợp tác cùng tồn tại, mọi người hợp mưu hợp sức không giả, nhưng cuối cùng bắt được chìa khóa một phương, không thể nghi ngờ đem ở hủy viên hội bên trong chiêm cứ càng nhiều số lượng. Mà cái này cũng là Phong Ngâm chân nhân mới vừa rồi không có mở miệng yêu cầu quá nhiều ủy viên hội quyền hạn một trong những nguyên nhân. Nếu là Linh kiếm phái lúc này đã bắt được chìa khóa, sao có thể có thể thỏa mãn ở chỉ là một cái nhiệm kỳ có hạn ủy viên hội chủ tịch chức vị. Năm cái thường ủy ít nhất phải chiếm 3 cái mới hợp lý, nhưng nếu không có chìa khóa, vậy thì đợi khi tìm được chìa khóa nói sau đi. Đương nhiên, mọi người đều biết đang tìm kiếm chìa khóa trong quá trình, Linh kiếm phái khẳng định chiếm. Có nhất định manh mối ưu thế bất quá ưu thế cũng không nổi bật. Không phải vậy bọn họ đem chìa khóa tình báo ẩn dấu hạ xuống chẳng phải càng tốt hơn? Đại sự thương nghị đã định, đón lấy bốn phái người mã liền ai đi đường ấy, dồn dập sắp xếp môn hạ tu sĩ đi mò kim đáy biển. Linh kiếm phái cũng thu thập tàn cục, do các trưởng lao dẫn đồ đệ trở về núi tính dưỡng. Lần này thái cổ kiếm trùng gian luyện, linh kiếm phái không thể nghi ngờ là to lớn nhất bên thắng, bỏ cái kia vẫn chưa thể khai phá điệu tiên di sản ở ngoài, vài tên đệ tử chân truyền cũng được chỗ tốt cực lớn. Vương Lục cùng Chu Thi Giao từ không cần phải nói, tuy rằng từng người bị thương không nhẹ, nhưng thương thế sau khi khỏi hẳn nhưng đều có thể nên đón tù vi tăng nhanh như gió. Mà Lưu Ly Tiên Tắc bắt được một cái hộp dùng tới được phẩm Linh Bảo cấp Phi Kiếm, thu hoạch chi Phong cũng không thua gì Vương Lục cùng Chu Thi Giao. Tuy rằng Phi Kiếm trong tay của nàng đã không ít, nhưng kỳ thực cấp bậc cũng không tính là cao, chỉ là phát bảo. Bởi vì đến Linh Bảo cấp độ, thông thường liền có bản thân linh tính, nhưng mà Lưu Ly Tiên Kiếm tâm thông minh đối với Phi Kiếm đặc tính yêu cầu cực kỳ hà khắc ít có linh bảo có thể thỏa mãn được rồi, linh kiếm phái tuy rằng mọi cách tìm kiếm, nhưng thủy trung không tìm được thích hợp, thế là ở giòn dùng kém một bậc pháp bảo thay thế. Nhưng mà lưu ly tiên lần này nhưng tự lực cánh sinh, ở vương lục thâm nhập tầng cuối cùng sau, nàng nhàn đến phát chán, ở thái cổ kiếm trùng bên trong tùy ý đi dạo. Nếu là vương lục vẫn còn, tất nhiên muốn quát lớn nàng đây là tự tìm đường chết, nhưng hay là thực sự là nàng phúc duyên thâm hậu, càng ở phía diện tích trong thạch thất tìm tới một cái tựa hồ bị người vứt bỏ hồi lâu phá kiếm chờ nàng đem kiếm nhặt lên đến, kiếm trên nhưng phóng ra hào quang chói mắt, lộ ra thượng phẩm linh bảo bản chất, đồng thời cùng lưu ly tiên độ cao kết hợp lại. Sau đó kinh sư môn trưởng lao giám định, mới phát hiện vậy căn bản là kiếm ma ngày xưa thành danh thời phối kiếm phá bầu trời, vốn là tiên bảo phẩm chất, nhưng mà ở chống lại tứ cửu thiên kiếp trong quá trình kiếm linh vẫn diệt, kiếm thể tồn hại, bị chủ nhân mang tới mộ kiếm bên trong dựa vào địa mạch lực lượng chậm rãi điều dưỡng. Vạn năm sau khi kiếm thể đã cơ bản chữa trị, kiếm linh tuy rằng không thể sống lại nhưng không ảnh hưởng phi kiếm cấp bậc, hơn nữa vừa vặn phù hợp lưu ly tiên đối với phi kiếm chống rông yêu cầu. thanh kiếm tiên này tuy rằng lúc này phẩm chất còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần lưu ly tiên chăm chỉ tế luyện, sớm muộn có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, giá trị thực tế xa cao hơn nhiều chu thi giao lúc trước đoạt được cái kia một cái, chân chính là bảo vật vô giá. đối với này, liền ngay cả vương lục đều thoáng mê tít mắt, tuy rằng chắc chắn sẽ không đi ham muốn lưu ly tiên tiện nghi, nhưng cũng không nhịn được muốn mượn tới thưởng thức một phen. Lưu Ly Tiên đương nhiên đáp ứng, tốt, A Miu liền mượn ngươi chơi được rồi. Chờ đã, A Miu là cái gì? Lưu Ly Tiên nói, chính là này thanh phi kiếm a. sư phụ nói nếu trước kia kiếm linh không ở, thì tương đương với một cái hoàn toàn mới phi kiếm, muốn do ta người chủ nhân này cho nàng làm cái mới tên. Vì lẽ đó liền gọi A Miu. Vương Lục không lời nào để nói, lắc lắc đầu, tiếp nhận Lưu Ly Tiên truyền đạt A Miu kiếm. Hắn hướng về Lưu Ly Tiên mượn kiếm chủ yếu là vì từ cái này kiếm ma phối kiếm bên trong, càng nhiều địa lĩnh ngộ hỗn độn phá thiên thần kiếm thần thủy, bây giờ nếu kiếm linh không ở, thu hoạch chỉ sợ cũng rất có hạn, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Nhưng mà bàn tay mới chạm được chua kiếm, liền cảm thấy đầu óc một trận ngất ngất nặng nề, phảng phất bị búa tạ gõ qua, bất kỳ ý niệm gì đều vận chuyển không ra, hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực. Vương Lục liền vội vàng đem kiếm ném hồi cho Lưu Ly Tiên, hỏi: "Kiếm này là xảy ra chuyện gì?" Lưu Ly Tiên nói rằng: Sư phụ nói, thanh kiếm này một khi tế luyện, liền cùng ta tâm linh tương thông, người kiếm hợp là một. Tuy rằng không biết rõ có ý gì, nhưng hẳn là chuyện tốt chứ. Không, sư phụ ngươi kỳ thực ý tứ rất đơn giản. Thanh kiếm này, trừ ngươi bên ngoài, những người khác tóm sẽ hàng thông minh. Chương 275, Nhật bất lạc cứ điểm. Trở về núi sau sinh hoạt cũng không có mong muốn như vậy nhàn nhã. Mặc dù là trọng thương mới khỏi, cần nhất điều trị tĩnh dưỡng thời điểm. Đồng thời hỗn độn phá thiên thần kiếm cùng vô tướng công kết hợp cũng cần vững bước nghiên cứu đẩy mạnh. Theo lý thuyết Vương Lục phải làm bế một lần trường quan, nhưng môn phái cần Vương Lục tham dự công tác cũng thực sự quá nhiều, từ chối không ra. Ở trở về núi ngắn ngủi nghỉ ngơi một hai ngày sau, Vương Lục liền tập trung vào căng thẳng trong công việc. Thiết lập chuyên môn ủy viên hội xử lý điệu tiên di sản đề nghị, mặc dù là Phong Ngâm chân nhân nói ra, nhưng kỳ thực ban đầu giản giáo đến từ Vương Lục sáng tạo, hơn nữa Vương Lục còn nắm giữ mấu chốt nhất yếu tố, tinh độ Vì lẽ đó Vương Lục bản thân bụng làm giả chịu, nhất định phải tham dự trong đó. Có thể nói, Linh Kiếm phái mặc dù có thể để thịnh kinh tiên môn cũng tán thành ở ủy viên hội bên trong địa vị, mấu chốt nhất chính là bộ này quần tinh đồ. Kiếm Ma lúc trước ở Vương Lục trong nguyên thần phóng ra địa đồ hình ảnh, kỳ thực là lưu lại một viên cực kỳ huyền diệu hạt, giống càng là nghiên cứu càng có thể phát hiện ảo diệu bên trong vô cùng, tuyệt đối không phải một cái đơn giản hình chiếu. Ngay sau tìm tới chìa khóa, mở ra địa điệu tiên phần mộ, chỉ bằng vào tấm này tinh đồ Linh kiếm phái liền có thể nắm giữ cao hơn nhiều những môn phái khác hiệu suất. Mà phần này chỗ tốt, linh kiếm phái cũng không có ý định hoàn toàn độc chiếm, bây giờ ủy viên hội thành lập thời khắc, vừa vặn lợi dụng phần này tài nguyên tới lôi kéo Minh hiếu. Mà liên quan đến trọng yếu như vậy ở ngoài liên công tác, Vương Lục làm người trong cuộc há có thể không đếm xỉa đến. Trở về núi sau đầy đủ thời gian một tháng, hắn đều ở theo trưởng môn phong ngâm hối hạ ngược xuôi, đi các phái liên lạc, ngoại trừ vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt ở ngoài, Như vạn tượng tông chờ thêm phẩm đại phái cũng là liên tiếp vắng lai, like, liên lạc mật thiết. Hai tháng sau, ở vô số lần hội nghị bàn bạc sau, ủy viên hội toàn thể giàn giáo mới chính thức xác lập hạ xuống. Ủy viên hội tên là Cửu Châu Đàn Tiên Mộ Khai Quật Quản lý ủy viên hội, tên gọi tắt phát quản ủy. Hơn 50 tên ủy viên bên trong, Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt chiếm 3/5, cộng 30 tiêu chuẩn, mà Linh Kiếm phái một nhà liền chiếm 10 người, ngoại trừ Thiên Kiếm Đường thường gặp mặt 9 vị trưởng lão ngoài ra, Liên Vương Lục đều bị toán tiến vào. Loại này quy cách ủy viên hội, theo lý thuyết cuối cùng cũng là nguyên anh cấp tu sĩ mới tham ngộ cùng. Linh kiếm ngũ trưởng lão có thể đứng hàng trong đó, vẫn là xem ở nàng cửu châu đệ nhất Kim Đan mức, cho tới Kim Đan cũng chưa tới Vương Lục cũng có thể đứng hàng số ghế, quả thực là kỳ tích. Điều này cũng mặt bên nói rõ linh kiếm phái ở ủy viên hội bên trong hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Chỉ bằng vào 2 tháng trước, ở thái cổ kiếm trùng bên trong bước đầu đặt thành hợp tác ý đồ, đương nhiên làm không đến một bước này. Hai tháng này bên trong phong ngâm chân nhân cùng vương lục tổ hợp này tân cần hoạt động không thể không kể công. Cho tới ủy viên thường vụ, thì lại do vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt phân biệt phái ra đại biểu, này ngũ đại môn phái sức ảnh hưởng siêu tuyệt, những môn phái khác tuy có vi tử, nhưng cũng không thể làm gì. chờ ủy viên hội danh sách hoàn toàn xác lập, nghị sự chương trình cũng bước đầu định ra, đã là lại qua hai tháng sau. Phát quản ủy thành lập nghi thức kỵ lần thứ nhất hội nghị, kinh vương lục đề nghị, sắp xếp ở trên một cái thuyền Đương nhiên không phải bình thường du thuyền, mà là do thịnh kinh tiên môn tài trợ, có thể nói cựu châu xa hoa số một to lớn phi thuyền. Đó là thịnh kinh người đào móc tiên mộ thời ngẫu nhiên được thượng cổ tiên khí, ở huy hoàng thời kỳ có thể như che kín bầu trời mây đen bình thường bay lượn phía chân trời, để cạnh nhau ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn giáp vàng lực sĩ, hạm thủ càng lắp đặt chìm trong tháo, đừng nói phá thành diệt băng coi như đánh chìm đại lục một góc đều dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc trải qua chưa pháp chi kiếp sau Trên phi thuyền hết thể chiến đấu trang bị đã hư hao, hơn nữa bởi vì thiên địa linh khí dị biến cũng không còn cách nào chữa trị. Bây giờ trải qua Thịnh Kinh người nỗ lực, cuối cùng cũng coi như có thể lần thứ hai phi thiên, nhưng vừa đến không có năng lực tác chiến, thứ hai tốc độ phi hành thật chậm, khuyết thiếu chuyên trở năng lực, cuối cùng liền bị Thịnh Kinh người đem ra coi như môn phái phúc lợi, cùng môn phái trưởng lão cùng đệ tử ưu tú nghỉ phép nhàn nhã dùng. Thịnh kinh người giàu nước đố đổ vách, đem này to lớn phi thuyền cải trang địa vàng son lộng lẫy Đồng bộ phương tiện đầy đủ mọi thứ, phi hành thời gian vàng trói lọi, phảng phất trên trời có thêm một vầng mặt trời. Thịnh Kinh Tiên môn tràn ngập tự hào địa xưng vì n. Hật bất lạc cứ điểm, mà những tu sĩ khác thì lại đầy cõi lòng ước ao ghen tị địa xưng vị cường hào kim, mỗi ngày hy vọng nó ở phi hành thời tao ngộ Cửu Thiên Cương Phong hoặc là mây đen lôi kiếp, liền như vậy rơi xuống lấy hạ hê lòng người. Vương Lục sẽ nghĩ địa điểm chọn ở chỗ này, được Thịnh Kinh Tiên môn đại lực chống đỡ, cứ việc theo lý thuyết linh kiếm cùng Thịnh Kinh có đủ loại ân oán nhưng ở đại lợi ích trước mặt, quá khứ mâu thuẫn liền cũng như mây khói phù vân. bây giờ phát quản ủy sơ thành chính là sĩ khí ngưng tụ trên dưới một lòng thời gian. thịnh kinh tiên môn vì biểu hiện kỳ thành ý, đồng thời cũng biểu hiện thực lực ở hà đồ đạo nhân dưới chỉ thị cùng phát quản ủy ký kết trưởng kỳ ưu đại thuê hợp đồng, hầu như là miễn phí cho thuê này trước cường hào kim cự hạng cung công cộng. đồng thời nhân sĩ nội bộ còn có thể hưởng thụ cực thấp chiết khấu đãi ngộ dùng làm tư nhân công dụng. lần thứ nhất hội nghị. Hơn 50 tên ủy viên hầu như toàn bộ chính diện, đổ bộ đến nhật bất lạc cứ điểm trên, đại cũng cảm giác mình một đôi mắt chó có bị thiểm mù su thế. Vương Lục cũng là trà trà liên thanh, nghĩ thầm chính mình cái kia chiếc lăng vân thuyền không bằng giá rẻ xử lý xong quên đi. Nghĩ lại lại nghĩ, nếu là hiện tại chính mình hướng về thịnh kinh quy hàng, không biết đối diện có thể mở ra giá bao nhiêu mà đến. Tốt xấu cũng là cựu châu nổi danh nhân sĩ, thịnh kinh tiên môn bực này giàu nước đố đổ vách môn phái hay là có thể khai ra tương đương phong phu giật giá cả đi Cho tới hội nghị nghị trình đúng là phạm thiện có thể trần, đầu tiên là chủ tịch phong ngâm chân nhân đọc diễn văn, cũng làm công tác báo cáo, hoàn thành cơ sở tính kiến trương lập chế công tác. Sau khi do Vương Lục làm người trong cuộc đại biểu, hướng về đại hội làm chuyên đề báo cáo, tỉ mị giảng giải đàn tiên mộ sinh thành nguyên lý các loại, chờ nội dung. Lại sau đó, đại hội tìm tìm chìa khóa công tác tiến hành rồi sắp xếp. Bước đầu thành lập tin tức giao lưu con đường, cho tới tiến thêm một bước công tác cũng chỉ có thể tạm gác lại lần sau hội nghị tiến hành thảo luận một ngày hội nghị sau khi thịnh kinh tiên môn triêu đại phát quản ủy ở nhật bất lạc cứ điểm trên khảo sát điều nghiên 3 ngày mọi người lúc này mới chủ và khách đều vui vẻ vui sướng các chàng trong lúc thịnh kinh tiên môn một vị đại trưởng lão còn chuyên bái phòng vương lục, đưa lên một phần chi kỷ quả tạo nghe nói ngươi có một vị tiên thú bằng hữu hy vọng quyển sách này có thể đến giúp nàng đồng thời cũng hy nhìn sang một điểm hiểu lầm sẽ không ảnh hưởng sau này sự hợp tác của chúng ta Nhìn trước mắt ý cười sự hòa hợp Thiên Nguyệt Chân Quân Vương Lục chân tâm khâm phục Thịnh Kinh người ra mặt mấy tháng trước còn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị thô bạo như thổ phỉ giống như vậy hôm nay lại liền có thể sệ mặt xuống lấy hợp thể chân quân tôn sư hướng mình chịu nhận lôi. cũng khó trách Thiên Nguyệt Chân Quân lấy thô bạo vô lý nghe tên nhưng tới hôm nay còn có thể sống đến mức mở cái tên này nói khó nghe chính là Trần chủi tiểu nhân sắc mặt nhưng nói cẩn thận nghe chút này khéo léo tùy thời công phu cũng thực sự là tinh thâm cực kỳ đối với thiên nguyệt biếu tặng vương lục vẫn là bình yên nhận lấy quyển sách kia là thiên nguyệt bản thân viết ghi chép hắn làm yêu tu từ mở ra linh trí đến thăng cấp hợp thể kỳ tu hành thể ngộ tuy rằng lấy căn cơ tư chất mà nói thiên nguyệt còn lâu mới có thể cùng tiên thu cấp bạch thơ tuyển so với nhưng hợp thể chân quân tu hành tâm đắc vẫn như cũ có giá trị nhận lấy bút ký tạm thời xem như là chấm dứt một đoạn đơn đoán sau khi đang phi thuyền trên chơi mấy ngày vương lục liền tùy tùng trưởng môn sư bá trở về linh kiếm sơn Lần này trở về núi rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Phát quản ủy trọng điểm công tác, siêu tầm chìa khóa, cũng không phải 3, 5 ngày liền có thể hoàn thành, không nhất thời vội vã. Phong ngâm chân nhân đang bận điệu mấy tháng sau cũng đề nghị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Vì lẽ đó vương lục rốt cục có thời gian sắp xếp chính mình tu hành. Đương nhiên, không sắp xếp cũng không xong rồi. Sự tình trực tiếp nguyên nhân là hắn ở hội nghị sau khi trở lại linh kiếm sân trên, nhận được đại sư tỷ chu thi giao chiến thư. Đại sư tỷ là cái tính cách cảnh trưởng người, nghĩ đến cái gì liền làm, sẽ không có quá nhiều suy tính, nàng ở thái cổ kiếm trùng trung hòa vương lục mấy lần giao thủ, vẫn chưa chân chính phân ra thắng bại. Đợi nàng nguyên thần tử phụ thương thế sau khi khỏi hẳn, không khỏi nhớ tới, liền dự định cùng vương lục phân ra thắng bại, đáng tiếc vương lục quá bận rộn ủy viên hội công tác, hoàn mị ứng đối. Lúc này thấy vương lục có nhàn hạ, chu thi giao liền cũng lại không kiềm chế nổi. Đối với này, vương lục thản nhiên tiếp thu. Tuy rằng đại sư tỷ tinh thần thần nhãn sắc thực lợi hại, nhưng hắn tàn kiếm thế giới cũng không phải chuyện nhỏ, làm thái cổ kiếm trùng tối người thắng lớn, hắn đã có đầy đủ tự tin. Nhưng mà một trận chiến sau khi, kết quả nhưng dù sao cũng hơi ngoài ý mớn. Vương lục sắc thực là thắng, nhưng cũng là bởi vì làm đối thủ sai lầm mà thắng lợi. Chu thi giao ở then chốt một chiêu kiếm trên xuất hiện nhẹ nhàng dao động, bị vương lục nhân cơ hội đánh bại. Sau đó hỏi, hóa ra là chu thi giao nguyên thần tu vi chính đang tăng nhanh như gió thời. Cảnh giới cũng không ổn định. nàng khiêu chiến sốt ruột, cũng không kịp nhớ chính mình trạng thái không tốt, xin sư phụ hỗ trợ khóa chặt nguyên thần, chỉ có thể phát huy 6, 7 phần 10 bản lĩnh. Kết quả ác chiến bên trong, chiến ý dâng lên, không cẩn thận đánh vỡ sư phụ phong ngự, nhất thời nguyên thần rung động hiện ra kẽ hở, thua vạn phần tiến lối. Thế là chàng thắng lợi này phẩm chất cũng thực tại giảm đi, đối thủ nguyên thần chỉ phát huy 6, 7 phần 10 công hiệu, quả thực thắng mà không vẻ vang gì, nhưng điều này cũng thuần túy là chu thi giao gieo gió gặt bão nói chung, vương lục biết sự tiến bộ của chính mình thật không nhỏ, nhưng hơi hơi thư giãn sẽ bị người đuổi theo thậm chí đạt đến. chu thi giao cũng được, lưu ly tiên cũng được, thực lực đều đang tăng nhanh như gió. hơn nữa tiền đồ sán lạ, nhưng mình, nhưng phản phất đang đứng ở ngã tư đường nơi, tiền đồ vẫn như cũ ngông lung. thái cổ kiếm trùng hành trình, thu hoạch lớn nhất là đản tiên mộ, nhưng làm cá nhân mà nói, hắn thu hoạch chủ yếu chính là kiếm ma truyền thừa xuống hỗn độn phá thiên thần kiếm. bất luận kiếm ma truyền thụ bộ công pháp này. Đến tột cùng là vì đoạt sắc vẫn là cái gì khác, công pháp bản thân là không có vấn đề, hơn nữa càng hiếm có chính là rời đi thái cổ kiếm trùng sau, cũng không vì thiên địa linh khí biến hóa mà mất đi công hiệu. Đây là một môn có thể truyền thừa thiên cổ thần kiếm, giá trị cao không thể nghi ngờ, nói là chân tiên cấp kiếm pháp cũng không quá đáng. Nhưng mà khác, ngay ở trước mắt mình, sư phụ tự mình biểu diễn vô tướng công đại thành thời lẫm liệt thần uy. Lệnh bốn phái trưởng lão bó tay toàn tập tứ cựu thiên kiếp, nàng một đường san bằng chuyến coi như bình thường, liền ngay cả kiếm ma bản thân cũng đối với vô tướng công khen không dứt miệng, chỉ nói nó không hẳn thích hợp bản thân. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là đem vô tướng công tu có thành tựu, liền tứ cửu thiên kiếp đều có thể gắng gượng chống đỡ, tựa hồ cũng là một con đường. Liên Như hướng dẫn phó bản thời, làm những người khác nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu làm sao đẩy ngã thủ quan tinh quái thời, chính mình nhưng có thể trực tiếp cứng đẩy tinh quái công kích mở ra hồng náo, lấy đi chiến lợi phẩm xoay người cách chàng. Nghĩ đến quả thực điếu nổ trời ạ. Vì lẽ đó, ngươi liền đến trưng cầu ta ý kiến. Vô tướng phong trên, Vương Vũ đối với đồ đệ chăm học thật hỏi đã không lời nào để nói. Thiệt thòi ngươi không ngại ngùng ở trước mặt ta nhắc lên việc này, ta ngậm đắng nuốt cay dạy ngươi tu tiên 10 năm, đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, kết quả ngươi trong nháy mắt liền đứng núi này trông núi nọ, bị cái không hiểu ra sao cái gì phá thiên thần kiếm mê đến thần hồn điên đảo, bây giờ còn chẳng biết xấu hổ địa đến trưng cầu ta ý kiến. Vương Lục trầm mặc một hồi, nói rõ ta đối với ngươi vẫn có cảm tình mà, Phi mau cảm tình ngươi đây rõ ràng chính là hồng hạnh xuất tưởng ngoại tình. Vương Lục suy nghĩ một chút, quyết định giải quyết nhanh chóng, gần nhất chi giáo bên kia dùng tiền khá là căng thẳng, hướng về huyền tiền quán lượng lớn cho vay, vốn lưu động căn bản không có. Sư phụ ác liệt khí thế nhất thời nhún dần hạ xuống, hả, vậy coi như, hỗn đồn phá thiên thần kiếm mà, người muốn học đi học đi, vô tướng công dù sao cũng là năm đó ta ở cực đoan điều kiện dưới sáng chế công pháp, sự hạn chế cũng là không nhỏ. Người tài hoa xuất chúng có ý nghĩ của chính mình cũng là chuyện tốt. Vương Lục nói, sư phụ, này tốt xấu cũng là tiên cấp công pháp, ngươi liền không có hứng thú tìm hiểu một chút. Thiết, tiên cấp công pháp làm sao? Rất hiếm có sao? Vương Vũ không có vấn đề nói, chúng ta linh kiếm phái tiên cấp công pháp, kỳ thực cũng không ngừng tinh thần kiếm điển cùng kiếm tâm thông minh này hai hạng A tu sĩ tu vi đến nhất định trình độ sau, cũng không cần phải đi ham muốn công pháp của người ta, tiên cấp cũng tốt cái gì cấp cũng được, thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Bất quá ngươi bây giờ liền kim đan cũng không luyện thành, không thể nói là đạo của chính mình, rộng khắp xem qua cũng không có chỗ hỏng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta kiến nghị ngươi không nên gấp gáp đi xung kích kim đan. Vương lục gật ngủ, ta cũng chính có ý đó. Ở thái cổ kiếm trùng bên trong, hấp thu kiếm ma lưu lại khổ hải sau khi, vương lục hoàn toàn có thể mượn cơ hội này nhanh chóng đột tiến tu vi, đại khái 3 năm dưới bên trong liền có thể kim đan thành công. Nhưng thành tựu kim đan tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đối với cựu châu phần lớn tu sĩ mà nói, thậm chí là trung suốt đời cũng khó có thể chạm đến giấc mơ. Mà đối với những kia thiên phú dị bẩm tu sĩ mà nói, Kim Đan cửa ải này cũng là quyết định vận mệnh một cửa. Tu sĩ thành tựu Kim Đan, đem bước đầu kết hợp thiên địa đại đạo, cũng hình thành đạo của chính mình, sau khi nguyên anh, hóa thần các loại, chờ, đều là tu sĩ sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, nhưng sẽ không lại thoát ly Kim Đan thời sắc lập đạo giàn giáo. Vì lẽ đó vương vũ song Kim Đan mới sẽ làm người khiếp sợ. Dường như trung thần không sự hai chủ, tu sĩ cũng sẽ không cùng thời đi ra hai cái nói tới. Bây giờ xem ra, ở tại thần uy lẫm lấm sau lưng tất nhiên cũng nương theo rất lớn tác dụng phụ, tỉ như nàng đến nay không thể thăng cấp nguyên anh hay là đang cùng có quan hệ. Vương vũ cũng không có ý định để đồ đệ dẫm vào chính mình vết xe đổ, vì lẽ đó kim đan đại đạo liền không thể sai sót. Kết hợp phá thiên thần kiếm cùng vô tướng công ưu thế, hình thành đặc biệt công pháp hệ thống, dòng suy nghĩ thật không tệ, nhưng có phải là thật hay không thích hợp? vậy thì có chờ thời gian kiểm nghiệm. sư tỷ của ngươi lần này tuy rằng không có ngươi phong quang, nhưng nàng được chỗ tốt cũng không thể so ngươi ít. hỗn độn phá thiên thần kiếm nàng cũng biết, hơn nữa kiếm linh căn thể chất càng dễ dàng hấp thu tiêu hóa. nguyên thần của nàng tu vi tiến triển cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thực thể. thực lực có thể nói tăng nhanh như gió, vì lẽ đó, mấy năm qua ngoại trừ ở trong núi khổ tu, ngươi tốt nhất có thể đánh thời gian lại đi học hỏi kinh nghiệm. vừa vặn các ngươi hiện tại không phải đang tìm chìa khóa sao? thiên công rèn luyện. Cơ hội hiếm có a." Vương Vũ nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. "Không nội vã, chậm rãi tìm đi." Chương 276: Đóng cửa Thả Lão Bác. Sư phụ một lời thành trâm. Phát quản ủy tìm kiếm chìa khóa công tác tiến triển phi thường chậm chậm. Từ phát quản ủy thành lập, tổ chức lần thứ nhất hội nghị đến nay đã qua thời gian 3 năm. Dựa theo lần thứ nhất toàn thể hội nghị thời gian sân khấu ủy viên hội chương trình, ủy viên hội chủ tịch một đời nhiệm kỳ cũng bất quá 10 năm mà thôi. Trong lúc hoảng hốt, Phong Ngâm chân nhân ở lần thứ nhất hội nghị thời rộng rãi, triển vọng mỹ hảo tương lai oai hùng anh phát còn ở trước mắt, có thể ba năm qua đi, lúc đầu đầy ngập nhiệt huyết dần dần nhạt đi, vấn đề thì lại tùy theo nổi lên mặt nước. Cái viên này trong truyền thuyết chìa khóa, đến cùng ở nơi nào a? Thời gian ba năm nói dài cũng không dài lắm, xa không đủ để phát quản ủy các tu sĩ tìm khắp cửu châu đại địa, cái này mất tích hơn vạn năm chìa khóa, cũng nhất định không dễ như vậy bị tìm tới. Nhưng dòng dã 3 năm, liền một phần manh mối đều không tìm được liền khó tránh khỏi làm người chán ngán thất vọng, thậm chí chọc người vi tử. Trong 3 năm này, ở phong ngâm chân nhân dẫn dắt đi, vạn tiên minh đại đại môn phái nho nhỏ hầu như đều tham dự đến công việc siêu tầm bên trong, tiêu hao nhân lực vật lực nhiều vô số kể. Chỉ cần là mấy năm qua cái kia chiếc nhật bất lạc cứ điểm sử dụng giữ gìn phí cũng sắp muốn trở thành con số trên trời. Nhưng công tác không thu hoạch được gì, cái viên này chìa khóa vẫn như cũ không thấy tâm hơi, hơn nữa càng là siêu tầm, trái lạ, y càng là khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì 3 năm qua, mọi người bài tra xét như thế lại như thế tiên bảo, thịnh kinh tiên môn thậm chí thả ra tàng bảo khố, tướng môn phái tàng mấy chục kiện tiên bảo, bất luận có thể sử dụng không thể dùng, một loạt cha, cuối cùng nhưng liền nửa điểm manh mối cũng không có. Có cái từ Tây Di Đại Lục lưu truyền tới cổ xương ngụ ngôn cố sự, nói một cái nhà phát minh vì tuyển lựa thích hợp vật liệu, làm hơn 3.000 thứ thất bại thí nghiệm, nhưng hắn đem mỗi một lần thất bại đều làm thắng lợi hòn đá tảng, cuối cùng thu được thành công. Nhưng mà trên thực tế ngụ nôn cố sự chung quy chỉ là cố sự, thực tiễn lên đừng nói thất bại hơn 3.000 thứ, 300 lần thậm chí 30 lần liền có đủ nhiều. Không tin, nếu người nào cùng bạn gái hành phòng thời gian bỗng nhiên không được, một hai lần cũng là thôi, liên tục thất bại 3.000 thứ, người đoán xem đối phương có thể hay không chờ người đệ 3.001 thứ thời điểm có thể chấn chỉnh lại hùng phong. Phong âm chân nhân đối mặt chính là như vậy cảnh khốn khó, 3 năm công tác có thể nói mấy không tiến thêm, ngoại trừ phát quản ủy tổ chức kết cấu càng ngày càng mập mạp Đối với tiền đồ đồng ý càng ngày càng mỹ hảo ở ngoài, cũng không có tính thực chất đẩy mạnh. Thế là mọi người liền không khỏi bắt đầu hoài nghi lên. Linh kiếm phái vị kia trưởng môn chân nhân, thật sự đáng tin sao. hắn dù cho cá nhân tu vi không kém, hơn nữa cũng là thơ ngũ tuyệt một trong trưởng môn nhân, nhưng Linh kiếm phái người đinh ít cùng ngoại giới vãng lai cũng không tầm thường là công nhận thơ ngũ tuyệt bên trong đối lập lạc hậu đóng kín một phái. Như vậy môn phái, quản lý trình độ tự nhiên không có cách nào thể hiện. Mà Phong Ngâm chân nhân làm phát quản ủy chủ tịch 3 năm qua, công tác tiến triển gần như ở linh, tựa hồ cũng xác minh điểm này. Phần này áp lực, đối với trải qua sóng to gió lớn Phong Ngâm tới nói cũng không tính là gì, nhưng cũng không thể thật sự thờ ơ không động lòng, thế là vị này hóa thần chân nhân liền nhiều lần sử dụng tinh thần đại diễn thuật, mạnh mẽ siêu tầm manh mối, lấy hắn trình độ, nếu là chăm chú thôi diễn, bình thường tiên bảo căn bản không thể nào che thân, nhưng mà ba từ năm đó Phong Ngâm càng không thu hoạch được gì, liền bản thân của hắn đều có chút nội trí. Ngay hôm đó, hắn lại một lần nữa thôi diễn vô công, Bất Đắc Dĩ liền đem Vương Lục kêu lại đây, muốn hắn thuật lại ngày đó hiểu biết, dù sao lúc trước cùng Trung Thắng Minh đối thoại người là Vương Lục lại không phải hắn. Vương Lục thở dài nói, trưởng môn sư bá, vấn đề này ta đều trả lời không dưới 10 lần, ta cùng Trung Thắng Minh đối thoại, ngươi cũng có thể gánh vác." Hà Tất hỏi lại. Phong Lâm nói, lần này ngươi thay cái ngựa khí nói một chút coi, ta tìm đến tìm linh cảm." Vương Lục bất đắc dĩ, "Trưởng môn a, không được người chính là không được." dù cho bạn tỉnh đổi ra 48 loại tư thế, cũng không thể để thái giám mạnh mẽ lên A. Đối với bực này đem trưởng môn so sánh thái giám đại nghịch bất đạo lời nói, trưởng môn nhân thậm chí cũng không đủ sức phát hỏa, ngẫm lại vương lục cũng không phải không có lý, đoạn này thời gian tới nay, hắn chân tâm là đàn tư kỷ lự, đem hết thể độ khả thi đều thôi diễn qua, thậm chí không tiếc chạy đến hoang rất nơi, vẫn là không thu hoạch được gì, vậy thì không phải đơn thuần nỗ lực chăm chỉ có thể giải quyết vấn đề. Trên thực tế nếu là chăm chỉ nỗ lực có thể giải quyết vấn đề ba năm qua tội gì bị người chỉ trích nghĩ tới đây trưởng môn nhân trong lòng hơi động quyết định bí quá hóa liều một lần cái gì trưởng môn sư huynh người đùa rất chứ người muốn tìm tám sư đệ linh chỉ phong bên trong nghị sự đường sắp tới đem kết thúc theo lệ hội nghị trưởng lão thời nghe văn trưởng môn sư huynh yêu cầu nghị trưởng lão lưu hiển kinh ngạc không thôi còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều là trợn tròn các mắt chờ đợi trưởng môn sư huynh tiến một bước nói rõ Phong Ngâm cũng là một mặt bất đắc dĩ, còn không là liên quan với đàn tiên mộ sự. Phía ta bên này bó tay toàn tập, chỉ có thể cân nhắc để nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay. Sư Minh, tuyệt đối không thể tam trưởng lão mới hạc lớn tiếng đánh gãy, đàn tiên mộ một chuyện tuy rằng can hệ trọng đại, nhưng điệu tiên di sản dù sao chỉ là vật ngoại thân, mà tám sư đệ hán. Đánh đổi quá nặng, phải có thận. Phong Ngâm cười khổ, liền ngươi đều nói câu nói như thế này, đó chỉ là mê tín đi. Mới hạc âm thanh càng cao hơn, Sư Minh. Dù cho không có tin cậy lý luận chống đỡ, nhưng sự thực thắng ở tất cả lý luận, này tổng sẽ không sai. Nói xong, mới Hạc lắc lắc đầu, cảm giác mình này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đối trưởng môn sư huynh hơi bị quá mức thất lễ, vội vàng xin lỗi, sau đó thả thấp giọng nói rằng: Tám sư đệ hắn tầm bảo thò ra vật bản lĩnh xác thực là khinh thường thiên hạ, nhưng mỗi một lần hắn ra ngoài thám hiểm, sưu tập đến thượng cổ bảo vật đồng thời cũng tất nhiên gặp phải phiền phức ngập trời." 80 năm trước lần kia tìm tới tiên bảo hồng hồ lô, nhưng cũng thả ra tiên ma đại chiến ma tộc dư nghiệt sừng vàng đại vương. 70 năm trước tìm kiếm triệu hoán thú kết quả trọc tới Hải ngoại dị thu tần, 60 năm trước không cẩn thận đánh nát Tây Di cổ độc, gây thành một lần rẽ xì đèn đẽ biểu. 50 năm trước lần trước 40 năm trước nhưng là. Được rồi được rồi, tám sư đệ công tích vĩ đại chúng ta mọi người đều biết. Nhị trưởng lão Lưu hiển thấy bên trong nghị sự đường bầu không khí càng ngày càng âm trầm, vội vã đánh gây tam trưởng lão hồi ức. Phong âm thở dài, gật gật đầu nói, "Lão tam Ta rõ ràng ý của người, cũng không có ý định để hắn ra tay, nhưng hắn tầm bảo thò ra vật bản lĩnh bậy đặt không cần lại đáng tiếc, không bằng trước tiên tìm hắn đến, trưng cầu một hồi hắn ý kiến. Yên tâm, chỉ là hỏi sách, sẽ không tha hắn xuống núi. Mới hạc rõ ràng vẫn là không yên lòng, nhưng trưởng môn sư huynh nói đến đây cái mức, hắn cũng bất tiện phản bác nữa. Huống hồ hắn đồng dạng là phát quản ủy ủy viên, sư huynh gánh chịu áp lực hắn biết rõ. Hội nghị sau khi kết thúc, Phong Ngâm chân nhân liền triệu hoán tám sư đệ đến đây tinh thần phong hỏi sách. Không lâu lắm, một vị thân mang hoa phục người trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi địa chạy vào. Sư Vinh A, nghe nói ngươi chính đang tìm một cái tiên bảo, bất luận làm sao cũng không tìm được. Ha ha, ngươi cứ việc yên tâm, đều bao ở trên người ta chỉ cần đem vật này cơ bản đặc thù cùng ta nói chuyện, trong vòng một tháng ta liền cho ngươi tìm ra. Người trẻ tuổi kia vừa nói chuyện, một bên thở xuống bên hông hồ lô rượu, một mạch nhi uống bán hồ lô, trên mặt đã hiện ra màu đỏ có vẻ cực kỳ hưng phấn. sư huynh, ngươi cứ việc nói đi, ta vậy thì lên đường, chuyển động thân thể, tuyệt không kéo dài. những năm này này tám trưởng lão bởi vì ra ngoài thò ra bảo, gây rắc rối không ngừng, bị thiên kiếm đường dưới lệnh cấm chỉ tùy ý xuống núi, nhưng là bị đè nén hỏng rồi. lúc này từ ngũ sư tỷ nơi dò thăm môn phái lệnh cấm khả năng có buông lỏng, nhất thời hưng phấn không thôi. phong ngâm chân nhân thấy khung cảnh này cũng là đau đầu. ai, đàn tiên mộ sự tình, ngươi nên cũng biết. ố nha. Đàn tiên mộ A, thật giống ta vẫn là cái kia phát quản ủy viên. Bất quá liền dự họp qua lần thứ nhất hội nghị, còn không có chơi thoải mái liền bị sư huynh các ngươi cho kéo về. Phong âm cả giận nói, phí lời, không phải vậy chờ ngươi đi dạ thò ra thịnh kinh tiên môn, gặp phải không thể thu thập phiền toái lớn sao. Sẽ không bị phát hiện rồi. Người làm thịnh kinh mọi người là trang trí A. Phong âm quát lớn vài câu, liền chuyển lại đề tài, đàn tiên mộ chìa khóa, đến nay đều không có manh mối. Ta dùng tinh thần đại diễn thuật thôi diễn hơn trăm lần, hơn nữa tự mình du lịch cựu châu các nơi, trước sau không thể có thu hoạch. Dựa theo vương lục lời giải thích, cái kia chìa khóa tất làm tồn tại, hơn nữa có tiên bảo đẳng cấp. Nhưng 3 năm siêu tầm không có kết quả, có thể hay không là hắn nói sai lầm. Đề cập chính sự, tám trưởng lao sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Sư huynh, nói đến, lúc trước vương lục thuật lại trùng thắng minh ba cái manh mối, ta hiện tại còn nhớ rất rõ ràng, đó là siêu tầm chìa khóa quan trọng nhất manh mối vì lẽ đó cho tới nay đều rất kỳ quái các ngươi tại sao không trọng thị đây phong ngâm ngạc nhiên nói sao không trọng thị vương lục thậm chí lấy tâm ma đại thể ở phát quản ủy toàn thể trước mặt đảm bảo hắn manh mối tuyệt không ẩn giấu sơ hở chỗ ba năm qua cũng vẫn lấy cái kia ba cái manh mối vì chỉ dẫn chưa từng lơ là qua a tám trưởng lão cười nói vậy coi như càng không nên sư minh ngươi còn nhớ điều thứ ba manh mối là cái gì phong ngâm nói rằng đệ tam nếu như ở đã biết khu vực thực sự không tìm được manh mối Không ngại đưa mắt thả đến càng xa hơn chút. 16,000 đầy đủ phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không sai, hiện tại có thể không phải là ở đã biết khu vực không tìm được manh mối, vì sao các ngươi trước sau không đưa mắt thả đến càng xa hơn chút đây. Phong ngâm cười khổ, còn có thể làm sao xa. Hai tháng trước ta mới mới vừa từ Đồng Lai tiên đảo chạy về đến, còn cùng đảo chủ đánh một trận, đoạt nàng Thủy Nguyệt Bảo Châu tra nghiệm một phen. Kết quả bị nàng miễn cưỡng nguyện rủa hai tháng. Tám trưởng Lao Hiếu Kỳ nói, Chính là cái kia cùng sư huynh ngươi chuyển ra sở căng đan đồng lai đạo chủ. Phong nộ cả giận nói, sở căng đan cái dám còn không là vương vũ cái kia thứ hôn trướng nói hưu nói vượn còn dám to gan quản ta muôn cấm khẩu phí. tam trưởng lao thấy sư huynh thẹn quá thành giận, vội vã nói sang chuyện khác, cho nên nói sư huynh các ngươi mới kỳ quái, liền hải ngoại tiên đảo đều chạy, tại sao không ở giòn chạy xa một chút. Phong ngâm tức giận nói, còn muốn làm sao xa? Lẽ nào đi Tây Di Đại Lục sao? Nói tới chỗ này. Phong Ngâm đột nhiên mẩn ra. Sau đó tám trưởng lão liền gật đầu nói, đúng đấy, ta nếu như các ngươi đã sớm đi Tây Di." Phong Ngâm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng rộng rãi sáng sủa. Mẹ nhà hắn, quả nhiên là tư duy hẹp hòi, chỉ cho rằng Cửu Châu Đại Lục bảo bối chỉ ở Cửu Châu tìm, nhưng không nghĩ, một vạn năm quá khứ, chuyện gì không thể phát sinh. Hùng chi này mấy ngàn năm qua đồ vật đại lục giao du nhiều lần. Trên núi bất chính có cái Tây Di đến đầu bếp nổi danh sao? Chương 277 Một cao y chính trực cao thượng thoát ly cấp thấp thú vị đầu bếp. Phát quản ủy tìm kiếm 3 năm đều không tìm được chìa khóa ở Tây Di. Có lẽ là bởi vì thế giới này trên dù sao không có tường nào rõ không lọt qua được, cũng có lẽ là bởi vì linh kiếm phái gần nhất nhiều lần tìm kiếm Tây Di đại lục tư liệu tin tức lan truyền nhanh chóng, càng có lẽ là thế gian luôn có am hiểu tầm bảo cao nhân cùng thiên kiếm đường tám trưởng lão anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Nói chung, liên quan với Tây Di đại lục tin tức, thành gần đây Cựu Châu tu tiên giới nhiệt điểm đề tài. Tây Di Đại Lục, Tây Chỉ Phương Tây, vượt qua Cửu Châu Đại Lục lấy Tây cái kia vô tận Đại Dương sau, hiện ra ở Hải Thiên Giao tiếp nơi thổ địa chính là Tây Di Đại Lục. Di chữ càng không cần nhiều lời, Cửu Châu các tu sĩ lần thứ nhất chống đỡ đạt sĩ Di vẫn là mấy vạn năm trước, vào lúc ấy Cửu Châu tu sĩ cũng mới mới vừa từ thời đại hồng hoang đi ra, xa phó Tây Di thời vốn tưởng rằng có thể tìm tới thế ngoại đào nguyên, nhưng mà nhìn thấy chính là hoàn toàn hoang lương, đất không lông, thiên địa linh khí mỏng manh càng không có cửu châu đại lục đại đạo phát tắc, đối với tu sĩ quả thực là tuyệt địa thất vọng sau khi liền rút về ngoại trừ vì cái kia mảnh đại lục lưu cái kế tiếp tây di tên gọi cũng không có càng nhiều phát hiện mấy chục ngàn năm qua khứ theo một chiếc xa độ trùng dương mà đến thuyền hàng dựa vào cửu châu đại lục tây bờ biển cửu châu người mới kinh ngạc phát hiện tây di đại lục ở trong lúc vô tình đã phát triển ra phân chấn phồn thịnh văn minh theo hai khối đại lục giao du ngày càng mật thiết càng ngày càng nhiều tây người di tiến vào cửu châu Mọi người đối với cái kia mảnh ngày xưa đất không lông cũng dần dần nhiều hơn mấy phần nhận thức. Nhưng cho đến ngày nay, Tây Di Đại Lục đối với phần lớn Cửu châu người mà nói vẫn như cũng là cái câu đố như thế địa phương, ngoại trừ biết nơi đó có khác biệt nhân chủng, khác biệt văn minh, tình huống cụ thể vẫn là không biết gì cả. Tây người Di tiến vào Cửu châu không ít, nhưng đại thể là thương nhân lính đánh thuê hàng ngũ, mà Cửu châu người càng có ít đồng ý rời đi cố hương, đi tới Tây Di. Dù sao Tây Di văn minh tuy được, chung không kịp Cửu châu phồn hoa. Mấy ngàn năm trước, từng có mấy vị nhiệt tình giao lưu cựu châu tu sĩ thầy cho đi tới Tây Di Đại Lục, mang tới Tây Di Đại Lục to lớn nhất tông giáo giáo lý kinh thư mang về cựu châu, không chỉ ở Cửu châu phát triển nổi lên Tây Di tông giáo, càng mang đến chân chính Tây Di văn minh hẳn giống. Bọn họ trải qua ngàn khó. Vạn hiểm, đi về phía Tây lấy kinh nghiệm anh dũng sự tích bị sau đó văn nhân biên soạn thành thư, tên là Tây Du Ký, thầy cho mấy người bên trong, phải kể tới đại sư huynh biết dùng người nhất yêu thích. Vị kia tôn tính tu sĩ lấy tính như ngọn lửa hừng hực, cương trực không a sưng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ở tại bọn hắn mang tới kinh thư, cũng dựa vào này tập luyện, cuối cùng thành lập tông phái sau, đảm nhiệm tông phái đại trưởng lão vị trí đại sư huynh Tẩu Hỏa Nhập Ma, bị tách ra nguyên thần. Sau đó tuy rằng đến sư phụ thi pháp cứu rút, nhưng tính tình đại biến, do cương trực không a trở nên nao tản khó giải, cả ngày thảo luận chút nói nghe sởn cả tóc gáy ngôn luận, tỉ như tin chủ sau đó mới biết Cửu Châu Văn Minh nguyên là đến từ Tây Di mọi việc như thế, hình tư, NZ đại hạ, trước kia uy danh hiển hách đấu chiến thánh đồ cũng đã biến thành đậu so với thánh đồ, thầy trò mấy người lao lực thiên tân vạn khổ thành lập tông phái cũng theo thời gian trôi qua trở nên bừa bãi vô danh, một cái thật đồ tốt văn minh giao lưu thời cơ nửa đường chết trẻ. nói chung, bây giờ cửu châu người đối với Tây Di hiểu rõ vẫn như cũ có hạn, tiếp xúc khá nhiều cũng giới hạn ở cùng cửu châu thương mậu mật thiết mấy quốc gia, mà Tây Di đại lục quốc gia, thành bang chi đa dạng hơn xa cửu châu. Phần lớn khu vực vẫn như cũ thần bí. Lần này suy đoán ra đan tiên mộ chìa khóa khả năng lưu lạc Tây Di, như vậy ở điểm tề nhân mã lao tới Tây Di trước, đương nhiên phải trước tiên làm đủ bài tập, lo trước khỏi họa. Trong lúc nhất thời liên quan với Tây Di điện tịch ở Cửu Châu đại lục thịnh hành cực điểm, thường thường vãng lai đồ vật đại lục bán dạo môn cũng biến thành nóng bỏng tay. Nay cố dậy sóng kéo dài mấy tháng lâu dài, cuối cùng phát quản ủy thác ủy viên hội danh nghĩa, chỉnh hợp một nhánh hơn 10 người đội ngũ, mang theo một đám tùy tùng, phiên dịch các loại Chờ, gần trăm người viện Trinh Tây Di đi tìm đàn tiên mộ chìa khóa. Cùng lúc đó, môn phái lớn nhỏ cũng nghe tin lập tức hành động, dồn dập tổ chức chính mình quân viễn Trinh, dù sao này đàn tiên mộ chìa khóa can hệ trọng đại, phát quản ủy mở ra treo giải thưởng cũng đặc biệt mê người. Thậm chí liền ngay cả Vạn Tiên Minh thơ ngũ tuyệt, cũng từng người phái ra tư binh, lấy trước một bước bắt được chìa khóa, ở phát quản ủy bên trong tranh thủ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Mà Linh kiếm phái, này tư binh nhiệm vụ liền tin tức đến Vương Lục trên đầu. Đương nhiên, nói chuẩn xác, cái này nhiệm vụ là vô tướng phong mao toại tự đề cử mình, nỗ lực tranh thủ đến. Ban đầu thời điểm, trưởng môn phong ngâm cũng không hy vọng vương lục tham dự đến Tây Di Viễn Trinh bên trong. Vừa đến 3 năm nay chính là vương lục củng cố cơ sở, vì Kim Đan làm chuẩn bị then chốt thời kỳ. Thứ hai Tây Di Đại Lục đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối không phải nơi tốt lành, bởi vì thiên địa đại đạo cùng với pháp tắc không giống, tu sĩ bình thường ở Tây Di Đại Lục căn bản không phát huy ra mấy phần bản lĩnh. Tu vi không đủ vững chắc thậm chí có pháp lực tan vỡ nguy hiểm. Chỉ có thăng cấp kim đan, đem cửu châu thiên địa đại đạo ngưng tụ ở ngọc trong phủ, mới có thể ở pháp tắc khác biệt nơi vẫn như cũ duy trì thực lực không giảm. Mà bất kể là phát quản ủy quân viên trinh, vẫn là còn lại môn phái tư binh, trong đội ngũ đều là cùng một màu kim đan trở lên. C. Ước nhỏ có hư đan cấp tu sĩ. Đương nhiên, lấy vương lục tu hành cơ sở chi vững chắc, coi như chỉ có hư đan tu vi. Cũng không đến nỗi tiến vào Tây Di Đại Lục sau liền ngọc phủ tan vỡ, nhiều nhất là thực lực được hạ, nhưng ở hắn tu vi tăng nhanh như gió thời điểm, đột nhiên thay đổi tu hành hoàn cảnh, cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, xa phó Tây Di Đại Lục, tìm kiếm đàn tiên mộ chìa khóa, mở ra điệu tiên kho báo, phong phú ta vô tướng phong tiểu kim khố trọng trách liền giao cho ngươi. Trọng điểm là câu cuối cùng đúng không? Yên tâm, việc này trong lòng ta đã có thành kế, nắm chắc. Vương Vũ đặc trở kinh ngạc, tự tin như vậy Vậy cũng là thần bí Tây Di Đại Lục, lần này trưởng môn sư huynh mang đội, mỗi cái môn phái to lớn chống đỡ, đàn anh tập trung, cũng không dám nói có quá nhiều nắm, ngươi chỗ nào đến tự tin. Vương Lục cười nói, đàn anh tập trung, ta xem là đám người ô hợp đi, phong ngâm sư bá này phát quản ủy chủ tịch cũng là nên phải bị hồ đồ rồi, hắn thành lập trong đội ngũ cường giả tuy nhiều, nhưng lẫn nhau không hề hiểu ngầm, phản nhiều thù hận, đến Tây Di Đại Lục người kia sinh địa không quen địa phương, không tự giết lẫn nhau. Hô giới ngáng chân coi như được rồi, chỉ nhìn bọn họ chân thành hợp tác căn bản không hiện thực, đội ngũ vô cùng bản lĩnh é e sợ không phát huy ra bốn, năm phân. kha kha ta nghe nói liền thiên nguyệt chân quân đều bị điểm vào đội bên trong, thật là làm người hoài nghi trưởng môn sư bá đến cùng có hay không tìm chìa khóa thành ý. Đối với này, sư phụ mỉm cười, vậy còn ngươi? Một mình ngươi hư đàn tu sĩ, lẽ nào có thể so với bọn họ làm được càng tốt hơn? Liền coi như bọn họ chỉ có một phần bản lĩnh, cũng vượt sang ngươi. Sách, hư đan lại làm sao? Ngươi cái này làm sư phụ không cũng mới cảnh giới kim đan sao? Hơn nữa còn là hai viên, thêm vào ngươi trôi này bảo bối thúy kiếm trúc, đúng là một hắn tử. Nay cho ăn, ta nhưng là kiểu châu đệ nhất kim đan, ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm. Nói chung, đây là đi tìm đồ vật, lại không phải đi đánh trận, tu vi cao thấp rất trọng yếu sao. Tìm đồ vật dùng chính là đầu góc lại không phải nằm đấm. Ta xem trưởng môn sư bá đầu góc liền không quá rõ ràng bày đặt một cái tốt đẹp đường tắt không đi càng muốn tìm một đám người ô hợp làm nội hữu tìm một đám vô tri rong giả làm tùy tùng nói như vậy ngươi có đường tắt đương nhiên lẳng lặng chờ tin vui chính là kết thúc cùng sư phụ đối thoại vương lục trực tiếp đi tới phiêu miểu phòng căng tin muốn nói đường tắt này không phải tỏ rõ có một cái sao lần đi đi về phía tây vấn đề lớn nhất chính là nhân sinh địa không quen vì lẽ đó trong đội ngũ phiên dịch hướng đạo tác dụng kỳ thực còn nặng hơn qua cái nào đổ có man lực chân nhân Chân quân, Mà muốn nói hướng đạo, nơi này liền có một cái sẵn có hướng đạo A. Thông qua những năm này hàng ngày giao du, vương lục rất rõ ràng vị kia Tây Di bếp trưởng tuyệt đối không phải người bình thường, nàng ăn nói cử chỉ hoàn toàn thể hiện ra Tây Di trên đại lục các loại, chờ, người đặc thù, tình cơ tán gâu đến thâm nhập, càng có thể hiện ra nàng kiến thức rộng rãi, bác người cường thức. Người như vậy ở Tây Di cũng tất nhiên là đế vương quý trụ xuất thần có thể so với phát quản ủy từ cựu châu Tây bờ biển số tiền lớn mời đến cái gọi là chuyên nghiệp hướng đạo cường quá nhiều. Những kia hướng đạo đơn giản là ở Tây Di Đại Lục phía đông khu vực sinh hoạt qua một quang thời gian, nhiều là bình dân xuất thân, mang đội du lịch miễn cưỡng hợp lệ, muốn ở Tây Di Đại Lục tìm một cái mất vạn năm bà bối, quả thực là ý nghĩa kỳ L. Tiến vào căng tin, Vương Lục cũng thông thả mở miệng, điểm vài đạo ăn sáng, gió cuốn mây tan, khiến cho bếp trưởng vui vẻ ra mặt sau mới đi vào đề tài chính A -i -a -a -a. Ngươi có chưa từng nghe nói, ở các ngươi Tây Di có cái gì có thể khai thiên tích địa bảo bối? Aia nháy một đôi xanh biếc con mắt, mỉm cười nói, đương nhiên là có à. Đạt được nhiều thế à? đàn ta biết, Tây Di đại lục các quốc gia các tộc liên quan với sáng thế truyền thuyết không giới ngàn loại, trong đó có thực vật chống đỡ liền có gần trăm. Vương Lục nói, đáng tin hơn một điểm, loại kia chân chính có thể khai thiên tích địa. Y theo bên này tiêu chuẩn, làm sao cũng phải có tiên bảo cấp số. Aia này mới kinh ngạc nói, yêu cầu cao như vậy khai thiên tích địa, còn muốn là tiên bảo. Vậy cũng chỉ có một cái, theo ta được biết, chỉ có Hoàng Kim Vương sáng thế chi kiếm là hàng thật đúng giá khai thiên tích địa chi kiếm, người muốn tìm nó. Chính là, trên thực tế nếu là khả năng, ta hy vọng A.I.A. ngươi có thể cùng ta cùng đi. Đối với Vương Lục mời, A.I.A. có vẻ khá là kinh ngạc, người muốn ta cùng đi. E sợ không được nha. Vương Lục cười nói, yên tâm đi, công khoản du lịch, dự toán vô thường hạn, bao ăn bao ở bao người thoải mái vừa dứt lời, A-I-A vẻ mặt chính là nghiêm nghị, xin lỗi, vậy thì càng không được. Vương Lục tò mò nhìn Aia, a, -A. a, -A nghiêm mặt nói, ta phản đối công khoản tư dụng. Đối mặt Aia vô hạn chính nghĩa biểu hiện, Vương Lục sửng sốt đầy đủ một phút không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi, ngươi nói phản đối công khoản. Aia gật đầu nói, nhỏ đến một nhà một thất, lớn đến một quốc gia một bang, làm việc đều ứng ý theo quy củ, cho tới công khoản chi, một phần một hảo đều ứng tỉ mỉ cẩn thận càng quyết không thể tùy ý tham ô tiêu xài. Đây là ta làm việc chuẩn tắc. Vương Lục hỏi, lời này nói càng như vậy lời lẽ đánh thép. Những năm này, người phiêu miểu phong căng tin lẽ nào không có gánh vác xuất giá phái công khoản tiệc rượu sao? A.I.A. ngữ khí càng nhạt, chưa bao giờ có, vì lẽ đó việc này không cần nói nữa. Căng tin đã đóng cửa, xin ngươi ngày khác trở lại đi. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh lạnh lẽo, đã có chục khách tâm ý. Đợi được từ phiêu miểu phong căng tin lăn ra đây. Vương Lục mới thầm mắng mình hồ đồ. Liên A, A cái kia tay nghề, nhà ai trưởng lao đầu vóc giật ở phiêu miệu phòng căng tin công khoản ăn uống. Coi như công khoản là nhà nước có thể không yêu quý, dạ dày đều là chính mình chứ. Ai, chẳng trách A.E.A. tức giận, bất quá nói cho cùng, đây thực sự là một cái thoát ly cấp thấp thú vị đầu bếp. Bất quá, càng là như vậy, ta trái lại càng vừa ý ngươi, Cha cha, là một người hợp lệ đầu bếp, cứu vất thế giới trọng trách có thể nào thiếu được rồi ngươi. Chương 278, liền ô hiếm người đều bảo vệ không được tính là gì đầu bếp. Vị này bếp trưởng, ta xem đầu ngươi đại bột tử thô, chính là đi về phía Tây thỏ ra bảo thượng giai ứng cử viên, ta tấm này quý khách món ăn khoán liền giao cho ngươi, hộ tống ta đi tới Tây Di Đại Lục tìm kiếm chìa khóa trọng trách liền tin tức đến trên người ngươi. Cút! Có thể làm cho nhất quán khiêm tốn có lễ phiêu miểu phong bếp trưởng nói ra bực này thẳng thắn nói như vậy, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Hai ngày nay tỉnh cờ đi ngang qua phiêu miểu phong linh kiếm tu sĩ môn, thường thấy nhất đến chính là Vương Lục một mặt hứng thú dạt dào địa đi vào căng tin, một lát sau lại thất bại tàn tắc mà quay trở về. Mấy ngày qua đã dẫn mỉm cười đàm luận. Vương Lục tiếng tâm ở linh kiếm sơn trên khá là vang dội nhập môn bất quá 13 năm, đã có hư đan trung phẩm tu vi, năng lực thực chiến càng là có kim đan cấp mấy, xa xa ngự trị ở cùng thế hệ tu sĩ bên trên, liền ngay cả rất nhiều tu tiên 20, 30 năm tiền bối đều muốn trố mắt sau đó. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc nhưng là hắn xử lý thực vụ năng lực, từ xuất đạo bắt đầu, Hạ Sơn thành lập trí giáo, chống lại Vạn Pháp Tiên môn giao lưu đoàn đội, lật đổ Vân Đài Sơn Ngự thú tông phân đà, khai phá thái cổ kiếm chủng. Bất kỳ hạng nào đều đủ để khiến cho dương danh lập vạn, bây giờ đừng nói linh kiếm sơn trên, toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, Vương Lục cũng là nổi danh nhân vật. Nhưng mà cái này phảng phất không gì không làm được nổi danh nhân vật, ở Phiêu Miểu phong căng tin đã liên tục mấy lần thất bại tan tác mà quay trở về. Nhất thời gây nên mọi người cực kỳ tốt đẹp kỳ. Đáng tiếc chính là mỗi lần Vương Lục cùng A.I.A e. đối thoại đều là bí không hết người, mọi người ở hiếu kỳ sau khi, cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung, tỉ như Vương Lục cùng A.I.A e. kỳ thực đã sớm tư thông xa giao. Từ lúc 10 năm trước Vương Lục liền đối với A.I.A e. vừa gặp đã thương, mấy năm qua không ngừng theo đuổi rốt cục đánh động phương tâm, không phải vậy không có cách nào giải thích hắn vì sao muốn thường xuyên đến phiêu miệu phòng căng tin đi ăn cơm, mà bây giờ nhưng bởi vì cảm tình bất hòa nháo nổi lên biệt ly. Mấy lần liền xảy thai biệt ly phí các loại V. N đề đàm phán, nhưng không thể đàm luận long. Cùng A kia xuất thân Vương Lục nỗ lực lấy món ăn khoán hối lộ, gây nên A.I.A rất lớn phẫn nộ, sự tình bởi vậy rơi vào cương cục. Mọi việc như thế quần chúng thích nghe ngóng thấp kém lời đồn ở Linh Kiếm Sơn trên dần dần lưu truyền ra, cứ việc Vương Lục danh tiếng cũng không xấu, nhưng thời gian dài nhưng có không ít người đối với này nửa tin nửa ngờ lên. Ngược lại không là thật không tin được Vương Lục nhân phẩm, thực sự là có người nói loại này lợi đồn ban đầu khởi nguồn địa chính là đến từ vô tướng phong này không thể nghi ngờ rất lớn tăng thêm lợi đồn phân lượng mà vương lục những ngày qua bị aia đổ đến giận sôi lên cũng lời tính toán nào đó kẻ nhạt nhân sĩ mượn cơ hội hãm hại chính mình ác liệt hành vi aia vấn đề không giải quyết hắn thực sự không có hứng thú cân nhắc cái khác khoảng thời gian này hắn đã dùng các loại phương pháp thăm dò aia tuổi hồ thật sự vô ý đi về phía tây đừng nói đi về phía tây nàng thậm chí không muốn rời đi linh kiếm sơn Nói thế nào cũng không thông. Nhưng vậy thì kỳ, ý theo vương lục đến xem, A.I.A. cùng bà chủ có thể tuyệt nhiên không giống, nàng hoàn toàn không phải loại kia đóng cửa không ra chết chạch, tuy rằng trong ngày thường ở phiêu miểu phong căng tin trải qua điểm đạm như thường, nhưng tình cờ tán gâu thời nhưng khó nén trong lòng ngực cái kia cô nữ tử hiếm thấy hào khí. Nhân vật như vậy, nếu là thả đi ra bên ngoài chí ít là một phương hào kiệt, như thế nào ở căng tin an tâm làm đầu bếp, then chốt là làm được còn khá không chuyên nghiệp. Aia. Ngươi đến cùng có gì khó xử, không ngại cùng ta nói rõ, hai ta nhiều như vậy nằm bạn nhậu, lẽ nào ta sẽ không giúp ngươi? Đối với này A.I.A. chỉ là hờ hững cười nói, hảo ý chân thành ghi nhớ, nhưng nếu thật gặp khó xử, ở ngươi lên núi trước, lẽ nào ta sẽ không xin nhờ các trưởng lão khác ra tay giúp đỡ? Việc này vẫn là đường bàn lại. Vương Lục cũng là không có chuyện, không thể làm gì khác hơn là vào đã mẹ lại sức nói, chẳng lẽ là ngươi bị trưởng môn cái kia lão bất tử chiếm đoạt thân thể? Yên tâm ta vậy thì đi cho ngươi ở hắn trong nước trà dưới rau cần chấp báo thủ. Cút! Đã không biết là bao nhiêu lần lăn, may mà mỗi lần lăn xong, ngày thứ hai chờ phiêu miểu phong căng tin như thường lệ doanh nghiệp thời, hắn nên tiến vào vẫn là có thể đi vào. Nhưng vấn đề trước sau không có thể giải quyết, cũng khó tránh khỏi làm người phiên mượn. Vương Lục suy đi nghĩ lại, không thể làm gì khác hơn là dùng ra sát chiêu. Sư phụ, A.I.A đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gọi là sát chiêu, tự nhiên là cầu viện nhân sĩ biết chuyện. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, A.I.A. như vậy quyến luyến phiêu miểu phong căng tin, luôn có nàng nguyên nhân. Mà ở nguyên nhân không rõ thời, vương lục thực sự rất nhiều thủ đoạn không thể dễ dàng vận dụ. Dù sao A.I.A. cho hắn cũng coi như bán sư bán hưu, hắn vô tướng kiếm pháp bên trong liền rất có vài phần A.I.A. kiếm thuật cái bóng. Vì lẽ đó ở tình huống không rõ thời, liền khó tránh khỏi thúc thủ trói buộc chân. Mà muốn tìm rõ tình huống, lựa chọn hàng đầu đương nhiên là hỏi bản thân đáng tiếc Vương Lục vài lần thăm dò Aia nhưng đều không đáng đáp lại mà các trưởng lão khác mà dù sao không có chính mình sư phụ như vậy thủ sách rốt cuộc biết cầu người không liên tiếp cậy mạnh sư phụ ở vô tướng phong có thể nói xin đợi đã lâu Aia vấn đề kỳ thực rất đơn giản nàng không phải là không muốn đi mà là đi không được đi không được Vương Lục giật nảy cả mình trực tiếp từ ghế ngồi nhảy lên quả nhiên là trưởng môn cái kia lão tạp mau chiếm đoạt nàng thân thể sau đó dùng con trai của nàng làm con tin sao. Vương Vũ sửng sốt một chút, gõ nhịp tán thưởng, thật sáng tạo ngày mai ta liền phân tán cái này lời đồn đi được rồi. Nếu là cái kia láo tạp mau không cho ta trướng cung phụng, ta liền không đáng làm sáng tỏ. Sư phụ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi vì sao chính là không hiểu. Nhưng thấy sư phụ như vậy đáp lại, Vương Lục cũng biết mình suy đoán chỉ sợ là trên lệnh 8.000 dặm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Việc này nói rất dài dòng, nhưng vì sao lại nói thế đây? Vương Vũ dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái, ở trong lòng ấp ủ một phen, mở miệng hỏi, ngươi cùng A.I.A. cũng quen biết hơn 10 năm, nên đối với nàng có nhất định hiểu rõ, theo ý kiến của ngươi, nàng tính cách làm sao. Vương Lục suy nghĩ một chút, cơ bản mà nói, là cái chính trực chăm chú, khiêm tốn có lễ, trách nhiệm tâm cực của người, nhìn ra được có chút tranh cường hào thắng, chỉ là bởi vì nguyên nhân gì mà thu lại không ít. Ngoài ra, nàng ăn nói trong lúc đó, tuy không thô bạo lộ ra ngoài, Nhưng đối với rất nhiều người cùng sự hờ hững thông dong cùng với rất quen, rõ ràng là ở kẻ bề trên mới có phản ứng, làm cho người ta cảm giác lại như là quý tộc lãnh chúa hoặc là vua của một nước. Thực sự rất khó tưởng tượng, nàng tới nơi này kiêm chức đầu bếp là dụng ý gì. Hừm, suy đoán cơ bản đều không sai, nàng xác thực là vương giả xuất thân. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là quân mất nước. Vương lục cả kinh, bởi vì nàng cho mình quốc dân làm cơm duyên cơ sao. Vương vũ lạnh lùng nhìn đồ đệ một chút. Ngươi có thể thử cùng với nàng cũng nói như vậy. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý ta vẫn là hiểu, ngài tiếp tục. Nàng quốc gia chia năm bảy, vong ở nhân thủ, trong đó có quá nhiều nguyên nhân, nhưng bản thân nàng tính tình cũng chiếm rất lớn một phần, phương diện này ngươi nên liêu muốn lấy được, ta liền không lắm lời. Vương lục gật gù, rất rõ ràng lấy AIA cái kia bộ làm việc đặc biệt thật lòng tính tình, kỳ thực cũng không thích hợp làm người đứng đầu, đặc biệt là một cái quốc gia người đứng đầu. Hương quốc cũng được, vương quốc cũng được đều không ngạc nhiên. Thế nhưng, chính là bởi vì nàng cái kia bộ tính tình, vong quốc sau khi tử không cam lòng. Một lòng một dạ đem chúng sinh cực khổ quy tội chính mình, hối hận không chịu nổi. Trong này lại có không ít cố sự, nhưng nói chung, ở nàng mở mịt thời gian, nghe nói một tin đồn. Ở phương đông xa xôi đại lục, có một loại thần kỳ chiến tranh tất thắng phương pháp. Chiến tranh tất thắng phương pháp. Vương lục nhữ nhữ mày tiếp lời nói, mở quái sao. Người lại ngắt lời, ta liền không nói. Nghe rõ. Người ta đều là cựu châu nhân sĩ, tự nhiên đối với cái gì chiến tranh tất thắng phương pháp xem thường, nhưng đối với ngay lúc đó A.I.A. mà nói, cái kết nhưng là trong bóng tối hy vọng duy nhất. Cho nên nàng lao lực thiên tân vạn khổ đi tới Đông Vương, chỉ vì tìm kiếm chiến tranh tất thắng phương pháp, mà trong lúc này, nàng gặp phải thiên kiếm đường sư minh, do vận may run rủi, liền bị ở lại trên núi. Chớ đã, trong này khiếm khuyết tin tức quá hơn nhiều. Nàng mê man bên dưới đầu vóc không rõ ràng, tìm cái gì có lẽ có mở quải pháp ngược lại cũng thôi. Gặp phải Thiên Kiếm Đường trưởng lão bị lưu ở trên núi lại là nói thế nào? Lẽ nào trưởng lão lừa gần nàng, chỉ cần làm đủ 100 năm đầu bếp liền thưởng nàng chiến tranh tất thắng phương pháp, trong lúc lại chậm rãi khai đạo nàng quảng cung nợ, hướng đi cuộc sống mới. Nàng tuy rằng tính tình trực, cũng không phải ngớ ngẩn a. Nói tới chỗ này, Vương Vũ trong thần sắc cũng là hơi lờ mờ, nào có đơn giản như vậy, các sư huynh tương ngộ với nàng thời, nàng đã là đèn cạn dầu, chống đỡ nàng toàn bằng một luồng chấp niệm. Nàng ở Cửu Châu Vân Du nhiều năm, Cái nào còn không biết mùi vị chiến tranh tất thắng phương pháp hoàn toàn là hư vọng. Nhưng mà này cỗ chấp niệm vừa mất, cả người cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Sư huynh nhìn thấy nàng thời, cảm thái nàng suốt đời tao ngộ, liền đem mang về trong núi, lấy Linh Kiếm Sơn địa mạch lực lượng giúp đỡ ngưng tụ hồn phách, duy trì sinh cơ. Bất quá. Điều này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, một khi nàng rời đi Linh Kiếm Sơn, lập tức chính là tan thành mây khói. Vương Lục kinh ngạc không thôi, đây là vật gì lại vẫn có thể tùy tâm ý biến hóa mà tụ tán, một khi rời núi liền tan thành mây khói. Vương Vũ lạnh lùng nói, còn có thể là cái gì, vong linh A? Vong linh. Cứ việc từ lý tính trên xem, căn cứ lúc trước manh mối suy lý, đáp án này quả thực thuận lý thành trương. Nhưng nhớ tới thường ngày A.I.A âm dung tiếu mạo. Vân vân cái từ này có chút không đúng, nhưng nói tóm lại, Vương Lục thực sự khó có thể tưởng tượng vị kia anh khí bừng bừng thiếu nữ, không ngờ là cái người chết. Đương nhiên không phải bình thường du hồn quỷ. Người gặp cùng chân nhân không khác nhau chút nào vong linh sao? Tim có đập, có nhiệt độ, có cái bóng, tư duy trong suốt. Nàng là anh linh a? Vương Vũ thở dài nói, khi còn sống đang đứng tuyệt thế công hân, được vạn người ngưỡng mộ tế bái, cuộc đời cường trực không a, tính tình quang minh chính đại, lại có chấp nhiệm, chết rồi liền có thể trở thành anh linh. Đương nhiên, tầm thường anh linh tuyệt không có nàng trình độ, cần phải là hồn phách trong vắt không nhiễm, được chúng sinh nguyện lực cực cường, lại cùng bản thân dán vào, đồng thời nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào cực điều kiện đặc thủ Mới có thể ngưng kết thành như vậy sinh động anh linh Vương lục gật gù, Tu sĩ đến hợp thể cảnh giới Tinh khí thần ba người hợp nhất Nguyên thần cùng thân thể lẫn nhau chuyển hóa Gần như chính là cái đạo lý này đi Nói cách khác gao khi còn sống là hợp thể kỳ cao thủ Nói tới chỗ này Vương lục quả thực nổi lòng tôn kính Nàng khi còn sống là ở Tây Di Đại Lục Pháp thì lại khác Không thể như thế đơn giản đổi Nhưng cơ bản nên không kém là bao nhiêu Vương Vũ nói rằng nhưng nàng khi còn sống mắt thấy nước mất nhà tan sinh linh đồ thán nguyên thần rung động bên dưới kỳ thực vô lực chuyển hóa anh linh là thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện mới có thể khởi tử hoàn sinh đơn giản tới nói chính là tương tự tâm ma đại thể nàng sinh thể phải hoàn thành một chuyện trước đó sẽ không hồn phi phách tán nghe đến đó vương lục đã làm rõ ngọn nguồn chính là tìm tới chiến tranh tất thắng phương pháp hơn nữa khôi phục tổ quốc đi chỉ là ở cửu châu cất bước thời nhưng dần dần cảm thấy chiến tranh tất thắng phương pháp hiểu hiểu không thể cầu Thế là tâm ma đại thể thư giãn, anh linh thân thể cũng là khó có thể ngưng tụ, lại sau đó gặp phải sư môn trưởng lão lấy lực lượng phối hợp đặc thù phép thuật vì đó vững chắc thể phách. Nhưng ở giữa không thể rời núi, có đúng hay không? Vương vũ nói rằng, ngoài ra, trưởng lao giúp nàng một đại ân, nàng xuất phát từ cảm ơn tri tâm, liền lưu ở trên núi. Giúp đại ân. Vương vũ đẩy cõi lòng đồng tình thương hại địa nói, kỳ thực chính là xin nàng ăn một bữa bữa tiệc lớn, kết quả đem nàng cảm động hồng rồi. Nàng lấy anh linh thân độc thân đến đây cựu châu, lẻ loi hữu quạng, cất bước nhiều năm thậm chí đều không có ăn non nê. Vậy còn là nàng lần thứ nhất chân chính thưởng thức cựu châu mỹ thực, kinh hỉ bên dưới suýt chút nữa trực tiếp hồn bay lên trời. Sau đó nàng cho là mình chịu tuyệt đại ân huệ, liền quyết định ít nhất phải báo ân lại chết, nàng ân đoán rõ ràng mà. Đáng tiếc lưu ở trong núi, nàng có thể làm sự cũng không nhiều, trái lại muốn ăn khó nhịn, khá chịu không ít linh kiếm sơn tổ lương. Sau đó nàng từ cảm xấu hổ liên chủ động xin anh tiếp nhận phiêu miểu phòng chủ chủ vị trí, nói là nói cái gì cũng không thể. Lại không duyên cớ bị người ân huệ, đồng thời tốt như vậy ăn mỹ thực, cũng phải do nàng tự tay nấu nướng đi ra mới càng có giá trị, kết quả. Người cũng nhìn thấy, bằng nàng thể chất đặc thủ, đời này đại khái là báo không được ân. Nói chung đây, A.I.A. cố sự gần như chính là những này, người nếu như có thể từ bên trong được manh mối, đưa nàng giải thả ra, cũng coi như là công đức vô lượng. Nói tới chỗ này, Vương Vũ khá là cân nhắc địa cười nói, như thế nào, có lòng tin quyết định sao? Vương Lục hừ một tiếng, nghe xong như vậy cố sự, ta còn khả năng có khác biệt đáp án sao? Cựu Châu lịch năm 56 năm trời thu, Vương Lục ở vô tướng phong yên lặng rơi xuống một cái thề nguyện, quyết tâm chấp hành một cái vĩ đại kế hoạch. Cứu vớt bếp trưởng AIA. Chương 279, ta đã có thể nhìn thấy kết cục. AIA em gái đừng sợ, chuyên nghiệp người mạo hiểm tới cứu ngươi. Ở theo thầy phụ nơi đó nghe được AIA cố sự sau, Vương Lục liền hạ quyết tâm. Đương nhiên, việc này chỉ có quyết tâm là vô dụng. Aia tao Ngộ ở Linh Kiếm Sơn cao tầng cũng không phải là bí mật. Cùng Vương Vũ cùng thế hệ các trưởng lão cơ bản cũng biết nội tình. Đối với hắn ôm ấp đồng tình người cũng không ít, nhưng cũng không ai có thể chân chính giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trong đó vừa bao quát thần công cái thế trưởng môn chân nhân phong âm, cũng bao quát Vương Lục sư phụ. ở mọi phương diện đều vượt lên đổ đệ bên trên Vương Vũ. Sư phụ tuy rằng không có nói rõ, nhưng lấy Vương Lục hiểu rõ. Nếu là nàng thật có biện pháp, kiên quyết sẽ không đứng nhìn bản quan, dù cho là mở ra giá trên trời vơ vét loại hình, nàng tổng không đến nỗi hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Mà nếu sư phụ vẫn không có ra tay, vậy thì mang ý nghĩa nàng tự giác không thể ra sức. Đồng dạng, trưởng môn chân nhân cùng các trưởng lao khác liền càng không cần nói. Nhiều như vậy có có thể người đều không bắt được, vương lục dựa vào cái gì liền có thể làm được. Trên lý thuyết, cái này cũng là hầu như không thể phá giải vấn đề khó. AIA vấn đề là anh linh mức độ vấn đề, chí ít tương đương với hóa thần cấp vấn đề khó, lấy Vương Lục chỉ là hư đan cảnh giới, căn bản chênh lệnh 10 vạn 8000 giảm. Kỹ thuật trên hoàn toàn không có thao tác không gian. Bất quá, việc này cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, mặc dù có chút ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng Vương Lục đang nghe xong AIA thần thế sau khi, trong đầu vừa vặn liền lóe ra một đạo linh quang, tuy rằng yếu ớt, nhưng rọi sáng hám. Vương Lục cũng không phải mù quáng tự tin người ngông cuồng, lập chí quy lập chí linh cảm quy linh cảm thực tế thao tác lên nhưng muốn cẩn thận một chút aia tình huống dù sao không phải bình thường bây giờ có thể nói tính mạng của nàng liền ký thác ở trên ngọn núi này nằm ở vi diệu cân bằng thái nếu là vương lục hành sự lỗ mãng tùy ý liền đem aia mang đến sơn một khi nàng hồn phi phách tán vậy cũng là chết trăm lần không hết tội vì lẽ đó ở chân chính động thủ trước vương lục chăm chú đem đã biết điều kiện lý một lần sau đó ở trong phòng ngủ tỉ mỉ thôi diễn đầy đủ ba ngày chưa từng ra ngoài Sau ba ngày, Vương Lục đem một đại loa cảo chỉ lùi tàn theo lửa, vẻ mặt tươi cười đẩy cửa mà ra, đã là tính trước kỹ càng. Aia, ta lại tới nữa rồi. Mang theo Ung Dung bắt chuyện, Vương Lục lại một lần nữa đẩy ra phiêu miểu phong căng tin cửa lớn. Mà nhìn thấy Vương Lục tấm kia đầy gói lòng xích thành khuôn mặt tươi cười, tuy là nhìn quen sóng gió, Aia cũng cảm thấy có chút vô lực lên. Ngươi, lại tới nữa rồi. Đối với cái này, lời nói cử chỉ thường xuyên ra nhân ý biểu người trẻ tuổi. A.I.A trong lòng khá là phức tạp, một mặt đối với vương lục dính chặt lấy nàng có chút phiền muộn không thôi, nhưng hơn 10 năm ở chung, nàng thì lại làm sao không nhìn ra vương lục kỳ thực là hưu tâm giúp đỡ. Tuy rằng vương thức làm người khó có thể tiếp thu, thế nhưng, nói vậy lại quá chút thời gian hắn cũng là phiền chán từ bỏ, đến lúc đó chính mình có thể khôi phục thanh tịnh. Hừ hừ, lần này ta nhưng là mang theo tất thắng niềm tin mà đến. Nghe nói như thế, A.I.A vô cớ đau đầu. Tất thắng niềm tin chỉ sợ là tất đi trinh tất đi. Vương Lục tiểu tử này, từ bản tính tới nói xác thực không xấu, nhưng hắn oai điểm quan trọng, dọn, quá nhiều, giản làm cho người ta đáp ứng không xuể, mấy lần trước dính chặt lấy đã khiến người ta cả người đều bị, lần này cái gọi là tất thắng niềm tin, lại là cái gì ý đồ xấu. Trong lúc nhất thời, Aia thậm chí bừng tỉnh trở lại cực kỳ lâu trước đây, ở cái kia thê lương kiếm trên gò, đối mặt chúng bạn xa lánh tình cảnh, nàng như thế là trước mắt bình thường vô lực. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, A-I-A nhưng kinh ngạc phát hiện, lần này Vương Lục khác với tất cả mọi người, trong thần sắc không có quá khứ mấy lần ngang lớn, mà là cực kỳ nghiêm túc. Aia, lần này ta là mang theo tất thắng niềm tin mà tới. Lời nói tương tự, ngữ khí trọng tâm nhưng rơi vào tất thắng hai chữ trên. Aia nghe vậy cả kinh, ngươi biết rồi, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà, phải biết đương nhiên phải biết. Đối với này, Aia có chút bất ngờ, dù sao nàng Anh Linh thân thể tuy không phải cấm kỵ cũng không phải thuận tiện tùy ý tuyên dương sự. Bất quá, nếu như là Vương Lục. Nếu biết, vậy thì mời hồi đi. Vương Lục lại một lần nữa lập lại, ta là mang theo tất thắng niềm tin mà tới. Người! A.I.A. rốt cuộc để ý giải Vương Lục muốn nói cái gì, thế là lặng lẽ không nói, chờ đợi câu sau của hắn. Bởi vì Vương Lục cũng không giống như là đang nói đùa, hơn nữa, nếu là hắn cầm chuyện này đùa giỡn, A.I.A. sẽ đối với hắn phi thường thất vọng. Ta có chiến tranh tất thắng phương pháp. Ha AIA không tự chủ nói xả giận, không biết nên cười hay làn lên thế nào, nàng đến Cửu Châu Đại Lục nhiều năm như vậy, hầu như tất cả mọi người nói đều là tuyệt nhiên ngược lại, trên thế giới cũng không có chiến tranh tất thắng phương pháp, cũng ít có như Vương Lục như vậy, dám tuyên bố chính mình có. Đương nhiên, lời tương tự đúng là nghe qua mấy lần, hoàn toàn là có ý đồ riêng tên lừa đảo. AIA cũng không cảm thấy Vương Lục là muốn mưu đồ chính mình cái gì, dù sao mình sớm không phải cái kia giới chướng có Thiên Quân Vạn Mã Vương, lấy Vương Lục tình huống bây giờ, trên người mình cũng không có cái gì có thể đổ. Hắn nói như vậy, là muốn cho mình một điểm an ủi. Ha ha, đáng tiếc chính mình cũng không thích người khác đồng tình hoặc là thương hại, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết. Không, ta không phải đang đùa chi tâm tỉ tỉ trò chơi, chiến tranh tất thắng phương pháp, ta thật sự có. Vương Lục lại một lần nữa lặp lại quan điểm của chính mình, sau đó mỉm cười nhìn A.I.A. biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Ở ngươi mở miệng nghi vấn trước, ta đi tới hỏi ngươi một vấn đề, dưới cái nhìn của ngươi chiến tranh tất thắng phương Pháp nếu như tồn tại, sẽ là gì chứ? A.I.A. nghe vậy sững sở, suy nghĩ một lúc nói rằng, ban đầu thời điểm, ta từng cho rằng sẽ là một quyển sách, ghi chép vô thượng huyền diệu binh Pháp, cùng với cái khác đông phương thần kỳ phép thuật. Khi đó, ta nghe nói người đông phương phi thường năng trinh thiện chiến, ở ta quốc gia, đánh bạc vận nước đại chiến dịch, ở đông phương hay là chỉ là sơn trại chiến đấu. Bất quá thực tế đi tới liền phát hiện cái kia thực sự là nói quá sự thật quá hơn nhiều. Cửu Châu Đại Lục binh pháp xác thực có chỗ độc đáo riêng, nhưng muốn nói chiến tranh tất thắng bốn. Vương Lục cười nói, không sai, nào có ghi chép ở trong sách chiến tranh tất thắng phương pháp. Nếu là một quyển sách bị đánh với song phương đều nhìn thấy, cái kia không phải thành nghịch biện sao? A i a gật đầu, đúng, ta ở Cửu Châu chứng kiến rất rất nhiều chiến tranh, có phát sinh ở Cửu Châu người trong lúc đó, cũng có Cửu Châu cùng tây người gì trong lúc đó, có đặc sắc, có vụ về, nhưng bất luận nhìn thế nào, cùng chiến tranh tất thắng phương pháp đều cách biệt rất xa. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, trong lòng ta có nghi hoặc. Nói, nàng còn chủ động hỏi vương lục, ngươi xem, nếu như thật sự có chiến tranh tất thắng phương pháp, kiểu châu đại lục thì như thế nào đây? Ta lúc trước cũng từng nghĩ tới, nếu như thật sự có phương pháp như vậy, kiểu châu đại lục nên có một cái cực kỳ cường thịnh đế quốc, đế vương năng trinh thiện chiến, chinh phục tứ phương. Như vậy quốc gia, ta ở kiểu châu cũng từng thấy mấy cái, thế nhưng, hiển nhiên bọn họ cũng không có triệt hiệp. nở Tranh tất thắng phương pháp. Bọn họ đương nhiên không có, bọn họ cũng sướng. Chiến tranh tất thắng phương pháp coi như ở Cửu Châu đại lục cũng là rất hiếm có, sao có thể có thể ở thế gian tùy ý lưu truyền. Aia, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm rồi ý nghĩ, đương nhiên không tìm được. Chiến tranh tất thắng phương pháp cũng không là thư vốn cũng không là khẩu nhị tương truyền cái gì khẩu quyết, càng không phải ở Cửu Châu đại lục tùy ý đi dạo liền có thể nhìn thấy tầm thường quan cảnh. Như vậy, dưới cái nhìn của ngươi, chiến tranh tất thắng phương pháp là cái gì đây? Vương Lục nói rằng, rất đơn giản, trước tiên có đánh đâu thắng đó người, mới có đánh đâu thắng đó phương pháp. Hoặc là nói, cái gọi là đánh đâu thắng đó phương pháp, chính là đối với đánh đâu thắng đó người cuộc đời tổng kết. A.I.A. sửng sốt một chút, người đây là lấy kết quả làm nguyên nhân lời giải thích, hơn nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Không, đây là duy nhất chính xác lời giải thích. Bất kỳ lý luận đều phải trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, bởi vậy như không có đánh đâu thắng đó người. Như vậy tất cả nói khoác đánh đầu thắng đó phương pháp tất nhiên đều là giả tạo phương pháp. Điểm này không khó lý giải chứ. Trên thực tế, khi ngươi tìm kiếm đánh đầu thắng đó quốc gia thời, cũng là căn cứ vào cái này lo gì? không phải sao. Vậy thì như thế nào đây? Nếu như tan thành điểm này, là có thể tiến vào dưới một vấn đề. Ngươi muốn tìm đánh đầu thắng đó phương pháp, vậy chỉ cần tìm một cái đánh đầu thắng đó người, mà ta, vừa vặn là đánh đầu thắng đó. Chuyện này, vương lục trong lời nói, Tin tức lượng thực sự hơi lớn, AIA sửng sốt một chút, bật cười nói, ngươi đánh đâu thằng đó. Này nhưng vì sao lại nói thế đây? Cho đua trẻ con không tính, quy mô có thể xưng được là chiến tranh cấp, ngươi đúng là nói một chút cái nào một lần ta thua qua. Chỉ cần ta chăm chú muốn tranh, lại có cái nào một lần ta không có tranh tới tay. Hơn nữa ta trải qua mạo hiểm, cái nào một lần không phải trải qua gian nan, ngươi dễ điệu mà ơi, có thể làm được so với ta càng tốt hơn. AIA ngạc nhiên không nói gì. Nàng suốt đời cũng là ầm ầm sóng dậy, trải qua sóng gió tuyệt đối không phải vương lục này xuất đạo bất quá mười mấy năm người trẻ tuổi có thể so với, nhưng muốn nói dễ địa mà nơi có thể so sánh vương lục làm được càng tốt hơn, nhưng cũng chưa chắc có thể. Nhưng là thật muốn nói vương lục liền như vậy đánh đầu thằng đó, tỷ như, coi như lúc này ta khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không bao nhiêu phần thắng a. Vương Lục nở nụ cười, số 1, ngươi muốn tìm chính là quốc chiến tất thắng phương pháp, mà không phải trò đùa trẻ con tất thắng phương pháp. Thứ hai. Ngươi sẽ hướng về ta khiêu chiến sao? Vật lộn sống mái loại kia. Aia cười cợt, xác thực sẽ không. Thế nhưng, nói chung ngươi này đánh đâu thắng đó tên tuổi, tựa hồ hưu danh vô thực đây. Vương Lục nói, đánh đâu thắng đó cũng phải trước tiên có chiến tài trí thắng bại, không đánh trận chiến không nắm chắc, đây là trí giả kiến thức cơ bản. Thay đổi là ngươi, bên người chỉ có 3, năm thân vệ thời, sẽ trực kích quân địch bổn trận thiên quân vạn mã sao? Sẽ a, hơn nữa thường thường thắng. Aia cười nói. Ta biết ý của ngươi, rất cảm tạ ngươi nói lời nói này. Nhưng, vương lục không muốn nghe thế nhưng, đừng nóng vội có kết luận mà. Ta biết ta nói xuông không thể thủ tín ở người. Nhưng bất kể là cùng không phải, ít nhất phải trước tiên kinh thực tiễn kiểm nghiệm mới có thể nắp quan định luận. Ta có hay không chiến tranh tất thắng phương pháp, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Chỉ có sự thực nói mới coi như. Vì lẽ đó, a a đón lấy xin mời ngươi tận mắt chứng kiến được rồi. Tận mắt chứng kiến? Đúng đấy. Xin ngươi tận mắt chứng kiến ta có hay không đánh đầu thằng đó. Chuyện này, A.I.A. rất muốn nói, ta hiện tại thậm chí không thể rời núi, lại phải như thế nào chứng kiến ngươi là có hay không đánh đầu thằng đó. Hơn nữa ngươi đánh đầu thằng đó hay không, cùng ta lại có bao nhiêu thiếu quan hệ đây. Vương Lục thấy thế lặng lẽ đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời, trầm giọng nói rằng, ta Vương Lục ở đây tuyên thể, đời này đem dũng cảm tiến tới, thắng được mỗi một tràng trải qua chiến tranh. Dừng một chút, sau đó, vì A.I.A. Phù quốc, Một ngày quốc không còn nữa, một ngày không kim đan. Ngươi, a, a giật nảy cả mình, tương tự là đứng dậy, trong mắt màu xanh lục bên trong chiếu dọi ra ánh mắt khó mà tin nổi. Vương Lục thản nhiên đối mặt, cười nói, vì lẽ đó, hiện tại có thể hay không theo ta đồng thời hạ sơn Phục Quốc. chương 280, hàng năm Nga y 11 than ở g 11 thanh chiến. Chúc mừng ngươi thành công đào được một cái kim bài hướng đạo, bây giờ cửu châu đại lục trên Tây người di sĩ tuy nhiều, cũng không thiếu quyền quý xuất thân. Thế nhưng có thể so sánh A.I.A. càng ưu tú hướng đạo e sợ khó tìm. Nàng ở leo lên vương vị trước đã là học thức xuất chúng quý tộc. Xương vương sau tầm nhìn rộng rãi, kiến thức uyên bác, hơn nữa. Bởi vì thiên tính nguyên nhân, nàng đối với kỳ chân dị bảo có không hề tầm thường hứng thú, đang tầm bảo, thu gom các phương diện là hưởng dự một phương mọi người. Tuy rằng nàng rời đi Tây Di Đại Lục đã gần trăm năm, nhưng ngươi lại không phải cần người giúp ngươi tìm thời thượng thánh địa, mà là chuyển kỳ tiên bảo Như vậy không còn so với Aia càng thích hợp hướng đạo. Vô tướng phong trên, Vương Vũ có chút ít cảm khái địa vô vô đồ đệ vai, có thể thuyết phục Aia, chân tâm không dễ dàng. Trên thực tế Vương Lục nghĩ đến phương pháp, nàng ở rất nhiều năm trước cũng từng nghĩ tới, nhưng rất đáng tiếc nàng cũng không có thực tiễn tiền vốn. Aia tuy rằng tính cách trên có cố chấp một mặt, nhưng tuyệt đối không phải vụng về người, cầm một bộ lấy lòng mọi người lý luận nỗ lực lừa gạt nàng, chỉ có thể chọc giận nàng không vui. Aia vấn đề mấu chốt là chiến tranh tất thắng phương pháp, như vậy tối giải quyết nhanh chóng phương pháp chính là tìm một bộ chiến tranh tất thắng phương pháp đi ra. Điểm này Vương Vũ năm đó cũng từng nghĩ đến, nhưng rất đáng tiếc nàng thực sự không pháp tượng Vương Lục như vậy mánh vô ngự, xin thể chính mình đem thắng được mỗi một cuộc chiến tranh, cuộc đời của chính mình quỹ tích chính là chiến tranh tất thắng phương pháp. Cứ việc khi đó nàng đã Kim đan Đại Thành, có kiểu châu đệ nhất Kim đan tên gọi, nhưng phần này Tu Vi vừa vặn đến từ từ nhỏ một hồi lại một hồi thảm bại, muốn nói đánh đâu thắng đó. Nàng thực ở không có tư cách, tương tự, vô tướng phong trên cái khác chư vị trưởng lao cũng không khỏi như vậy. Cũng chỉ có vương lục, cái này từ xuất đạo liền thế như trẻ tre, thắng được mỗi một cuộc chiến tranh mệnh trời con trai, mới có tư cách khoa giới như vậy hải khẩu, mới có tư cách gánh lấy A.I.A tín nhiệm. Ha, còn kém xa đây. Vương lục nâng chung trà lên, nước trà trong chén chỉ có nhợt nhạt một tầng, hắn đem chén trà ở trước mắt lung lay loáng một cái, nói rằng, A.I.A đối với sự tin tưởng của ta... Nhiều nhất cũng chỉ có này chén trà trình độ. Dù sao cũng là kiến thức rộng rãi vương, muốn một hơi thuyết phục nàng là không thể, chỉ có thể là tiến lên dần dần. Nhưng nàng tốt xấu đồng ý cùng ngươi hạ sơn. Hừm, hiện tại miễn cưỡng có thể rời đi điệu mạch phụ trợ mà duy trì sinh tồn, nhưng cũng giới hạn ở mức thấp nhất sinh tồn. Đại đa số thời điểm liền thực thể đều duy trì không được, ta nhất định phải thông qua càng nhiều thắng lợi để chứng minh chính mình, mới có thể từng bước khôi phục nàng làm anh linh thực lực. Bất quá chuyện này thực sự không phải ba Năm ngày công lao, vì lẽ đó trong một quang thời gian rất dài nàng đại khái chỉ có thể làm bên người mang theo bà lao mà tồn tại đi. Nói đến đây cái, nghe nói ngươi vì thỉnh cầu nàng Hạ Sơn, xin thề một ngày không phục quốc một ngày không kim đan. Vương Lục nói rằng, không có cái gì chứ. Vốn là kim đan một chuyện cũng là dự định chậm lại mấy năm, vừa vặn mượn cơ hội này soạt một hồi AIA độ thiện cảm. Tên Tiêu bình thường xem ra dễ nói chuyện, nội tâm vẫn là đóng kín cực kỳ, độ thiện cảm rất khó soạn Hơn nữa lần này tây di hành trình, khó tránh khỏi muốn cùng địa phương thế lực giao thiệp với, nếu có thể có cái quốc vương làm hậu trường, bao nhiêu dễ dàng một chút. Nói tới đơn giản, nàng vong quốc trăm năm, muốn cho tàn lại cháy nói nghe thì dễ. Vậy sẽ phải xem phục quốc tiêu chuẩn gì, điểm này ta ngược lại là có mấy phần tự tin. Trên thực tế dưới cái nhìn của ta, Aia là thuộc về rất dễ dàng thuyết phục loại hình, nàng nhận lý lẽ cứng nhắc, đạo đức cảm mạnh, vậy thì làm rất dễ. Sư phụ nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần liên khó nhất vấn đề, xem ra ngươi cũng có biện pháp giải quyết, như vậy ta chỉ có một vấn đề. ngài nói, đối với sư phụ không ngừng vấn đề, vương lục có vẻ rất có kiên trì. dù sao lần này có thể thuyết phục caia, sư phụ cung cấp bối cảnh tình báo cực kỳ trọng yếu. ta lúc nào có thể uống các ngươi rượu mừng. phúc, vương vũ tỉnh táo lấy nguyên thần điều động ánh kiếm, đỡ phả vào mặt nước trà, nói thật sự, ngươi trước kia trà đều uống vào lâu như vậy, lúc này đột nhiên phun ra ngoài không cảm thấy buồn nôn sao? Ngươi mới buồn nôn uống, ngươi muội rượu mừng. Vương Vũ cười nói, lẽ nào ngươi không có như thế nghĩ tới? Aia tuy rằng bối phận cao điểm, cái đầu hại điểm, vóc người bẩn cùng điểm, tay nghề thảm đảm điểm, nhưng không thể phủ nhận vẫn là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp a. Hơn nữa kiến thức bên bác, thân thể cao quý, thực lực mạnh mẽ, Mấu chốt nhất là anh linh thân thể, không cần lo lắng mang thai vấn đề. Ngươi còn có cái gì có thể quá nghiêm khắc? Lời nói này ta sẽ nhớ thuật lại cho Aia, nàng ở trên núi được địa mạch lực lượng bảo vệ thời điểm. Nhiều nhất có thể phát huy tiếp cận hợp thể kỳ thực lực, chúc sư phụ ngươi vận may nha. Hừ hừ, chẳng qua ta đi vân Du, sợ ngươi. Bất quá nói thật sự, ngươi cũng trưởng thành, hai mươi vải, cũng nên cân nhắc nhân sinh đại sự. Vương Vũ nói, nâng trung trà lên nhấp khẩu, sau đó hời hợt địa nói, cũng không thể thật sự độc thân cả đời chứ. Ta xem bên cạnh ngươi mị nữ tuy nhiều, nhưng kỳ thực chân chính cùng ngươi xứng đôi, đại khái cũng chỉ có A.I.A. Lưu ly tiên như là muội muội. Bạch thơ tuyển càng bị ngươi làm con gái dưỡng, chu thi giao liền càng không cần nói. Vương Lục lắc đầu một cái, thiếu đến rồi, Aia cùng ta ba nhìn không hợp, hai người không có tương lai. Suy nghĩ một chút, nhiều nhất làm một người pháo hưu đi. Vương Vũ sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được cười, thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết ta. Cái gì? Vương Lục nhíu nhíu mày, lập tức trong lòng trực giác khác thưởng, quay đầu lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Aia chính sách theo một con hộp đồ ăn, nhẹ điệu đứng sau lưng tự mình trên mặt lạnh lùng mang theo nhàn nhạt tuấn nộ. Sau đó, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, từ cái kia hai biện màu hồng nhạt môi bên trong truyền ra, pháo hữu. Vương Lục suy nghĩ một chút, trong phút chốc trong đầu đã hiện ra trăm nghìn cái có thể qua loa quá khứ lý do, nhưng mà nhìn thấy A-I-A -A cặp kia trong suốt con mắt thời, tất cả dối trá lời nói dối nhưng đều không thể tố trư ở khẩu. Đã như vậy, vậy thì ăn ngay nói thật đi. Không đến một phát sao, thiếu nữ. Sau một khắc, chứa đựng đủ loại thức ăn hộp cơm phủ đầu đánh tới Vương Lục điểm tề đội ngũ rời đi Linh Kiếm Sơn đã là một tháng chuyện sau này. Đội ngũ tạo thành cũng không phức tạp, Vương Lục nhâm đội trưởng, Aia e. mặc cho hướng đạo, Lưu Ly Tiên, Bạch Thơ Tuyển, khuyến đánh cờ làm đội viên chặt chẽ tùy tùng. Vốn là cũng từng cân nhắc qua đại sư tỷ Chu Thi Giao, đáng tiếc nàng đã bị sư phụ nàng phong ngâm điểm danh gia nhập phát quản ủy đoàn đội, làm tùy tùng một đạo đi về phía tây đi tới. Còn những người khác như Nhạc Hình Giao, Văn Bảo, tuy rằng mấy năm qua tu vi cũng rất nhiều tiến cảnh nhưng bởi vì hai khối đại lục pháp tắc vấn đề không đủ cảnh giới kim đan tu sĩ sẽ gặp đến rất lớn áp chế cũng chỉ có vương lục các loại chờ chân truyền cấp đệ tử mới có can đảm gắng gượng chống đỡ đại lục pháp tắc áp chế ở tây di mạo hiểm một tháng qua đội ngũ phần lớn thời gian dùng cho chuẩn bị các loại vật tư dưới sự chỉ điểm của aia đoàn người thu thập không ít cửu châu kỳ chân dị bảo tận lực làm được lo trước khỏi hoạn đồng thời cũng đối với đón lấy tây di hành trình làm đầy đủ quy hoạch nếu như muốn tìm tiên bảo, chạm thứ nhất hẳn là hoàng kim vương kho báu, tương truyền nơi đó từng thu thập thiên hạ hết thảy bảo vật, chỉ là sau đó không ngừng mất, rất nhiều truyền thuyết cố sự bên trong bảo vật, thực tế đều bắt nguồn từ hoàng kim vương thu gom. đương nhiên, bây giờ xem ra đây chỉ là hậu nhân khuyết đại xử lý, dù sao chỉ là cựu châu liền có thật nhiều tiên bảo truyền thừa niên đại không muộn ở hoàng kim vương, nhưng hoàng kim vương kho báo nhưng thủy trùng có cái kỳ lạ tính chất, vậy thì sẽ hội tụ thiên hạ vô chủ chi bảo, bất kỳ bảo vật. Một khi thoát ly chủ nhân che chở, đều có khả năng chịu đến Hoàng Kim Vương kho đáo triệu hoán, xuất hiện ở trong bảo khố. Ồ, cái kia không phải là rất lợi hại sao? Nhưng Hoàng Kim Vương đã chết đi rất lâu, kho đáo bản thân liền là vật vô chủ à, vì lẽ đó sẽ có rất nhiều người đi tới trong bảo khố đi đào móc vĩnh viễn không khô cạn bảo tàng. Ở ta khi còn sống, kho đáo vị trí đã được gọi là đào bảo vật. Ồ đúng rồi, dựa theo Tây Di công lịch, hàng năm lờ lờ nguyệt lờ lờ ngày, Hoàng Kim Vương kho báo sẽ càng mãnh liệt địa mở ra, tìm tới bảo vật tỷ lệ cũng sẽ sách cao hơn nhiều. Tin tưởng chỉ có thể có càng nhiều người ở nơi đó táng ra bại sản đi. Đương nhiên, kho báu tuy rằng vô chủ, nhưng thủ hộ giả vẫn có A, đồng thời, tất cả ở trong bảo khố người bị chết đều sẽ trở thành kho báu thủ hộ giả. Vì lẽ đó hàng năm lờ lờ nguyệt lờ lờ ngày, ở rất nhiều bảo vật bị khai quật đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều người mạo hiểm vĩnh viên ở lại trong bảo khố. Nói đến, cùng ngươi mục chuẩn bị trước khai quật đàn tiên mộ có chút tương tự đây. Có thể thấy được bất luận đồ vật, nơi nào đều có chút kẻ nhạt người ai như vậy, ngươi cho rằng đàn tiên mộ chìa khóa rất khả năng giấu ở Hoàng Kim Vương trong bảo khố. Hừng, bởi vì ta khi còn sống biết, phù hợp nhất người miêu tả bảo vật là Hoàng Kim Vương bội kiếm, thanh kiếm kia từ đầu đến cuối không có ở Tây Di Đại Lục hiện thế, như vậy rất khả năng liền giấu ở kho báo nơi sâu xa. Đồng thời, coi như không phải Hoàng Kim Vương bội kiếm, bởi vì thời gian không chính xác Như vậy nếu không vì ta biết to lớn nhất khả năng vẫn là xuất hiện ở bảo xá bên trong, rất phù hợp logic suy lý. Như vậy đón lấy chúng ta liền trực tiếp binh phát đảo bảo vật đi thôi. Mang tới Aia ưu thế vào đúng lúc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Làm Tây Di Đại Lục một cái quốc gia quốc vương, nàng nắm giữ tin tức hơn xa người bình thường. Tỷ như Hoàng Kim Vương kho báo này ở Tây Di Đại Lục xác thực có không ít người biết, nhưng kho báo nguyên lý liền ít có người biết, càng không cần nói Hoàng Kim Vương bội kiếm. Trên thực tế. Phát quản ủy tập hợp đội ngũ liền không có đem Hoàng Kim Vương Kho Báu làm hàng đầu mục tiêu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là Hoàng Kim Vương Kho Báu chỉ là một tòa bị khai quật rất nhiều năm di sản, cũng không có quá cao quan tâm giá trị. Phát quản ủy đội ngũ trạm thứ nhất là thiết lập tại Tây Di Đại Lục Long Quốc gia tri thức chi đều, hy vọng ở được xương ẩn dấu đại lục 8 phần 10 tri thức vô tận huyền bí thư viện bên trong tìm tới manh mối, sau đó sẽ có độ công kích địa tiến hành tìm kiếm. Tri thức chi đều xác thực là cái lựa chọn không tồi. Thế nhưng quá nhiều chi thức chỉ có thể tăng cường nhận biết loại bỏ độ khó, muốn ở nơi đó tìm tới cần tin tức, e sợ muốn tìm thời gian rất lâu. Đương nhiên, nếu như chúng ta chạm thứ nhất cũng không có được kết quả mong muốn, đón lấy cũng là muốn đi chi thức chi đều. Yên tâm đi, ta có linh cảm, sự tình sẽ không phiền phức như vậy, chạm thứ nhất nhất định liền có chúng ta muốn đổ vật không, thậm chí so với dự đoán đến còn nhiều hơn. chương 281, Lang 3 vi bộ, đèn cạn dầu. Hả? Nơi này so với lúc ta tới trở nên càng phồn hoa, ân, quả thực là biến hóa long trời lở đất. Ở một cái rộng rãi con đường bên trong, một bộ mũ che màu xám aia, giật mình nhìn hai bên cao lầu san sát, ngựa xe như nước. Bây giờ, nàng tùy tùng vương lục các loại, chờ, người một đạo, đã đến cửu châu đại lục vùng đất cực tây, một tòa tên là Thiên Lộ Thành Thị. Phóng tầm mắt nhìn thấy, một mảnh phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Nơi này là đồ vật đại lục mẫu dịch chỗ then chốt một trong mà hơn nữa là mới xây thành cảng thành thị, tự nhiên biến chuyển từng ngày. Lúc ngươi tới là trăm năm trước, nơi này vừa mới mới vừa dựng thành, so với một cái tiểu làng trài cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại đã là nhân khẩu mấy vạn thành phố lớn. Phôn hoa sau khi, càng thêm làm người khác sâu ấn tượng chính là nơi đây văn hóa bầu không khí hôn tạp mở ra, đồ vật hai mảnh đại lục văn hóa theo mẫu dịch phát triển, nhân viên giao du trở nên dung hợp thông suốt, tùy theo sinh ra các loại văn hóa kết tinh càng là làm người sáng mắt lên Đáng tiếc đoàn người không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lưu lại, xem xét phong cảnh, vương lục bảng giờ rất sắp xếp đến gấp vô cùng mật, chạy tới thiên lộ thành thời, vừa vặn là Huyền Thiên quán lái về Tây Di đại lục, tàu buôn đội tàu sắp khởi hành tháng ngày. Bây giờ đổ vật đại lục mậu dịch, khoảng một nửa bị Huyền Thiên quán cùng dưới cờ mỗi cái thương hội thống trị, dù sao cũng chỉ có Huyền Thiên quán như vậy quái vật khổng lồ, mới có đầy đủ tài nguyên cùng nhân thủ tổ chức vượt qua đại lục mậu dịch, vô tận chi hải trên đoạt mệnh sương mù, cùng với tầng tầng lớp lớp hải quái yêu ma. Tuyệt không tầm thường, Thương Hội có thể ứng phó được. Vương Lục thông qua trí giáo cùng Huyền Thiên Quán nhiều năm quan hệ hợp tác, thành công liên lạc với Thiên Lộ Thành Phân Hội, cùng nên Phân Hội thuộc hạ một con đội tàu, ước định cẩn thận thời gian, theo tàu buôn một đạo khởi hành đi tới Tây Di. Loại này đội tàu một năm cũng chỉ có hai, ba lần đi, bỏ qua cơ hội này liền muốn đợi thêm thời gian mấy tháng. Mà ngoại trừ Huyền Thiên Quán đội tàu ở ngoài, cứ việc cũng có cái khác không ít thuyền hàng, nhưng tính an toàn các loại vấn đề liền khó có thể bảo đảm. Thông qua Huyền Thiên quán phát tới phương thức liên lạc, Vương Lục đoàn người ở bến tàu tìm tới đội tàu dẫn đầu, liền chuẩn bị đổ bộ xuất phát, nhưng mà chính như mỗi một cái lao luyện người mạo hiểm biết rõ định luật, bất kỳ lần nào mạo hiểm, phần lớn thời gian đều là dùng để xử lý đột phát tình hình. Vương Lục bọn họ vừa vặn liền gặp phải đột phát tình hình. Đơn giản tới nói, các ngươi muốn cố định giá khởi điểm. Trước kia hẹn cẩn thận 1000 linh thạch đều điền không đầy các ngươi. Bến tàu trên, đón ấm áp ẩm ướt gió biển, Vương Lục khẽ cười, Nhưng mà trong nụ cười nhưng không có nửa điểm nhiệt độ. Mà đứng ở Vương Lục trước người, nhưng là một vị vóc người khôi ngô, da dẻ hồng biến thành màu đen, quần áo hào hoa phú quý người trung niên, chính là đội tàu người phụ trách nhất Dương. Nhiếp Dương làm Huyền Thiên quán ở Thiên Lộ thành phân hội phó hội trưởng, ở Thiên Lộ thành bên trong nắm giữ khá cao danh vọng địa vị, đồng thời càng có không tầm thường tiên đạo tu vi, tu sĩ tầm thường thấy hắn hoàn toàn một mực cung kính, vậy mà lúc này bị Vương Lục dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn, nhưng không khỏi mồ hôi lạnh rứa ra. Trong lòng hốt hoảng, nói là cố định giá khởi điểm, hay là cũng không tính thác. Trung quy là nhìn quen sóng to gió lớn, nhiếp dương thu lại tâm thần, mở miệng giải thích, nhưng chuyện này thực sự cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, gần đây vô tận chi hải trên đột nhiên sinh ra biến hóa, nguy hiểm tăng gấp bội, vì ứng đối nguy hiểm, đội tàu làm lượng lớn bố trí, đi thành phẩm là gấp mấy lần phiên tăng, trước kia ước định cẩn thận 1.000 linh thạch thực sự không đủ thanh toán, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là sệ mặt xuống, hành cố định giá khởi điểm chi thực. Trên thực tế, 3000 linh thạch giá cả cũng là không đủ để thanh toán thành phẩm. Vương Lục vô ý đi cùng đối phương tính toán thành phẩm, mà là cười lạnh nói, vật này đại lục mậu dịch nếu là không có nguy hiểm, cái nào còn đến phiên các ngươi tới làm. Các ngươi là người làm ăn, nên hiểu được khế ước tinh thần. Nhiếp Dương nói rằng, khế ước bên trong cũng quy định, như có không thể đối kháng phát sinh, chúng ta có quyền điều chỉnh giá cả. Đúng đấy, mà không thể đối kháng định nghĩa cũng là tùy tiện các ngươi giải thích. Nhiếp Dương nói rằng, Xin tin tưởng chúng ta tuyệt đối không phải có ý định lừa bịp thực sự là sự ra bất đắc dĩ, ra chuyện như thế, đối với chúng ta huyền thiên quán danh tiếng cũng là bất lợi. Nếu không là quãng thời gian trước từ Tây Lăng Cảng xuất phát đội tàu, ở vô tận chi hải trên gây nên ngập trời sóng gió, chúng ta cũng không đến nỗi hành hạ sách này. Trên thực tế, hiện tại chịu ra biển đội tàu đã không hơn nhiều. Mắt thấy nhiếp dương nói cái gì đều không hé miệng, chỉ là cắn chết phải đem vốn là đắc đỏ thuyền tư vượt lên gấp ba vương lục sâu sắc nhữ mày lại. Hắn đương nhiên không để ý mấy ngàn linh thạch, hay là đối với bình thường tu sĩ mà nói xem như là khoản tiền kết xù, nhưng hắn dòng roi khó có thể tính toán, mấy ngàn hơn vạn linh thạch căn bản là tiêu vật như thế. Nhưng hắn rất không thích bị người cố định giá khởi điểm. Một mực nhiếp dương lâm thời tăng giá ở khế ước trên nhưng cũng nói xuôi được. Trong trầm mặc, đứng sau lưng Vương Lục, một bộ áo bảo cho giả thân thiếu nữ nhẹ nhàng nói rằng. Vương Lục lắc đầu một cái, vô tận chi hải rộng lớn vô biên, hơn nữa biến hóa vô cùng Ở trên biển ngộ đến bất kỳ tình huống gì đều không ngạc nhiên, không có thông thạo đội tàu dẫn dắt thực sự rất khó độ hải mà qua A. Thiếu nữ nói rằng, cũng không có như vậy khó, ta ngày xưa từ Tây Di mà đến chính là một mình độ hải, lúc đó ta cũng không tìm được thích hợp đội tàu. Vương lục kinh ngạc nói, một mình độ hải, người là lội tới. Thiếu nữ nói rằng, ta có tinh linh chúc phúc, có thể tự do cất bước ở trên mặt nước, vì lẽ đó là trực tiếp đi tới A đương nhiên. Tình cơ gặp phải biển gầm cùng sóng lớn sẽ khá là phiền toái, nhưng cơ bản trên dạng chỉ cần nhắm vào đông phương thẳng tắp đi tới, đều sẽ tới mục đích. Vương Lục trong lòng thở dài, chẳng trách người đi tới Cửu Châu Đại Lục không bao lâu liền đèn cạn dầu, thật hắn mẹ là đáng đợi a. Vương Lục đã không lời nào để nói, mà nhiếp Dương nghe xong thiếu nữ lên tiếng, nhưng trong lòng không phản đối. Khuyên, sát thực cao minh tu sĩ có thể thời gian dài bay trên trời, nhưng coi như không cân nhắc trên biển phương vị vấn đề. Ngủ đông ở bên trong đại dương cự thú cũng không phải chuyện nhỏ, trong truyền thuyết liền ngay cả nguyên anh chân nhân cũng không chống đỡ được, nếu là không cùng theo đội tàu, tao nộ hải quái nhưng là phiền phước. Vương Lục cũng hiếu kỳ, hỏi, A.I.A, lúc trước ngươi có gặp phải hải quái tập kích sao? Đương nhiên, chỉ là đều bị ta trục xuất. Bất quá trong biển sắc thực cường giả xuất hiện lớp lớp, ta ứng chiến thời cũng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc trước A.I.A độ hải thời, trên lý thuyết có tiếp cận hợp thể kỳ tu sĩ thực lực. Có thể làm nàng cũng cảm thấy không thoải mái, vậy thì không phải hiện nay vương lục đội ngũ này có thể chính diện ứng đối, đã như vậy. Vậy thì lên thuyền chứ. Vương lục nhún vai một cái. Thanh toán một nửa thuyền tư sau, vương lục các loại, chờ, người leo lên đội tàu. Đội tàu người phụ trách nhiếp dương tự mình dẫn dắt bọn họ tiến vào hoa tiêu trên thuyền ngũ phòng khách thượng hạng. Vương lục các loại, chờ, người phòng khách đều là đặc biệt cải trang, trang hoàng xa hoa, không gian rộng rãi. Chiếm to lớn hoa tiêu thuyền hầu như dòng dã một tầng, cái kia một tầng chỉ có sáu phòng trống, trong đó ngũ đều bị vương lục các loại, chờ, người chiếm, chỉ còn giữ lại một gian phòng khách không. Trên thực tế cái này cũng là lượng lớn thuyền tư nguyên nhân chủ yếu, và không chỉ là mấy tên lữ nhân, thuyền tư làm sao có thể có hơn ngàn linh thạch. Chờ đội tàu khởi hành không lâu, nhiếp dương liền ân cần địa tìm đến đến vương lục, một mặt là vội vội vã vã mà biểu đạt ra ấy nấy, một mặt nhưng là vì bọn họ giới thiệu một vị thân phận đặc biệt hàng xóm tầng này khoang, ngoại trừ vương lục các loại, chờ, người ở ngoài cũng chỉ có một tên hành khách, chính là việc này đi theo nhếp dương phía sau vị kia. Đây là chúng ta hoa tiêu viên, a Vân. nhiếp dương mang theo nhiệt tình nụ cười, đem cùng ở bên cạnh thiếu nữ đẩy tiến lên, nàng nhưng là chúng ta chuyến này đi tới Tây Di Đại Lục to lớn nhất an toàn bảo đảm. Vương lục hơi hơi kinh ngạc địa đánh giá tên là a Vân thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 13, 14 tuổi, khá giống là nhiều trùng tộc hôn huyết. Ngũ quan gồm cả đồ vật hai cái đại lục đặc sắc. Thiếu nữ ủng có một con như bạch vân tựa như tóc dài, da rẻ trắng miệng bên trong lộ ra hường hào, hoàn toàn không giống bình thường no kinh gió thổi ngày sưởi hải dân. Đồng thời, thiếu nữ quần áo trang phục cũng hiển lộ hết xa hoa, một thân không dính một hạt bụi, dùng thượng đẳng nhất linh tia bệnh mà thành liền y váy ngắn, bao vây lấy non nớt nhưng đường cong lạ lướt thân thể, tứ chi lộ ra ở bên ngoài, thủ đoạn mắt cá chân trên đều mang quý báu ngọc thạch vòng tay, mềm mại trên cổ thì lại quyền hai chuỗi dây chuyền, một chuỗi là chỉnh tề chân bóng vỏ sò, khác một chuỗi nhưng dây là khổng lồ tròn trịa trân châu. Một thân vụn vật đồ trang sức bên trong, hơn phân nửa đều ẩn chứa mơ hồ tiên linh khí tức, tuyệt đối không phải thế gian khí dụng. Vương Lục chăm chú đánh giá thiếu nữ trước mắt, đồng thời thiếu nữ cũng nhắc mở mắt, nhìn một chút Vương Lục, đối với hắn khẽ gật đầu hỏi thăm, tư thái có vẻ thông dong hào phóng, hoàn toàn không giống một cái 13, 14 tuổi, không dành thế sự đầu khấu thiếu nữ, mà chính là ở gật đầu Vương Lục nhưng nhìn thấy ở thiếu nữ nhị sau, tựa hồ mơ hồ mọc ra vài miếng vảy tựa như đồ vật. Nhiếp Dương chú ý tới Vương Lục ánh mắt, liền cười giới thiệu, A Vân là hải tộc người, vô tận chi hải tối chuyên nghiệp hoa tiêu viên. Hải tộc. hừm, truyền thuyết là thiên địa ban ân chi tộc, bọn họ sinh ra vào vô tận chi hải, đối với mảnh này sóng lớn quỷ quyệt hải dương có độc đạo nhận biết và sự hòa hợp lực. Mọi người đều biết, vô tận chi hải biến hóa thất thường. Dù cho lão luyện nhất thủy thủ cũng khó có thể dự đoán sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hải tộc người nhưng có thể bén nhạy phát hiện hải dương biến hóa, cũng sớm làm ra báo động trước. Đồng dạng, sinh sống ở trong biển hung thú môn, thông thường cũng sẽ không tập kích có hải tộc người cưỡi thuyền. Vì lẽ đó chỉ cần đội tàu bên trong có một tên hải tộc hoa tiêu viên, vô tận chi hải mười phần nguy hiểm liền đi tới chín phần mười. Đương nhiên, có bản lĩnh như vậy, giá trị bản thân tự nhiên cũng cao đáng sợ, đừng xem A Vân Cô Nương tay chói gà không chặt, Kiều Kiều sợ hãi, muốn xin nàng đứng ra, không, có số này là không thể. Nhếp Dương rối ra một cái lòng bàn tay, khoa tay hai lần, ra hiệu một vạn linh thạch. Vương Lục gật gù biểu thị biết rồi. Nhiếp Dương mang A Vân đến thấy bọn họ, hiển nhiên cũng là giải thích hắn cố định giá khởi điểm nguyên nhân. Một vạn linh thạch, cha cha, thông thường mà nói một con đội tàu một lần đi, lợi nhuận có thể có cái mấy vạn linh thạch liền rất tốt, đây chính là chịu trách nhiệm nguy hiểm đến tính mạng làm chuyện làm ăn. Ma hải tộc thiếu nữ chỉ cần một lần ra biển liền có thể bắt được một vạn linh thạch, quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Nhiếp Dương vô vô thiếu nữ A Vân Vai, có chút ít cảm khái nói, lúc bình thường, chúng ta là sẽ không thỉnh cầu hải tộc người ra tay. Nhưng quãng thời gian trước, Tây Lăng Cảng đội tàu ở trên biển tao ngộ động vật biển, cái kia đội tàu tại không ít tu sĩ mạnh mẽ, bọn họ tự cao vũ lực mạnh mẽ, không có dựa theo thông lệ đưa lên tế phẩm, ngược lại cùng động vật biển ra tay đánh nhau. Kết quả, ai Sắc thực đem giặc cướp tựa như động vật biển thanh lý điệu thất thất bát bát, nhưng cũng rước lấy trong biển hung thú môn chúng nộ. Con kia đội tàu thông qua sau đó, toàn bộ vô tận chi hải đều không bình yên, trước đó đã liên tiếp có 3 con đội tàu bị phẫn nộ động vật biển tập kích, toàn quân bị diệt. Bây giờ không có hải tộc hoa tiêu viên, thực sự không ai dám ra biển. Vương lục khoát tay háo một cái, được rồi biết rồi, dùng tiền không có dùng tiền không phải. Chúng ta thủ phó đều thanh toán, đến địa phương tự nhiên sẽ thanh toán đuôi khoản. Ngươi còn sợ chúng ta khất nợ khoản tiền hay sao? Chúng ta nhưng là rất có khế ước tinh thần, sẽ không tùy tiện cầm cái không thể đối kháng vì do liền sửa chưa khế ước. Nhiếp dương tự nhiên là liên tục cười khổ, một lát sau liền dẫn A Vân cáo tử rời đi. Vương Lục nhìn theo Á Vân tinh xảo linh lung bóng lưng trục tiệm viễn đi, trong lòng thở dài. Tây lăng cảng đội tàu. Không phải là phát quản ủy đội ngũ sao, do phong Ngâm chân nhân mang đội, đội hình đặc biệt xa hoa, biệt hiệu Mộng Chi đội. Kết quả quả thực là mộng di đội ai trước mặt bọn họ tự mình từ lúc đến thoải mái, nhưng lưu lại hỗn loạn đem hậu nhân liên lụy địa quá trưởng. Chỉ hy vọng này nhiều 2.000 linh thạch có thể vật có giá trị đi. Chương 282, Ai ngươi có muốn hay không như thế trọng sắc khinh bạn. Trên biển tháng ngày nhàn nhãm mà an nhàn. Dựa theo dự định hành trình, vương lục các loại, chờ, người đem ở trên biển đi một tháng sau chống đỡ đạt sỉ di đại lục phía đông cảng, cái tốc độ này đã xem như là khá nhanh rồi. Như không có hải tộc thiếu nữ áp Vân Hoa tiêu, để bảo đảm an toàn, đội tàu rất khả năng phải bỏ ra mấy lần thời gian ở trên đại dương tìm kiếm an toàn đường hàng hải. Trên biển phần lớn thời gian đều là nhàn nhã vượt qua, rời đi Cửu Châu Đại lục sau, thiên địa linh khí dần dần biến hóa, đã khó mà chống đỡ được mấy người tu hành cận, tuy rằng không đến nỗi vì vậy mà tán công, nhưng rất khó thông qua đạt tọa mình tưởng đến tăng tiến tu vi, vì lẽ đó ngoại trừ tỉnh cờ đơn giản tập luyện một hồi kiếm pháp, phần lớn thời gian ở giòn dùng để nhàn nhã Trên biển sinh hoạt đối với đoàn người mà nói đều rất mới mẻ, cân nhắc đến tiến vào Tây Di Đại Lục sau rất khả năng liền muốn đối mặt gian khổ thử thách, không bằng nhân cơ hội này thả lòng cả người, điều chỉnh trạng thái. Mấy người bên trong phải kể tới Lưu Ly tiên chơi đến tối vui thích, nàng thở nhỏ sinh trưởng ở Linh Kiếm Sơn Thương Khê Châu, còn chưa từng gặp biển rộng, mà đối với tâm tư đơn thuần nàng tới nói, vô biên vô hạn hải dương không những sẽ không khó khăn, trái lại chất chứa vô cùng vô tận lạc thú. Chỉ thấy nàng mỗi ngày ở trên bong thuyền chạy tới chạy lui. Khi thì ngự kiếm phi hành, ở khoảng cách đội tàu cách đó không xa theo gió vượt sóng. Còn bạch thơ tuyển cùng khuyển đánh cờ, nhưng hơn phân nửa thời gian ở phòng khách bên trong yên tĩnh ngờ dê. Say, có lẽ là tiên thú thân thể không cách nào giống nhân loại như thế nhanh chóng thích hướng đại lục pháp tắc biến hóa, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Cho tới AIA, thì lại rõ ràng đối với hải tộc thiếu nữ A Vân có hứng thú nồng hậu, thường thường chủ động tiến lên tiếp lời, hỏi thăm có quan hệ hải tộc các loại nhàn người giật sự. Đáng tiếc Ga Vân phản ứng phi thường lạnh nhạt trong ngày thường phần lớn thời gian đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, tình cờ đi ra thông khí thời, cũng đối với người lạnh nhạt A.I.A đụng vào mấy lần cái đinh, cũng chỉ có thể cường từ ngột ngạt lòng hiếu kỳ của mình, nhưng chung quy có chút không nhịn được, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt khó chịu. Vương Lục ở bên xem thú vị, lắc đầu nói với A.I.A, ngươi hỏi vấn đề phương pháp không đúng, chẳng trách người ta không yêu phản ứng ngươi. A.I.A nghiêm túc hồi ức nói, ta có cái gì thất lễ địa phương sao Xin lỗi ta đối với hải tộc không hiểu nhiều, có nợ thỏa địa phương còn xin chỉ giáo. Vương Lục nói rằng, ta đến làm cho ngươi cái làm mẫu, ngươi liền biết kém ở nơi nào. Sau đó, Vương Lục liền mang theo AIA đi tới A Vân trước phòng, nhẹ nhàng gõ mở cửa, hải tộc thiếu nữ lạnh nhạt địa đứng ở cửa nhìn Vương Lục, trong ánh mắt toát ra có gì quý ở hỏi thăm. Vương Lục cười nói, có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, một vấn đề 100 linh thạch, có không có hương thú. A Vân suy nghĩ một chút, nghiêng người sang để mở cửa phòng sau đó hướng về trong phòng xếp đặt ra tay nhẹ nhàng nói rằng mời đến Aia ở ngoài phòng nhìn ra dở khóc dở cười trong lòng cũng không biết là phiền muộn vẫn là khâm phục Vương Lục đem một viên xếp vào mấy ngàn linh thạch giới tử túi ném cho Aia đón lấy người liền thỏa thích hỏi đi ta đến trên bong thuyền hóng gió một chút qua một hồi lâu Aia mới chưa hết thòm thèm khu vực giống tuyết giới tử túi đi tới trên bong thuyền gần kề Vương Lục bên cạnh đa tạ khách khí hai người trầm mặc một hồi Aia cười hỏi Ngươi đối với hải tộc hiểu rõ rất nhiều. Vương lục đúng vai, nơi nào nhiều, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hoạt hải tộc người. Aoia hỏi, như vậy, người rất am hiểu xem người. Vương lục gật gù, xem người. Còn tam tạm đi. Sau đó đánh giá một hồi Aoia sau nói rằng, giáp cháo chén, không sai đi. Nếu như không phải lúc này Aoia thực thể vẫn còn không ổn định, nhất định là ra tay đánh nhau. Dù là như vậy, Aia cũng bị tức giận đến không nhẹ, sắc mặt dị thường âm trầm ở nút ở mũ trùm phía dưới, phảng phất là sắp hạ xuống bao tuyết mây đen, nhưng vào đúng lúc này, Aia sắc mặt đống nhiên mà ra, ồ, đang tự ngạc nhiên nghi ngờ thời, một vị chân trần thiếu nữ một đường hừng hực nhanh chạy, đến trên bong thuyền mặt, thở hững hộp, sắc mặt biến ảo không ngừng. Vương Lục đưa tay chào hỏi, A Vân. A Vân nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Vương Lục, tựa như trực tiếp chạy đến mép thuyền một bên, hai tay gắt gao bái ở mép thuyền duyên trên, điểm chân để nửa người trên của chính mình tận lực cao hơn mép thuyền. Tầm nhìn đưa lên đến vô tận bao la hải dương phương xa, ánh mắt nhìn bốn phía, trong thần sắc hiện lộ hết hoàng hốt. Vương Lục tùy theo chuyển qua ánh mắt, nhưng chỉ nhìn thấy ở hoa tiêu thuyền bên trái là gió êm sóng lặng, ấm áp ngày quang tung ở trên biển, phảng phất một tầng mảnh vàng vụn. Đây là quá mót. A-I-A đuổi tới nửa bước, vỗ vỗ Vương Lục vai, trầm giọng nói rằng, cẩn thận chút, có đồ vật đến, đến rồi. Chỉ chốc lát sau, liền ngay cả đội tàu người phụ trách nhiếp dương cũng theo tới, lo lắng hỏi, A vân, làm sao? Có tình huống, A Vân quay đầu, trong đôi mắt đã mang theo nước mắt, cô bé dùng sức gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc lạ ý gì. Thế nhưng tiếp đó, không cần nàng giải thích, tất cả mọi người liền đều ý thức được, hai vạ đến nơi. Bình tĩnh mặt biển không có dấu hiệu nào điệu thăng lên, phản phất bình điệu bên trên bay lên núi cao nguy Nga. Một tòa tre kín bầu trời tựa như màu đen viên khâu ở mép thuyền một bên đột nhiên bay lên, sau một khắc, nước biển hóa thành thác nước. Dọc theo viên khâu mặt ngoài biên giới ẩm ẩm hạ xuống, lộ ra mặt nước sau giữ tận cự thú. Đó là một con hình thể khó có thể đánh giá loại cực lớn động vật biển, có một cái vòng tròn quần cuộn đầu, mặt ngoài là màu xám đen cứng rắn sắc ngoài, đầu lâu phía dưới nhưng là mấy chục con xúc tu, mỗi một con đều có dài mấy chục trượng, theo cự thú ra trận xúc tu đánh mặt biển, khuấy động lên sóng to gió lớn, cho thấy cực cường sức mạnh, này tùy ý một cái xúc tu cuốn lên đến, đều có thể đem này con hoa tiêu thuyền lập thành mạnh lắm lớn như vậy bạch tuộc. Nhìn thấy này kinh người cự vật, Vương Lục cũng là khiếp sợ không thôi, không tự chủ được điệu nhẹ nhàng nuốt một lần. Vô tận chi hải khắp nơi nguy cơ, câu nói này ở Cửu Châu đại lục thời điểm liền nghe đến chán, nhưng mà thực tế gặp phải, vẫn là làm người sợ hãi hoảng sợ a. Động vật biển, là động vật biển. Không lâu lắm, toàn bộ đội tàu rơi vào khủng hoảng, đám thủy thủ tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, lòng người bàng hoàng bên dưới, đội tàu rất nhanh sẽ hơi không khống chế được. Nguyên bản sắp xếp chỉnh tề trận hình nhất thời tán loạn lên. Nhìn phương sa nổi lên mặt nước, che kín bầu trời động vật biển, nhiếp dương quả thực mục tí tận nước, một cái được bảo dưỡng làm tuyết răng trắng lúc này liền cắn ra tơ máu. A Vân, chuyện gì thế này? A Vân ánh mắt tự do tán loạn, hiện nhiên cũng không có nghĩ đến vốn nên hòa bình đường hàng hải trên tại sao lại xuất hiện này khách không ngợi mà đến nàng làm hải tộc người, xuất hiện ở hải trước liền đối với trên biển rộng hết thảy đều có cơ bản cảm ứng. Sau đó bất cứ lúc nào câu thông bên trong đại dương sinh linh, tách ra những kia tràn ngập lệ khí động vật biển cùng với báo tác bao trùm nơi, lựa chọn hòa bình khu vực đi tới. Mà ngay ở nửa ngày trước, nàng vừa hoàn thành một lần cảm ứng, xác nhận phụ cận cũng không có động vật biển du đáng. Tại sao chợt đến rồi như vậy một cái tên to xác bình thường hải tộc người, e sợ chung suốt đời cũng chưa chắc nộ được a Nhưng vào lúc này, đội tàu tất cả mọi người đều cảm thấy một trận âm lành ý lạnh thấu xương từ đáy lòng xông tới quả thực phải đem cả người cũng theo đó đông lại. Sau một khắc, lan lôi tựa như tiếng gầm gừ bao phủ tới. rất nhiều thể chất chỉ có phàm nhân cấp độ thủy thủ lúc này hai lỗ thai chảy máu, đã hôn mê. liền ngay cả nhiếp dương cũng là kêu thảm một tiếng, bị rít gào chấn động đến mức nội tức hỗn loạn. vương lục các loại, chờ, người ngược lại không sẽ bị tiếng gầm gây thương tích, nhưng mà tiếng gầm gừ qua, vương lục nhưng không khỏi nhăn lại lông mày, bởi vì hắn cảm giác cái kia tựa hồ là động vật biển đang nói cái gì. nó nói nó ở bên ngoài ngàn dặm đã nghe đến chúng ta mùi vị vì lẽ đó lập tức liền chạy tới nó còn nói chờ đợi thời khắc này đã rất lâu bạch thơ tuyển âm thanh nhàn nhạt ở trong nguyên thần vang lên vì hắn làm phiên dịch vương lục kinh ngạc không thôi tiểu bạch ngươi nghe hiểu được đại khái đều là thú loại duyên cớ đi bạch thơ thuyền có chút tự dễ nó như là trả thù đến mẹ kiếp khi nào kết cứu a lẽ nào bởi vì cơm chưa ăn được là mu bạch thuộc cùng lúc đó bãi ở mép thuyền trên a vân chuyển động Thiếu nữ tuy rằng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hiển nhiên cũng không dễ chịu, nhưng thành công chống lại rồi tiếng gầm rung động. Nàng đứng vững thân thể, kỳ quái quay đầu lại nhìn vương lục các loại, chờ, người một chút, sau đó đông nhiên dùng sức bái trụ mép thuyền tấm ván gỗ hướng lên trên khiêu, tựa hồ muốn vượt qua mép thuyền, nhảy xuống hải đi. A.I.A. phản ứng nhanh nhất, một bước tiến lên đem thiếu nữ ôm xuống, cũng cảnh cáo nói, dưới mặt biển mặt chỉ có càng nguy hiểm ở đây chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. A Vân nhưng dùng sức mà dãy rùa lên, không ngừng nỗ lực hướng về mép thuyền bên kia tới gần, cũng thét to, thả ra, thả ra ta. Bình tĩnh một điểm a a đưa tay vững vàng áp chế A Vân, cứ việc nàng lúc này không kịp thời điểm toàn thịnh một phần vạn, nhưng áp chế một cái phổ thông thiếu nữ nhưng thành thạo điều luyện, A Vân làm sao dãy rùa đều thoát không ra. Người ở chỗ cái gì? Lúc này Tham thẳm lấy lại tinh thần nhếp dương kêu lên sợ hãi, mau buông ra nàng không phải vậy mọi người chúng ta đều phải chết. Cái gì? lúc này cái kia hải quái nói xong lời dạo đầu đã toàn lực đánh tới chớp đoáng, cơn sóng thần gần ngay trước mắt nhiếp dương hoảng sợ nói rằng mau bung ra nàng không phải vậy chúng ta đều phải chết nàng nhưng là lắng lại hải thần phẫn nộ quan trọng nhất tế phẩm a tế phẩm bất luận ai a vương lục vẫn là bạch thơ tuyển đều không phải vụng về người lúc này lý giải nhiếp dương giải thích chẳng trách đã chẳng trách hải tộc người điều động một lần giá cả cao như thế chẳng trách tiểu cô nương kia phục trang đẹp đẽ đem chính mình trang phục đến như là vào táng Nguyên lai like ở hoa tiêu nhiệm vụ ở ngoài, hải tộc người vẫn là đội tàu cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Một khi xuất hiện hải khó, lệ như động vật biển tập kích hoặc là báo táp đột kích, hải tộc người có thể hy sinh chính mình làm tế phẩm, hiến cho vô tận chi hải, lắng lại hải dương sự phẫn nộ. Hải tộc người xuất hiện ở hải trước cũng đã làm tốt giác ngộ, người ngăn nàng sẽ chỉ làm liên lụy tất cả mọi người cùng chết, liền a vân chính mình cũng thuận theo hổ thẹn, mau buông ra nàng, muốn không kịp nhếp dương điên cuồng hét lên làm cuối cùng nỗ lực. Ma -a -i -a nhưng lấy lại bình tĩnh, tương tự là thông qua nguyên thần đối thoại phương thức, nói với Vương Lục, "Vương Lục, giúp ta, cứu giúp nàng." Vương Lục kinh ngạc, "Giúp ngươi cứu nàng?" Sau đó đưa tay chỉ xuống đầu kia bạch tuộc hải quái, "Ngươi là nói để ta cùng loại này giấu chấm hỏi cấp đại quái một mình đấu sao?" Dừng một chút, Vương Lục nói, "Aia, ngươi đừng như thế thánh mâu đi, tuy rằng A Vân sắc thực rất đáng thương, nhưng đây chính là chức trách của nàng, nàng số mệnh nàng rất ngộ, người cố hưu vừa chết, ngươi đừng đảm nhiệm nhiều việc." A.I.A. nói rằng, này không phải đảm nhiệm nhiều việc, này động vật biển là hướng ta đến, ta ở trăm năm trước vượt qua biển vô tận thời từng gặp được nó, lúc đó đem trọng thương. Bây giờ nó chữa khỏi vết thương báo thù đến rồi. A Vân là này một đời hải tộc bên trong ưu tú nhất mấy cái hậu duệ, cảm nhận của nàng cùng Hoa Tiêu từ không có sai, lần này nếu không là ta, nàng không sẽ tao ngộ loại này hẳn phải chết cảnh giới, ta khó từ tội lỗi, ra tay cứu viện việc nghĩa chẳng từ. Nhưng ta hiện tại sức mạnh không đủ. Vương Lục cả kinh nói, "Aiya, ngươi có muốn hay không như thế trọng sắc khinh bạn? A vân mệnh không nên tuyệt, ta liền đáng đời đi chết." A-I-A vội vã giải thích, "Ta biết con này động vật biển không làm khó được ngươi, ngươi ở trên núi chuẩn bị lâu như vậy. Tuy rằng nhất định sẽ có đánh đổi, thế nhưng coi như ta thỉnh cầu ngươi." Vương Lục bất đắc dĩ đến cười nói, "Nếu Aiya ngươi đều nói đến đây cái mức, vậy ta liền dũng cảm tiến tới đi. Dù sao, ta hướng về ngươi hứa hẹn qua." Đánh đâu thắng đó A cái này coi như là làm là chúng ta đệ một trận chiến đấu đi. A a gật gụ, cảm tạ ta tuy rằng sức mạnh mỏng manh, nhưng sẽ tận ta có khả năng, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Kể vai chiến đấu? Cái kia cũng không cần. Vương Lục nói xong, chặt đứt nguyên thần đối thoại. Lúc này cái kia hải quái đã gào thét nhào tới hoa tiêu thuyền bên cạnh. Sau đó, Vương Lục ung dung không vội địa đưa tay từ giới tử trong túi lấy ra một vật, giữa trời dương lên. Đó là Linh Kiếm Thiên phù Nhưng cùng bình thường thiên phủ có rõ ràng khác nhau, chỉ thấy phủ quang loại sáng, một vệ màu trắng thiến ảnh từ ánh sáng bên trong xuất hiện, sau một khắc, một tầng thúy lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn bộ hoa tiêu thuyền, cái kia cự thú đánh vào lồng ánh sáng trên, núi cao bình thường thân thể càng bị đàn hồi mà quay về, rơi xuống ở trong biển. Sách, mới mới ra mẹn đầu kiểu, liền bắt đầu kêu gọi chàng ngoại viện trợ rồi, tiểu lục ngươi có được hay không à? Giữa không trung âm thanh, mấy phần thân thiết mấy phần treo tức, không phải vương vũ vẫn là ai Chương 283, ăn cơm trước vẫn là. Cải tạo Linh Kiếm Thiên Phủ, thực hiện nghịch truyền tống hiệu quả, là Vương Lục đi về phía tây vài tờ lợi hại nhất lá bài tẩy một trong. Linh Kiếm Thiên Phủ trói chặt không phải là mình, mà là kính yêu sư phụ, một khi gặp phải nguy hiểm, lợi dụng trước đó lưu giữ sư phụ pháp lực kích hoạt thiên phủ, đưa nàng truyền đưa tới. Thông thường mà nói, phần lớn môn phái đều sẽ cho môn hạ tinh nhuệ đệ tử lưu lại loại này thủ đoạn bảo mệnh, ở thời khắc mấu chốt kêu gọi sư môn trưởng bối cứ mạng nhưng một khi rời đi cửu châu đại lục, bởi vì pháp tắc biến hóa, những này linh phủ liền khó có thể có hiệu lực. chỉ có linh kiếm thiên phủ cấp một đạo cụ mới có thể coi thường đại lục pháp tắc biến thiên. bất quá căn cứ sư phụ bản thân lời giải thích, bởi vì nàng đối với linh phủ tiến hành rồi cải tạo, làm cho truyền tống hiệu quả cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể đem sư phụ kéo tới nhiều nhất sau thời gian uống cạn tuần trà, mà vô tận chi hải trên pháp tắc thay đổi thất thường, truyền tống thời gian cũng chỉ có càng ngắn hơn. bất quá thời gian lại ngắn cũng đầy đủ uy lực này vô cùng triệu hoàn thú thanh trạng. cứ việc vô tướng công là xương tên thiện thủ không giỏi về tấn công, nhưng quen thuộc vương vũ người nhất định phải biết. đạo lý thông thường ở trên người nàng là hoàn toàn không thể thực hiện được. lần này trận điển hình càng là làm người nghe kinh hãi, chỉ dùng mấy lần hô hấp thời gian, vương vũ liền đem cái kia trả thù mà đến sự phẫn nộ bạch tuộc dùng ánh kiếm màu xanh biết vững vàng bao vây lấy, sau đó quỷ lên theo nàng một đạo thông qua linh kiếm thiên phù mở ra đường núi trở về vô tướng phong. Chỉ để lại một chuỗi sang sảng cực điểm tiếng cười ở trên biển văn vọng. Ha ha ha ha. Ai? Nhìn theo sư phụ bóng lưng biến mất ở linh kiếm thiên phù mở ra đường hầm vận chuyển bên trong, vương lục sâu sắc hít khẩu. Một bên A.I.A. vẫn như cũ vì vừa mới chẳng đại chiến kia cảm thấy âm thầm hoảng sợ, chầm mặt một hồi mới phản ứng được, hỏi, làm sao? Tại sao thở dài? Ta lo lắng sư phụ. A.I.A. càng tò mò, lo lắng sư phụ ngươi. Nàng vừa mới đã chiếm cư ưu thế áp đảo chúng chi trở lại linh kiếm sơn là nàng sân nhà, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vương Lục nói rằng, ta là lo lắng nàng một cái độc thân hơn 100 năm còn lại nữ, gánh lớn như vậy một con súc tu quái trở lại, lòng tham không đáy bên dưới, làm chút đổi phong bại tụ việc, liên lụy ta linh kiếm phái danh dự à. Người loại này tư duy bản thân, đã ở thương tổn linh kiếm phái danh dự. A I, a quả thực không thể nhịn được nữa. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ lại thầm nghĩ, là bởi vì vừa mới linh phù kia có giá trị không nhỏ chứ. Đau lòng. Vương lục nhún nhún vai, vẫn được vẫn được, nếu như cầm bán cũng là có thể bán cái mấy trăm ngàn linh thạch đi. Lời vừa nói ra, mà không đề cập tới A.I.A trong lòng kinh ngạc, chỉ cần là bên cạnh nhếp dương liền kinh ngạc thốt lên lên, mấy trăm ngàn linh thạch. Đây là cầm tiền đánh A. Nay cả nhánh đội tàu, giá trị cũng đơn giản là mấy trăm ngàn linh thạch, dù sao đội tàu bản thân còn dừng lại ở thế gian cấp độ. Cùng Huyền Thiên Quan cao cấp nhất tiên cấp cự thuyền có khác biệt một trời một vực, Vương Lục một tấm linh kiếm thiên phù đập ra đi, tương đương với để một nhánh đội tàu bốc hơi khỏi thế gian. Nghĩ tới đây, Nhiếp Dương quả thực vô cùng đau đớn, đây thực sự là quá lãng phí. Lãng phí? Vương Lục bén nhạy bắt lấy Nhiếp Dương ý tứ, lông mày không khỏi một chút. Nhiếp Dương liếc nhìn trở về từ cõi chết A Vân, lắc lắc đầu, công tử Trạch Tâm nhân hậu, không đành lòng thấy A Vân chôn thây biển rộng, phần này lòng nhân từ sát thực làm người cảm động. Nhưng hải tộc người số mệnh chính là như vậy, coi như thoát được lần này, chung quy có một ngày sẽ đi tới đồng dạng con đường. Mà hải tộc hàng trăm hàng ngàn mọi người là coi đây là sinh, hoàn toàn đem tính mạng không để ý lẽ nào công tử có thể mỗi một lần đều như thế hùng hồn cứu người. Ai, tuy rằng ta này lời nói đến mức tàn nhẫn, nhưng công tử động tác này, thực ở không có quá nhiều ý nghĩa. Vương Lục Nhưng cười nói, người có tiền rượu dụng chính là bọn họ đều là có thể sử dụng tiền tới làm một ít không có ý nghĩa sự. Mặt khác nếu như không thể dùng tiền đi làm không có ý nghĩa sự, còn làm người có tiền gì. Nhếp Dương nghe vậy sững sở, lập tức hơi xúc động địa thở dài, cũng không lại nói. Vương Lục Nhưng Liếc nhìn A.I.A, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người có tiền như vậy, có quyền làm sao không phải là. Không đi làm chút người khác xem ra không có ý nghĩa sự, tiền cùng quyền thì có ích lợi gì. A.I.A nhưng không thể tán đồng, đó chỉ là vô vị địa khoe khoang cùng lãng phí thôi, tuyệt đối không phải chính đạo. Trên thực tế, Vô luận là ở đâu mảnh đại lục, đều kiên quyết không có để sướng lãng phí tập tục. Khà khà, Aiya ngươi vậy thì quá ngây thơ. Ngây thơ? Aiya cười gần một tiếng, thậm chí xem thường phản bác. Dù cho trải qua cực tổn thất nặng nề, nàng chung quy là kiêu ngạo vương giả. Ngây thơ? Vương Lục vẫn không có như vậy đánh giá nàng tư cách. Bất quá Vương Lục cũng không có ý định nói thêm cái gì, thấy Aiya không có thời gian để ý, liền ngậm miệng không nói. Aia dừng một chút, hỏi nhiếp Dương Đạo: Chúng ta đẩy lùi cái kia động vật biển, sẽ không lưu lại cho ngươi cái gì hậu hoạn chứ?" Nhiếp Dương đáp, hậu hoạn ngược lại là không có, cái kia cực lớn bạch tuộc hiển nhiên là đơn độc hành động, giết nó cũng sẽ không có người đến trả thù. Cái kia một ngày Tây Lăng đội tàu, là miễn cưỡng giết tản đi một cái hải bầy thú tộc, lúc này mới dẫn tới hải thần tức giận. Chúng ta chẳng qua ở Tây Di cảng nhiều dừng lại một quãng thời gian, nhìn danh tiếng lại đi ngược lại trở lại. Hừng, không có hậu hoạn là tốt rồi. Aia lúc này mới yên lòng lại. Mà nói chuyện nàng tuy rằng không có nói rõ nhưng nguyên vốn có chút hư thực bất định thân hình nhưng dần dần ngưng tụ vững chắc lên sau khi đi không còn tương tự bất ngờ xuất hiện ở a vân gần như hoàn mỹ hoa tiêu dưới đội tàu tránh khỏi vô tận chi hải trên hết thể nguy hiểm an toàn tới mục đích tây di đại lục bờ biển đông cảng thành thị nhiếp dương dẫn dắt đội tàu ở cảng dỡ hàng nghỉ ngơi vương lục các loại chờ người thì lại đặt chân lên hạ chuẩn bị mở ra mới mạo hiểm trước khi đi a vân đem chính mình hai chuỗi dây truyền hái xuống Phân biệt tặng cho Vương Lục cùng A.I.A, trong đó thay tên quý dây chuyển chân châu đưa cho A.I.A, vỏ sò dây chuyển thì lại đưa cho Vương Lục. Hiển nhiên tiểu cô nương tuy rằng trầm mặc ít lời, trong lòng nhưng rõ ràng, chính mình cái mạng này đến tuột cùng là ai cho. Ban đầu A.I.A kiên trì chối từ không thu, dù sao cái kia bạch tuộc là bởi vì nàng mà đến, nhưng A vân nhưng kiên định lạ thường, trên đất dập đầu không ngừng, rốt cục để A.I.A thoái nhượng một bước, đem dây chuyển chân châu đều chia làm hai chuỗi, chỉ lấy một trong số đó. Mới để A Vân miễn cưỡng gật đầu. Cáo biệt ta Vân sau, đoàn người liền tiến vào cảng thành thị thâm Thủ thành. Làm đồ vật đại lục mậu dịch trô then chốt một trong, thâm Thủ thành nắm giữ không thua gì thiên lộ phốn hoa, trong thành đồng dạng là cao lầu san sát ngựa xe như nước, mà Tây Di đặc biệt văn hóa phong tình càng là làm người mắt không kịp nhìn. Nhưng chân chính khiến người ta lưu ý, nhưng là tràn ngập nơi đây Tây Di đại lục pháp tắc. Đối với Tây Di người địa phương mà nói, loại này cái gọi là pháp tắc vô hình vô sắc Nhuận vật tế không hề có một tiếng động. Nhưng đối với từ cửu châu đại lục mà đến tu sĩ mà nói, loại này khác biệt ở cửu châu pháp tắc, nhưng làm người cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thật giống như quen thuộc ở trên lục địa chạy trốn sinh vật đột nhiên bị chìm vào trong biển, hay hoặc là là trong nước cá bơi bị bắt đến trên bờ. Hoàn cảnh cực biến hóa lớn quả thực làm người nghẹ thở. Đây chính là pháp tắc chi bích, cũng là ngăn cản đại đa số tu sĩ đi tới Tây Di hàng rào. Kim Đan trở xuống tu sĩ. Hầu như không cách nào xuyên thấu qua pháp tắc chi bích triển khai ở Cửu châu tu hành mà đến loại loại thần thông, liền ngay cả thân thể cường độ cũng phải mất giá rất nhiều, trong lúc càng là khó có thể tu hành, hoàn toàn chính là phế nhân. Thông thường mà nói, chỉ có kim đan trở lên tu sĩ, mới có thể vượt biển sau khi vẫn như cũ có tu vi, bởi vì ở thăng cấp kim đan thời, sẽ ở trên kim đan ngưng tố đại đạo, làm cho Ngọc Phủ từ thành nhất thống, phản phất một cái tiểu thiên thế giới sinh sôi liên tục, không cần mượn ngoại lực nhưng mặc dù là tu sĩ kim đan, nếu là căn cơ không đủ vững chắc, tương tự sẽ gặp đến pháp tắc chi bích suy yếu. Khoảng chừng chỉ có nguyên anh thậm chí hóa thần trở lên mới có thể hoàn toàn không thấy pháp tắc chi bích ảnh hưởng, bởi vì đến cái cảnh giới kia, tu sĩ đem nắm giữ rất lớn lĩnh ngộ cùng dung hợp năng lực, dù cho thân ở một cái xa lạ hoàn cảnh, cũng có thể thông qua bản thân năng lực tới suy đoán cũng thích ứng mới pháp tắc. Vương lục một nhóm người chỉ có bạch thơ tuyển miễn cưỡng có thể coi là kim đan cấp. Vương Lục cùng Lưu Ly Tiên đều còn dừng lại ở hư đan cảnh giới, nhưng mà làm linh kiếm phái đệ tử chân truyền, căn cơ thâm hậu, ngược lại cũng không chút nào để ý pháp tắc chi bích. Đặc biệt là Lưu Ly Tiên thích hướng nhanh nhất, rời thuyền sau không lâu, liền dần dần thích hướng tây di pháp tắc, trong tay háo phi kiếm mặc dù có chút ngưng trệ cùng pháp phù, nhưng cũng cơ bản có thể thích làm gì thì làm, ở bên cạnh vờn quanh lên. Vương Lục tu hành vô tướng công, pháp lực nội liễm, không lộ ra ngoài, cất bước ở thâm thổ thành bên trong Xem ra cũng là bình tĩnh tự nhiên, chỉ là tình cờ cất bước thời sẽ đỉnh trên nửa bước, điều chỉnh khí tước. Dựa theo sư phụ lời giải thích, ở kim đan chưa thành thời gian, kiến thức càng nhiều pháp tắc không có chỗ xấu. Mà ở tây di thiên địa pháp tắc dưới áp chế kiên trì tu hành, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. A.I.A. cùng Vương Lục sóng vai mà đi, đi ở đội ngũ phía trước nhất, nghe Vương Lục nói tới, không khỏi gật đầu nói, ngươi xác thực là so với nhìn qua muốn khắc khổ nhiều lắm chẳng trách tu hành mười mấy năm liền có thành tiểu như vậy. Vương Lục nói rằng, thiên tài chính là 99% thông minh thêm 1% linh cảm mà. Ồ, thật giống không có mổ hôi vị trí. A.I.A. không nhịn được cười. Vương Lục nói rằng, xem ra ngươi hiện tại tình hình không sai. Dù sao cũng là ta quen thuộc thổ địa, ở đây ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang chậm chậm khôi phục. A.I.A. nhắm mắt lại, cầm quyền, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, ta đã trở về. Vương Lục nghe vậy sững sở lập tức nhíu mày lại, đó là muốn ăn cơm trước, vẫn là ăn trước ta. Đoàn người ở Aia cái này thổ dẫn dắt đi, ở thâm thổ thành tìm tới một cửa tiệm mặt không lớn, nhưng bên trong tảng huyền cơ cửa hàng. căn cứ Aia giới thiệu, đây là một cái tua vòi khắp tây gì phía đông bí ẩn thương hội chi nhánh. nàng dựa vào một viên đặc thù ấn tín đạt được chủ quán tín nhiệm, ở phòng hầm bên trong thấy rõ một phần đặc thù mua danh sách. sau đó Vương Lục lấy ở cửu Châu bị tốt lượng lớn hoàng kim các loại, chờ, đồng tiên mạnh. Mua một chiếc xa hoa xe ngựa. Kéo xe chính là mấy thất chân đạp liệt diễm mộng điểm thú, tốc độ nhanh kinh người, lúc cần càng có thể phi thiên độ địa. Hơn nữa bên trong buồng xe cũng dùng Tây Di phép thuật cải tạo qua, không gian phi thường bao la, cùng vương lục ở cửu châu đại lục tư dùng xe bất lăng vân đu u có hiệu quả như nhà. U tuyệt diệu. Mua xe ngựa là để cho tiện lữ hành. Ở Tây Di đại lục, rất nhiều cửu châu luyện chế pháp bảo pháp khí khó có thể sử dụng, mà vì không như vậy làm người khác chú ý tốt nhất là phân thành địa phương lữ nhân. Từ cửa hàng đi ra sau đó, đoàn người leo lên rời thành đi về phía tây. Dựa theo dự định kế hoạch, bọn họ đem ở tòa tiếp theo thành thị hơi sự lưu lại, sau đó thẳng đến đào bảo vật. chương 284, người người đoán trách kẻ thù khắp nơi AIA. Hai con thần Tuấn Ngọc hiểm Thú lôi kéo một chiếc tạo hình tinh xảo xa hoa xe ngựa, chạy ở thâm thổ thành ở ngoài chân bóng chỉnh tề trên đường, thẳng tắp hướng về phía đông to lớn nhất mậu dịch vương quốc thủ phủ mà đi Cứ việc phía Đông Vương quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng ngọng hiểm thú đạp bước như bay, không ra bán ngày thời gian liền có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm đến thủ đô. Đến lúc đó, người trên xe đem làm tốt chuẩn bị cuối cùng, thẳng đến Tây Di Đại Lục nổi danh nhất di tích. Thông thường mà nói, dù cho ở đối lập phú thứ Tây Di phía Đông, như vậy xe ngửa cũng không thường thấy, hai con kéo xe ác ngọng liền không phải vật phạm, cho tới bánh xe trên mơ hồ lượn lờ ánh chấp thùng xe càng có thể hiện ra chủ nhân thân thế phi phạm. Thông thường chỉ có những kia thành phố lớn thành chủ mới có thể nắm giữ như vậy xe ngựa. Mà cứ việc xe ngựa là nhẹ nhàng xuất hành, không có đi theo hộ vệ, có thể được đi ở vùng hoang dã bên trong, cũng ít có người dám to gan mắt không mở địa thử nghiệm chặn lại. Tây di đại lục phía đông, bởi vì tài nguyên phong phú, thêm vào mẫu dịch phồn vinh, trật tự so với cảng vùng phía tây địa phương thực sự tốt hơn nhiều, đối với phạm tội đả kích cũng càng nghiêm khắc. Đặc biệt là các quốc gia mỗi cái thành người quản lý càng là lẫn nhau liên lạc mật thiết một khi đắc tội rồi cái gì quan lớn hiền quý đi tới chỗ nào đều là chuột chạy qua đường vương lục đoàn người không tiếc số tiền lớn mua xe ngựa cũng chính là vì phòng ngừa phiền phức nhưng mà hay là đúng là nhất định muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn ở xe ngựa rời đi thâm thổ thành không lâu liền gặp phải một nhóm nhi giặc cướp dám can đảm ra tay tập kích ngạo hiểm thú khiên kéo xe ngựa giặc cướp thực lực tự nhiên bất phàm ở trong buồng xe người còn chưa kịp phản ứng thời điểm bầu trời liền đột nhiên trở nên hoàn toàn đọt ngầu phía trước thông suốt con đường cũng lạc lối ở một mảnh hồng trong xương, mà ở trên bầu trời, mười đạo mông lung bóng người yên tĩnh trôi nổi ở trên cao nhìn xuống. Sau một khắc, điện thiểm lôi minh, màu máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, quanh kích ở thùng xe trên đỉnh, đem đứng ở nóc xe một con dị thú pho tượng vỡ đến chia 5,7 đồng thời xe thể kịch liệt rung động lên. Trong buồng xe, vương lục các loại, chờ, người tất cả giật mình, này mai phục đến hay lắm nhanh thật tác độc cây màu máu một đòn sấm sét liền đem xe ngựa thùng xe phòng hộ pho tượng phá hủy, uy lực mạnh quả thực không thua gì. Được rồi, chuyển đổi thành cựu châu tiêu chuẩn, cái kia chính là kim đan chân nhân minh, một đòn toàn lực. Xe ngựa tuy rằng xa hoa xa hoa, chung quy không phải chiến xa, nóc xe phòng hộ pho tượng chỉ có 3 tòa, hơn nữa không cách nào tái sinh. Vương Lục ngẩng đầu chỉ thấy đỉnh đầu lôi vân không những không có tiêu tan trái lại càng thêm nằm dày đặc, mà màu máu lôi đỉnh hạ xuống sau, càng tích tí tách lịch hạ xuống mưa máu, thỏa thích ô nhiễm thiên địa vạn vật. Thủ đoạn này, dù cho chỉ là trực quan vừa nhìn, cũng có thể nhìn ra Ca Minh. Rất khó tưởng tượng là tùy cơ gặp phải giặc cướp. Vương Lục trong lòng kinh ngạc, A-I-A, này lại là ngươi trăm năm trước kết làm kẻ thù. Ngươi năm đó đến cùng làm bao nhiêu người người đoán trách sự, mới sẽ như vậy kẻ thù khắp nơi? Trên biển trên đất đâu đâu cũng có kẻ thù." aia cũng kinh ngạc và phẫn, bị Vương Lục chất vấn, ngoát mồm lẻ lưỡi một lát mới nói nói, "Không phải ta Chính là ngươi đừng ngụy biện không phải ngươi chẳng lẽ còn có thể là ta kết kẻ thù e. A.I.A. quả thực khó lòng giải bày Có thể, ta căn bản không quen biết những người kia a Cái kia chính là ngươi năm đó sát hại bọn họ cha mẹ Bây giờ đời đời con cháu vô cùng quỹ địa trả thù đến rồi Chuyện này A.I.A. E. ngạc nhiên, càng thật sự bắt đầu trầm tư Chính mình năm đó chinh chiến tư phương Dù cho móng ngựa hướng về đều là đại nghĩa vị trí Nhưng xác thực không ít tạo sát nghiệt Lẽ nào thật sự là không đúng vậy chính mình quốc gia cách xa ở phương tây cái nào có người có thể như thế không xa vạn giảm hơn nữa biết trước địa liền mai phục lên tìm đến mình trả thù thật không phải ta vương lục mắt thấy aia thật tức giận hơn không thể làm gì khác hơn là vùng vùng tay quên đi không quan tâm có phải là ngược lại người ta đều giết đến tận cửa không phản giết về cũng không còn gì để nói aia độ thiện cảm lưu được xem ta ra ngoài siêu thần cho người xem đang khi nói chuyện vương lục đưa tay bắt chuyện trên lưu ly tiên các loại Chờ, người, một đạo ra thùng xe. Lúc này, tòa thứ ba pho tượng đã bị huyết lôi đánh tan, đạo thứ tư lôi đỉnh cũng nằm trong quá trình chuẩn bị, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Vương lục đón ngoài xe mưa máu đạp bước mà ra, nhưng mà mới vừa mới đi ra một bước, liền cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống, ngọc trong phủ một viên hư đan kịch liệt rung chuyển, như muốn chia 5 xe bảy. Này! Cùng lúc đó, theo sát phía sau lưu ly tiên cũng ồ một tiếng, pháp lực có chút không nghe lời. Đây là pháp tắc áp chế đội ngũ cuối cùng AIA cảm xúc là nhất nhạy cảm lập tức nói rằng những người này lấy thủ đoạn đặc thù xúc động Tây Di Đại Lục pháp tắc đối với các ngươi tiến hành toàn diện áp chế bọn họ là hết sức nhằm vào Cựu Châu Tu sĩ mà đến AIA không hổ là ngày xưa vương giả phản ứng vừa nhanh mà chuẩn câu nói đầu tiên nói toạc ra chân tướng trên thực tế nhóm này giặc cướp xác thực là chuyên môn nhằm vào kiểu Châu Tu sĩ mà ngay ở AIA nói toạc ra chân tướng thời trên trời một người kinh ngạc nói ồ Vẫn còn có người địa phương. Người kia nói chính là Tây Di phía đông đại lục thông dụng ngữ, vương lục đoàn người trước khi tới đã từng làm bài tập, đều có thể nghe hiểu. Trên trời lại một người nói, thử, người địa phương thì thế nào? Cùng khỉ ra vàng một đường, hiện nhiên cũng không phải vật gì tốt, xem ra cũng không có thực lực gì, tiện tay giết chính là. Kha kha, lần này đúng là câu lên cả lớn, mấy người này thực lực không mạnh, nhưng xuất thân giàu có, chúng ta là muốn phát tài Giết những này khỉ ra vàng quả nhiên là phát tài đường tắt, bọn họ tuy rằng thực lực không sai, nhưng chỉ cần dùng một quyển này viết ô quyển sách, liền có thể làm cho bọn họ lộ ra nguyên hình, Kha kha, cái kia 500 viên ma ngân tệ thực sự là không thể tỏi. Ngăn ngăn mây câu nói, nghe được vương lục nhíu chặt lông mày. Tây Di Đại Lục có người ở chuyên môn nhằm vào cửu châu tu sĩ. Thậm chí khai phá ra loại này viết ô quyển sách, xúc động Tây Di pháp tắc tiến hành áp chế. Loại này áp chế đối với Tây Di người địa phương toàn không đáng kể. Nhưng đối với cửu châu người mà nói liền rất chí mạng, dù cho là những kia đại đạo ngừng tụ kim đan chân nhân, bị huyết âu quyển sách dẫn ra Tây Di pháp tác đến, cũng sẽ đạo tâm thất thủ, bị tách ra tu vi. E sợ chỉ có những kia nguyên anh thậm chí hóa thần tu vi láo quái môn, mới có thể coi thường pháp tác, vẫn như cũ phát huy thực lực. Thế nhưng bây giờ từ cửu châu đến đây Tây Di các tu sĩ, trung quy vẫn là lấy kim đan vì nhiều, ngoại trừ phong ngâm chân nhân mang đội mộng chi đội, phần lớn do mỗi cái tông phái thành lập đội ngũ. Đều là một hai tên Nguyên Anh mang theo hơn 10 người kim đan, gặp phải loại này huyết âu quyển sách, 89 phần 10 không chống đỡ được. Vương Lục không khỏi cảm khái, Tây Di Đại Lục quả nhiên cũng là khắp nơi có thể người. Này huyết ấu quyển sách đến trước xưa nay không từng nghe nói, hiện nhiên là rất nhiều kiểu châu tu sĩ tiến vào Tây Di sau, mới có Tây Di thiên tài luyện kim thuật sư môn mở phát ra, đồng thời bốn phía truyền bá, 500 viên ma ngân tệ sát thực không mắc, dựa theo ngang nhau sức mua tính toán, có thể tương đương thành 500 linh thạch. Đối lập ở chém giết một đám cửu châu tu sĩ thu hoạch, quả thực là như mối bảo bể, hàng đẹp giá rẻ cực điểm. Ngày đó trên 10 người thực lực không yếu, ý theo Tây Di tiêu chuẩn đến xem, tuy rằng nghề nghiệp khác nhau, nhưng cũng đều là kiếm sư, linh thuật sư các loại, Chờ, cấp cao nghề nghiệp trên dưới, tương đương đến cửu châu chính là hư đan cùng kim đan trong lúc đó. 10 người lẫn nhau, lại có thêm huyết ô quyển sách đánh tan đối thủ tu vi, đừng nói vương lục nghề này mấy người, coi như thật sự có nguyên anh trưởng lão mang đội Hơn 10 người kim đan ở đây, cũng là một con đường chết. Động thủ. Trên trời một người cầm đầu hét lớn một tiếng, sau lưng lập lẹ màu vàng nhạt cánh lao xuống. Đó là nhóm này khách mời giặc cấp người mạo hiểm đội trưởng, cấp độ cao tới đại kiếm sư, am hiểu nhất sông pha chiến đấu. Mà vài tên đội hữu thấy đội trưởng ra tay, cũng rồn rập đổi tới, trong lúc nhất thời phảng phất mây đen ngập đầu, uy thế kinh người. Bình thường cửu châu tu sĩ đội ngũ, bị bọn họ như thế vọt một cái, nhất thời liền muốn tàn mất. Sau đó chính là nghiêng về một bên tàn sát, nhưng mà lần này, bọn họ thực sự là tìm lộn người. Vương Lục cùng lưu ly tiên sắc thực là bị huyết ấu quyển sách tạm thời quay nhiều đến, thế nhưng, đội bên trong còn có một tên chân chính đòn sát thủ. Buồn cười, muốn ý trượng người đông thế mạnh. Xem ta đóng cửa thả chó kỳ kỳ, cho ta ăn hắn. Vương Lục vừa dứt lời, một tiếng sét tựa như tiếng gầm gừ nổ vang, một đạo màu xám cự ảnh đột nhiên căng phồng lên đến, hai hàng đao nhọn tựa như răng nhọn. Ở trước mặt mọi người lóe ra sáng như tuyết ánh sáng. Sau một khắc, hướng phía dưới lao xuống giặc cướp môn, bỗng nhiên cảm thấy bên người tựa hồ thiếu một người, lẫn nhau ánh mắt đụng vào nhau, một lát sau, trong lòng kinh hãi gần chết. "Đội, đội trưởng!" Lao xuống thê im bật đi, giặc cướp môn dồn dập dừng lại hướng về thế, ngừng lại ở giữa không trung. Lần này lao xuống xung phong có 6 người, đều là cận chiến nghề nghiệp, nguyên bản nắm chắc phần thắng, nhưng vừa mới hôi ảnh lóe lên, xông lên phía trước nhất đội trưởng liền không cánh mà bay. Nhìn chăm chú lại nhìn, chỉ thấy trên đất, một con thể tráng giống như cường tráng cự khuyển, đang dùng lực nhai cái gì, huyết dịch cùng thịt nát từ xỉ phùng không ngừng tràn ra, chạy tới trên đất. Một lát sau, cái kia cự khuyển xì một tiếng, phun ra một cái vòng tròn cầu tựa như đồ vật, chính là đội trưởng chết không nhắm mắt một cái đầu lâu. Đội trưởng, mấy người trận mắt trừng trừng, quả thực muốn xé rách viên mắt. Làm đại kiếm sư cấp bậc đội trưởng, cận chiến bên trong từ trước đến giờ là vô địch tối say thịt không nghĩ tới giờ khắc này càng bị cái kia dị thú một cái nuốt, dãy ruột đều không có dãy ruột một hồi. Quái đảng, những này cựu châu khỉ da vàng cũng được, bọn họ linh thú linh sủng cũng được, ở huyết âu quyển sách dưới nên bị đánh tan tu vi, không hề sức chống cự mới đúng vậy. Cũng không biết bây giờ con này tàn phá ác thú, chính là tây di thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà sinh, ở huyết âu bên dưới thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Ma phenser, am hiểu nhất chính là gần người tác chiến. trong truyền thuyết dù cho là thần linh cũng không dám cùng phẹn giờ áp sát quá gần. Ở vài tên sở trường cận chiến kiếm sư, cùng chiến sĩ kinh hại thời gian, cái kia cử quyển đã tiêu hóa đội trưởng thân thể, nét miệng nở nụ cười, đột nhiên nhảy trên giữa không trung, lần thứ hai bắt đầu rồi chém giết. Tốc độ nó cực nhanh, khiến cho người hoàn toàn không kịp phản ứng, miệng rộng mở ra đóng lại, liền đem một người nguyên lành nuốt vào, nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Vài tên cận chiến nghề nghiệp nỗ lực phản kích, bên khi đánh vào dạy nặng da lông trên nhưng hồn nhiên không bị lực nghiêng về một bên tàn sát. A nhanh hỗ trợ a. Một tên kiếm sư kêu thảm một tiếng, gầm thét lên kêu gọi viện trợ, hắn vừa mới lắc người một cái không kịp, bị cái kia chó dữ một cái cắn rứt một cái cánh tay, biết này chó dữ tuyệt đối là cận chiến vô địch dị thú, lúc này chỉ có trên trời ma pháp sư, mục sư cùng linh thuật sư các loại, chờ, viễn trình nghề nghiệp mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Viễn trình nghề nghiệp môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cùng dùng thần thông, có ngưng tụ trên trời màu máu lôi đỉnh, có dẫn cung muốn xạ Mùi tên hội tụ thần lực, còn có niệm tụng thanh ca, hạ xuống thần linh lửa giận. Nếu là bị những này tấn công từ xa tập hỏa, dù cho khuyễn đi là tiên thú xuất thân cũng cũng không chịu được, chung quy vẫn là tu hành trưởng thành thời gian quá ít một chút. Nhưng vào đúng lúc này, một cái trong suốt thanh âm cô gái, thản nhiên ở trong lòng thổi qua. Tiên tiêu kiếm sư tuy rằng cũng không hiểu nữ tử sử dụng ngôn ngữ, nhưng không tên điệu lý giải ý của nàng. Hừng, vùng đất này pháp tắc, ta đã lý giải. Cô gái mặc áo trắng đồng bảnh tiến lên, Đưa tay đẩy lên một mảnh màu nâu hậu thổ ánh sáng, đem từ trên trời giáng xuống tất cả công kích đều ngăn cách ở bên ngoài. Đại địa Ngẫu thân hai mắt nhìn kỹ chúng ta. Sau một khắc, nữ tử chuyển động một cái tay khác, chăm chú vào bầu trời, trong lòng bàn tay, tượng trưng hủy diệt rít gào lôi đỉnh lăn lộn nhảy lên. Nguyên tố lực lượng đem hủy diệt các ngươi. Chương 285: Cẩn thận sau lưng của ngươi. Phẫn nộ rít gào lôi đỉnh tự bạch thơ tuyển trong tay tỏa ra, hóa thành một đoàn tàn phá bao táp đâm thẳng bầu trời. Trên trời bốn tên viễn trình chức nghiệp giả toàn bộ bao phủ ở trong ánh chớp. Cái kia bốn tên viễn trình chức nghiệp giả thực lực không yếu, nhưng ai cũng không ngờ tới nhóm này Đông Phương đến tu sĩ ở huyết ấu quyển sách dưới áp chế còn có phản kháng dư lực, bởi vậy lúc trước cũng không có làm quá nhiều phòng hộ, đem toàn bộ sức mạnh đều vùi đầu vào trong công kích, lúc này bị thốt nhiên phản kích, hoàn toàn là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa càng làm bọn hắn hơn kinh hãi chính là Bạch Thơ tuyển phản kích thủ đoạn. Cái kia tuyệt đối không phải bất luận một loại nào Đông Phương thủ đoạn của tu sĩ. Bọn họ những này qua đến trận giết Đông Phương người mạo hiểm cũng có một chút, có thắng có bại, nhưng bất luận làm sao Đông Phương thủ đoạn của tu sĩ đã đại để đều từng trải qua, đó là khác biệt ở Tây Di Đại Lục thần kỳ sức mạnh. Trong đó, tuy rằng cũng không thiếu chiêu lôi dẫn điện thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, ở trước bao tắp bên trong đầy giấy dày đặc nguyên tố lực lượng, này nguyên tố mùi vị, rõ ràng là, có ma, làm sao sẽ là nguyên tố sa mạn, hơn nữa còn là cấp cao sa mạn. Ma pháp sư tức đến nổ phổi điệu nắm chặt ma trường trong cơ thể ma lực trì điên cuồng hướng ra phía ngoài phát ra sức mạnh chống đỡ lấy một mặt dày nặng một mạc cách biệt tâm chán liều mạng ma lực trì tổn hại cuối cùng cũng coi như đem hết thể chấp năng lượng ngăn cách ở bên ngoài nhưng mà đồng bạn của hắn sẽ không có số may như vậy cung tiễn thủ căn bản không có tự vệ năng lực đối mặt nguyên tố lực lượng chỗ dựa duy nhất chính là bên người ma pháp sư cùng mục sư nhưng bọn họ tự lo không xong căn bản đem cung tiễn thủ chạy ở một bên hắn không hề phòng bị dưới chỉ có thể tận lực vỗ sau lưng cánh chim nỗ lực lùi lại nhưng cánh chim mới phiến động đậy liền bị lao nhanh dòng điện xuyên qua khu ở tiêu thảm thiết rơi xuống khỏi đi mà một vị khác linh thuật sư cũng không có tránh được một tiếp nàng am hiểu triệu hoán thuật cần thời gian nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới nàng vừa vận thiếu hụt thời gian ở ma pháp sư cùng mục sư không dành quan tâm chuyện khác thời điểm nàng bên người mang theo đạo cụ hoàn toàn không đủ để chống lại bạch thơ tuyển chớp bao tác, dễ dỗi trong nháy mắt liền ầm ầm vỡ vụn linh thuật sư bản thân cũng bị ánh chớp nuốt hết Ảa tờ dệ, cứu ta a! Nương theo tiếng tiêu thảm thiết, linh thuật sư biến thành cho bụi. Mà bị nàng ở trước khi chết hô hoán Ảa tờ dệ, lúc này chính cầm ma trượng, nỗ lực giảm bớt ma lực chỉ rung động, liền thoại cũng không dám nhiều nói nửa câu, chỉ lo áp chế không nổi phản vệ, ma lực chỉ nổ tung mà chết. Nhưng mà làm đội bên trong chỉ có hai tên có thể vì đội hữu tăng thêm phòng hộ, tăng thêm đội viên một trong hắn không ra tay, nhất thời làm tình thế càng thêm chuyển biến xấu, chờ chút bao táp lắng lại thời. Này chi 10 người mạo hiểm tiểu đội đã tử thương qua bán. Ma Pháp Sư Ả Tờ Dệ miễn cưỡng duy trì ở giữa không trung chỉ cảm thấy trong đầu một choáng váng liên hồi khó có thể tin tưởng được nhìn thấy trước mắt. Bọn họ 10 người ở Tây Di Đại Lục tuy không dám nói là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng nhìn quen sông gió, những năm trước đây thậm chí dám to gan đi long huyệt thò ra bảo, không nghĩ tới càng ở đây thất bại trầm xa. Bất quá, chỉ ít chính mình còn sống sót. Ma Pháp Sư ạ Tờ Dệ lấy lại bình tĩnh, Liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia tín ngưỡng thánh quang mục sư, hai người là đội bên trong duy nhất còn có dư lực, đồng thời không có bị triệt để ham ở trong cuộc chiến. Liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiện lên cùng một ý nghĩ, muốn chạy trốn, cũng chính là nhân lúc hiện tại. Nhiều năm hiểu ngầm làm bọn họ không cần càng nhiều ngôn ngữ, mục sư lập tức tiêu hao tín ngưỡng, phóng thích hai đạo thánh thuẫn phân biệt ra chỉ ở trên người hai người. Sau đó ma pháp sư thôi thúc ma lực trì, vì mỗi người thêm nữa thêm một đôi cánh chim, liền muốn dương cánh bay cao. Đây là cơ hội duy nhất, đầu kia hung mạnh ác thú đang cùng còn sót lại hai tên cận chiến nghề nghiệp quân đấu, tuy rằng đại chiếm thượng phòng, nhưng ở đội hưu trước khi chết bạo phát dưới cũng chịu chút thương tích. Mà vị kia khủng bố cấp cao nguyên tố sa mạn, phóng thích chớp báo táp sau cũng bởi vì quá tải mà rơi vào cương trực. Mấy người khác hoặc là còn đang bị huyết ô quyển sách khó khăn, hoặc là cũng không có tấn công từ xa thủ đoạn, đều không đáng để lo. Chỉ là, thực sự là kỳ lạ, những người đông phương này vì sao lại có tây người gì thủ đoạn? Nếu là biết nhóm người này bên trong có một cái có thể không được huyết ấu hạn chế gì thú, một cái cấp cao nguyên tố xa mạn, bọn họ bất luận làm sao sẽ sớm có đề phòng, làm sao cũng không đến nỗi rơi xuống vừa đối mặt sẽ chết đi một nửa người mức độ. Cái kia ban huyết ấu quyển sách đại vũ sư, nhưng là tuyên bố chỉ cần đừng treo chọc đến cấp độ truyền kỳ đông phương tu sĩ, dựa vào huyết ấu quyển sách đủ để quét ngang tất cả, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, thực sự là lên một cái ác làm, mang theo mãnh liệt nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ma pháp sư ạ tờ dệ bắt đầu vô cánh chim, mang theo mánh liệt tật phòng, thác động hắn hướng về càng cao hơn chỗ xa hơn bỏ chạy. Phi hành, hắn đã bắt đầu tính toán phải như thế nào báo thủ, làm trong đội ngũ trí giả, hắn không cần như đội giống nhau vĩnh viễn sung phong ở trước, thế nhưng làm đội trưởng ngã xuống sau, hắn liền bụng làm dạ chịu. Nhóm này đồng phương tu sĩ, nói riêng về thực lực mà nói cũng không tính quá mạnh, đội ngũ thất bại ở chỗ xuất kỳ bất ý, như vậy chỉ phải đi về tập hợp lại. Mời chào mấy cái ngang nhau thực lực cấp cao chức nhập giả, làm đủ chuẩn bị vẫn có thể chiến thắng đối thủ. Dù sao đối phương có uy hiếp chỉ có một người một thú. Mà đến lúc đó, hôm nay thừa nhận thống khổ, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần địa gây ở những người đồng phương này trên người. Nhưng mà ngay ở ma pháp sư âm thầm xin thề thời, một cái thanh âm lạnh như băng chuyển vào trong hai Đắc tội rồi phương trưởng còn muốn đi. Ma pháp sư cả kinh, không lo được suy nghĩ thanh âm này đến cùng đến từ phương nào, toàn lực thôi thúc cánh chim dường như mũi tên bình thường điên cuồng hướng trời cao bay đi nhưng mà cánh vụ hai lần hắn lại phát hiện một chút dị dạng đỉnh đầu huyết vân tựa hồ cùng ban đầu có chút không giống tích tí tách lịch mưa máu cũng chẳng biết lúc nào ngừng lại huyết ấu quyển sách hiệu lực biến mất rồi không nên a mới quá khứ không tới một phần ba thời gian mà thôi ạ tớ chúng ta thật giống bị nhốt rồi ta cùng thánh quang liên hệ bị chặt đứt mục sư đồng bạn có chút kinh hoàng âm thanh cũng vào lúc này vang lên lên làm cấp cao chức nghiệp giả Vị mục sư này linh hồn đã sớm cùng hắn tín ngưỡng thánh quang chi hải có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, vậy mà lúc này nhưng cảm thấy này cô liên hệ bị người gián đoạn cũng may trải nghiệm như thế này không phải lần đầu tiên, ở tiến vào một ít không gian đặc thù thời, trước kia liên tiếp cũng có thể bị gián đoạn, chỉ cần lần thứ hai cầu xin liền có thể một lần nữa bắt được liên lạc, nhưng vấn đề là, bọn họ lúc nào tiến vào không gian đặc thù? ạ tờ dệ, xảy ra chuyện gì? Ma Pháp Sư sắc mặt tâm trầm, Lấy ma trượng vì môi giới phóng thích mấy cái phép thuật tra xét bốn phía, lạnh lùng nói rằng, chúng ta bị nhốt rồi, là một cái tương tự mê cùng thuật phép thuật. Nơi này đã không phải chúng ta lúc trước vị trí không gian. Nói xong, hắn xoay người lại, quan sát hướng về mặt đất. Trước kia cái kia sạch sẽ phiến đá đường cùng với hai bên tĩnh nhã phong cảnh cũng đã không gặp, thay vào đó chính là một mảnh tàn tạ đại địa, ngàn vạn khẩu tàn kiếm như bia mộ như thế dựng đứng ở trên mặt đất, đỉnh đầu bầu trời cùng tầng mây vẫn như cũ là màu máu. Nhưng cùng huyết ấu quyển sách loại kia âm ú khủng bố màu sắc khác nhau, càng nhiều hiện ra lửng lây sát thái. Hiện nhiên, đã không phải trước kia không gian. hoang nên đi tới thế giới của ta, hắc, ở Tây Di Đại Lục muốn triển khai bản mệnh thần thông sắc thực không dễ. Cũng may các người Tây Di cũng có tương tự pháp môn, cuối cùng cũng coi như là để ta tìm tới. Lúc này Vương Lục đã hoàn toàn không giống với bị huyết ấu quyển sách gáp chế thời, pháp lực không thể tự chủ quân bách. Ở trong rừng kiếm hắn thong dong cất bước mỗi một bước đều vừa đúng địa đạp ở vô số lưỡi kiếm khe hở nơi, mà kiếm lâm cũng theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất ở biểu thị thần phục. chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vương lục cũng không có vội vã động thủ, tựa hồ chỉ là phải đem đối phương ở lại chỗ này. ma pháp sư ạ tờ dệ tâm niệm cấp truyền, đối phương nói các ngươi cũng có tương tự pháp môn, cuối cùng cũng coi như để hắn tìm tới, đây là ý gì? lẽ nào là nói? dù sao cũng là lấy kiến thức rộng rãi nghề nghiệp, ạ tờ dễ rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Pháp tác trung, tu vi chuyển hóa. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là khả năng duy nhất. Cái gọi là pháp tác trung, là chỉ cửu châu đại lục cùng tây di đại lục, quan nhìn qua có rất nhiều sai biệt, nhưng trên bản chất vẫn như cũ có thật nhiều cộng thông chi sử, tỉ như quả táo thành thục đều sẽ rơi xuống đất, trên 9 tầng trời là một mảnh hư không, biển sâu chỗ có vạn tấn áp lực nặng nghề. Cứ việc nhỏ bé chỗ lại có thật nhiều phân biệt, đặc biệt là càng cường đại cá thể, khác biệt càng là rõ ràng. Tỷ như đông phương tu sĩ chú ý ngộ đạo, cao minh tu sĩ sẽ đem thiên địa đại đạo hòa vào ngọc trong phủ, nhưng tây di đại lục cường giả nhưng không có như thế thống nhất khái niệm, đi về trí cao con đường thiên kỳ bách quái, cũng không có kiểu châu như vậy thống nhất. Không lộ như thế sai biệt, kết quả là là bước lên một mảnh khác đại lục thời, rất có thể sẽ bị pháp tắc áp chế, tu vi giải rác. Vì vậy mấy ngàn năm qua cứ việc giao du từ từ nhiều lần, nhưng càng nhiều chính là thế gian giao du, đến cấp cao chức nghiệp giả, sẽ phi thường thận trọng Thế nhưng ở mấy ngàn năm trước, đồ vật Đại Lục Văn Minh lần thứ nhất va chạm kịch liệt thời, liền có đại hiền giả vạch ra, ở phiền phức biểu tượng bên trong, hai mảnh đại lục tồn tại rất rất nhiều cộng thông chi sử, chỉ cần có thể nắm lấy những này trung điểm, liền có thể có thể thực hiện tu vi trên chuyển hóa, đột phá pháp tắc chi bích. Đương nhiên điều này cần dị thường cao minh ngộ tính, nghe đồn ở lần thứ nhất Đông Tây phương đại chiến thời, từng có Cửu Châu cao minh kiếm thủ, ở leo lên Tây Di đại lục sau chuyển chức trở thành Tây Di kiếm thánh đại sát tứ phương hoàn toàn không thấy pháp tắc sai biệt. Cũng tương tự có Tây Di Ma Đạo Sư đi tới cửu châu sau cổ ngộ cửu châu tiên đạo ví dụ. Bất quá, cái kia đều là hiếm hoi còn sót lại ở trong sử sách, chân thực tính làm người cảm giác hoài nghi thí dụ. Trên thực tế những năm này chết ở tha hương cương giả, bất luận đồ vật đại lục đều đếm không xuể, cũng không nghe nói có bao nhiêu người có thể hiểu rõ pháp tắc, đem tu vi chuyển hóa thành công, cũng chính là một ít tu vi không cao mới làm được đến đi. Càng là thực lực cao cường, chuyển hóa độ khó càng cao đến cấp cao nghề nghiệp, cứ việc khoảng cách chuyển kỳ còn có cực kỳ diêu đường xa phải đi, nhưng muốn lại chuyển hóa liền phi thường gian nan. Mà hiện tại, ngay ở trước mắt hắn, một tên cựu châu đại lục cấp cao chức nghiệp giả ở ngăn ngắn mấy khắc thời gian liền hiểu rõ pháp tắc chuyển hóa tu vi. Đây là thần tích. Trên thực tế, vương lục ngược lại cũng không có khuyết đại đến có thể ở mấy khắc thời gian hiểu rõ pháp tắc, đánh vỡ pháp tắc chi bích. Ở hắn theo đội tàu vượt qua vô tận chi hải thời, đã ở dần dần tiếp xúc tây di pháp tắc sau khi lên bờ càng là một khắc không ngừng mà dựa vào tu hành cơ hội tiến hành càng ngộ, thử nghiệm tìm kiếm tây di pháp tắc bên trong có thể cùng vô tướng công kết hợp lại bộ phận vô tướng công đặc điểm lớn nhất một trong chính là thích hướng tính mạnh rất nhanh sẽ cùng tây di pháp tắc có dính vào mà khi huyết ấu quyển sách hạ xuống tây di pháp tắc toàn phương vị tiến hành áp chế thời nhất thời thành thời cơ đột phá mà lúc này ma pháp sư ạ tờ Dệ cũng đang suy tư bây giờ hắn vị trí này tản kiếm thế giới thật giống là nghe đồn bên trong có kết giới Cùng bình thường mê cung thuật cũng không giống nhau, phá vòng vây độ khó muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng đối với mới nếu không có ngay lập tức sẽ hạ sát thủ, mang ý nghĩa có điều đỉnh chỗ trống không ngại một mặt lấy ngôn từ kéo dài, mặt khác lại triển khai ma pháp trận thử nghiệm phá giải. Nếu là đông phương trận pháp, hắn tự hỏi không thể ra sức, nhưng nếu như là tây di bản địa phép thuật, hay là còn có một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó hắn lập tức mở miệng nỗ lực kéo dài thời gian, nhưng mà vừa mới mới vừa dựng dụng ra lời kịch Hậu tâm nơi liền cảm thấy mát lạnh, trước ngực thêm ra một đoạn trường kiếm mũi kiếm. Mục sư cho hắn thánh thuần, càng dường như vô tổn. Cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, ma pháp sư đem hết toàn lực xoay người lại, nhìn thấy một tấm thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười. Một vị thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình, tay phải chính cầm một cái Cựu Châu cổ kiếm chậm rãi thu hồi, kiếm trên càng không dính nửa điểm huyết ô. Cẩn thận sau lưng của ngươi nha. Chương 286: Vì ngươi mà chiến ta nữ vương làm sao thu hồi bản mệnh thần thông sau Vương Lục hoàn toàn không thèm để ý từ giữa không trung rơi xuống ma pháp sư cùng mục sư cười hỏi bên cạnh Aia Aia nói rằng rất lợi hại ngươi đều là có thể cho ta kinh hỉ đối với Aia mà nói cái kia một đội người mạo hiểm diệt cũng không đáng kinh ngạc mặc dù bọn hắn vết máu quyển sách là cái mới mẻ đồ vật ở huyết âu quyển sách dưới sự che chở mười người tập hỏa uy lực cũng thực tại kinh người nhưng nếu như Vương Lục liền như vậy nguy cơ đều độ bất quá. Hắn cũng sẽ không là Aia biết rõ Vương Lục. Vậy mà mặc dù như thế, Aia lại không nghĩ rằng Vương Lục các loại, chờ, người càng là lấy trực tiếp nhất thủ đoạn giải quyết vấn đề, pháp tắc chung, tu vi chuyển đổi. Mà Lang Phệ giờ ngược lại cũng thôi, nó bản thân liền là Tây Di thổ sinh vật, không biết duyên cớ gì chạy đến Cửu Châu, bởi vì sinh trưởng ở Cửu Châu, xem như là thân kiêm hai nhà trưởng. Bạch Thơ Tuyền là sơn linh xuất thân, đối với núi sông đại địa cảm ngộ sâu nhất, hơn nữa tiên thú thông linh luận ngộ tính thường thường so với tâm tư phức tạp nhân loại càng mạnh hơn. Nhưng Vương Lục cùng Lưu ly tiên nhưng là vững chắc cảm ngộ thông Tây di pháp tắc, cùng tồn tại khác học đến nỗi dùng. Tu vi chuyển đổi rất khó sao? Cũng cũng chưa chắc, Aia bản thân chính là lấy truyền kỳ chức nghiệp giả thân phận ở Cửu Châu Đại Lục hoàn thành tu vi chuyển đổi, từ kỵ sĩ vương chuyển sửa chữa Cửu Châu kiếm tiên chi đạo, tuy rằng nàng ở Cửu Châu thời rất ít ra tay, nhưng linh kiếm sơn trên người đều rất rõ ràng. Nàng đang toàn lực lúc buộc phát có có thể so với hợp thể chân quân thực lực Đương nhiên, ở nàng anh linh thân thể tàn tạ không đầy đủ thời Toàn lực bạo phát bằng tự sát Nhưng A.I.A. hoàn thành chuyển hóa Dùng đầy đủ hơn 10 năm Đương nhiên đó là bởi vì tu vi của nàng thực sự quá cao Cho nên mới trầm trợm Nhưng vương lục ngăn ngắn mấy ngày bên trong Đem trên biển đi tới gần Tây Di Đại Lục Sau thời gian toàn bộ tính toán trên Liền hiểu rõ phát tác Cũng thực sự là làm người khâm phục. A.I.A trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đồng nhiên cảm giác mình anh Linh thân thể lại trở nên ngưng tụ mấy phần, không khỏi ngần ra. Hiện nhiên là bởi vì chính mình đối với vương lục tín nhiệm lại nhiều hơn mấy phần, đối với chiến tranh tất thắng phương pháp tán đồng cảm được cường hóa, bởi vậy anh Linh cũng biến thành càng thêm ổn định. a nếu như cứ theo đà này, hay là thật sự sẽ có một ngày có thể. Nhưng mà nhớ tới chính mình cái kia đã từ trần quốc gia, rồi lại làm người không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Bất quá, vậy cũng không phải hiện tại muốn cân nhắc sự. Liền tạm thời xem trước một chút Vương Lục đứa nhỏ này có thể đi tới một bước nào đi. Mà đối với AIA tán thưởng, Vương Lục cười cợt, đem tay phải nắm tay đặt nơi ngực, vì ngươi mà chiến, ta nữ vương. AIA sững sốt một chút, nhìn cái kia quen thuộc lễ tiết, trong lúc hoảng hốt tựa hồ trở lại hơn trăm năm trước. Nàng đứng ở quần thân vờn quanh trong điện đường, ánh sáng văn trượng, điện hạ là một nhánh cương như sắt thép đoàn kỵ sĩ, đánh đâu thằng đó, thuận buồm xuôi gió. Quốc gia bên trong ưu tú nhất nhân tài hội tụ một chỗ, cung nhiệt địa tuyên thể đối với bọn họ vương vĩnh xa Cống hiến cho. Bất quá chỉ là trong thời gian ngắn, trước mắt ảo giác liền bị Aia lấy cường nhận ý chí thu lại lên. Nữ tử gật gù, cải chính nói, tư thế của ngươi làm không sai, thế nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng, ta cũng không tính là nữ vương, cũng không tính là nữ vương. Vương lục hơi hơi nghi hoặc một chút, xuất phát trước, hắn phát xuống lời thề muốn trợ Aia phục quốc, tự nhiên cũng phải tra một chút tài liệu tương quan. Cựu châu bên này tư liệu có hạ Nhưng A.I.A. ngày xưa kỵ sĩ vương tên, cũng coi như uy danh hiển hách, ở một ít tây di tương quan sách sử bên trong có ghi chép, làm sao liền không tính nữ vương. Lẽ nào là bởi vì? Suy nghĩ một chút, vương lục cười an ủi, đừng như thế tự ti mà, tuy rằng chỉ là giáp cháo chén, nhưng ít ra người mặt đẹp để A sưng một tiếng nữ vương cũng không thể gọi là mà. Người, dù là A.I.A. luôn luôn lấy khoan dung khiêm tốn các loại, chờ, Mỹ Đức Sưng, lúc này cũng cảm thấy tỉnh cờ mở khai sát giới cũng không sai nhưng mà việc quan hệ chính mình thậm chí vương quốc danh dự Aia vẫn là chăm chú giải thích ta tại vị thời cũng không có lây nữ thân thấy thế nhân ngoại trừ số ít người ở ngoài đại đa số người thậm chí không biết ta là nữ tính đây đương nhiên là vì giữ gìn quân vương uy nghiêm nếu là Aia là những nghề nghiệp khác ngược lại cũng thôi một mực lấy nàng cái kia sinh sắn lanh lợi thân thể nhưng đi chính là nhất là dũng mãnh kỵ sĩ chi đạo một cô thiếu nữ kỵ sĩ nếu là ở dân gian cố sự bên trong có lẽ là ca tụng Nhưng trùng quy không bằng nam tính làm đến càng có lực các bác. Bất quá AIA mới vừa giải thích xong, liền cảm thấy sự tình muốn hàng việc, quả nhiên dứt tiếng, liền nhìn thấy Vương Lục xem hướng về trong ánh mắt của chính mình càng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Càng đều đang không muốn người biết đạo. Ta có thể hiểu được nổi thống khổ của ngươi, nén bi thương thuận biến. Tiết, tiết cái gì AIA quả thực nổi giận đùng đùng, cảm giác mình nhiều năm kiên trì kỵ sĩ đạo tinh thần đô chịu đến xỉ nhục. Này nếu là đặt ở trăm năm trước, Thiếu không được muốn một hồi quyết đấu. Bất quá lần này nhưng không kịp, bởi vì ngay ở A.I.A. chuẩn bị cùng Vương Lục cẩn thận lý luận một phen thời điểm, lại tới nữa rồi một nhóm nhi khách không ngợi mà đến. Đó là một đội cười lấy tuấn mã, khôi giáp sáng trắng kỵ sĩ, từ vươn xa gần, khí thế hùng hổ. A.I.A. trở lại Tây Di sau thực lực không ngừng khôi phục, trước hết nhìn thấy đội kỵ sĩ này xuất hiện, ánh mắt không khỏi dùng mình. Những người này thực lực tương đương không sai, mỗi một cái đều ở sắp lên cấp cấp cao nghề nghiệp ngưỡng cửa. Nếu là lấy cựu châu tiêu chuẩn mà nói, chính là hư đàn trên dưới. Trên người trang bị cùng với dưới thân tuấn mã đều không phải vật phạm, nếu là phóng tới trên chiến trường, như vậy một đội kỵ sĩ sung phong lên, như không có ngang nhau thực lực đối thủ, e sợ mấy vạn thậm chí mười mấy vạn quân đội đều phải bị vọt một cái mà tán. Dù cho ở nàng vương quốc, cái kia lấy sản xuất nhiều ưu tú kỵ sĩ xưng trong quốc gia, cái này cũng là đem ra được cao thủ, mà thả ở chỗ này, thâm thổ thành phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thâm thổ thành thành chủ đội cận vệ đi. Mà ở Aia nhìn thấy kỵ sĩ đội ngũ mặt sau, hai tên trên người mặc hôi trưởng bào màu nâu thuẫn vệ sau khi, thì càng xác định chính mình suy đoán, bởi vì đó là thâm thổ thành đặc sản, thâm thổ vệ sĩ, một thân trọng giáp còn có thể câu thông đại địa, mượn dùng đại địa chi lực, này thực lực của hai người so với phía trước hơn 10 người lẫn nhau đều không kém, hẳn là thành chủ phụ tá đất lực. Cái kia đội kỵ sĩ vật cưới phi thường thần tuấn. Thời gian ngắn ngủi liền từ đằng xa chạy vội tới phụ cận, cầm đầu một tên kỵ sĩ liếc mắt nhìn Vương Lục các loại, chờ người, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh xe ngựa khốc liệt xa trường, không khỏi nhíu mày lại lớn tiếng quát hỏi: chuyện gì thế này? Thành thật khai báo. Loại này ác liệt ngữ khí thái độ tại chỗ liền gây nên đàn hồi. Vương Lục một tiếng cười gằn: lão tử giết người, quan các ngươi đành dám. Làm căn một đám kỵ sĩ cùng tiêu lên quát lớn, có mấy người ở giòn liền rút ra bội kiếm, chuẩn bị lấy vũ lực uy hiếp. Bọn họ làm thành chủ đội cận vệ, phần lớn đều có phong phú rèn luyện, nhìn thấy này một chỗ máu tanh, làm sao xem không có chuyện nguyên do. Thâm thủ thành làm đồ vật đại lục trọng yếu mẫu dịch chỗ then chốt, gần mấy tháng đã tiếp đón không ít đến từ cửu châu đại lục tu sĩ, lại sau đó nhằm vào cửu châu người cướp đoạt giết người sự kiện cũng chẳng lạ lùng gì. Ban đầu là từ phụ cận một cái khác càng to lớn hơn càng thành thị hàng hạ thành, sau đó dần dần lan tràn đến thâm thổ. Trước mắt khung cảnh này, hiển nhiên là giết người không được ngược lại bị giết Từ tình huống hiện trường xem, những này cửu châu tu sĩ là ở xe cẩu trên đường bị đánh mai phục, trên thực tế gần nhất phát sinh giết người sự kiện đại thể đều là như thế mở đầu, chỉ là những người này nhưng có thủ đoạn đặc thủ, không có dấm vào những người khác vết xe đổ, mà là lệnh nhất định muốn lấy được mai phục giả môn dồn dập chết. Vì lẽ đó từ tình lý trên nói, bọn họ là người bị hại. Nhưng là ở đây bọn kỵ sĩ, thực sự không có cách nào hưng khởi đối với người bị hại nên có đồng tình, từng cái từng cái sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đặc biệt là nghe được Vương Lục phản ứng, càng là trận mắt chừng chừng, hận không thể giúp những tiêu mai phục giả một cái, đem nhóm này cứu châu tu sĩ một lưới bắt hết. Tình thế căng thẳng thời điểm, ở vào đội ngũ xếp sau một tên thâm thổ vệ sĩ mở miệng nói rằng, chúng ta là thâm thổ thành thành chủ thân vệ, phát hiện ngoài thành có kích đấu dấu vết, liền tới rồi kiểm tra đến tuật cùng. Thấy cái này thâm thổ vệ sĩ thái độ hiền lành, Vương Lục cũng đổi khuôn mặt tươi cười, hả, nằm trong chức trách, có thể lý giải, các ngươi điều động tốc độ còn rất nhanh. Thâm thủ vệ sĩ gật đầu nói, thâm thủ thành chu vi khoảng cách nhất định bên trong phát sinh bất kỳ đại chiến đấu, chúng ta đều sẽ ngay lập tức được cảnh báo, đặc biệt là như hiện tại cái này tình hình. Vương Lục nói rằng, hả, rõ ràng, các đồng chí khổ cử, gặp lại. Nói xong cũng muốn xoay người lên xe. Đứng lại, ai bảo ngươi đi rồi? Kỵ sĩ giáp bạc đội trưởng lớn tiếng quát bảo ngưng lại, Rất nhiều người như vậy, muốn đi thẳng một mạch. Vương Lục quay người lại, làm sao? Các ngươi dự định cho nhóm này giặc cướp báo thủ rửa hận hay sao? Thâm thổ thành lúc nào cùng giặc cướp môn cùng một ruột? Câm miệng coi như ngươi là từ dị đại lục đến man tử, tổng phải biết, đến chỗ nào, liền muốn tuân thủ chỗ nào luật pháp? Dựa theo thâm thổ thành thâm thổ pháp điện, phát sinh giết người ăn sau, bất luận ngươi là hung thủ giết người vẫn là bị người hại, đều muốn tiếp thu thâm thổ thành điều tra. Hả? Bất kể là ai cũng muốn tiếp thu điều tra. Nếu như là cha ngươi đâu? Ngươi! thấy hai người này mũi nhọn đấu với đao sắc, chiến đấu quả thực động một cái liền bùng nổ. Tiên kia thâm thủ vệ sĩ liền vội vàng nói, sở dĩ định ra quy củ này là vì để cho chúng ta có thể nắm giữ càng đa tình báo, càng tốt mà giữ gìn nơi đây chỉ ăn, phòng ngừa càng nhiều giết người án phát sinh. Hy vọng có thể được các ngươi lượng giải cùng phối hợp. Thấy Vương Lục các loại chờ, người không phản ứng chút nào, hiển nhiên là không muốn phối hợp. Cái kia vệ sĩ còn nói, liên quan với gần nhất một ít người mạo hiểm chặn giết Cửu Châu tu sĩ sự tình đã gây nên phụ cận rất nhiều thành chủ chú ý. Thâm thủ thành chủ đại nhân từng nói, như có người có thể trợ giúp hắn giải quyết việc này, hắn đồng ý thâm tặng. Hắn nói, hiện tại vượt biển mà đến cửu châu tu sĩ, đại thể là vì thỏ gia bảo, mà tây di đại lục nổi danh nhất thỏ gia bảo địa chính là đảo bảo vật thành. Thâm thủ thành chủ khi còn trẻ từng ở đảo bảo vật trong thành trải qua rất nhiều mạo hiểm, kinh nghiệm của hắn cùng thu hoạch nhất định có thể cho các ngươi mang đến giúp đỡ. Thế là vương lục nhất thời động lòng. Bình thường về mặt ý nghĩa thâm tặng. Hắn đương nhiên không để ý, làm thơ ngũ tuyệt môn phái thủ tịch đệ tử, cái gì kỳ chân dị bảo không lấy được. Nhưng nếu như là đào bảo vật thành hướng dẫn, vậy coi như đáng giá quan tâm một hồi. Được, dẫn đường đi. Thâm thổ vệ sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu là cùng này đàn cửu châu tu sĩ xung đột lên, thắng bại làm sao không nói, thành chủ nơi đó nhất định là lôi đỉnh tức giận. Mà khi vương lục đồng ý theo thâm thổ bọn kỵ sĩ trở về thành phối hợp điều tra sau, những người còn lại tự nhiên cũng không ý kiến. Kỵ sĩ đội trưởng vẫn như cũ mặt tâm trầm, phảng phất cùng người có thù giết cha. Cái kia thâm thủ vệ sĩ thì lại ở trên đường vì Vương Lục giải thích. Xin các hạ cần phải bỏ qua cho hắn thái độ, hắn cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Quang thời gian trước bởi vì cửu châu tu sĩ liên tiếp bị chặn giết, trong các ngươi một vị cường giả rời nộ bình dân, tàn sát bạo phong thành mấy vạn quân dân, mà đội trưởng người nhà vừa vẫn ngay ở bạo phong thành bên trong, vì lẽ đó hắn đối với các ngươi cửu châu người liền khó tránh khỏi. Vương Lục nghe được sợ hãi hoảng sợ, tàn sát bình dân. Chương 287, tín ngưỡng Thánh Quan 3. Tàn sát bình dân. Vương Lục lúc đó liền kinh ngạc, bây giờ đến Tây Di Đại Lục đều là thứ đổ gì nhị A. Ngư Long hốn tạp cũng là thôi, từ khi đàn tiên mộ mở chìa khóa cửa khả năng ở Tây Di tin tức tiết lộ sau khi, Vương Lục liền không có hy vọng đám kia tạp binh môn có thể thể hiện ra cựu châu tu sĩ nên có cao tố chất. Theo rất nhiều nhị tam lưu môn phái tu sĩ xa độ trùng dương mà đến. Thấp tố chất sự kiện phát sinh quả thực là thuận lý thành trương. Dù sao ở Tây Di Đại Lục cũng không có duy trì thiên hạ trị an vạn tiên minh, càng không có khủng bố chín thiên lôi kiếp, giết người phóng hỏa, sinh linh đổ thán sau chỉ cần xong chuyện phổi lão đi, bình yên độ dương trở về, không dính cửu châu nhân quả, căn bản cũng không có bất kỳ hậu quả. Lẽ nào Tây người Di còn có thể vì thế tổ đoàn đi cửu châu báo thù sao? Từ đông tây phương văn minh lần thứ nhất bắt đầu tiếp xúc, những chuyện tương tự liền lúc đó có phát sinh. Chỉ là làm được đồ thành tình trạng này nhưng thực tại không thường thấy. Coi như Tây Di Đại Lục không có thiên kiếp, nhưng trở về Cửu Châu sau liền không sợ tâm ma kiếp sao. Vẫn là nói thật sự có cái nào ma giáo cự phách cũng chạy tới tham gia cho vui. Vương Lục nghĩ, không khỏi cảm khái, chuyện này quả thật là kéo thấp Cửu Châu người hạn của A. Tuy rằng ta linh kiếm phái xưa nay không lấy Cửu Châu chật tự giữ gìn giả tự xưng, nhưng gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, tạm thời hỏi trước một chút rõ ràng đi. cha, cha. Đồ thành ở Cửu Châu Đại Lục cũng không nhiều thấy, trái lại là ở Tây Di Đại Lục mở rộng tầm mắt. Vì lẽ đó kính xin các hạ tha thứ hắn vừa mới vô lễ, bạ phong thành sự kiện sau. Phụ cận mấy cái thành thị người đối với Cửu Châu người quan cảm đều khá là cực đoan, vì lẽ đó thái độ khó tránh khỏi có chỗ mạo phạm. Cứ việc ban đầu đối thoại tràn ngập không vui, nhưng ở trở về thâm thổ thành dọc theo đường đi, tiên đia thâm thổ vệ sĩ đều ở nhiều lần hướng về Vương Lục chịu nhận lỗi, khiến cho người cũng thực sự không phát ra được tinh khí. Không lâu lắm, đoàn người trở về đến thâm thổ thành bên trong, ở một tòa dày nặng pháo đài bên trong nhìn thấy thâm thổ thành chủ, hạt độc hiệp sĩ. Hạt độc hiệp sĩ là một vị tiêu chuẩn Tây Di kỵ sĩ, bề ngoài xem ra 40, 50 tuổi, năm tháng ở tấm kêu cẩn thận tỉ mỉ trên mặt tạc ra từng cái từng cái nếp nhăn, nhưng tu sửa chỉnh tề tròm dâu cùng tóc ngắn, cùng với sáng lên lấp lóa hai mắt nhưng cho thấy hắn vẫn như cũ nắm giữ rất tốt tinh lực. Gặp mặt thời, hắn một thân thường phục ngoại trừ bên hông trang sức tính bội kiếm ở ngoài cũng không có bất kỳ có thể sương tụng vũ trang trang bị nhưng Vương Lục vẫn còn đang vừa đối mặt cảm thấy áp lực mạnh mẽ vị này thâm thủ thành chủ chí ít là cái cấp cao chức nghiệp giả hơn nữa ở cấp cao chức nghiệp giả bên trong cũng là tương đương tuyệt vời cường giả hắn một người liền so với vừa nãy cả nhánh đội cận vệ gộp lại mạnh hơn mà cái này cũng là Tây Di Đại Lục phía đông thành bang thái độ bình thường phần lớn cấp cao chức nghiệp giả đều cùng thế gian có vô số liên hệ thành bang thậm chí quốc gia chi chủ thông thường đều do cấp cao cùng truyền kỳ chức nghiệp giả đảm nhiệm nay cùng cựu châu đại lục tiên phàm thủ đồ có rất lớn không giống vì lẽ đó nhìn thấy hạt độc hiệp sĩ thời vương lục cũng không kinh sợ hắn mạnh mẽ nhưng hiệp sĩ vừa lên tiếng cũng làm người ta lấy làm kinh hãi các vị các ngươi tao nộ ta đã biết rồi hầu như là rõ ràng cựu châu nữ so sánh lẫn nhau mà nói liền ngay cả aia này ở cựu châu sinh hoạt mấy chục năm anh linh thiếu nữ Tựa hồ cũng khuyết thiếu trong đó mấy phần ý nhị. Nhìn thấy Vương Lục các loại, chờ, người kinh ngạc khuôn mặt, hạt đọc hiệp sĩ ôn hòa điệu giải thích, "Ta phát hiện cùng các ngươi Cửu Châu người giao thiệp với, nếu như có thể thao một cái địa đạo Cửu Châu thoại, luôn có thể được không tưởng tượng nổi ưu đãi. Các ngươi đối với văn hóa tán đồng cảm coi trọng xa cao hơn nhiều chúng ta." Sau đó mới phát hiện, ta ở kỵ sĩ đạo bên ngoài cũng là có chút thiên phú. Thâm thủ thành làm mậu dịch Chô Then Chốt thành thị, đồ vật đại lục mậu dịch là trọng yếu nhất. Hạt độc hiệp sĩ mặc dù là cấp cao chức nghiệp giả, lại là người đứng đầu một thành, vẫn là chăm chú học tập Cửu Châu Nữ. Chuyện phiếm đã nói, hạt độc hiệp sĩ nghiêm mặt nói, "Tin tưởng trên đường tới, thủ hạ của ta đã nói với ngươi tình huống. Tháng gần nhất đến, chỉ cần là Thâm Thổ thành lãnh địa bên trong, tao ngội chặn giết Cửu Châu tu sĩ liền vượt qua 20 người, trong đó chỉ có mấy người các ngươi còn sống." Tình huống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thâm Thổ thành trật tự, thế nhưng chỉ bằng vào Thâm Thổ thành hoàn toàn không đủ để giải quyết vấn đề ta cần càng nhiều trợ giúp, đương nhiên sẽ không để cho các vị không duyên cớ xuất lực. Hạt độc hiệp sĩ đi thẳng vào vấn đề, không có lãng phí thời gian đi Hàn Nguyên. Đã như vậy, Vương Lục cũng trực thoại nói thẳng, ngươi là Thâm Thổ thành chủ, chu vi ngàn dặm nơi đại lãnh chúa, chẳng lẽ còn giải quyết không được lãnh địa bên trong vấn đề trị ăn. Hạt độc nói rằng, như chỉ là Thâm Thổ thành lãnh địa bên trong vấn đề, ta tự nhiên có thể giải quyết, nhưng việc này sau lưng còn có càng sâu thế lực. Tin tưởng ngươi cũng đoán được, cái kia huyết ấu quyển sách Không phải người bình thường làm được đi ra. Vương Lục nói rằng, hừm, xem ra như là một vị đại năng ở hết sức nhằm vào ta môn cửu châu người, hiệp sĩ ngươi có manh mối. Huyết ô quyển sách lai lịch phi thường thân bí, hiện nay xác thực manh mối cũng không nhiều. Nửa tháng trước, thủ hạ ta người lẫn vào một cái nhóm mạo hiểm đội, nhìn thấy một cái quyển trục thương nhân. Loại kia có thể áp chế cửu châu tu sĩ quyển sách, chỉ cần 500 ma ngân tệ liền có thể mua được cuốn một cái, giá cả rẻ tiền làm người khó có thể tin. 500 ma ngân tệ, đối với cấp thấp chức nghiệp giả là giá trên trời, nhưng đối với cấp cao chức nghiệp giả liền không tính là gì. Dựa vào quyển sách áp chế chặn giết cửu châu người, một khi thành công, thu hoạch chính là gấp 10 lần 20 lần, tự nhiên dẫn tới đổ số tới. Thế nhưng vương lục thân thân thể sẽ qua huyết ô quyển sách bá đạo, loại kia thao túng tây di pháp tắc tiến hành áp chế thủ đoạn, tuyệt đối không phải 500 ma ngân tệ có thể mua đến. Chí ít phóng tới cửu châu đại lục. Lấy Vương Lục bây giờ Tu Vi cũng không chút nào dám hy vọng xa vời có thể như vậy thao túng thiên địa đại đạo, chỉ sợ chỉ có thiên kiếm đường các trưởng lao mới có bản lĩnh như thế này, có thể chế tắc một quyển quyển sách, thành phẩm cũng phải hơn ngàn thậm chí càng nhiều linh thạch. 500 ma ngân tệ, cũng chính là 500 linh thạch, cơ bản là thâm hụt tiền làm ăn. Hẳn là không muốn bại lộ sự tồn tại của chính mình đi. Vương Lục suy đoán đạo, dùng quyển sách đến sối dục trung lập những người mạo hiểm đến đây chặn giết cửu châu người, chính mình nhưng ẩn thân hậu trường nhưng như thế làm có ích lợi gì? Cựu châu người chết nhiều hơn nữa, chiến lợi phẩm cũng là quy người mạo hiểm hết thảy, bọn họ bán ra quyển sách, liền tiền vốn đều không về được. Hạt Đốc nói rằng, ta ban đầu cũng là nghi hoặc ở này. Nói như vậy, sẽ làm như vậy chỉ có hai loại, một loại là cực đoan chủ nghĩa giả, đối với cựu châu tất cả hận thấu xương, nhưng vừa đến những năm này cực đoan phần tử càng ngày càng ít đòi. Hơn nữa nếu là bọn họ làm việc, sẽ không như thế giấu đầu lòi đuôi, ước gì ở dưới con mắt mọi người giết để càng nhiều người biết mình chủ trương. Một loại khác nhưng là một số tà thần giáo đồ, thông qua đặc thù nghi thức tới lấy duyệt chính mình thần linh, nhưng điều này cũng có thật nhiều nói không thông địa phương. Mãi đến tận 10 ngày trước, ta mới phát hiện mình bị hồ đồ rồi, càng không có chú ý tới một cái lại rõ ràng bất quá manh mối. Vương Lục hỏi, làm sao? Hạt Độc hiệp sĩ có chút cười khổ, đem trên bàn một phần báo biểu tóm lên, đây là thủ hạ mới nhất báo lên mẫu dịch số liệu, những ngày qua, Chúng ta cùng cửu châu người mẫu dịch ngạch đầy đủ giảm xuống 7 phần 10 bỏ vô tận chi hải trên tình hình ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là thâm thổ thành trị an kịch liệt chuyển biến xấu, khiến cho rất nhiều cửu châu thương nhân, tu sĩ vô cùng bất an. Tuy rằng vô tận chi hải trên sóng gió còn chưa lắng lại, nhưng rất nhiều người đã quyết định chủ ý muốn trở về cửu châu, cũng không có thiếu người thì lại đi tây bộ nội lục khu vực di chuyển, bởi vì bên kia chưa bao giờ đã xảy ra nhằm vào cửu châu người giết chóc sự kiện. Vương Lục sừng sốt một chút, cười nói Các loại, chờ, cho chúng ta cửu châu người là chịu vã lây. Nói chung, ta hoài nghi đây là có hậu trường hắc thủ đang khích bác cửu châu người cùng chúng ta thâm thổ thành quan hệ. Trên thực tế không ngừng thâm thổ thành, chúng ta phía đông thành bang hầu như đều gặp phải tương tự tình hình. Coi như mình lãnh địa bên trong không có phát sinh, nhưng chu vi phát sinh, như thế sẽ để lòng người bàng hoàng. Vương Lục hỏi, làm như thế, ai có thể được chỗ tốt? Các người phía đông thành bang có cái gì tốt địch Chúng ta phía đông thành bang phổ biến ỷ lại mậu dịch, làm ăn muốn rộng rãi kết bạn, thông thường mà nói sẽ không hết sức cùng người kết thù Nhưng, muốn nói kẻ địch, xác thực là có. Hạt độc chầm âm chốc lát, nói rằng, các ngươi có chưa từng nghe nói Thánh Quang Giáo. Vương Lục suy nghĩ một chút, một loại nào đó chuyên tấn công nữ tính quần để phong quang phúc lợi tổ chức. Hạt đọc sửng sốt rất lâu, bất đắc dĩ giải thích, Thánh Quang Giáo là Tây Di Đại Lục to lớn nhất tổ chức tôn giáo, thế lực chủ yếu tập trung ở khu vực phía tây Bọn họ tín ngưỡng Thánh Quang, nói tóm lại vẫn tính là chính phái tổ chức, nhưng những năm gần đây nhưng hiện ra cực cường xâm lược tính, đối với dị giáo đồ không hề khoan dung thương hại, vì mở rộng thế lực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có thể vũ lực chinh phục liền lấy thanh chiến tên vũ lực chinh phục, nếu không thì lại lấy các loại thủ đoạn tiến hành bên trong phá hoại. Tỷ như hiện tại cái này huyết ô quyển sách, liền rất khả năng là tác phẩm của bọn họ, luận cùng đối với đại lục pháp tất cảm ngộ cùng thao túng, lại có ai có thể so sánh được với cùng thần linh gần nhất Thánh Quang giáo. Đồ. N dê thời, bọn họ thử nghiệm chiếm đoạt phía Đông Vương quốc cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là trước sau không thể thực hiện được. Thì ra là như vậy, các ngươi đã đã khóa chặt hung phạm, vậy thì lập tức liên hợp phía Đông Vương quốc rất nhiều thành bang sức mạnh, thành lập liên quân ngược chết bọn họ A, đem hết thẻ thánh quang giáo đồ đều giá ở trên hỏa hình giá khảo loại hình. Hạt đọc nói rằng, thánh quang giáo thế lực quá mạnh, chúng ta tự vệ còn không đủ, chủ động tiến công càng là muốn chết bọn họ chỉ cần ở bề ngoài truyền kỳ cường giả liền có 5 người trở lên, xa xa ngự trị ở phía Đông Vương quốc bên trên. Truyền kỳ 5 người? Cha cha. Vương Lục lắc đầu liên tục, truyền kỳ cường giả, tương đương đến Cửu Châu đại lục chính là hóa thần đỉnh phong thậm chí hợp thể chân quân, một cái giáo phái 5 tên truyền kỳ, này trên căn bản là vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt cấp số, chọc đối thủ như vậy, cái kia không phải tìm xui xẻo sao? Tiện thể nhức lên. Hạt Độc hiệp sĩ nói rằng, trư vị đích đến của chuyến này đảo bảo vật thành. Là thánh quang giáo thánh địa một trong, tiến hành nghiêm ngặt quản lý cùng thống trị. Cho nên đối với các vị tới nói, thánh quang giáo cửa ải này bất luận làm sao là nhiều không ra. Niệm nó. Còn có chuyện như vậy, Aia có thể từ chưa từng nói à. A. Aia cũng cao mày, lại có việc này. Hơn trăm năm trước, đào bảo vật thành vẫn là chư quốc liên hợp thống trị, lúc nào thành thánh quang giáo thánh địa. Hạt đốc trả lời, 80 năm trước, đương nhiệm giáo hoàng lĩnh giới thần dụ, nói đào bảo vật thành là thánh quang giáo thánh địa. Sau đó liền điều động Thánh quang đoàn kỵ sĩ đem đào bảo vật thành công chiếm hạ xuống. chương 288, ta là muốn trở thành Hoàng Kim Vương Nam Nhân. Dựa theo thâm thổ thành chủ hạt độc hiệp sĩ lời giải thích, Thánh quang giáo đã trở thành vương lục các loại, trở, người nhiều không ra một cửa ải. Bỏ phát sinh ở bên người vết máu quyển sách sự kiện, bọn họ còn chiếm cứ đào bảo vật thành, lấy chủ nhân tự xưng. Gần mấy chục năm, đại lục đối với đào bảo vật thành khai phá đều ở Thánh quang giáo năm giữ, trên thực tế. Chiếm cứ đào bảo vật thành sau, thánh quang giáo mới thực sự trở thành đại lục kể đến hàng đầu cường tổ chức lớn. Trước đó, bọn họ sức ảnh hưởng còn chỉ dừng lại ở một quốc gia nơi. Không nghi ngờ chút nào bọn họ ở đào bảo vật thành được chỗ tốt cực lớn, nghe đồn là giáo bên trong người nào đó được Hoàng Kim Vương kho báu tán thành, trở thành tương tự nhân viên quản lý như thế tồn tại, tuy rằng không có thể tùy ý thuyên truyền bảo vật, nhưng quyền hạn cũng phi thường kinh người. Vương Lục hỏi, bọn họ chiếm cứ đào bảo vật thành, lẽ nào những thế lực khác không có biện pháp Hạt độc lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là có, bất quá bị đánh cho đau cũng không có. Tuy rằng Hiệp sĩ nói hời hận, nhưng Vương Lục cũng có thể tưởng tượng tượng năm đó nhất định nương theo một trường máu me, mà trả giá tuyệt đại hy sinh mới chiếm cứ nơi đây Thánh Quang Giáo, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Bất quá Vương Lục chuyến này đến đây cũng không phải phải đem Hoàng Kim Vương kho báu mang đi, hắn chỉ cần cái viên này chìa khóa đã đủ rồi, không cần thiết cùng Thánh Quang Giáo liều một mất một còn. Vấn đề duy nhất là Thánh Quang Giáo sẽ cho phép Vương Lục các loại. Chờ, người dễ dàng đi bọn họ coi là độc chiếm Vương Chi trong bảo khố lấy đi một viên tiên bảo cấp chìa khóa sao? Từ hiện tại tình hình xem, Thánh Quang Giáo đối với Cựu Châu Tu Sĩ quả thực muốn trừ chim mà yên tâm. Thánh Quang Giáo cũng không có hết sức nhằm vào Cựu Châu. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Cựu Châu người không nghi ngờ chút nào là dị giáo đồ, là dị đoan, mà đem dị đoan ở trên hỏa hình giá tế hiến hóa thành Thánh Quang Chi hải một phần, là Thiên Kinh Điện nghĩa. Bọn họ xưng vì tinh chế. Vương Lục dếu nói cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm bình thường tinh chế. Hạt Độc hiệp sĩ nói rằng, theo Thánh Quang giáo, thế nhân là ô uế mà có nguyên tội, chỉ có quy y Thánh Quang mới có thể giải thoát. Còn quy y phương thức sao, quy xuống đất lê bái là quy y, ở trên hỏa hình giá bị hóa thành hừng hực Thánh Hỏa cũng là quy y. Bất luận làm sao, muốn đạt đến mục đích của các người, liền không thể phòng ngừa muốn cùng Thánh Quang giáo giao thể với. Dừng một chút, hiệp sĩ còn nói, đương nhiên, chỉ bằng vào mấy người các ngươi lực lượng, Muốn chống lại thánh quang giáo như vậy quái vật khổng lồ, hiển nhiên không đủ, nhưng sư môn của các ngươi nhất định có thể. Vương Lục Hiếu Kỳ, ngươi nhìn ra được ta sư thừa. Hạt Độc Hiệp sĩ giải thích, sư thừa phương nào ta đương nhiên không nhìn ra, nhưng ta chỉ ít biết, một cái tuổi còn trẻ, vẫn không có vượt qua cấp cao nghề nghiệp ngưỡng cửa Cửu Châu tu sĩ, nhưng có thể hiểu rõ pháp tác trùng tu vi chuyển hóa, xuất thân của hắn hơn phân nửa không đồng nhất giống như. Vương Lục nở nụ cười, Hạt Độc Hiệp sĩ không hổ là người đứng đầu một thành. Mặc dù là kỵ sĩ xuất thân, nhưng càng ủy lại đầu gối mà không phải tứ chi ma lực. Hiệp sĩ, ngươi là muốn muốn mượn sư môn ta sức mạnh đối kháng Thánh Quang Giáo? Tersjuenncuatjent hạt độc nói rằng, ta tuyệt đối không phải là muốn há mồm chờ sung dụng, chỉ là khéo léo tùy thời. Thánh Quang Giáo là hai người bọn ta mới cùng chung kẻ địch, đương nhiên liên thủ kháng địch mới càng tốt hơn. Ngươi sư môn ở Cửu Châu nhất định nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng khuyết thiếu bản địa trợ giúp mà chúng ta nắm giữ Tây Di Đại Lục các loại địa lợi, về mặt thực lực nhưng không đủ mạnh. Chúng ta vừa vặn có thể bù đắp lẫn nhau thiếu hụt, như vậy tại sao không hợp tác đây? Đương nhiên, ta biết chuyện này hay là ngươi cũng không cách nào quyết định, nhưng có thể thay truyền đạt thành ý của ta. Không đơn thuần là ta thâm thủ thành, sau lưng ta là phía Đông Vương quốc hơn 30 cái thành bang cộng đồng ý chí. Vương Lục gật gù, thừa nhận hạt độc lời giải thích xác thực rất có sức thuyết phục. Có thể ở Tây Di được bản địa sức mạnh chống đỡ. Không thể nghi ngờ là rất có giúp ích. Thế nhưng được giúp ích đánh đổi nhưng là đắc tội một cái thế lực kinh người thánh quảng giáo, lợi và hại được mất liền không tốt quên đi. Đặc biệt là hắn biết rõ, linh kiếm phái, thậm chí vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt đều không có hứng thú tập trung vào lượng lớn tinh lực ở Tây Di trên đại lục. Dù sao không phải cửu châu, dù sao không có cửu châu đại lục thiên địa đại đạo, nơi này có thể làm rất tốt lịch luyện chi địa, cũng không phải ra, cũng sẽ không là ra. Vì lẽ đó Tây Di đại lục các loại phân tranh. Chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là tốt rồi, vì Tây Di người địa phương tập trung vào quý giá sức mạnh đi hỏa trung thủ lật, căn bản không có cần thiết. Tây Di đại lục người yêu thích mở rộng, yêu thích thực dân, nhưng kiểu châu người hứng thú liền không có như vậy dày đặc, hạt độc ý nghĩ tuy được, nhưng nhất định là hoa trong gương, trăng trong nước. Bất quá, liên thủ dòng suy nghĩ là không có sai. Muốn thuyết phục sư môn rất khó, bất quá một chút việc nhỏ, làm sao cần lao động sư môn trưởng lão. Thấy hạt độc hiệp sĩ si hơi nhữ mày lại, Vương Lục cười giải thích Thánh quang giáo bây giờ một cái trọng yếu căn cơ là đảo bảo vật thành, mà đảo bảo vật thành quyền thống trị, một mặt là nhiều năm sát phạt lập huy, mặt khác là vương chi bảo khố bản thân đối với nó tán thành, mà người sau, cũng không phải là không nhúc nhích riêu khả năng. Hạt độc hiệp sĩ lông mày tỏa càng chặt hơn, xin lỗi, ta không có nghe quá rõ. Nói đơn giản, chính là để vương chi bảo khố không lại nhận nhưng bọn họ là được. Hoàng kim vương lưu lại di sản có chính mình quy tắc, thánh quang giáo trở thành nhân viên quản lý, nhất định là lấy lòng kho báo. Như vậy chỉ cần ta so với bọn họ làm được càng tốt hơn, không thì có cơ hội cướp đi nhân viên quản lý vị trí. Nghe đồn bên trong Hoàng Kim Vương thích nhất làm sự, chính là tung tiền thưởng, để rưỡi trướng các dũng sĩ vì đó tranh cướp chém giết, hắn là cực đoan cổ vũ cạnh tranh vương. Như vậy theo lý thuyết, Thánh quang giáo nhân viên quản lý liền tuyệt đối không phải thế tập vong thay. Hạt Độc gật đầu liên tục, không sai, là đạo lý này. Nhưng muốn cướp đoạt quyền quản lý hạn nói nghe thì dễ, Thánh quang giáo trước. Nhiều năm như vậy đều không ai có thể thống nhất Đào Bảo Vật Thành, được Vương Chi bảo khổ tán thành. Vương Lục nhàn nhạt đánh gãy, đó là bởi vì ta không. Vương Lục khắc loại, chờ, người từ Thâm Thủ Thành xuất phát là sau 3 ngày. Trong lúc, Thâm Thủ Thành chủ hạt độc hiệp sĩ tiếp nhận rồi đề nghị của Vương Lục, phối hợp chấp hành Vương Lục đặc chủng tác chiến. Cũng chính là lẻn vào Đào Bảo Vật Thành, lật đổ Thánh Quang Giáo đối với Thánh Địa thống trị. Chỉ cần dùng một câu miêu tả, này kế hoạch tác chiến gần như chuyện cười, nhưng Vương Lục phi thường kiên trì. Gần như ngoan cố, hạt độc hiệp sĩ cũng không muốn vô vị đắc tội một tên cửu châu đến thiếu niên thiên tài. Huống chi ba ngày, Vương Lục cũng biểu diễn hắn nắm giữ sức mạnh to lớn. Hay là từ đẳng cấp trên xem, hắn chỉ là cái bồi hồi ở Kim Đan trước đây, cũng chính là cấp cao nghề nghiệp ngưỡng cửa phía trước người trẻ tuổi, mà không tới Kim Đan, không có ngưng tố cửu châu thiên địa đại đạo ở trong cơ thể, ở Tây Di phát huy thực lực trùng quy có hạn. Tu vi chuyển hóa, chuyển hóa suất cũng không phải trăm phần trăm. Hắn vẫn như cũ rất mạnh, mạnh đến hạt độc hiệp sĩ tự mình ra tay, đều bắt hắn không thể làm gì. Hạt độc hiệp sĩ làm thâm thổ thành chủ, ở phía Đông Vương quốc 36 thành bang bên trong cũng là nhất lưu cực giả, tuy rằng khoảng cách chuyển kỳ xa xa khó vời, có thể bình thường cấp cao chức nghiệp giả ở hắn dưới kiếm đi không ra ba, năm chiêu, hắn chỉ bằng vào thiên kỵ sĩ mạnh mẽ thân thể liền có thể quét ngang ngàn quân văn mã, Một chiêu kiếm đắng ra, kiếm thế như sóng to gió lớn, đủ để phá thành dị bang bất kể là ma pháp sư quỷ dị kỳ thuật, linh thuật sư chân cầm dị thú, hoặc là xạ mạn nguyên tố lực lượng, hắn đều một chiêu kiếm chém. Nếu là lấy Cửu Châu tiêu chuẩn mà nói, hắn là trăm không hơn không kém nguyên anh cao thủ, hơn nữa là nguyên anh trung phẩm, còn có thêm trị cao thủ. Nhưng mà cao thủ như vậy, ở Vương Lục triển khai bản mệnh thần thông sau, cũng là bó tay toàn tập, tuy rằng không đến nỗi bị thua, nhưng cũng cầm Vương Lục hoàn toàn không thể làm gì. Vương Lục ở cố có kết giới bên trong công phòng một thể, Tuy rằng bản chất càng nghiêng về phòng thủ, nhưng có thể mượn tản kiếm lực lượng không ngừng suy yếu, nhiễu loạn đối thủ, khiến cho hạt độc hiệp sĩ chỉ có càng hơn mấy chù sức mạnh tuyệt đối, nhưng không có chỗ xuống tay. Tinh cơ bắt được cơ hội cứng đối cứng một lần, nhưng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa chi kiếm căn bản là không có cách tan rã hắn ba thước kiếm bao vây, trái lại ở lực phản chấn dưới cảm thấy tay cánh tay mơ hồ tê dại. Đơn đả độc đấu xem như là bất phân thắng bại, chỉ khi nào Vương Lục và những người khác liên thủ, bất kể là phối hợp Lưu Ly Tiên. Vẫn là bạch thơ tuyển, hay là khuyển đánh cờ. Đều sẽ cấp tốc đạt được ưu thế áp đảo, khiến cho hạt độc hiệp sĩ bất đắc dĩ chịu thua. Kỳ thực từ trên lý thuyết giảng, nếu như nói hạt độc hiệp sĩ sức chiến đấu là 10, như vậy vương lục đỉnh phong trình độ cũng chính là 8 đến 9, những người còn lại so với vương lục cũng sẽ không càng mạnh hơn. Coi như hai người phối hợp, cũng nhiều nhất là miễn cương áp chế một hồi hạt độc, dù sao sức chiến đấu không phải đơn giản toán cộng Như vậy trong thực chiến, Cái kia ưu thế áp đảo tự nhiên đến từ chính Vương Lục người chỉ huy này đối với chiến đấu nắm. Cũng là dựa vào điểm này mới để Hạt Độc Hiệp sĩ nhận rồi kế hoạch của hắn. Cá nhân sức chiến đấu là cơ bản, cũng không phải then chốt, ta là chuyên nghiệp người mạo hiểm, lấy có hạn thực lực hướng dẫn tầng tầng hiểm quan mới là ta chân chính tuyệt hoạt. Nhận rồi Vương Lục năng lực sau, Hạt Độc Hiệp sĩ liền đem chính mình trợ thủ một trong cơ lập phái ra ngoài, cùng Vương Lục đồng hành. Đó là một tên vóc người thấp bé ám dạ hành giả, đạo tắc hệ cấp cao chức nghiệp giả làm bạn hạt độc hiệp sĩ nhiều năm, đã từng cùng ở Vương Chi trong bảo khố thăm dò, cũng phụ trợ hắn được mang tính then chốt bảo vận, khiến cho hạt độc ngày sau ở phía đông bờ biển thành lập chính mình thành bang, trở thành 10 triệu người chi chủ. Luận cùng kho đào thám hiểm kinh nghiệm, hắn cùng hạt độc hiệp sĩ hầu như là ngang ngửa, hạt độc đem hắn phái tới, cũng đủ để cho thấy đối với Vương Lục coi trọng. Đồng thời, còn phái ra có thâm thủ thành đánh dấu xe ngựa, mà có thâm thủ thành chủ che chở, dọc theo con đường này liền cũng không còn gặp phải phiền phức. Ngược lại không là thâm thổ thành chủ uy danh thật sự đủ để kinh sợ bọn đạo trích, mà là tất cả mọi người đều hiểu. Ra tay chặn giết một nhóm nhi ở Tây Di không có căn cơ cửu châu tu sĩ là một chuyện, đối với phía đông thành bang người động thủ chính là một chuyện khác. Nửa tháng sau, thâm thổ thành chủ xe ngựa mang theo vương lục đoàn người, xuyên qua rồi phía đông thành bang, tiến vào Tây Di đại lục trung bộ khu vực, đi tới đảo bảo vật ngoại thành. Đảo bảo vật thành, Tây Di người mạo hiểm đảo bảo vật thiên đường, lấy vương chi bảo khố di chỉ làm trung tâm. Trải qua mấy ngàn năm hình thành một cái to lớn thành bang, chu vi ngàn dặm bên trong, to to nhỏ nhỏ thành trấn nông thôn nhiều vô số kể, mà những thứ này đều là vì trung tâm tòa kia nguy nga hùng thành phục vụ, đào bảo vật thành. Đó là một tòa so với tưởng tượng càng hùng vĩ hơn to lớn thành trì. Hạt độc hiệp si khổ cực kinh doanh mấy chục năm, chiếm cứ cảng mậu dịch chỗ then chốt chi lợi thâm thổ thành so sánh cùng nhau, đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Trong thành nhân khẩu e sợ có mấy hơn triệu. Lúc trước ở đào bảo vật thành không có người thống trị tuyệt đối. Bị nhiều quốc gia phân biệt thống trị thời, còn có vẻ tán loạn, bây giờ bị thánh quang giáo phân thành thánh địa sau, quyền thế thống nhất, nhưng bùng nổ ra kinh người lực các bách. Đứng ở cửa thanh khẩu, vương lục phản phất nhìn thấy vô cùng vô tận thánh quang hải dương. Cùng với, đứng ở thánh quang phía trên đại dương, ở vào càng chỗ cao hoàng kim vương. Bên hai, càng phảng phất nghe được cổ đại vương giả tiếng cười. Con hoang môn A, muốn chấm bảo vật sao? Vậy thì đi lấy đi, ta đem hết thể đều đặt ở vương chi trong bảo khố. Trường 289, dưỡng ta cho an ta lấy lòng ta. Thâm thủ thành chủ xe ngựa chạy tới đào bảo vật ngoài thành, cỡ lì bắt đầu vì vương lục chăm chú giới thiệu đào bảo vật thành tình huống. Đào bảo vật thành hoạch tâm là hoàng kim vương kho đáo, trong thành tất cả phương tiện đều là quay chung quanh kho đáo thò ra bảo mà tạo, mà thành phố này kiến đến hùng vị như vậy to lớn, là bởi vì kho đáo lối vào không phải duy nhất một cái, mà là gần như vô cùng nhiều, hơn nữa là phân tán, khắp chu vi trăm rằm nơi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở ban đầu thời điểm, mọi người thậm chí sẽ ở một tảng đá lớn, hoặc là một viên cổ thụ bên trong liền phát hiện kho đáo lối vào, sau đó mới dần dần đem những này lối vào thu dọn quy nạp cũng đánh dấu đi ra, sau đó vì thống nhất quản lý, liền có thành phố này. Vương Lục hỏi, lối vào là phân tán, như vậy dẫn tới đều là cùng một nơi sao? Không giống, Vương Chi bảo khố kết cấu bên trong phi thường huyền liền diệu, bên trong phân chia ra to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái không gian độc lập, mỗi một cái lối vào đối ứng một cái không gian nhưng đối với ứng quan hệ cũng không cố định, dù cho là đồng nhất cái lối vào, không giống thư tiến vào cũng có thể dẫn tới không giống kho đáo không gian. Bất quả y theo bây giờ thế nhân đối với kho đáo nhận thức, trong này vẫn là để lại dấu vết, vừa đến kho đáo không gian cũng không phải vô hạn nhiều, số lượng nên ở trăm vạn trên dưới, thứ hai lối vào cùng kho đáo không gian đối ứng quan hệ cũng không phải hoàn toàn tùy cơ. Cơ bản mà nói, trăm vạn cái kho đáo không gian có thể chia làm chính tầng, Mỗi một tầng tàng bảo vật đẳng cấp cùng thử thách độ khó đều là cơ bản tương đương. Cũng tầng tầng tiến dần lên. Đao bảo vật trong thành lối vào, thì lại chỉ có thể đi về cố định cấp độ kho báo không gian. Vương Lục Gật Gù tỏ ra là đã hiểu, đồng nhất cái lối vào, coi như tiến vào không gian không giống, nhưng đẳng cấp là cố định. Cơ liệp nói rằng, Vương Chi bảo khố 9 tầng không gian, mới bắt đầu tàng chỉ là phổ thông kim ngân châu áo, nhưng trục tầng tiến dần lên, đến tầng thứ 3 tầng thứ 4. Sẽ có bảo vật vô cùng quý giá xuất hiện, đối với bình thường người mạo hiểm mà nói, đó là đủ để vì đó liều mạng kỳ chân dị bảo. Mà từ tầng thứ 5 sau đó thì càng ghê gớm, cấp cao chức nghiệp giả cũng sẽ trở nên động dung. Chủ nhân của ta hạt độc hiệp sĩ, chính là ở tầng thứ 6 bắt được thâm thổ thần ấn, thành lập chính mình thành bang. Vương lục khe khẽ thở dài, thâm thổ thần ấn. Lệnh hạt độc hiệp sĩ thành lập thành bang. Y theo hiệp sĩ bản thân thực lực suy đoán, cái kia đại khái là trung phẩm linh bảo đi. Lúc trước ở Thâm Thổ thành luận bàn thời, vẫn chưa thấy hắn dùng qua, hiển nhiên là tính mạng du quan bảo vật, dễ dàng cũng không gặp người. Mà tầng thứ 6 liền có trung phẩm linh bảo, đệ thất 8, 93 tầng lại là cỡ nào cảnh tượng? Hoàng Kim Vương, không hổ là Tây Di đại lục được xưng cổ lão nhất vương, thống trị chính mình quốc gia dài đến vạn năm lâu dài, lưu lại đến không xuể sử thi cùng truyền thuyết. Mãi đến tận hắn tuổi thọ tiêu hao hết, quốc gia mới sụp đổ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn như cũ vinh viễn lưu truyền tới nay. đồng dạng là vương. A.I.A. năm đó cũng là huy danh hiển hoách kỵ sĩ Vương, bản thân thực lực càng là cấp độ chuyển kỳ mấy, nhưng là cùng Hoàng Kim Vương so ra, dù cho kiêu ngạo như A.I.A. cũng là từ thừa không bằng. Bất quá, bất luận Hoàng Kim Vương truyền thuyết như thế nào đi nữa thần kỳ, Vương Chi bảo khố danh tiếng như thế nào đi nữa hiển hoách. Nhưng này chung quy là cách hiện nay mấy vạn năm trước chuyện, địa tiên đàn tiên mộ thời gian kiến tạo là ở 16.000 năm trước trái phải, kỳ thực thời gian là không giống, thế nhưng, Vương Lục nhưng có dự cảm mãnh liệt. Đàn tiên mộ chìa khóa, liền ở đây nơi. Mà Hoàng Kim Vương ngày xưa uy chấn Tây Di, hùng đô đại khái, muốn nói ánh mắt của hắn xưa nay chưa từng lướt qua vô tận chi hải, xưa nay không có kiến thức qua cửu châu phong quang. Có thể sao? Hai người này bên trong có bao nhiêu liên hệ, tạm thời không biết được. Bất quá chỉ cần thâm nhập trong bảo khố, Vương Lục tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới đáp án. Mà dựa theo chính mình hướng dẫn năng lực sao? Trước hết từ tầng thứ 6 bắt đầu được rồi. Cơ liệp câu mày nói. E sợ không được, hiện tại ba tầng trở lên lối vào cơ bản đều ở thánh quang giáo nắm trong bàn tay, muốn đi vào vương chi bảo khố, nhất định phải ở thánh quang giáo nơi đăng ký lập hồ sơ, mà muốn đi vào tầng thứ 5 trở lên, càng cần phải thánh quang giáo ở chỗ này giáo chủ tiến hành phê duyệt, lấy chúng ta lai lịch, cơ bản không thể thông qua phê duyệt, thậm chí đăng ký lập hồ sơ đều không thông qua. Mà tầng thứ 7 trở lên càng căn bản không mở ra cho người ngoài. Sau đó thì sao? Cơ liệp nói rằng. Không có một cái kẻ thống trị có thể hoàn mỹ không chế lãnh địa mỗi một góc, đào bảo vật thành mặc dù là thánh quang giáo thánh địa, nhưng như vậy khổng lồ thành trì, đều sẽ có bọn họ không thể chú ý đến địa phương. Ba tầng trở lên lối vào tuy rằng đại thể đều bị không chế lại, nhưng một tầng cùng hai tầng lối vào quá nhiều quá phân tán, bọn họ căn bản quản lý bất qua đến. Hiện tại những ngày lối vào, đại thể ở huynh đệ sẽ nắm trong bàn tay. Huynh đệ sẽ... Cơ lập giải thích, thế giới dưới lòng đất kẻ thống trị. Ồ... Oh. Thánh quang giáo thánh địa vị trí, còn có thế giới dưới lòng đất. Cơ liệp khẽ mỉm cười, manh liệt đến đâu ánh mặt trời, cũng chưa từng xuyên thủng đại địa, nơi có người, sẽ có quang cùng ảnh. Vương Lục nói rằng, ngươi là ám giả hành giả, cùng này huynh đệ sẽ nên có liên hệ đi. Cơ liệp nói rằng, có, vì lẽ đó chủ nhân mới sẽ phái ta tới. Ta có thể cùng huynh đệ sẽ liên hệ giúp các ngươi đạt được ra trận tư cách. Thế nhưng ta quan hệ cũng vẹn vẹn như thế, huynh đệ sẽ không thể là các ngươi đi đắc tội thánh quang giáo. Đơn giản tới nói, không phải tín nhiệm bọn họ. Vương Lục gật gù, tâm nói ta kỳ thực cũng không có tín nhiệm qua người A. Huynh đệ sẽ chỉ không chê kho báo một, hai tầng lối vào, nhưng trong bảo khố không gian cũng không phải hoàn toàn ngăn cách độc lập. Nếu như ngươi ở một cái nào đó tầng không gian tiến hành thí luyện thời, đạt được kinh người thành tích, cái kia là có thể qua cửa tiến vào tầng tiếp theo, trên lý thuyết hoàn toàn có thể ở trong bảo khố trục tầng thâm nhập, tầng thứ nhất tiến vào thẳng tới tầng thứ chín. Đương nhiên, này rất khó. Từ tầng dưới lối vào tiến vào, ở trong bảo khố không ngừng thâm nhập, so với trực tiếp từ đẳng cấp cao lối vào tiến vào càng khó. Theo ta được biết, ở trong bảo khố thông qua thí luyện mà vượt tầng, nhiều nhất chỉ là thâm nhập đến tầng thứ 6 mà thôi, mà các ngươi muốn bảo vận, chí ít cũng là ở tầng thứ 7 sau đó. Bất quá chủ nhân. Nói ngươi là chuyên nghiệp người mạo hiểm, hẳn là sẽ không quan tâm điểm khó khăn này chứ. Vương Lục khẽ gật đầu một cái, đương nhiên không để ý, do tầng dưới chót trục tầng thâm nhập cho đến qua cửa chuyên nghiệp người mạo hiểm thích nhất loại này từ linh đan bài trò chơi. Được, nếu ngươi có lòng tin, vậy ta liền dẫn ngươi đi thấy huynh đệ sẽ người đi. Tiến vào đào bảo vật thành sau, xe ngựa ở trong thành biết điều địa hành sự liền ngay cả thâm thủ thành dấu ấn đều bị ẩn dấu đi. Trong thành đâu đâu cũng có tuần tra thánh quang kỵ sĩ cùng với thánh quang giáo mục sư, phía đông thành bang dấu ấn chỉ có thể mang đến phiền phức. Ở cơ lịp dưới sự dẫn đường, mấy người đi tới một gian cũ nát quán rượu, Nói đến đảo bảo vật trong thành đâu đâu cũng có đến đây tầm bảo người mạo hiểm, quán rượu, tắm rửa trung tâm các loại, chờ, nghề phục vụ cũng thuận theo thị vượng, nhưng này quán rượu nhưng rách nát quẳng cung é. có vẻ hoàn toàn không hợp. Vương lục các loại, chờ, người theo cờ liệp đi vào quán rượu, bên trong ngoại trừ quẩy ba mặt sau một cái lôi thôi tử bảo, cũng chỉ có hai, ba cái buồn bực ngán ngẩm tráng hán ở xe bãi, nhìn thấy vương lục các loại, chờ, người đi vào, mấy người mí mắt đều không thế nào nhất. Cơ liệp lặng lặng mà ở trước ngực khoa tay một cái thủ thế, nhẹ giọng nói rằng, nguyện bóng tôi che chở chúng ta. Diệu kêu bảo đảm lúc này mới chăm chú lên, phía đông đến ám dạ hành giả, Có gì quý ở? Chúng ta muốn đi vào vương chi bảo khố, tầng thứ hai. Tiểu bảo đánh giá một hồi đám người chuyến này, nhìn thấy vương lục các loại, chờ, người đồng phương mặt, trong lòng cũng liền hiểu rõ, bất quá hắn cũng không nói nhiều, chỉ là gật gù, có thể à, biết quy củ chứ. Cơ liệp nói rằng, đương nhiên. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Hiển nhiên, muốn từ huynh đệ sẽ lối vào tiến vào vương chi bảo khố, là cần phải mua vé vào cửa. Tiểu bảo lại hỏi, bán đức vẫn là chia làm. Cơ liệp quay đầu lại, chờ đợi vương lục quyết đoán. Chờ đã, bán đức chia làm. Đây là ý gì? Cơ liệp giải thích, chia làm, chính là ngón tay dựa theo thỏ ra bảo thu hoạch, huynh đệ sẽ đệ tỷ lệ trích phần trăm, 2 đến 5 phần mới không giống nhau. Bán đức lại có hai loại, một loại là một lần nộp hết vé vào cửa. Sau khi đoạt được bao nhiêu đều cùng huynh đệ sẽ không quan, một loại khác nhưng là đúng hạn kế phí, căn cứ thò ra bảo thời gian bao nhiêu kế phí, cụ thể thu hoạch bao nhiêu liền không cân nhắc. Thông thường mà nói, đối với thực lực mình có lòng tin có thể bán đức, chia làm thì lại khá là ổn thỏa. Được rồi, thu phí phục vụ còn rất nhân tính hóa, nhưng nếu như là chết ở bên trong đây. Diệu kêu bảo đảm thâm trầm địa cười nói, chúng ta không thu người chết tiền. Nói cách khác, nếu là người mạo hiểm chết ở trong bảo khố. Huynh đệ sẽ liền không thu hoạch được một hạt nào, bất quá vốn là cũng là không, có tiền vốn buôn bán, không, coi là lỗ vốn. Lấy tình huống của các ngươi sao? Nếu là chưa làm, chúng ta muốn thu 4 phần 10. Cơ Lập kinh ngạc nói, như thế cao? Một đám đông phương đến tu sĩ, muốn ở Đào Bảo vật trong thành tầm bảo, hiện tại cũng chỉ có thông qua huynh đệ chúng ta biết. Chúng ta không có lý do không chào giá trên trời, nếu như không phải xem ở ám dạ hành giả mức, chúng ta ít nhất phải mở 5 phần 10 lấy. Cửu Bảo nói rằng, bán nước. Mang ân tệ kế phí, một giờ hai trăm, bao dạ một nghìn. Vương Lục Cả Kinh nói, chờ đã, này thu phí tiêu chuẩn lời giải thích liền phi thường quái lạ nha. Xin lỗi là đặt bao hết không phải bao dạ. Thật không tiện mấy tháng trước đều đang tắm trung tâm trách nhiệm ấy nhỉ. Tiểu bảo vô vô đầu trọc, nói chung, giá cả là không sai, các ngươi làm sao chọn. Đương nhiên là bao dạ. Không đúng, đặt bao hết. a đặt bao hết. Xem ra ngươi là muốn liên tiếp qua cửa. Chúc ngươi nhiều may mắn ba người đồng phương. Tiểu Bảo nụ cười thấy thế nào làm sao không có ý tốt. Huynh đệ hội sở định giá cả kỳ thực rất có môn đạo, 1 giờ 200 đặt bao hết 1000, cũng chính là chí ít ở trong bảo khố dừng lại 5 tiếng trở lên mới có lời, nhưng một, hai tầng thử thách tuyệt không có phức tạp như thế, bình thường 1 2 giờ liền có thể qua ải, lựa chọn đặt bao hết đều là có lòng tin ở một, hai tầng bắt được cực kỳ ưu tú đánh giá, khiến cho kho đáo mở ra càng sâu tầng đường núi. ở ba tầng lấy sau kế tục thăm dò thế nhưng y theo huynh đệ sẽ như vậy kinh nghiệm nhiều năm đến xem muốn thu được dẫn tới càng sâu tầng chìa khóa khả năng này Hắc, đêm nay thực sự là kiếm bộ rồi không lâu lắm đoàn người ở huynh đệ sẽ dẫn dắt đi ở quán rượu dưới đất hầm rượu bên trong nhìn thấy vương chi bảo khố lối vào đó là một con to lớn thùng gỗ mở ra thùng nắp sau nhưng là một mảnh hư không một đạo thâm thúy vòng xoáy chậm rãi chuyển động mà vòng xoáy mặt sau nhưng là một cái hẹp dài mà thâm thúy hành lang hai bên là sạch sẽ gạch đá vách tường Từng cây đuốc rọi sáng phía trước, nhưng trung quy biến mất ở trong bóng tối. Nhìn thấy khung cảnh này, cơ liệp nói rằng, không thể buông tha chi con sao. Vẫn may thực là không tồi. Không thể buông tha. Cơ liệp giải thích, này một cái hành lang phần cuối sẽ có một tên hoàng kim vệ sĩ, thực lực khoảng chừng ngang ngửa một tên mới nhập môn cấp cao chức nghiệp giả, chỉ cần đánh bại liền có thể qua ải, nếu là đặc biệt thuận lợi liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Thuộc về khá là đơn giản sáng tỏ kho đáo không gian rất thích hợp các ngươi những này năng lực chiến đấu mạnh mẽ thò ra bảo giả đơn giản như vậy trước hai tầng thử thách chỉ là tạp binh đẳng cấp đương nhiên đơn giản vương chi bảo Khố tồn tại có chút giống là đang vì chết đi hoàng kim vương mời chào thần tử trước hai tầng mời chào chỉ là tầng thấp nhất tạ binh chỉ cần có nhất định võ dũng liền có thể quaải chân chính phức tạp không gian muốn đến tầng thứ tư sau đó đoàn người vừa đi vừa nói cơ lịp vừa dứt lời liền thấy đường nối phía trước xuất hiện một cái vàng trói lọi bóng người đó là một cái vóc người cao to cường tráng, núi nhỏ như thế người khổng lồ, cả người ăn mặc dày nặng hoàng kim khôi giáp, cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, khí thế kinh người. Sát thực như cờ liệm từng nói, là cấp cao chức nghiệp giả trình độ, một người liền có thể phá thiên quân văn mã, bất quá rơi vào vương lục các loại. Chờ, trong mắt người, cũng chính là cái cỡ lớn của gỗ. Dù sao mới cửa hải thứ hai, không có cái gì độ khó có thể nói. Nhưng mà ngay ở vương lục các loại, chờ, người chuẩn bị ra tay qua hải thời đông nhiên cuối lối đi chuyển tới một hung hăng tiếng cười ha ha ha lại có không biết tự lượng sức mình con hoang sông vào chấm co đáu nịa nó món đồ gì như thế tinh tướng cỡ liệp có chút sốt sáng điệu nói đây là hoàng kim vương biến ảnh ở trong bảo khố ở khắp mọi nơi nhưng cũng không phải thường thường gặp phải nhưng mà mỗi lần gặp phải đều mang ý nghĩa sẽ có chuyện ngoài ý muốn có lúc hắn sẽ hạ xuống tai họa có lúc sẽ hướng về thò ra bảo giả đưa ra yêu cầu có lúc thì lại sẽ ở giòn địa khen thưởng họa phúc khó liệu Nhưng nói chung chúng ta cần phải vâng theo hắn ý chỉ, bởi vì nơi này là hắn có báo. Vương Lục nói rằng, đơn giản tới nói chính là tùy cơ sự kiện tuyên bố giả lạc. Nói tới chỗ này, đông nhiên cuối lối đi Hoàng Kim vệ sĩ phát sinh gầm lên giận dữ, cả người bốc cháy lên màu máu xương ngủ, thực lực tăng vọt một đoạn. "Hả? Quái vật cuồng bạo hóa? Đây là hạ xuống thai hỏa ý tứ. Cũng thật là cái không chút nào hữu hảo tuyên bố giả a." Sau một khắc, Hoàng Kim Vương tiếng cười ở trong đường hầm rung động, đám sâu tận tình triển khai bản lĩnh tới lấy duyệt chấm ba trung tử vương lục tao mày sơ sơ cảm thỉnh cầu lấy lòng sao sau đó hắn ngẩng đầu lên cất bước về phía trước bản mệnh thần thông ở tây di đại lục đã biến thành cố có kết giới tản kiếm thế giới khoát địa triển khai đem chỉnh cái lối đi đều chứa đựng tiến vào trận thủ này quan hoàng kim vệ sĩ có chút nghi hoặc mà nhìn bốn phía thế giới màu đỏ ngỏm hắn chỉ là hoàng kim vương kho đáo thủ vệ bên trong cấp thấp nhất một loại dù cho bị hoàng kim vương ý chí kích phát rồi sức mạnh vẫn như cụ khuyết thiếu đầy đủ trí tuệ lý giải loại biến hóa này. Trên thực tế, nếu như đổi thành kho đáo thủ vệ bên trong tương đối cao dài tồn tại, chắc chắn sẽ không tùy ý đối thủ đem chính mình kéo vào cố có kết giới bên trong. Mà tên này Hoàng Kim Vệ Sĩ chỉ là bản năng cảm giác trước mặt người trẻ tuổi có uy hiếp cực lớn, cần hắn lấy ra toàn bộ sức mạnh đương đối. Hắn đem hai thanh búa lớn đan sen nắm ở trước ngực lấy thủ thế, bởi vì hắn cảm giác trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ Thiện Thủ không giỏi về tấn công. Sau một khắc. Sau lưng đau đớn một hồi, dày nặng khôi giáp bị nhuệ khí xuyên thủng, một đoạn trắng như tuyết mũi kiếm từ trước ngực thấu đi ra. Cẩn thận sau lưng của ngươi nha. Ở thời khắc cuối cùng, hắn nghe được một cái hồn nhiên vô tà giọng cô gái, lại sau khi liền rơi vào vô tận đen kịt. Mà ở một bên quan sát toàn bộ hành trình cơ lịm, kinh ngạc không thôi, ngoắc mồm lẹ lưỡi, "Này, vậy thì giải quyết." Dưới cái nhìn của hắn, cái kia hoàng kim vệ sĩ thực lực không yếu, bị hoàng kim vương kích phát sau càng là cường hãn tuyệt luân, tuy rằng ở tầng thứ hai thực lực nhưng có thể so với đệ tam tầng thứ tư vệ sĩ, làm sao cũng nên khổ chiến một phen, thậm chí khả năng liền hắn cái này hướng dẫn đều muốn kết cục nhưng không nghĩ. Nhớ tới lưu ly tiên cái kia xuất quỷ nhập thần sau lưng một chiêu kiếm, làm ám giả hành giả hắn đều có chút sợ hãi. Bất quá, giải quyết hoàng kim vệ sĩ cũng không ý nghĩa kết thúc, vừa mới nếu hoàng kim vương huyện ảnh xuất hiện, như vậy sau đó phải làm thế nào, liền muốn nghe theo hoàng kim vương chỉ thị. Nhưng mà qua rất lâu, Mãi đến tận cuối lối đi hoàng kim vệ sĩ đã hóa thành một nắm cát mịn, giáp vàng cùng thân thể toàn bộ mục nát, hoàng kim vương âm thanh đều không có vang lên nữa, cuối lối đi cũng chưa hề mở ra. Bất kể là rời đi, vẫn là tiến vào tầng tiếp theo, con đường phía trước đều là một mảnh mờ mịt. Chuyện gì thế này? Vương Lục hơi không kiên nhẫn hỏi. Cơ Liệp cười khổ lắc đầu, nay hoàng kim vương huyền ảnh biết bao hiếm có, hắn cùng hạt độc hiệp sĩ ngày xưa ở đảo bảo vật thành mạo hiểm hơn trăm lần, cũng chỉ gặp phải một lần ảnh. Đó là ở tầng thứ 6, chủ nhân hạt đọc được Hoàng Kim Vương thưởng thức, ban thưởng một viên thâm thổ thần ấn, sau khi mới có thâm thổ thành nhưng toàn bộ quá trình đều là không hiểu ra sao. Hắn đối với Hoàng Kim Vương huyện ảnh hiểu rõ, cũng là cùng với những cái khác thỏ ra bảo giả không ngừng giao lưu đoạt được. Muốn hắn giải thích hiện tại tình hình, thực sự thương mà không giúp được gì. Suy nghĩ một chút, cơ liệp suy đoán nói, vừa mới Hoàng Kim Vương bệ hạ muốn chúng ta lấy lòng hắn, hiện tại. Có lẽ là đối phương mới biểu diễn cũng không hài lòng. Vương Lục cả giận nói, một chiêu thuấn sắt còn có cái gì nhưng bất mãn ý. Chẳng lẽ muốn chúng ta lộ sạch cái kia vệ sĩ xúc tu bên trong ra làm lục dạy dỗ sao? Cơ liệp giật nảy cả mình, sao có thể ở đây khẩu ra khinh nhẫn chi tử? Vương Lục vừa giận nói, cái kia chính là xem thường tốc tấn công mặt lưu lạc. Nam nhân nhanh một chút có cái gì không đúng? Ta cảm thấy, này, điều này cũng không hài lòng vậy cũng không hài lòng, làm sao khó phục vụ như vậy? Thỉnh cầu lấy lòng, cái kia không phải là đồ cái vui sao? Nói, vương lục đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cô nàng nhi, nhanh cho đại gia ta vui một cái. Ngay ở cờ liệp mục tí tận nước, quả thực cũng bị vương lục dọa chết tươi thời điểm, hoàng kim vương âm thanh lần thứ hai khuấy động. Ha ha ha ha thật thú vị con sâu nhỏ, đến đây đi, đến kho đào cảng sâu địa phương đến đây đi, để chấm nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh nếu có thể lệnh chấm thỏa mãn, tạm tha qua ngươi vừa mới vô lễ. Đang khi nói chuyện, cái kêu hoàng kim vệ sĩ biến thành cắt mịn lại dần dần ngưng tụ biến thành một khối to lớn gạch vàng, qua cửa khen thưởng, cùng với một viên vàng trói lọi chìa khóa. Đồng thời cuối lối đi cũng xuất hiện một cánh cửa, dẫn tới kho đáo tầng thứ ba môn. chương 290, vì dân phục vụ kỵ sĩ Vương. nay Hoàng Kim Vương, đến cùng là cái hạ người gì đây? Đi ở kho đáo tầng thứ ba bốn lượn khúc chết trên đường, Vương Lục hơi có chút nhảm chán hỏi lên. nay kho đáo tầng thứ ba, sẽ không có tầng thứ hai đơn giản như vậy sáng tỏ, không gian kết cấu dị thường phức tạp. Dựa theo cờ liệp kinh nghiệm đến xem, tầng này thử thách chủ đề là mê cung. Bởi vì chỉ là tầng thứ 3, vì lẽ đó trong mê cung sẽ không có lượng lớn thủ hộ giả, hoặc là nguy hiểm cơ quan cảm bẫy thử thách tiêu chuẩn chính là có thể lấy bao nhanh tốc độ đi ra ngoài. Là cái và bình an giật, nhưng làm hao mòn tính nhẫn lại cửa ải. Căn cứ cờ liệp hiểu rõ, coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể bài trừ tất cả ở quấy nhiều trực tiếp dựa theo đơn giản nhất chính xác con đường đi tới, ở tầng thứ 3 mê cung thử thách bên trong cũng ít nhất phải tiêu tốn bán ngày mới có thể ra ngoài nói như vậy đến lúc trước mua phiếu vào sân thời đặt bao hết lựa chọn cũng là đúng mà vương lục làm chuyên nghiệp người mạo hiểm đi mê cung bản lĩnh sắc thực tao minh ở một cái cái đầu đường hầu như không chút nghĩ ngợi địa làm ra lựa chọn sau đó căn cứ hắn ám dạ hành giả trực giác tựa hồ cự cách lối ra là càng ngày càng gần mà dọc theo đường đi gió êm sóng lặng không có chặn đường thủ hộ giả cũng không có cơ quan cản bấy vương lục nhàn đến phát chán liền bắt đầu tán gẫu thuận tiện liền hỏi hoàng kim vương hoàng kim vương truyền thuyết tây di đại lục người cơ bản đều biết hắn là hoang rất thời đại sau đó lịch sử ghi chép tây di đại lục cổ lao nhất quân vương hắn ở trong đại lục gương xây dựng lên một cái cường thịnh vương quốc cương vực rộng lớn quốc lực cường thịnh mà sự thống trị của hắn thời gian càng là có tới vạn năm lưu lại đến mãi không hết sử thi truyền thuyết truyền thuyết hắn sự mạnh mẽ vang dội cổ kim đã vượt qua truyền kỳ cho đến thần tự cảnh giới truyền thuyết Hắn đem thiên hạ hết thảy bảo vật đều chiếm vì bản thân có, thu gom ở vương chi trong bảo khố. Truyền thuyết, hắn bảo ngược vô độ, lấy thực lực mạnh mẽ cùng tàn bảo thống trị trấn áp quốc gia. Tây Di Đại Lục cùng Cựu Châu Đại Lục có cái rất lớn không giống, bên này sự học thiếu xa phát đạn, bởi vậy tìm hiểu lên mấy vạn năm trước truyền thuyết, cơ bản đều là chỉ vải trảo, chân thực tính cũng hoàn toàn không đáng tin. Bây giờ đối với Hoàng Kim Vương nhận thức, thậm chí rất nhiều là từ vương chi bảo khố thỏ ra bảo trong quá trình cùng Hoàng Kim Vương huyện ảnh tiếp xúc sau được. Chân chính từ mấy vạn năm trước lưu truyền đến nay xử liệu ít ỏi Vì lẽ đó, nhắc lên Hoàng Kim Vương, thật muốn có thể nói ra môn đạo cũng cực không dễ dàng, cần phải là cực kỳ bác học học giả mới có thể làm đến, chí ít cờ liệp là xa còn lâu mới có thể. Cũng may, trong đội ngũ sát thực liền có một vị bác học chi sĩ. Hoàng Kim Vương lịch sử ta biết một ít, dù sao cũng là được xưng đứng ở trí cao nơi vương, ta chung quy phải nghiên cứu một chút. Sử liệu bên trong hắn tàn bạo bất nhân Là trăm phần trăm không hơn không kém bạo quân, nhưng như vậy bạo ngược quân vương, sao có thể có thể khai sáng đại lục đệ một quốc gia cơ nghiệp, cũng kéo dài vạn năm thống trị. Trên thực tế, hắn bạo ngược càng nhiều là nhằm vào tầng dưới chót bình thường người. Những kiểu có thể được hắn tán thành ưu tú nhân tài, hắn là rất hùng hồn nhân tử. Có sử liệu cho thấy, hắn từng đem rất nhiều đáo vật ban thưởng cho thủ hạ ái tướng, hắn nắm giữ một đám trung thành tuyệt đối thân tử, cùng với kiên cố ổn định chính quyền. Vì lẽ đó ta nghĩ... Cứ việc phần lớn sử liệu đang phê bình hắn, nhưng hắn phả. Ý là một rất có nhân cách mị lực quân vương. Vương Lục cười nói, ngươi cũng cảm thấy hắn có mị lực. A, -a nhưng nghiêm túc lắc lắc đầu, không, ta rất phản cảm sự thống trị của hắn phương thức, tuy rằng thành tiểu của hắn vang dội cổ kim, nhưng ta cho rằng cái kia tuyệt đối không phải chính đạo. Thẳng thắn nói, ta rất đáng ghét hắn. Vương Lục nở nụ cười, mọi người thường nói đồng hành là trần trùi cứu hận quan hệ, quả nhiên không giả. Các ngươi này đàn làm vương. Chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt đi. A.I.A. nhưng có chút tức giận, dưới cái nhìn của ngươi ta lại như vậy hẹp hỏi không thể tà sao. Vương lục ánh mắt cùng A.I.A. cặp kia ẩn chứa tức giận đú con mắt màu xanh lục đụng vào, đã đến bên mép giáp cháo chén em gái cũng đừng xoắn suýt cái gì hẹp hỏi cùng dày rộng. ngôn từ nhất thời không nói ra được. Vương lục vội vã đổi giọng nói rằng, chỉ đùa một chút, chớ để ý mà. Chỉ là, người ta thành tiểu cao như vậy, ngươi làm đồng hành nói như vậy không khỏi khó có thể thủ tín ở người a a nghiêm mặt nói, Hoàng Kim Vương thành tựu sát thực cao hơn nhiều ta, đối với này ta cũng rất là khâm phục. Nhưng thay cái góc độ đến muốn đi, hắn nắm giữ khoáng cổ tuyệt kim thiên phú tài hoa, sự mạnh mẽ có thể so với thần linh, thống trị trong lúc đại lục cũng không có xuất hiện mạnh mẽ ngoại địch, như vậy hắn Hoàng Kim Quốc tại sao lại sụp đổ? Huy Hoàng thống trị vì sao cho đến ngày nay chỉ có thể từ đào bảo vật thành di chỉ bên trong tìm hiểu một, hai. Vì sao phần lớn sử liệu đều có đó không định sự thống trị của hắn? Ta nghĩ này nhất định là hắn vương giả chi đạo tồn tại thiếu hụt. Ta cho rằng, dày rộng, nhân tử, khiêm tốn các loại, chờ mỹ đức, ứng đối xử bình đẳng, mà không phải khác nhau đối xử. Chỉ coi trọng những kia mạnh mẽ ưu tú, xem thường nhớ. NG kia thấp kém nhỏ bé, loại thủ đoạn này không khỏi chỉ vì cái trước mắt, cũng có chút không phong khoáng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, làm vương giả, vạn dân chi chủ, hợp thời khắc nắm giữ một viên công chính chi tâm, tuyệt không có thể dung túng tư dục càng không thể nhân tư phía công. Quân vương càng nhiều là một loại trách nhiệm mà không những quyền, nhận thức không tới điểm này, liền không xứng làm vạn dân kẻ thống trị. Không có loại này giác ngộ, như vậy cùng với ở thế gian thành lập quốc gia, còn không bằng như cựu châu tu sĩ như thế, ẩn cư quần sơn thâm trong quốc, từ thành nhất thống. A.I.A. này một phen lời tâm huyết, chỉ sợ là lắng động ấp vụ rất lâu sau đó cũng không từng cùng ngoại nhân nói qua. Vương Lục chỉ nghe trợn mắt ngoan mộm, tâm nói, A.I.A. đồng chí. Ngươi này giác ngộ không đi vì nhân dân phục vụ thực sự là quá mẹ kiếp đáng tiếc. Nhưng sâu trong nội tâm, Vương Lục trái lại là đối với Aia quan niệm không phản đối, bình dị gần gũi, đối xử bình đẳng, nói rất thêm hay. Nhưng này đã không đơn thuần là lý tưởng hóa, căn bản là hồ đồ, hoàn toàn là vi phạm sự vật vận hành khách quan quy luật làm việc. Chẳng trách Aia sẽ bị trở thành quân mất nước. Bất quá, điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Lúc trước phát xuống lời thể phải giúp Aia phục quốc thời, Vương Lục liền ý thức được ở phục quốc trước. Ít nhất phải trước tiên làm cho thằng A.I.A. sai lầm thống trị quan niệm, không phải vậy coi như Phục Quốc, cũng đơn giản dẫm lên vết xe đổ, lần thứ hai vong quốc bỏ mình. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải dạy dô A.I.A. thời điểm, cùng với nàng loại này nhận lý lẽ cứng nhắc người biện luận lên cũng chỉ có thể viên náo tan dã trong không vui, trước tiên dụ dỗ đùa với lực rồi. Không sai, A.I.A. người nói rất đúng, kẻ thống trị quyền lực đến từ chính nhân dân, phải làm toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, tuyệt không có thể mượn quyền lực chi liền dành tư lợi. Muốn làm quan cũng đừng muốn phát tài. A.I.A. ánh mắt sáng ngời, như những này là ngươi lời nói thật lòng, ta có thể muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nghe nói ngươi ở cựu châu phát triển một cái giáo phái, phi thường trọng thị cơ sở kiến thiết, ta cho rằng ngươi đi đường là đúng. Vương Lục quay đầu đi, tăng nổi lên chính mình đồng tình ánh mắt thương hại. A.I.A., ngươi này quân mất nước nên phải chân tâm không hoan uổng. Mà đang nói chuyện, Vương Lục đã dẫn dắt đội ngũ đi tới tầng thứ ba lối ra, này từng đem rất nhiều người mạo hiểm nốt lại 10 ngày nửa tháng mê cung, ngăn ngắn mấy tiếng liền bị vương lục đập phá. Như vậy giai tích ở lối ra nơi tự nhiên thắng được đi về tầng tiếp theo hoàng triệt khóa vàng, khen thưởng cũng coi như phong phú. Lần này được chính là một cái hàn quang lấm lấm bảo đao, đan này một cái đao giá trị ngay ở mấy ngàn viên ma ngân tệ trở lên, hoàn toàn kiếm lời trở về phiếu tiền. Chỉ kỳ quái chính là hoàng kim vương huyến ảnh cũng không còn xuất hiện. Đến tầng thứ tư, tình huống lại có biến hóa. Kho báo tầng thứ tư ngoại ý muốn chính là một cái đơn giản trực tiếp thử thách. Từ lối vào đi ra, nhìn thấy trước mắt là một cái vòng tròn hình sân đấu. Trong sân một đầu khác, năm tên cả người tỏa ra sát khí hoàng kim vệ sĩ song song đứng thẳng. Cơ liệp biến sắc mặt, vô tận sân đấu. Lần này có thể phiên phức. Làm sao? 5 người này chẳng lẽ là phúc hoa tổ hợp, có thể biến thân thần kỳ ngũ hoàn? Vương Lục hỏi. Cơ liệp lắc đầu một cái, bọn họ không có cái gì đặc thủ, nhưng đây chỉ là cửa thứ nhất đánh bại bọn họ năm cái, sẽ có càng mạnh hơn thủ hộ giả xuất hiện, hơn nữa là vô cùng vô tận. Bình thường mà nói chỉ phải thắng vượt qua 2 vòng liền có thể qua ải, thế nhưng muốn đi vào tầng tiếp theo, không ai biết đến tột cùng muốn qua bao nhiêu quan. Nay Hoàng Kim Vương trong bảo khố, muốn dựa vào vũ lực đạt được nghiền ép thực sự là quá khó khăn, ta cùng rất nhiều thỏ ra bảo đội ngũ trao đổi qua, gặp phải như vậy cửa ải hầu như không ai có thể xông đến cửa ải tiếp theo. Vương Lục Từ tố nói, đó là bởi vì trước ta không có đến cơ liệp quả thực muốn hổ khu chấn động. Đang khi nói chuyện, Vương Lục lại một lần nữa xông lên trước sông thẳng đối phương năm người, cất bước bản mệnh thần thông giáng ra, đem cả tòa sân đấu đều chứa đựng tiến vào. Năm tên hoàng kim vệ sĩ đối với hoàn cảnh biến hóa vẫn như cũ có vẻ trì độn, sững sốt trong náy mắt, liền bản năng kết thành trận hình, ba trước hai sau, là tiêu chuẩn phòng ngự chiến trận. Những này hoàng kim vệ sĩ bán là sinh mệnh bán là con rối, hầu như không có có trí khôn, chỉ có đầy ngập chiến ý vì lẽ đó ở trong sân đấu. Hoàng Kim vệ sĩ là nhất là dũng mãnh chiến sĩ dũng mãnh, có thể làm bọn hắn bản năng lấy thủ thế. Thực sự là Vương Lục này bản mệnh thần thông cảm giác nuột ngạt quá mạnh mẽ. Bất quá cũng vẻn vẹn là bởi vì loại này chuyển đổi không gian thần thông quá mức cao cấp, đối với Hoàng Kim vệ sĩ có bản năng áp chế tác dụng. Luận cùng thực lực sức mạnh, Vương Lục một người làm sao cũng không thể áp chế năm tên có thể so với cấp cao chức nghiệp giả Hoàng Kim vệ sĩ. Dù sao, hắn am hiểu chính là phòng thủ, mà phi công kích cùng không trạng. Nhưng mà đối với vương lục tới nói, có thể áp chế đối phương trong nháy mắt đã đủ rồi. Lên. Theo vương lục một tiếng sắc lệnh, năm tên hoàng kim vệ sĩ dưới chân hơn trăm cái nổn ngang tàn kiếm đột nhiên bắt đầu bành trướng. So với trước kia lớn lên mấy chục lần, hình thành từng đạo từng đạo dày đặc hàng rào, tạo thành kiếm lao, đem năm tên hoàng kim vệ sĩ tất cả đều quan tiến vào. Hống. Hoàng kim vệ sĩ lập tức huy động lên trong tay đủ loại hạng nặng binh khí, bắt đầu bành kích vương lục kiếm lao. Bất quá kiếm này lao bên trong ẩn chứa vô tướng kiếm khí, kiên cố cực kỳ, bọn họ 5 người cùng chuyển động tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng phải bỏ ra nhất thời nửa khắc mới có thể đem kiếm lao đánh vỡ. Mà ngay ở này ngăn ngắn trong chốc lát, trên trời một đạo khổng lồ bóng đen hạ xuống, đó là một ngọn núi. Một tòa do kiên cố màu đỏ, đỏ nâu nham thạch tạo thành, hầu như đem vương lục thần thông không gian hoàn toàn lấp kín bằng ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Bạch thơ tuyển đứng sau lưng vương lục, cánh tay thon dài cánh tay giơ lên thật cao. Tiếp dẫn đại địa sự phẫn nộ, đó là nàng lấy sơn linh thân thể thành công câu thông đại địa mượn sức mạnh, tuy rằng đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Nam tên Hoàng Kim vệ sĩ giận dữ hết lên, ở thời khắc cuối cùng đánh nát kiếm lao, nhưng lại cũng không kịp né tránh, chỉ có thể lấy thân thể đi gắng gượng chống đỡ. Sau một khắc, núi đá rơi xuống đất, ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, toàn bộ thần thông không gian đều đang kịch liệt run dậy Đổi làm bình thường cấp cao trước nghiệp giả, trực tiếp liền muốn ép thành thịt vụn. Nhưng mà Hoàng Kim vệ sĩ không hổ là Hoàng Kim Vương giới chướng am hiểu lấy lực phá xảo thuần túy chiến sĩ, năm người kết trận, lại vẫn cứ đem Bạch Thơ Tuyển Thái Sơn áp đỉnh cho khiêng lại đến chỉ thấy núi đá cùng mặt đất trong lúc đó, nam đạo khôi ngô mạnh mẽ bóng người mạnh mẽ đỡ lấy một cái khe hở, không lâu ngọn núi ở năm tên Hoàng Kim vệ sĩ thúc đẩy dưới, càng mơ hồ có khuynh đảo một bên xu thế. Khá lắm, chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, những này Hoàng Kim vệ sĩ e sợ nhanh đuổi tới hiệp sĩ đại nhân. Cớ âm thầm hoảng sợ, Đồng thời hắn cũng đang nghĩ, vương lục một phương rốt cuộc muốn xử lý như thế nào này năm cái cứng rắn không thể phá vỡ chiến sĩ. Thông thường mà nói, chỉ có ma pháp sư, linh thuật sư các loại, chờ, có thể lấy khó lường thủ đoạn đến tan giã hoàng kim vệ sĩ, cứng đôi cứng đi liệu đúng là không khôn ngoan. Nhưng vương lục các loại, chờ, người, tựa hồ cũng chỉ có bạch thơ tuyển thủ đoạn còn nhiều dạng hóa một điểm A. Sau một khắc, đáp án công bố. Cẩn thận, các ngươi, sau lưng nha. Vẫn như cũng là cái kia quen thuộc lời kịch, nhưng Lưu Ly Tiên lên sản phương thức cũng đã tuyệt nhiên không giống. Một bộ bảy màu quần dài thiếu nữ, lúc này đang đứng ở năm tên hoàng kim vệ sĩ phía sau, thiếu nữ dáng người ở núi đá cùng đại địa khe hở có vẻ đặc biệt tinh tế, đặc biệt là, cùng nàng hai tay nắm giữ thanh cử kiếm kia so với. Lần này, Lưu Ly Tiên không có lấy phi kiếm bối đâm, mà là rất sớm liền đứng lại vị trí, các loại, chờ vương lục cùng bạch thơ tuyển phân biệt triển khai thủ đoạn Đem năm tên Hoàng Kim vệ sĩ không chế ở tại chỗ không thể động đậy. Nàng thì lại nhân cơ hội xúc lực, tế luyện nổi lên trong tay mạnh nhất vũ khí. Thượng cổ kiếm thần trung thắng minh bội kiếm, phá bầu trời. Làm đã từng tiên cấp phi kiếm, phá bầu trời có quá nhiều uy năng, lưu ly tiên tư chất tuy cao, tu vi nhưng thiện, lúc này liền ngay cả một phần trăm cũng chưa chắc phát huy đến đi ra. Thế nhưng, này không tới một phần trăm cũng đầy đủ. Nàng lấy kiếm tâm thông minh điều động phi kiếm. Coi thường kiếm thể bên trong ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn kiếm trận, chỉ là thôi thúc nó không ngừng lớn lên lại lớn lên, trở nên lớn như núi cao, nặng vô cùng. Này phá bầu trời ngàn vạn thần thông không phát huy ra, có thể kiếm thể tính chất nhưng là không thể nghi ngờ tiên bảo đẳng cấp, nàng đem kiếm thể mở rộng ngàn vạn lần, dù cho làm cho nàng ra chiêu chậm chậm, không hề linh hoạt tinh chuẩn có thể nói, nhưng đòn đánh này bên dưới nếu không thể né tránh, bất luận người nào cũng là chắc chắn phải chết. Mà lúc này lại là kiếm lao lại là thái sơn áp đỉnh. Nam tiên thuần lấy sức mạnh tăng trưởng hoàng kim vệ sĩ lại muốn làm sao trốn. Sau một khắc, lưu ly tiên khả khả cười ngây ngô, đem phá bầu trời về phía trước quét ngang, hủy thiên diệt địa. Cẩn thận sau lưng của các ngươi nha. Một chiêu kiếm quét ra, cũng không còn cái gì trước ngực sau lưng. Chương 291, ta cho rằng này sau lưng nhất định có âm mưu. Nam tiên hoàng kim vệ sĩ ở phá bầu trời thần uy dưới biến thành cho bụi, nhưng mà còn không người ngoài môn cảm khái lưu ly tiên này uy thế của một kiếm. Vòng kế tiếp chiến đấu liền bắt đầu. Lưu Ly tiên một chiêu kiếm quét ngang, Vương Lục bản mệnh thần thông cũng có chút không chống đỡ nổi, sụp đổ. Bạch Thơ tuyển đưa tới đỏ đậm núi lớn cũng dần dần hóa thành hư vô. Đoàn người lại xuất hiện ở Hoàng Kim Vương trong sân đấu, mà trong sân đối thủ đã đổi thành một cái vóc người so với Hoàng Kim vệ sĩ còn cao lớn hơn mấy phần, tương tự là toàn thân trọng giáp chiến sĩ, cùng Hoàng Kim vệ sĩ so với, hắn khôi giáp cùng bình khí muốn tinh xảo rất nhiều, mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng lộng lây óng ánh, cho thấy bất phàm tính chất. Trên eo thì lại đường một cây quần trượng, tương tự bên trong tảng huyền cơ. Vòng thứ hai đối thủ tuy rằng chỉ có một người, nhưng này một người trên khí thế so với trước tiên 5 người đứng đầu Hoàng Kim vệ sĩ lẫn nhau mạnh hơn nhiều lắm. Cơ liệp cả kinh nói, đây là Hoàng Kim Vương Đốc Quân, cẩn thận rồi, hắn một người so với mấy chục tên Hoàng Kim vệ sĩ mạnh hơn. Dừng một chút, cơ liệp có chút hoảng sợ nói, theo lý thuyết, tầng thứ tư sân đấu chỉ có đệ lục luân sau đó mới có khả năng xuất hiện Hoàng Kim Đốc Quân, là hầu như không thể chiến thắng đối thủ. Sự xuất hiện của hắn thường thường mang ý nghĩa sân đấu thắng liên tiếp chung kết, coi như có thể thâm nhập tầng thứ 7 thò ra bảo giả đều khó mà đối đầu, làm sao hiện tại liền đi ra. Vương lục tức giận nói, đương nhiên là cái kia một kia tàn hồn ở tìm thú vui. Có thể như vậy tùy ý thay đổi kho báo quy tắc, ngoại trừ Hoàng Kim Vương bản thân còn có thể là ai. Bất quá, hiện tại lại không thời gian tính toán nhiều như vậy, bởi vì Hoàng Kim Đốc Quân đã động lên. Bất động thì thôi, động thì lại trời long đất lở làm khắp mọi mặt tố chất xa xa ngự trị ở Hoàng Kim vệ sĩ cường địch Hoàng Kim đốc quân một bước bước ra chỉnh sân đấu đều đống nhiên run lên sức mạnh vô cùng vô tận tùy theo hội tụ ở trong cơ thể hắn phản phất sắp phun trào rung nham nhưng vào đúng lúc này Vương Lục bóng người đột nhiên sông lên trên hướng rắn không thể phá vỡ ba thước kiếm bao vây vừa đúng địa tre ở Hoàng Kim đốc quân ngay phía trước Hoàng Kim đốc quân bước thứ hai liền nhất thời không bước ra đi tư thế khá là khó chịu địa dơ kiếm quét ngang cùng Vương Lục khôn sơn kiếm liệt va chạm. Và anh. Không hề đẹp đẽ địa kiếm kích, hai người bội kiếm đều vang lên nồng nặc. Vương Lục càng là cả người xương cốt vì đó mưu to. Nay Hoàng Kim đốc quân, sức mạnh so với quân Hoàng Sơn trên những kia sở trường luyện thể Kim đan chân nhân cũng không kém. Gặp phải đối thủ như vậy, hình thức đa dạng, nhưng không đủ sở trường bản mệnh thần thông liền không dùng được. Bất quá bây giờ là tổ đội tác chiến, Vương Lục cũng không cần phân thân đóng vai khống tráng nhân vật. Khít sâu một cái, giảm bất đi tứ chi tê dại, Vương Lục lần thứ hai vung lên khôn sân kiếm. Đem đốc quân vững vàng che ở tại chỗ, khiến cho nửa bước khó đi. Nay Hoàng Kim đốc quân nắm giữ càng hơn ở hạt độc hiệp sĩ cận chiến đấu lực, trừ mình ra, những người khác đối đầu đều gặp nguy hiểm. Mà có Vương Lục ở phía trước vững vàng chống đỡ, lưu ly tiên các loại, chờ, người thì lại toàn lực tiến công, phi kiếm, giáng nhọn, sớm xét, ở Hoàng Kim đốc quân khôi giáp trên lưu lại đủ loại vết thương, người đốc quân kia chiến giáp sức phòng ngự hầu như người tiên, tuy rằng bị đánh lão đả đá lào đảo, nhưng từ đầu đến cuối không có ngã xuống mà ngay ở tình hình trận chiến dần dần trong sáng thời, hoàng kim đốc quân rít lên một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang đánh vang ra vương lục. Sau đó lập tức lấy ra bên hông quyền trượng, chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, đốc quân quyền trượng trên sáng lên một đạo tia sáng kỳ dị. Vương lục chỉ cảm thấy trong lòng một trận mãnh liệt rung động dâng lên, thân thể tùy theo không tự chủ được, vội vã vận chuyển vô tướng tiên tâm, đè xuống chấn động. Niệm nó, khống chế kỹ năng, hơn nữa sức khống chế cường đại như thế chẳng trách là diệt đoàn thần khí nếu không vô tướng công dẹ xịt sợ tặng sở nghịch thiên coi thường không chế chính mình này mấu chốt nhất nhân vật nếu là phản chiến bất diệt đoàn mới là lạ nhưng vương lục may mắn thoát khỏi phía sau nhưng có người trúng chiêu chỉ nghe khuyển đánh cờ một tiếng thê thảm sói chu cái miệng lớn như chậu máu một cái cắn về phía bên cạnh lưu ly tiên này một cái công kích không có dấu hiệu nào hơn nữa vừa nhanh vừa độc cũng may mà lưu ly tiên kiếm tâm thông minh đối với bốn phía biến hóa có nhạy cảm trực giác trong đầu cảnh tấn lói lên thiếu nữ liền khói tựa như đồng bình ra cùng tồn tại khắc nhắc nhở vương lục sư minh kỳ kỳ đói bụng ngay cả ta đều muốn ăn có phải là đến ăn cơm thời gian a kỳ thực ta cũng đói bụng vương lục ở mặt trước nghe được quả thực muốn thổ huyết ngươi trước tiên cho ăn chính mình ăn chút não bạch kim nói sau đi tiểu bạch ngươi phối hợp lưu ly li áp chế cái kia đần cầu trước tiên thỉnh cầu tự vệ không cần phân tâm phát ra chú ý đi vị chớ bị đần chó cắn đến bạch thơ tuyệt đáp đúng lưu ly li tiên tuy rằng trong lòng mê man nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cùng bạch thơ tuyển phối hợp, thôi thuốc hàn băng kiếm khí đem khiển đánh cờ đông lại địa hành động chậm chạp, một thân kinh thiên động địa cận chiến lược hoàn toàn không phát huy ra được. mà trong lúc này, vương lục thì lại một mình đấu đốc quân, không tiếc lấy bị thương để đánh đổi dùng vô danh kiếm phản chấn thương tổn. hoàng kim đốc quân một tay cầm quyền trượng, hành động bất tiện, bị vương lục này liều mạng đấu pháp làm cho luống cuống tay chân, đã lâu liền bị làm cho thu hồi quyền trượng, hai tay cầm kiếm đến một lần nữa áp chế vương lục. tiếp đó chiến đấu liền tiến vào một cái ổn định tiết đấu. Vương Lục ở phía trước vững như Thái Sơn, Lưu Ly tiên các loại, chờ người liệu mạng phát ra thương tổn, mà đến Hoàng Kim Đốc quân cảm giác nguy hiểm thời, thì lại lấy ra Quyền Trượng, khống chế Vương Lục phía sau một người, cái kia Quyền Trượng ở kho đáo trong không gian, có không thể kháng cự uy năng, ngoại trừ Vương Lục ở ngoài bất luận người nào đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu là đổi làm bình thường đoàn đội, đến đó sẽ luôn cuống tay chân, chịu khổ đoàn diện. Nhưng Vương Lục điểm này đứng quá ổn. Phía sau mấy người năng lực ứng biến cũng phi thường xuất sắc, chiến đấu tiến hành địa vững vững vàng vàng, không kinh không hiểm. Theo thời gian chuyển rời, đốc quân trên người thương tích càng ngày càng nhiều, dãy rùa sức mạnh cũng dần dần yếu bớt. Làm hoàng kim đốc quân lần thứ 5 giờ lên quyền trượng thời, bởi vì chân thương, chân dưới lào đảo một cái, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Lưu ly tiên một bước cấp trên, phá bầu trời tuột tay bay ra, đâm nhanh mà đi. Này, tho con, cẩn thận sau lưng của ngươi. Hoàng kim đốc quân dày nặng mũ giáp dưới Quất sắc ánh mắt hơi lóe lên, tựa hồ đang nghi hoặc này ngay mặt bay tới một chiêu kiếm, vì sao phải cẩn thận sau lưng. Sau một khắc, phi kiếm từ trước ngực xuyên qua, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hoàng kim giáp càng không có thể ngăn cản một chút trong chấp mắt liền bị cắm thẳng đến trôi, mũi kiếm từ phía sau lưng xuyên ra ngoài, đồng thời lóe ra một chùm ám sắc mưa máu. Nguyên lai, cẩn thận sau lưng là chỉ ý này sao? Hoàng kim đốc quân sửng sốt một lúc, màu vỏ quyết ánh mắt dần dần lờ mờ, sau đó ấm ấm ngã xuống thân thể hóa thành các mịn